Bởi vì, bởi vì đem đến ta là muốn cưới nàng." Thiếu niên nói quanh quẩn nói, "Ngươi muốn cưới hắn?" Tô Chỉ Chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, phẫn nộ quát, "Cút!" Thiếu niên giận dữ, nhất cái người sứ khác lại dám lớn lối như thế, mà lại thế mà thật đối Hùng Linh có ý nghĩ xấu. "Đánh cho ta!" Nhưng hắn đi nhơ thật lâu, biết đây là ở đâu. Thiếu niên gơ nắm đấm lao đến. Tô Chỉ nhảy lên nhảy xuống tiểu hắc, bước ra một bước phát sau mà đến trước một cước đem thiếu niên đá bay, sau đó chân không ngừng mấy cước đá ra đem còn lại 4 người toàn bộ đá ngã lăn trên mặt đất. Còn tốt Tô Chỉ chỉ duy trì một tia lý trí hạ thủ lưu tình, không phải bốn người đã sớm chết, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dễ chịu, bị Tô Chỉ đá chúng chỗ từng đợt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, để bọn hắn không thể động đậy. Trong lòng Tuân gia to lớn sợ hãi, hắn là ai? Làm sao lợi hại như thế? Chẳng lẽ là người trong Võ Lâm sao? Tô Chỉ cỡi lên tiểu hắc nói, đừng để ta xem lại các ngươi, không phải sẽ không có ngày nay nhẹ nhàng như vậy. Nói xong cỡi tiểu hắc đi trong thôn đi đến. Bốn người trên mặt đất nằm nửa ngày mới, lại thăng không dậy nổi nửa điểm trả thù suy nghĩ, người trong Võ Lâm hung ác độc ác tại vùng này thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Tôi chỉ cười tiểu Hắc một mực mặt lạnh lấy đi nhỏ gò núi mà đi, trong thôn người chào hỏi hắn cũng không để ý đến. Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến nàng muốn gả cho người khác, nàng là tự nguyện sao? Nghĩ đến mình đi về hỏi nàng, thế nhưng là mình có tư cách gì quan tâm nàng những chuyện này đâu? Trong lúc nhất thời tôi chỉ tâm loạn như ma, như muốn phát cuồng. Đến nhà tranh bên ngoài, đem tiểu Hắc buộc lại, gỡ xuống đồ vật đi nhà tranh đi đến. Còn chưa đi đến cạnh cửa liền nghe đến thanh âm của một phụ nhân truyền đến, "Hung linh a, nhà ta đại nhi không khỏi thân thể tráng sĩ, làm người trông thực, hơn nữa còn rất tài giỏi a." Trước kia trong thôn bên trong hoa mẫu là một thanh hảo thủ Hiện tại càng là đến trên trấn Trọng Tiểu Lâu đương Hóa Kế, mỗi tháng chỉ là tiền công đều có 5 tiền bạc, cho nên ngươi đến nhà chúng ta đến cam đoan có thể được sống cuộc sống tốt. Tô chỉ nghe nói như thế không khỏi ngưỡng lại, một lát sau trong phòng vẫn luôn là trầm mặc, tiếp lấy lại là phụ nhân có chút oán trách thanh âm truyền đến, ngươi nha đầu này ngược lại là nói một câu a. Bằng vào ta gia đại nưu điều kiện kia cô nương tốt thế, nhưng là đứng xếp hàng chờ hắn chọn, bất quá hắn kiu thích ngươi. Nay mới khiến ta mang theo đồ vật tới nói cho ngươi nói, ngươi nhìn thì này, cái này tất vải đều là đại nưu từ trên trấn mua, để cho ta cho ngươi đưa tới. Ngươi xem một chút đối ngươi tốt bao nhiêu a. Sau đó lại là một đoạn trầm mặc. Phu nhân có chút tức giận nói: "Ngươi không phải là muốn lấy đến nhà ngươi cái kia nghèo thân thích chứ? Ta hôm nay thấy được, người gầy gầy yếu yếu không nói, người hoang nóc cực kỳ, hôm nay đi ngang qua thôn chỉ biết là đối người cười nghênh nô, loại người này có gì tốt ra mà lại nói là cái thợ săn? Ngươi nói cái này làm sao so ra mà vượt nhà ta đại nưu thật sự dễ bắt tốt." Nghe nghĩ luận mình, Tô Chỉ trong lòng không vui không buồn, hắn chỉ để ý cái nhìn của nàng. Lại là trầm mặc một hồi, phu nhân lại thúc giục vài câu, nhường thiếu nữ nữ làm ra trả lời. Thiếu nữ rốt cục mở miệng thản nhiên nói: "Ta muốn làm cơm, trong nhà không có nhiều gạo tiểu không lưu ngươi." lại làm một trận trầm mặc, phụ nhân rốt cục mở phát, ngươi nha đầu này làm sao dạng này a? Nếu không phải nhà ta đại nhu nói với ta nhiều lần ta mới không đến ngươi cái chỗ chết tiệt này đâu, không biết đại nhu coi trọng ngươi điểm này, gầy gò yếu ớt lại không tốt gì dưỡng. Cưới ngươi về sau hải tử đều không tâm mang. Chương 48, nguyên vọng. Tô chỉ nghe được thiếu nữ trả lời rất là cao hứng, nghe được phụ nhân rất tức tối. Đi vào nhà đi, ngồi đối diện tại cái bàn liền thiếu nữ nói, ta trở về. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ta đói. Tô chỉ cười cười, được rồi, ta lập tức đi làm cơm. Sau đó ngồi đối diện tại cái bàn một bên khác phụ nhân nói, mời đi. Nhà chúng ta cũng không có có bao nhiêu lương thực chiêu đãi ngoại nhân. Phu nhân biến sắc, một màn sinh khí nhưng lại không dám phát tác dáng vẻ, một cái nhấc lên trên bàn rổ đi ra ngoài. Tô Chỉ dẫn theo đồ vật, trong lòng rất là vui vẻ hướng phòng bếp đi đến. Thiếu nữ nghe được Tô Chỉ nói chúng ta về sau, sắc mặt có chút phức tạp, sau đó hiếm thấy đem hai tay chống trên bàn ngẩng mặt không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì thiếu nữ nói mình bận bụng, cho nên Tô Chỉ liền nấu cơm, sau đó liền dùng hành tây xào lăn một bản riệp thịt, có làm một cái rau xanh. Đem đồ ăn bưng lên bàn, Tô Chỉ nói, "Ăn đi." Thiếu nữ cầm lấy đũa, đem một mảnh thịt cho vào trong miệng. Một mục chú ý nàng Tô chỉ thấy được nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra hài lòng dáng vẻ trong lòng một chút không tìm được vui mừng, cười bừng bắt bắt đầu ăn. Sau bữa ăn Tô chỉ thanh tẩy xong bát đũa, sau đó đốt đi một bình nước sôi, để vào hôm nay vừa mua lá trà, sau đó đem trên bàn thô bát sứ đổ đầy phóng tới thiếu nữ trong tay, An thị uống chút nước trà không có như vậy ngán. Thiếu nữ nhìn Tô chỉ một chút, vung lên nước trà thổi thổi, sau đó uống một ngụm, con mắt nhắm lại, lộ ra thoải mái bộ dáng. Thiếu nữ đem bát để lên bàn, người cũng uống. Tô chỉ nhìn xem thô bát sứ, nhịp tim có chút gia tốc, trên mặt tường đỏ bừng lên uống một ngụm. Ban đêm ngươi ngủ khó tuổi đi." Thiếu nữ nói, "Tôi chỉ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu, "Được rồi. Buổi chiều tôi chỉ đem heo thịt cắt thành khối dùng muốiướp tốt, đem kho củi sửa sang lại một chút, liệu ra một cái giường dáng vẻ rất là thỏa mãn nằm đi lên. Nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều lắm, tôi chỉ liền bắt đầu nấu cơm, hắn dự định hầm heo thịt, cho nên rất sớm đã bắt đầu nhóm lửa. Cơm tối về sau thiếu nữ vẫn như cũ đi trong rừng cây lũa võ, tôi chỉ thì nằm tại kho củi bên trong nghĩ đến ngày mai ăn cái gì, một mực ăn heo thịt khó tránh khỏi hội ngán. Sau đó mấy ngày đều là bình thản thời gian, tôi chỉ biến đổi đa dạng làm đồ ăn cho thiếu nữ ăn. Chỉ cần thấy được thiếu nữ hài lòng vui vẻ bộ dáng hắn liền thỏa mãn. Một ngày sau cơm trưa, hai người ngồi tại cái bàn liền uống trà. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, "Đợi lát nữa ta đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta ăn cơm chiều." Tô Chỉ mặc dù hiếu kỳ một mực tại trong phòng mang theo thiếu nữ vì cái gì đột nhiên muốn ra cửa, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, "Được rồi." Buổi chiều thiếu nữ gối tiểu hắc đi ra ngoài. Tô Chỉ không có một người tâm tư gì tại trong tốt liều lợi, thu thập xong sau lên núi đi vào trong đi, nhìn có thể hay không làm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Như thế đến ban đêm Tô Chỉ mới trở về, đẩy ra nhà tranh, bên trong không có ai. Nàng vẫn chưa về. Tôi chỉ đem cẩm trở về nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp, cũng không có tâm tư làm cơm ăn, nằm tại kho tủ bên trong suy đoán nàng đi nơi nào, sau đó lại nghĩ tới Tô Khuynh Thành, không biết nàng trôi qua có được hay không, còn có Lý Hạo Nhiên, không nghĩ tới hai người bọn họ đều bái nhập môn phái tu đạo. Nghĩ như vậy chẳng mấy chốc tiểu trời đã sáng, tôi chỉ một chút cũng không có cảm thấy nhàm chán, cái này cùng hắn mấy năm này kinh lịch so sánh đã rất là hay phúc. Đến hừng đông thời gian một trận lửa hí âm thanh từ bên ngoài truyền đến, tôi chỉ xoay người mà đi, từ kho tủ đi ra ngoài. Khi thấy thiếu nữ mặc áo đen đem tiểu hắc thắt ở trên cây, người trở về Tôi chỉ đi qua hỏi. Từng thiếu nữ nhẹ gật đầu, dưới chân có chút phụ phiếm hướng lấy nhà tranh đi đến. Tôi chỉ trong lòng giật mình, phát hạ thiếu nữ phía sau lưng quần áo phá vỡ một đầu lỗ hồng lộ ra phía sau lưng một đạo dữ tận vết thương, máu tươi còn đang không ngừng mà chảy ra. Người thụ thương, tôi chỉ có chút chân tay luôn cuống địa đạo. Từng thiếu nữ hướng trong phòng đi đến, vết thương nhỏ mà tôi, tôi chỉ thấy thế nào đây cũng không phải là vết thương nhỏ, mà lại trong lòng từng đợt đau lòng. Đi theo thiếu nữ tiến vào trong túp lều, thiếu nữ có chút suy yếu ngồi ở trên giường nói, giúp ta cầm xuống thuốc trị thương. Bên kia trong giường, Tôi chỉ vội vàng tắt sáng ngọn đèn, sau đó mở ra cái dương tìm ra một cái bình nhỏ. Là cái này sao? Tôi chỉ hỏi. Thiếu nữ nhìn thoáng qua, sau đó cấp tốc quay đầu, chính là cái này, giúp ta thoa lên trên vết thương. Tôi chỉ không có suy nghĩ nhiều, đem thiếu nữ quần áo bị phá hỏng lỗ hổng xé lớn một chút, sau đó mở ra cái bình đem bên trong bột màu trắng vẩy vào trên vết thương. Đừng lộn xộn, chờ ta một chút. Đem thuốc trị thương đắp lên về sau, tôi chỉ nhanh chóng chạy đến trong phòng bếp nhóm lửa đốt đi một bình nước sôi, sau đó đổ vào một cái chậu bên trong, tay mò lấy cái chậu vận hành thể nội linh khí để nhiệt độ nước thấp xuống một chút. Tôi chỉ bưng nước tiến đến, thấy thiếu nữ Y Nguyên ngồi tại bên giường không hề động, hắn đem nước đặt ở bên cạnh trên đệ. "Ta giúp ngươi cầm vết thương phụ cận lau một chút." Tôi chỉ cầm lấy một cuộn lông hắn nói. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Tôi chỉ đem khăn mặt tại trong nước ấm thấm ướt, sau đó cầm lấy lau thiếu nữ phía sau lưng nhiễm lên máu tươi. Vết máu một chút xíu bị lau sạch sẽ, lộ ra thiếu nữ da thịt tuyết trắng, tại hoàng hôn dưới ánh đèn tản mát ra ánh sáng chói mắt. Tôi chỉ tay có chút run rẩy, xong mặt từng đỏ, chậm rãi đem vết máu lau sạch sẽ, nói khẽ: "Ngươi đem quần áo đổi đi, lúc ngủ nghiêng ngủ. Có việc gọi ta." Thiếu nữ khẽ gật đầu không nói gì. Tôi chỉ bưng chậu nước rời khỏi thiếu nữ phòng ngủ, chậm rãi thở hắt ra, đem máu tươi nhuộm đỏ khăn mặt rửa sạch sẽ sau liền về tới rơ nhà bên trong. Một đêm này không có ngủ, suy nghĩ một cái chuyện. Ngày thứ 2 sắp trời không rõ, tôi chỉ đã làm xong đồ ăn, nhẹ nhàng gõ gõ thiếu nữ phòng ngủ, "Ăn cơm." "Được." Đợi một hồi sắc mặt tái nhợt thiếu nữ từ phòng ngủ đi ra. Thương thế tốt lên chút ít sao? Không chảy máu đi. Tốt hơn nhiều, máu ngừng lại, chỉ là có đau một chút. Vậy là tốt rồi, người trước rửa mặt đi, ăn cơm ngươi lại trở về ngủ một lát." Thiếu nữ nhẹ gật đầu rửa mặt hoàn tất ngồi vào bên bàn, tôi chỉ cho nàng múc một chén canh. Uống trước chén canh ngủ lấm dạ dày. Thiếu nữ tiếp nhận uống xong, sau đó hai người bắt đầu ăn cơm. Sau bữa ăn to chỉ thu thập thỏa đáng, nâng một bình trà đem thô bát sứ đổ đầy. Thiếu nữ rất tự nhiên bưng lên uống một ngụm. Tô Chỉ trầm chờ hỏi, tối hôm qua ngươi đi làm cái gì đi? Lại nói tiếp, nếu như không muốn nói có thể không nói. Thiếu nữ đem thô bát sứ bưng đến bên miệng sau đó lại buông xuống, thản nhiên nói, giết người. Nha. Tô Chỉ không có quá nhiều kinh ngạc, lên tiếng. Hai người trầm mặc nửa ngày. Về sau đừng đi giết người, được không? Tô Chỉ rốt cục mở miệng nói, không hỏi tiền căn, cũng chưa hề nói hậu quả chỉ nói là ra nguyện vọng của mình. Thiếu nữ hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn xem Tô Chỉ, Tô Chỉ cũng như vậy nhìn xem nàng, nghiêm túc nhìn xem nàng. Nửa ngày, thiếu nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, được rồi. Chương 49, gia thập. Tô Chỉ trong lòng cuồng nghĩ nói, giữa chưa chúng ta ăn cỏ nướng, ta hôm qua đi trên núi bắt, đã lột rửa sạch sẽ dùng ra vị ướp một buổi tối. Thiếu nữ trong mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Tô Chỉ nói tiếp đi, buổi chiều ta lại đi núi rừng bên trong đánh chuột săn được phiên trợ bên trên đổi chút nông cụ cùng đồ ăn loại, còn có gà con nhỏ vịt. Giạng này liền có thể ăn mình loại đồ ăn, còn có trứng gà trứng vịt. Thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Chỉ. Sau đó sáng sủa cười một tiếng, nụ cười này như trăng sáng phá mây, gió xuân phất sóng. Tô chỉ còn đang tiếp tục nói, sau đó ta lại đem rỡ nhà xây dựng thêm một chút, làm một cái giường gỗ, một mực ngủ đống có bên trên cũng không phải rất dễ chịu. Đang nói Tô chỉ gặp thiếu nữ không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại là thấy được nàng trên mặt kia sáng rỡ tiêu dung, lập tức trong đầu ầm vang một vang, trống rỗng, mất đi năng lực suy tư. Sau đó mấy ngày Tô chỉ giống như trong kế hoạch như thế tại núi rừng bên trong bắt dã thú, sau đó đổi lấy nông cụ đem nhà tranh phụ cẩn khai khẩn ra, trồng lên rau quả. Một ngày buổi chiều Tô chỉ cầm mấy cái gà rừng cưới tiểu Hắc đi phiên chợ chuẩn bị đổi chút đồ làm bếp trở về. Thiếu nữ một người ngồi tại bên cạnh bàn, đột nhiên một trận tiếng chim hót truyền đến. Mẩn ngươi thiếu nữ thân thể một trận, suy tư một chút hướng phía nhà tranh sau rừng cây đi đến. Một cái đem mặt che khuất người áo đen đứng tại trong rừng cây, thấy thiếu nữ tới về sau đem một cái quyển trục ném qua đến, một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến, đây là nhiệm vụ lần này. Thiếu nữ vô ý thức đem quyển trục tiếp trong tay, nam tử vừa muốn quay người rời đi liền nghe đến thiếu nữ thản nhiên nói, ta không giữ người. Người áo đen một chút dừng lại nhìn xem thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói là cái gì? Ta không giết ngươi. Vì cái gì? Người áo đen hơi kinh ngạc, là không đủ tiền sao? Có thể lại thêm. Thiếu nữ chỉ giữ trầm mặc. Người áo đen lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta không giết ngươi. Ngươi quên ngươi là thế nào sống đến bây giờ sao? Không phải tổ chức đưa ngươi thu dưỡng, ngươi đã sớm chết đói tại văn đường. Những năm này tổ chức một mực nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi tiền sinh hoạt. Hiện tại là ngươi hồi báo tổ chức thời điểm, ngươi tại sao có thể nói loại lời này đâu? Người áo đen nhẹ nhàng nói. Thiếu nữ vẫn như cũ nhàn nhạt hồi đáp, ta không giết ngươi. Nam tử áo đen cả giận nói: "Ngươi cho rằng ngươi nghĩ không giết liền không giết sao? Từ ngươi gia nhập tổ chức một ngày kia trở đi, chính ngươi cũng không phải là chính ngươi. Ngươi nhất định phải nghe theo tổ chức cán bài, bằng không hậu quả ngươi cũng biết." Thiếu nữ thản nhiên nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Nam tử áo đen chỉ trệ, hung hăng nhìn nữ tử một chút, "Ngươi chờ." Sau đó vài cái nhảy vọt biến mất tại trong núi rừng. Thiếu nữ trở lại trong tốc liệu, cảm thấy có chút mệt mỏi, ghé vào trên mặt bàn. Nhanh đến giữa trưa Tô Chỉ trở về, cao hứng bừng bừng dùng vừa mua đồ làm bếp làm vài món ăn, sau bữa ăn ngâm một bình trà, ngồi tại bên bàn. Tô Chỉ mua đồ làm bếp Nhưng không có mua một cái chén trà, đem thô bát sứ đổ đầy nước trà phóng tới thiếu nữ trong tay. Thiếu nữ rất tự nhiên bưng lên thô bát sứ uống một ngụm ấm áp nước trà, "Ngươi đi đi." Tô Chỉ sững sờ, trong lòng đau xót, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ nghĩ, là có người hay không bởi vì ngươi trước đó vài ngày đáp ứng ta sự tình ý của ngươi. Thiếu nữ hơi kinh ngạc Tô Chỉ nhạy cảm, khẽ gật đầu. Tô Chỉ trong lòng có chút vui vẻ hỏi, "Ngươi là lo lắng ta bị liên lụy sao?" Thiếu nữ sững sờ sau đó nhẹ gật đầu. Tô Chỉ trong lòng vui vẻ càng sâu, cười nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi nhìn ta mỗi ngày đến núi rừng bên trong đi săn không phải cũng là không có chuyện gì sao?" Thiếu nữ cũng không nói thêm lời, từ từ uống nước trà. Bởi vì lo lắng có người đến đối với thiếu nữ tộc thủ, Tô Chỉ tiếp xuống đều không có ra ngoài đi săn cùng đi phiên chợ. Mỗi ngày đều tại nhà tranh phủ cận, khai khẩn thổ địa, xây dựng thêm rỡ nhà. Bảo đảm thiếu nữ tại mình phủ cận mới an tâm. Dạ hấp phong cao, Tô Chỉ nằm tại kho củi bên trong không có ngủ đi, nhưng thần nghe động tĩnh xung quanh, mấy ngày nay hắn đều là như thế, không có lửa điểm thứ giản. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tô chỉ trong hai, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng vẫn là không có trốn qua tô chỉ lỗ hai. Tô Chỉ nhảy lên một cái, nhẹ nhàng mở ra kho tuổi hướng phía tiếng bước chân truyền đến rừng cây đi đến, bất quá hắn vẫn là không có dám đi được quá xa, để phòng có nhân thừa dịp mình không sẵn sàng đi đánh lén tiểu nữ. Năm cái người áo đen cầm trong tay trường đao trầm mặc lao đến, cũng không có nói nhiều hướng thẳng đến cản đường Tô Chỉ đánh tới. Tô Chỉ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nói, những người này nếu là đến giết nàng, như vậy mình làm sao có thể để bọn hắn còn sống rời đi đâu. Năm người càng ngày càng gần, một chút phân tán ra đến, năm chôi đao từ bốn phía đồng thời hướng phía Tô Chỉ chém tới. Tô Chỉ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hướng phía một người áo đen nhảy lên đi. Muốn trước đánh bại một người mở ra trận hình. Nhưng người này phản ứng cực nhanh, thân thể liền lùi lại thân đao nhất truyện đưa ngang trước người, chỉ chờ Tô Chỉ đục vào. Tô Chỉ vội vàng dừng lại, thế nhưng là phía sau bốn người đã đánh tới. Tô Chỉ vốn định dựa vào thối thể luyện thành thể phách đánh bại năm người, nhưng không nghĩ tới năm người này thân thủ nhanh nhẹn như vậy, mà lại chính hắn cũng ít có dùng võ công chiêu thức cùng nhân đánh nhau, cho nên một chút nhìn có một ít bị động. Đang nghĩ ngợi muốn hay không thi triển đạo thuật lúc, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đinh. Một cây chủy thủ ngăn trở từ phía sau lưng nhìn về phía Tô Chỉ trường đao. Tô Chỉ biết là thiếu nữ tới, trong lòng căng thẳng Hắn sợ hại thiếu nữ thụ thường, lập tức không chần chờ nữa, âm thầm vận chuyển linh khí, thi triển đạo thuật. Một người áo đen một đao hướng phía Tô Chỉ chạy tới, Tô Chỉ đấm ra một quyền, tên này người áo đen máu trong cơ thể một chút ngưng kết, nhân trong nháy mắt dừng lại bị Tô Chỉ một quyền đánh vào ngực bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không động đậy được nữa. Bên hai chủ thủ cùng đao va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, Tô Chỉ không dám chần chờ, thân ảnh phiêu hốt nhanh chóng tại còn lại 4 người ở giữa chạy qua, từng quyền đánh ra, rất mau đem còn lại 4 người đánh ngã xuống đất. "Người không sao chứ?" Tô Chỉ cùng thiếu nữ đồng thời hỏi. "Tĩnh." Dạ Phong nhẹ nhàng thổi qua, Chuyến đến trận trận là cây tiếng xao xác. Trầm Mặc một hồi, "Tôi chỉ hỏi, những này là người nào? Cùng ta trước kia một tổ chức, ta nói cho bọn hắn ta không giết người, cho nên bọn họ muốn diệt trừ ta. Dù sao ta loại này phản bội hành vi là bọn hắn nghiêm lệnh cấm chỉ." Tô chỉ lần đầu tiên nghe được thiếu nữ nói nhiều lời như vậy, lại hỏi, "Vậy bọn hắn sẽ còn phái người tới sao?" "Sẽ, tổ chức này cao thủ rất nhiều. Nghe nói thủ lĩnh cùng môn phái tu đạo có liên quan." Thiếu nữ nói trầm mặt một chút nói, "Cho nên ngươi vẫn là đi đi." "Môn phái tu đạo sao?" Tôi chỉ trầm ngâm một chút, ta đã không có nhà để về, hiện tại thật vất vả an định lại. Tại sao có thể đi a lại nói là ta bảo ngươi không muốn giết ngươi, là ta liên lụy ngươi à? Thiếu nữ cũng không nhiều lời, tùy ngươi đi. Hai người từ đầu đến cuối đều không có nói qua muốn chạy trốn. Tô Chỉ mỉm cười, ta cầm nơi này thu thập. Nói liền đi chuyển người áo đen thi thể, nghĩ đến đem bọn hắn ném vào trong núi rừng. Chương 50, tiếp nữa luyện hóa. Cương Trảo ở một người áo đen Tô Chỉ đột nhiên quát to một tiếng, mừng tắm đến, thần thức không trung thần thức bắt đầu biến hóa. Lúc đầu muốn trở về phòng thiếu nữ giật mình chạy tới hỏi, thế nào? Tô Chỉ ông đầu, mồ hôi không ngừng chảy xuống, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị thấm ướt. Tô Chỉ thân hồn trong không gian thần thức đã toàn bộ biến thành màu đen, khuôn mặt cũng là một cái dữ tợn lão giả bộ dáng. Giết, giết, giết. Phẫn nộ tiếng la giết không ngừng tại Tô Chỉ trong đầu hồi tưởng, để thần trí của hắn phảng phất bị cắt thành vô số phiến, một khối lệ khí từ trong lòng dâng lên, muốn hủy diệt hết thảy xung quanh. Tô Chỉ bảo lưu lấy sau cùng một điểm lý trí, không ngừng có đầu động mắt đất, để tránh thần trí của mình cứ thế biến mất, thân thể bị cái khác thần thức khống chế. Người thế nào? Thu thương sao? Tiểu nữ đứng tại Tô Chỉ bên cạnh hỏi. Ngươi đi mau, cách ta ra một chút. Tô Chỉ dùng hết lực khí toàn thân, Cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, sau đó không ngừng dùng đầu đụng phải mặt đất. "Đi mau a." Tô Chỉ một mặt vặn vẹo gào thét, từ trong cổ họng hô lên câu nói này, nhìn hết sức đáng sợ. Thiếu nữ lại không phát ra gì, tại Tô Chỉ bên người ngồi sụp xuống. xuống. Tô Chỉ ôm đầu đâm vào trên mặt đất, một khối mảnh đá bay lên từ thiếu nữ gương mặt bay qua vạch ra một đạo vết máu. Thiếu nữ lại con mắt đều không nháy mắt một cái, duỗi ra tinh tế trắng nõn tay đi tóm lấy Tô Chỉ ôm đầu tay. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi Tô Chỉ chỉ cảm thấy hơi lạnh chi ý từ trên tay truyền đến, Tô Chỉ nhìn lại, khi thấy thiếu nữ tinh tế trắng nõn tay đem hắn tay nắm chặt. Tôi chỉ chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một vang, cái gì đau đớn, cái gì rẫy rủa tất cả đều không thấy. Trong mắt chiếu rọi ra con kia trắng nõn tay, trong tay mình cảm giác cái tay này thanh lương, cái khác hết thảy đều đã đi xa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thiếu nữ cầm tôi chỉ nhẹ tay vừa nói nói. Tôi chỉ cảm giác lòng của mình đang run rẩy, trong đầu ầm ầm rung động, một mảnh hỗn loạn, thân thể không dám động đậy. Bóng đêm thanh lương, năm cái người áo đen thi thể bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi cứ như vậy ngồi dưới đất im lặng không nói gì. Sắp trời không rõ, tôi chỉ một mặt cười khúc khích đem năm bộ thi thể nâng lên trong núi rừng buổi lập. Lúc trở lại thiếu nữ đã làm tốt cơm, tôi chỉ rất là có các ngồi tại bên bàn bắt đầu ăn cơm. Sau bữa ăn, vẫn như cũng là một cái bàn, một bình trà, một cái thố bát sứ, hai người. Thiếu nữ uống một ngụm trà nói, "Khá hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều." "Ừm." Trầm mặc như thường ngày. Nhưng tôi chỉ lại cảm giác có chút xấu hổ, "Cảm ơn ngươi a." Thiếu nữ cái chén trong tay dừng lại, sau đó có chút bên mặt, "Không có chuyện gì, là ngươi giúp ta à?" Tôi chỉ một trận cười ngây ngô. Sau đó tôi chỉ nhiệt tình 10 phần đốn cây xây dựng thêm nhà tranh. Lý Hạo Nhiên không biết thời gian trôi qua Quách Trú tâm đầu nhập quan sát cái này đến cái khác đạo thuật thi triển quá trình, đi tóm lấy lĩnh ngộ kêu một kia một tia quy tắc, sau đó dung nhập mình chủ thần thức màu đen đạo tắc mảnh vỡ bên trong. Cảm độ được màu đen đạo tắc mảnh vỡ từng chút từng chút bị luyện hóa, Lý Hạo Nhiên không có chút nào cảm thấy buồn tệ. Như thế không biết qua bao lâu, lại làm một cái đạo thuật một chút xíu quy tắc chi lực dung nhập màu đen đạo tắc bên trong mình vỡ. Lý Hạo Nhiên cảm thấy màu đen đạo tắc mảnh vỡ khẽ run lên, thần thức trải nghiệm màu đen đạo tắc mảnh vỡ bên trong trừ ra trước đó luyện hóa khu vực lại có mới khu vực xuất hiện. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hỉ, vẫn như cũ thao túng phó thần thức hướng phía màu đen đạo tắc mảnh vỡ dò xét mà đi. Tiến vào màu đen đạo tắc bên trong mảnh vỡ vẫn như cũng là một cái kia hư không phản phất đều đang không ngừng chôn bụi, sinh ra vô số vòng xoáy hư không bên trong. Bất quá lần này rõ ràng có thể cảm giác được có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, Phó thần thức hướng phía phía trước lướt tới. Rất nhanh liền đến trước kia luyện hóa khu vực biên giới chỗ, bất quá trước kia phía trước là hoàn toàn mông lung bộ dáng cũng đã biến thành một mảnh do vô số vòng xoáy màu xám chiếm cứ u ám không gian. Lý Hạo Nhân nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp u ám không gian bên trong có một đạo cột sáng màu trắng từ không trung dâng lên, xuyên qua hư không, thông hướng phía trên tại chỗ rất xa trong cơn mông lung. Lại có ánh sáng Lý Hạo Nhiên tò mò hướng phía phía trước lướt tới. Lý Hạo Nhiên đến phủ cận mới phát hiện giá đạo cổ sáng 10 phần cự đại, chỉ sợ muốn ba người mới có thể ôm hết. Cổ sáng phía dưới là một cái cự đại bạch sắc nam tròn, phương diện không có bất kỳ cái gì đường vân, cổ pháp tự nhiên. Phía dưới nên luyện hóa đi. Lý Hạo Nhiên khống chế Phó thần thức đi dò xét bạch sắc nam tròn, vừa mới tiếp xúc đến cũng cảm giác được một cỗ hủy diệt chi ý truyền đến, Phó thần thức gầm vang xụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng quét sạch nơi đây không gian mỗi một nơi hiệu lãnh. Lý Hạo Nhiên mất đi màu đen đạo tắc mạnh mẽ hình tượng, trở lấy phó thần thức hồi phục, nhưng là lần này phó thần thức hồi phục sau lại không phải tại màu đen đạo tắc mảnh vỡ ở bên trong u ám hư không bên trong. Phó thần thức đứng ở hiện tại vị trí, cảm giác trở nên hoang hốt. Mới vừa rồi còn là một mảnh u ám hư không bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại giá phồn hoa như gấm địa phương để hắn có chút mơ hồ. Lý Hạo Nhiên cảm giác mình đứng tại một chỗ trên vách núi, xung quanh phồn hoa như gấm, các loại mình chưa từng gặp qua kỳ hoa dị thảo trải rộng những ngọn núi xung quanh. Hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp vô số cao lớn sơn phong từ trong mây mù phóng lên tận trời, thẳng nhập đỉnh đầu bầu trời u ám bên trong, không thấy đỉnh. Dãy núi ở giữa các loại cự đại phi cầm tại mây mù ở giữa xuyên thẳng qua, lại có các loại dữ tận cự đại dã thú tại dãy núi ở giữa không ngừng gào thét. Lại hướng đi xa, trong mây, một đầu cự đại đôi cá nhiễu loạn tầng mây, đột nhiên đập vào phụ cận một tòa núi nhỏ phía trên, sơn phong ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn rơi vào trong mây mù. Chỗ gần hai con mãnh cầm đột nhiên đánh nhau, tiếng minh thanh âm không ngừng truyền đến, vô số cột trụ chọc trời bị mãnh cầm một chảo màn nát, hai cánh vỗ vỗ, mây mù khói động, cát đá vợi ra. Lý Hạo Nhiên bị gió thổi qua một chút hướng về sau bay đi vài trăm mét. Lý Hạo Nhiên trong lòng chấn kinh, đây là địa phương nào? Vì sao lại có đáng sợ như vậy phi cầm đầu thú, còn có đầu kia một chút đập nát sơn phong đôi cá là chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên ngay tại lung tung suy nghĩ thời điểm, một tiếng nữ tử than nhẹ truyền đến. Giọng âm thanh than nhẹ nhu hòa tuyệt truyện, hình như có vô số lời nói muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Hình như có vô số sự muốn làm, nhưng đều chỉ đến bông xuống. Hình như có vô số nhân lo lắng, nhưng đều chỉ có rời đi. Than nhẹ lọt vào tai, một cỗ đau thương rơi vào trong lòng, Lý Hạo Nhiên hai mắt một chút tức ác, buồn từ đó đến, lệ rơi đầy mặt. Phảng phất mình đã mất đi hết vậy. Một trận gió mát phất phơ thổi. Hoa thảo lay động, mây mù phiêu tán, Lý Hạo Nhiên trong cơn mông lung nhìn thấy giữa thiên địa vô số điểm sáng hướng phía không trung nung tụ, sau đó hội tụ thành một đạo thân ảnh màu trắng. Lý Hạo Nhiên nơi này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mang theo vô tận cô độc tiêu điều bóng lưng. Thân ảnh màu trắng đứng ở không trung, dây thắt lưng tung bay, có chút quay đầu, nhưng không có hoàn toàn quay tới, sau đó tay phải vung lên hướng phía bầu trời u ám bay đi. Nhìn xem thân ảnh màu trắng bay đi, Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mát to lớn, muốn bay đi đuổi theo, lại phát hiện mình căn bản là không có cách phi hành. Chương 51, xuất quan Lý Hạo Nhân chỉ có thể nhìn thân ảnh màu trắng bay đi, chập rãi biến mất tại thiên không bên trong. Lý Hạo Nhân buồn vô cớ đứng tại trên vách núi, chung quanh thiên địa bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng vỡ vụn, lộ ra u ám hư không tới. Lý Hạo Nhân đứng ở hư không bên trong, toàn bộ không gian hình tượng đều chiếu rọi trong đầu, bất quá bây giờ hắn không có tâm tư đi điều tra. Trong lòng cảm giác vắng vẻ địa, phản phật đã mất đi hết thảy, cứ như vậy đứng tại hư không bên trong. "Y đi, ngươi ở chỗ này a?" Đây là một đứa bé thanh âm truyền vào Lý Hạo Nhân trong thai đem hắn bừng tỉnh, "Ngươi tại sao không ca?" Lý Hạo Nhiên từ trong tu luyện kết thúc, trước mắt vẫn như cũ là cái kia tinh đấu lưu chuyển địa phương, một đứa bé trai ôm một con con thỏ đứng ở trước mặt mình tò mò nhìn chính mình. Chính là Đồng Tâm. Lý Hạo Nhiên tâm thần chậm rãi khôi phục lại, đột nhiên cảm thấy một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác truyền đến. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc hỏi, đã qua bao lâu thời gian? Từ ta rời đi tính lên đã 1 tháng đi. Thế mà lâu như vậy? Lý Hạo Nhiên ngăn chặn tâm tình trong lòng kinh ngạc nói, có gì ăn hay không a? Có a. Đồng Tâm từ trong túi chữ vận xuất ra một chút ăn, nhìn xem có chút gầy gò Lý Hạo Nhiên hỏi. Ngươi không phải là từ ta đi về sau một mực tại nơi này tu luyện đi." Lý Hạo Nhiên cầm lấy một khối điểm tâm lật đầu, "Đúng thế, ngươi cũng thật là lợi hại, ta tại đây nhiều nhất đợi một ngày thì không chịu nổi." Đồng Tâm mang theo cảm thán địa đạo. Lý Hạo Nhiên không để ý đến hắn, an độ vật hỏi, "Ngươi là mới đi phụ thân nguyên nơi đó trở về sao?" "Đúng vậy a." Đồng Tâm một mặt sầu mi khổ kiểm, "Gata đi qua khảo nghiệm tu vi, kết quả không hợp cách bức ta bế quan, ta là thật vất vả mới vụng trộm chạy đến." Trong căn phòng này đạo thuật Lý Hạo Nhiên đều nhìn qua một lần, lại nhìn cũng vô ích. "Cảm ơn ngươi thu lưu ta, có thể hay không mang ta rời đi Huyền Chân Sơn?" Đương nhiên có thể, ta lúc đầu cứu được ngươi, tự nhiên muốn cứu được mà luôn. Cái kia có thể không thể chờ 2 ngày, ta tại đây tu luyện có chút tâm đắc, cần sửa sang một chút. Có thể, vậy ngươi muốn cùng ta nói một chút huyền chân sơn thế giới bên ngoài nha. Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ nói, huyền chân sơn thế giới bên ngoài? Cái gì a? Đông Tâm một mặt hướng về nói, ta đọc sách đã nói huyền chân sơn ngoài có vô tận thế giới, còn có vô số nhân cùng yêu quái. Nghe nói nhân loại xây dựng thành lớn, bên trong có các loại ăn, chơi. Những địa phương khác còn có các loại hiểm địa kỳ cảnh. Ngươi cũng đi qua những địa phương nào nói cho ta một chút đi. Lý Hạo Nhiên mặc dù cũng chưa từng đi nhân nguyên giới quá nhiều địa phương, nhưng hắn nhìn rất nhiều, mà lại đối với đồng tâm cảm thấy hứng thú nhất xã hội loài người vẫn là hiểu rất rõ, cho nên chỉ tốn thời gian một ngày rảnh rỗi, đều để đồng tâm nghe được sinh lòng hứng tới. Sau đó Lý Hạo Nhiên bắt đầu chỉnh lý một tháng qua tu luyện thành quả. Đầu tiên đạo tắc mạnh vỡ, tại Phó thần thức vỡ vụn tiếp nữa tụ tập về sau Lý Hạo Nhiên đã nắm giữ lần này luyện hóa biến hóa. Đầu tiên là có thể cảm giác được hủy diệt chi quang uy lực mạnh lên, thứ hai chính là lại một loại đạo thuật tại Lý Hạo Nhiên trong lòng tạo ra. Tìm thời gian thí nghiệm một cái đi. Sau đó Lý Hạo Nhiên bắt đầu hồi tưởng những ngày này quan sát qua đạo thuật, mặc dù hắn không có học được, nhưng hắn từ đó trải nghiệm chỗ một tia quy tắc chi lực ngoại trừ lấy ra luyện hóa màu đen đạo tắc mảnh vỡ bên ngoài, vẫn là để hắn được kích lợi không nhỏ. Như thế Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ ngồi tại tinh đấu lưu chuyển trong phòng bắt đầu chậm rãi cảm ngộ, trải nghiệm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Hạo Nhiên lúc đầu kế hoạch dùng 2 ngày thời gian, kết quả dùng 5 ngày mới kết thúc tu luyện. Lý Hạo Nhiên dựa theo đồng tâm dạy phương pháp mở cửa phòng đi ra ngoài, khi thấy đồng tâm đuổi theo con thỏ tại tiểu sơn cốc bên trong chạy khắp nơi. Người ra rồi. Đồng Tâm nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đứng tại trước xá bàn, một cái nhấc lên con thỏ, thân thể nhất dược rơi vào bên cạnh hắn hỏi: "Đúng vậy, con thỉnh cầu đưa ta đi ra ngoài một chút. Đi theo ta." Đồng Tâm mang theo Lý Hạo Nhiên đi ra khỏi sân cốc, sau đó hướng Huyền Chân Sơn bên ngoài đi đến. Trên đường đi yêu quái, dã thú trải rộng, bất quá nhìn thấy Đồng Tâm về sau hết thảy tránh đi. Đồng Tâm một mực đem Lý Hạo Nhiên đưa đến Huyền Chân Sơn bên ngoài. Lý Hạo Nhiên ôm quyền thi lên nói: "Đến nơi đây là được rồi. Lần này đã tạm tự giúp, nếu như về sau có cần hỗ trợ có thể tới Lâm Hải cảnh thương lan môn tìm ta. Chỉ cần là ta có thể làm được ta đều nghĩa bất dung tử." Được rồi." Đồng Tâm hướng phía Lý Hạo Nhiên phất phắt tay, "Ngươi muốn kiên trì làm người tốt nha, không phải ta liền bạch cứu ngươi." Chuẩn bị Lý Hạo Nhiên bước chân dừng lại, trong đầu các loại hình tượng đột nhiên hiện lên, nhìn xem Đồng Tâm nghiêm túc nói, "Ta hiểu rồi." Đồng Tâm đứng tại chỗ nhìn xem Lý Hạo Nhiên thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong núi rừng. "Ngươi nói ngươi phí nhiều thời gian như vậy cứu một nhân loại có ý tứ sao?" Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Đồng Tâm bên cạnh nói, "Ai biết được." Đồng Tâm ôm con thỏ quay người hướng phía núi rừng bên trong đi đến, chậm chậm chậm nói, "Thế gian này một chút bội vì kết một chút quả, đã lúc trước hắn cùng ta kết nhân." Như vậy ta hôm nay cũng loại một chút nhân, về phần về xã hội kết cái gì quả cần gì phải để ý như vậy đâu, tính toán nhiều lắm, thế gian này niềm vui thú coi như ít đi rất nhiều a. Nam tử trung niên sững sờ, phảng phất sinh ra một tia cảm nộ, mà lại một chút kịp phản ứng đỡ theo. Miệng bên trong mắng, ngươi cái danh con tuổi còn nhỏ giả trang cái gì thâm trầm, còn học cha ngươi nói chuyện. Ôi, tam thúc, ngươi đừng nhẹ. Một thân thân tiếng kêu thảm thiết tại Huyền Chân Sơn bên trong vang lên. Lý Hạo Nhiên rời đi Huyền Chân Sơn không dám phi hành, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn sợ nếu như Diệp Khinh Hàn còn ở bên ngoài trông coi, Mà nếu như lại đại liệt liệt đi ra ngoài, sau đó rất không khéo gặp cửa, sau đó mình lại bị đội giết, lại chạy về Huyền Chân Sơn bên trong, tiếp nữa bị Đồng Tâm Thứ rút. Lý Hạo Nhiên chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ, cho nên vị không cho loại chuyện này phát sinh, Lý Hạo Nhiên tu liễm khí tức trên đường chậm rãi đi tới. Như thế đi 2 canh giờ, một trận tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Lý Hạo Nhiên âm thầm đi lên xem xét nguyên lai là hai nhóm giang hồ nhân sĩ tại chém giết lẫn nhau. Lý Hạo Nhiên không có hứng thú, từ một bên lách qua. Hắn chỉ là một người tu đạo, không có nhiều thời gian như vậy đi lấy tài quyết dạ thân phận đi phán quyết những người này ai đúng ai sai hắn còn có chứng minh sự tình đi làm, như thế lại đi đi về trước một cái giờ, Lý Hạo Nhân nghĩ đến xa như vậy Diệp Khinh Hàn còn chưa có xuất hiện, như vậy hẳn là sẽ không gặp được. Đang nghĩ ngợi ngự không bay lên chạy về Lâm Hải Kính, đột nhiên phía trước truyền đến nộ vang, sau đó hơn 10 đạo khí kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân phương hướng phóng tới. Lý Hạo Nhân giật mình, thân hình nhanh lùi lại, trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm khí đập nện tại trên đất trống, vảy ra lên vô số bụi mù, từng cái cự đại hố đất xuất hiện trên mặt đất. Lý Hạo Nhân nhìn ra kiếm khí này không phải vì mình mà đến, phía trước cho tới bây giờ một trận đấu pháp thanh âm. Lý Hạo Nhân thầm kêu xối quậy kém chút bị người tu đạo ở giữa đấu pháp đã nội thương. Chương 52, cố nhân. Lý Hạo Nhân không muốn nhiều chuyện đang chuẩn bị lách qua liền nghe đến phía trước một cái thanh niên quen thuộc truyền đến, "Chúng ta vô ý đối địch với chư vị, hạ tất như thế dồn ép không tha." Một thanh niên hồi đáp, "Các người Lâm Hải kính tu sĩ lại dám đến ta khuôn đấu cảnh làm sảng làm vậy, thật coi ta khuôn đấu cảnh không người sao?" Tiếp lấy lại là một trận tạp nhạp đấu pháp âm thanh truyền đến. Lý Hạo Nhân hướng phía phía trước tiến đến, bởi vì hắn nghe ra cái kia thanh niên quen thuộc rất giống lúc trước cầm mình đưa đến Thương Lan môn mục lăng nhân mục sư huynh đuổi tới phía trước ở giữa không trung đạo thuật tung hoành ở giữa, có 5 người tại tương hỗ thi pháp, trong đó 2 người chính là Mộc Lăng Nhân cùng Sở Tấn. Đối phương 3 người, người mặc đồng dạng phục sức, xem ra là cùng một môn phái. Mộc Lăng Nhân cùng Sở Tấn mặc dù lấy 2 đối 3, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mộc Lăng Nhân bên cạnh thân một chiếc cổ pháp ngọn đèn hỏa diễm không ngừng bay ra ngăn cản hoặc công kích đối phương 3 người đạo thuật, mà Sở Tấn thì là một thanh phi kiếm ở trong thiên địa tung hoành tới lui, sinh ra cự đại lực uy hiếp làm cho đối phương 3 người có chút luôn cuống tay chân. Lý Hạo Nhân nhìn ra hai vị này sư huynh là lưu lại tay không muốn giết người, chỉ là trong lúc nhất thời bắt không được đối phương ba người. Lý Hạo Nhân trong lòng lập kế hoạch, thi triển ra năm cái đạo thuật, lập tức các loại đạo thuật vờn quanh bên người. Lý Hạo Nhân hướng phía đấu pháp trung tâm bay đi, trong miệng hô lớn, "Mục sư huynh, Sở sư huynh ta đến giúp đỡ bọn ngươi đánh giết địch nhân." Đối phương ba người nhìn xem Lý Hạo Nhân bên người đạo thuật dày đặc, lúc đầu đã thua chỉ kém em bọn hắn lập tức sinh lòng thệ ý. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn Dung thần thức phát hiện tới là Lý Hạo Nhân cũng là trong lòng vui mừng, sau đó bán cái sơ hở để ba người chạy trốn. Gặp ba người chạy trốn, Lý Hạo Nhiên tu đạo thuật rơi vào Mộc Lăng Nhiên bên cạnh hai người, mười phần mừng rỡ hô: "Mục sư huynh, Sở sư huynh, đã lâu không gặp." Lý Hạo Nhiên đối với hai người hết sức cảm kích, lúc trước không phải hai người bọn họ người đem mình cứu ra, mình còn biết sẽ như thế nào, mà lại cũng là hai người đem mình đưa đến Thương Lan môn, mới khiến cho mình có cơ hội bái nhập sư phụ môn hạ. Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn Tiếp nữa nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cũng là bùi ngùi mà thôi, lúc trước một người bình thường trải qua mấy năm tu luyện thế mà giống như bọn họ là thần du cảnh giới tu sĩ. Bất quá bọn hắn trong lòng không có bất mãn, từ đấy lòng thay Lý Hạo Nhiên cảm thấy cao hứng. Mộc Lăng Nhiên hiếm thấy mỉm cười, mấy năm không thấy ngươi thế mà tu luyện đến thần du cảnh giới, nhìn lại hảo nhân tư chất của ngươi quả nhiên bất phàm a, vậy nói rõ lúc trước ta mang ngươi về núi cũng là chính xác nha. Nếu như không phải Mộc sư huynh cùng Sở sư huynh đem ta mang đến Thương Lan Sơn, ta cho dù là lại tốt tư chất cũng là vô dụng a. Mộc Lăng Nhiên khoát tay áo, tốt, không nói cái này, hết thảy đều là chính ngươi cố gắng. Sở tấn cười hì hì nói, ta nhìn ngươi vừa rồi thi triển đạo thuật uy thế rất lớn a, nhìn lại không chỉ có cảnh giới tăng lên nhanh, đạo thuật tu hành cũng không yếu a. Bị lượng cá trước kia mình một mực cướp mờ sư huynh cả Dương, Lý Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mù luyện mà tôi, không so được hai vị sư huynh. Mộc Lăng nhiên nói, ngươi mới tu hành chút điểm thời gian này, có thành tựu như thế này đã vượt qua đương thời rất nhiều người. Cho nên ngươi cũng không cần quá khiêm nhường, có đôi khi nhận rõ mình tu hành tại thế gian này ở vào vị trí nào mặc kệ là đối với đấu pháp, vẫn là tu hành tới nói đều là vô cùng hữu ích. Mà ngươi đã coi như là đứng hàng đầu nhân vật, cho nên trong lòng đừng quá mức câu nệ, tâm cảnh muốn tăng lên đi lên, tu hành như vậy tự nhiên là có thể để ngươi mức độ lớn nhất bảo trì tình trạng của ngươi bây giờ. Lý Hạo Nhân trong lòng bình tĩnh, gật đầu nói: "Thủ giáo." Mộc Lăng Nhân ngược lại là cười một cái tự dễ ư, nhìn ta đây tỉnh tỉnh, chúng ta mới gặp mặt, ta lại thói quen nói có chút lớn đạo lý. "Mục sư huynh là vì ta tốt, mà lại ta cũng cảm thấy rất có đạo lý." Sở Tấn cười ha ha một tiếng, đối Lý Hạo Nhân nói: "Ngươi biết liên tốt, Mục sư huynh dạy bảo người bình thường thế, nhưng là rất khó nghe đến á nếu như không phải lòng dạ quá cao, Mục sư huynh đã sớm là minh đạo cảnh giới." "Nói bậy bạ gì đó a?" Mộc Lăng Nhân khẽ lắc đầu. Sở Tấn gặp Mục Lăng Nhiên không có ngăn cản ý tứ nhân tiện nói, "Chỗ nào nói bậy, Hạo Nhiên ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nói cho những người khác a." Lý Hạo Nhiên gặp hắn nói thân bí như vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ta sẽ không nói lung tung." Sở Tấn nói, "Kỳ thật một sư huynh đã sớm ngộ được một đầu thủy chi đạo, bất quá hắn vì hắn kia chén nhỏ hỏa phương đăng, nhất định phải đi ngộ được hòa hệ, tiến vào minh đạo cảnh giới." Lý Hạo Nhiên kỳ quái nói, "Hiểu đạo còn có thể không tiến vào minh đạo cảnh giới, lại đi ngộ đạo." Sở Tấn nói, "Đây là tự nhiên, ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, khả năng còn không phải hiểu rất rõ." Thế gian tu sĩ đều biết lấy thần du cảnh giới tiến vào minh đạo cảnh giới 10 phần gian nan, nhưng rất nhiều nhân không biết minh đạo cảnh giới lại là rất nhiều cảnh giới tu hành bên trong, thực lực chênh lệch lớn nhất. Minh đạo cảnh giới tu sĩ thực lực quyết định bởi tại tu sĩ này nội đạo uy lực lớn nhỏ, nội đạo số lượng, còn có điều nội chỉnh độ. Cho nên thường xuyên nghe được một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ đuổi theo vài cái minh đạo cảnh giới tu sĩ đánh ngươi cũng không cần kỳ quái. Lý Hạo Nhiên nghe lâm vào suy tư, trong lòng lập tức nghĩ đến mình nên lấy cái gì đạo tiến vào minh đạo cảnh giới. Sở Tấn đoán được hắn suy nghĩ, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này làm gì a, ngươi mới tu luyện bao lâu a? liền muốn minh đạo cảnh giới sự tình. Cái này khiến ta cùng một sư huynh còn thế nào số a?" Lý Hạo Nhiên cũng biết mình nắm đọi, cười cười. Sở Tấn hỏi, "Đúng rồi, ngươi chạy thế nào đến khuôn đấu cảnh tới?" Đối với hai người Lý Hạo Nhiên cũng không có giấu giếm, liền đem mình cùng Ngũ Văn Tu xuất hiện lịch luyện, sau đó mình chạy tới linh hoang cảnh báo thủ, sau đó mình pháng phất thấy được Tô Chỉ, lúc này mới đuổi tới khuôn đấu cảnh tới. Nghe được Lý Hạo Nhiên nói đến Tô Chỉ, Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn đều là hơi nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau. Lý Hạo Nhiên không có chú ý tới hai người thần sắc, nói đến mình bây giờ đang chuẩn bị đi về lại đụng phải hai vị sư huynh, sau đó hỏi Hai vị sư huynh làm sao cũng tới khôn đấu cảnh rồi. Mục Lăng Nhiên trầm ngâm một chút nói, cái này cùng ngươi có chút quan hệ. Lý Hạo Nhiên kỳ quái nói, cùng ta có quan hệ gì? Không phải là bởi vì ta lịch luyện chạy a? Sở Tấn có một cái đầu của hắn, ngươi nghi gì thế? Lúc đầu có thể tránh thoát Lý Hạo Nhiên không có né tránh, sợ lên đầu cười nói, vậy là chuyện gì a? Mục Lăng Nhiên nói, hơn 3 năm trước chúng ta trải qua một đường truy tra, phát hiện đến linh hoang cảnh bắt hại Đồng Thiên Hỏa môn sơn môn. Sau đó liên lạc Lâm Hải cảnh rất nhiều môn phái cao thủ cùng nhau đi tới trấn Áp Thiên Hỏa môn, muốn bắt được thủ phạm, cứu ra bị trộm tới hài tử. Nhưng không nghĩ tới tại chúng ta đem Thiên Hỏa môn vây lại thời điểm, Thiên Hỏa môn đệ tử đột nhiên dẫn đầu hướng chúng ta phát động công kích. Mặc dù chúng ta rất muốn đem bọn hắn đánh bại, nhưng vẫn là có thật nhiều cá lờ lưới, trong đó có Thiên Hỏa môn môn chủ chờ người nhân vật trọng yếu chạy trốn, trong đó có ít người liền chạy đến đây khôn đấu cảnh bên trong. Cho nên ta mới cùng Sở Sư đệ còn có một số tiền cuối cùng một chỗ đuổi đi theo, không muốn cùng khôn đấu cảnh ngộ. Tệ chút môn phái phát sinh xung đột, mặc dù chúng ta không muốn tìm bọn hắn phiền phức, nhưng bọn hắn luôn luôn đến công kích chúng ta, tựa như ngươi vừa rồi nhìn thấy như thế. Chương 53, gặp lại cố nhân. Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động hội Vậy có hay không tìm tới ta đại ca Tô Chỉ?" Sở Tấn quay đầu nhìn về phía Mộc Lăng Nhân, Mộc Lăng Nhân trầm ngâm một cái nói, "Không có." Lý Hạo Nhiên trong lòng không còn, trong lòng dâng lên một cơn đau thương. Sở Tấn có chút không đành lòng an ủi, "Chúng ta phá hủy Thiên Hỏa môn về sau cũng biết bọn hắn bắt Hải Đồng đi là vì thu tư chất tốt tu luyện, sau đó vì bọn họ làm việc, cho nên không có hại như vậy hại tử tính mệnh, ta nghĩ Tô Chỉ có thể là chạy tán đi đi." Lý Hạo Nhiên mặc dù biết Sở Tấn đây chỉ là lời an ủi, dù sao dạng này xác suất quá nhỏ, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới đại ca." "Đúng." Tại Thiên Hỏa môn có phát hiện hay không một cái cựu bệnh chân nhân. Mục Lăng Nhiên hơi kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, mặc dù có chút hiếu kỳ Lý Hạo Nhiên làm sao biết Thiên Hỏa môn có cựu bệnh chân nhân một người như vậy, nhưng vẫn là lắc đầu, chặt đứt hắn hai cái đùi, nhưng vẫn là để hắn chạy. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, về sau có cơ hội mình lại đi tự mình diệt trừ hắn đi, đây chính là giết chết Bạch Vân tự sư phụ hung thủ. Sở Tấn Sen vào nói, "Hạo Nhiên ngươi ra lâu như vậy vẫn là về trước đi Lâm Hải cảnh đi thôi. Ngũ sư đệ chỗ nào mặc dù có thể giúp ngươi che lớp một cái, nhưng thời gian lâu dài liền không giối gắt được." Đến lúc đó trong môn tiền buổi truy tra xuống tới khó tránh khỏi lại nhận sự phạt. Lý Hạo Nhiên vốn còn muốn buổi tiếp hai vị sư huynh nói một hồi lời nói, nhưng nghe đến Sở Tấn nói như thế cũng đành phải cáo từ, vậy ta về trước Lâm Hải Cảnh đi ngũ sư huynh nơi đó, hai vị sư huynh sự tình xong xuôi về Thương Lan môn nhất định phải cho ta biết a." Sở Tấn nói, "Đây là tự nhiên, ngươi nói có đúng hay không a, Mục sư huynh?" Mục Lăng Nhiên cũng nhẹ gật đầu. "Hai vị kia sư huynh cáo từ." Lý Hạo Nhiên thi lễ sau hướng phía Lâm Hải Cảnh phương hướng bay đi. Mục Lăng Nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi thân ảnh, nói khẽ, "Chuyện này vẫn là không nên đem hắn liên lụy vào cho thỏa đáng." Sở Tấn cũng sắc mặt phức tạp trầm mặc nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên một đường bay đến Nhìn thấy một chút tu đạo nhân sĩ vì không tự nhiên đâm ngang cũng là xa xa lách qua, đi thẳng một chút chỗ hiu lãnh. Như thế khi đem đến, Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị tìm một chỗ làm ăn chút gì thời điểm, lại làm một trận đấu pháp âm thanh từ tiền phương truyền đến. Có hết hay không a? Làm sao khuôn đấu cảnh hiện tại loạn như vậy rồi? Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, năm đạo bóng đen liên tiếp từ tiền phương trong rừng bay ra rơi vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh, thân thể run lên sau đó một hơi nuốt xuống, đã bỏ mình. Lúc này phía trước lại là một người đuổi đi theo, muốn điều tra mấy người kia chết chưa. Một cái nhìn thấy đứng tại bên này, Lý Hạo Nhiên liền muốn động thủ. Nhưng một cái nhìn thấy Lý Hạo Nhân bộ dáng, biến sắc một cái quay người chạy trốn. Lý Hạo Nhân cũng là biến sắc, một cái đuổi theo. Hắn xác định người kia chính là mấy năm trước bị Thiên Hỏa môn trộm tới Tô Chỉ, chính mình là bởi vì hắn tới khuôn đấu cảnh, bây giờ tiếp nữa phát hiện làm sao lại để hắn chạy trốn đâu. Như thế Lý Hạo Nhân một đường toàn lực đuổi theo, đuổi theo Tô Chỉ thân ảnh tại thiên không bay qua. Trăng lên giữa trời, phía trước Tô Chỉ đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía trên mặt đất rơi đi. Lý Hạo Nhân vội vàng đi theo rơi xuống, đã thấy Tô Chỉ vịn một cây đại thụ không ngừng trở dọc. Lý Hạo Nhân đi qua Nhìn xem bộ dáng cùng mấy năm trước không có bao nhiêu biến hóa Tô Chỉ, nhẹ giọng gọi nói, "Đại ca." Tô Chỉ ngẩng đầu lên, đã Lý Hạo Nhiên đuổi theo tới hắn cũng không còn tránh né, cười cười, "Nhị đệ, ngươi thật đúng là theo đuổi không bỏ a." "Đại ca, ngươi nếu biết là ta vì cái gì còn muốn chạy a." Một lời khó nói hết a. "Đúng, cảm ơn ngươi giúp ta phụ mẫu báo thù." Lý Hạo Nhiên khoát tay náo, "May mắn gặp được tôi. Lúc trước ta tại Thanh Phong thôn nhìn thấy cũng là đại ca đi, ngươi tại sao muốn trốn tránh ta đây?" Tô Chỉ sắc mặt có chút ảm đạm, bởi vì ta không mặt mũi nào gặp ngươi a. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, "Vì cái gì a?" Sau đó Lý Hạo Nhiên nói tiếp, lúc trước ba người chúng ta tính tình hợp nhau kết bãi làm huynh muội, mặc dù cùng một chỗ thời gian rất ngắn, nhưng là mới quen đã thân. Bây giờ đại ca vì sao như thế xa lạ? Có chuyện gì nói ngay a, cái gì không mặt mũi nào gặp ta loại hình thì không cần nói. Lại nói ngươi không muốn đi nhìn một chút Khuynh Thanh sao? Ngươi không biết à, Khuynh Thanh hiện tại nhưng lợi hại, một bãi nhập Khuynh Nguyệt kiếm phái chính là nhị đại đệ tử. Nghe nói nàng tư chất hết sức cao, hiện tại nhất định trở nên rất lợi hại đi. Nghe được Lý Hạo Nhiên nhắc lên Tô Khuynh Thanh, Tô chỉ sắc mặt hiện lên một tia ánh sáng, trầm mặc một chút nói, vậy được rồi. Ta liền đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi đi, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Bất quá ngươi không nên nói lung tung a." Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, đây là tự nhiên. Tô Chỉ mang theo Lý Hạo Nhiên chậm rãi hướng về một phương hướng bay đi, như thế qua nửa canh giờ mới rơi đi xuống đi. Tô Chỉ mang theo Lý Hạo Nhiên đi đến có mờ nhạt ánh đèn lộ ra nhà tranh vừa nói, đây là ta hiện tại chỗ ở. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đi theo Tô Chỉ hướng nhà tranh đi đến. Tô Chỉ đem nhà tranh đẩy ra, Lý Hạo Nhiên liền thấy ngồi tại cái bàn, ngọn đèn chiếu rọi thiếu nữ. Thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy Tô Chỉ bên cạnh Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái. Tôi chỉ cho thiếu nữ giới thiệu nói, đây là nhị đệ của ta Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân hướng phía thiếu nữ ôn quyền thi lễ, thiếu nữ cũng chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Mà tôi chỉ cũng không có hướng Lý Hạo Nhân giới thiệu thiếu nữ danh tự. Thiếu nữ nói, phòng bếp có cơm, ta đi trước ngủ. Nói thiếu nữ liền đi vào phòng ngủ của nàng. Tôi chỉ thấp giọng nói, nàng chính là cái này tính tình, ngươi đừng để ý. Nói tôi chỉ đi vào phòng bếp mang sang mấy món ăn nóng tới trên mặt bàn, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Lý Hạo Nhân ngồi tại bên bàn thẩn thần bí bí hướng tôi hỏi, vị này là? Hắn nói tự nhiên là thiếu nữ. Tôi chỉ đem đũa phóng tới Lý Hạo Nhân trước mặt. Ho nhẹ một tiếng, "Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà." "Ăn cơm, ăn cơm." Lý Hạo Nhiên cười hắc hắc cũng không nhiều hỏi, từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ bạch hoa tửu, "Hai huynh đệ chúng ta lâu như vậy không gặp, cùng uống chút rượu đi." "Ta không biết uống rượu a." Lý Hạo Nhiên cầm qua một cái bát cho Tô Chỉ Rót, "Không có chuyện gì, đây là ta tại Thương Lan môn sư tỷ nhường bạch hoa tửu, sẽ không say sưa, mà lại đối với thân thể rất có có ích." Tô Chỉ cũng không chối từ nữa, hai người vừa ăn vừa uống, Lý Hạo Nhiên nói một chút từ Bạch Vân Sơn rời đi sau sự tình, thời gian chậm rãi qua đi. Lý Hạo Nhiên cho Tô Chỉ lại rót bên trên một chén rượu, "Đại ca, ngươi cũng nói một chút chuyện của ngươi đi. Ta chỉ bưng chén lên uống một hớp hạ, ta bị đám người kia bắt lấy về sau, tỉnh lại thời điểm một mực bị mang theo phi hành trên không trung, trên đường đi chằn chọc mấy lần mới bị bọn hắn đưa đến trong một ngọn núi. Sau đó trực tiếp đem ta nhốt vào một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc đã có thật nhiều hải tử. Ta cùng những hải tử kia cùng một chỗ mỗi ngày đều bị bức bách lấy tiến vào một cái trong dược trì, dựa theo môn phái kia dạy phương pháp tiến hành thổ nạp luyện công. Trải qua nửa tháng tu luyện ta phát hiện được ta thân thể phát sinh thủy biến, không chỉ có lực lượng bị lớn, thân thể trở nên nhanh nhẹn, mà lại thể nội vài chỗ xuất hiện khối không khí. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói, "Bọn hắn đây là tại dạy các ngươi tu đạo." Chương 54, Cố sự. Tô Chỉ nhẹ gật đầu, đích thật là như thế, phát hiện điểm ấy về sau ta cũng là rất cao hứng, tu luyện cũng càng thêm cố gắng. Bất quá thời gian dần qua ta phát hiện, những cái kia thể nội không có tu ra khối không khí hại tử đều biến mất tại trong sân cốc. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bị thả đi, thế nhưng là về sau lại phát hiện là bị giết chết. A. Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, thế mà như vậy giết chết phổ thông hải tử, để Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Thế gian này thế mà còn có ác độc như vậy nhân. Tô Chỉ nói tiếp, Về sau trong sơn cốc đối với chúng ta những hải tử này càng thêm nghiêm khắc, không có chút nào ngừng yêu cầu chúng ta tu luyện, có chút lười biếng chính là một trận đánh đập, thậm chí còn bị cầm đi tra tấn tân hồn. Như thế qua đại khái thời gian 2 năm, ta cùng còn lại vài cái tiến vào thông huyền cảnh giới hải tử bị đơn độc phân ở một bên tu luyện, mà lại cho càng nhiều dược vật cung cấp chúng ta tu luyện. Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, đây thiên hỏa môn vì sao cầm nhiều như vậy tu hành tài nguyên cho các ngươi những này bị ép buộc trở tới nhân sử dụng đâu? Lúc trước ta theo tu luyện mình từng ngày mà trở nên mạnh mẽ cũng không nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến lại qua hơn 1 năm ta tiến vào thần du cảnh giới, Đại ca ngươi chỉ dùng thời gian 1 năm liền từ thông huyền cảnh giới tiến vào thần du cảnh giới. Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục mà hỏi thăm, đây nhưng so sánh một chút đại phái đệ tử đều muốn lợi hại hơn nhiều a. Tô chỉ thở dài, lúc đầu không có nhanh như vậy, nhưng có mấy lần bọn hắn đem ta nhốt vào trong một gian mật thất. Sau đó không biết đối ta làm cái gì, dù sao chính là để cho ta đầu óc mờ mức, ý thức đều bị nhão đạn, loại kia đau đớn để cho người ta sống không bằng chết, ta mỗi lần đều là hôn mê bất tỉnh. Sau đó sau khi tỉnh lại liền phát hiện thần hồn của mình càng thêm nhu luyện. Bọn hắn đối ngươi thần hồn động tay chân, lấy ngoại lực để thần hồn cưỡng ép nhu tụ. Dạng này thế nhưng là rất nguy hiểm a. Hơi không cẩn thận liền sẽ để nhân thần hồn bị hao tổn. Tô chỉ nhẹ gật đầu, kỳ thật chỉ cần tu vi tăng lên, dạng này cũng không có cái gì. Nhưng là chờ ta đến thần du cảnh giới về sau liền bị mang rời khỏi sơn cốc. Sau đó đưa vào một cái mật thất bên trong, dạng này ta mới biết được thiên hỏa môn bắt chúng ta những hài tử này, xuất ra các loại dược vật buộc chúng ta tu luyện nguyên lai là vì tuyển ra tư chất thượng thừa hài đồng, cho bọn hắn tuổi thọ sắp tới môn chủ đoạt xá. Đoạt xá? Không sai, những này cũng là thần chí của ta bị người môn chủ kia thần thức thôn vệ thời điểm biết đến. Bất quá tại đoạn xá sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên có rối loạn truyền đến, nói là chính đạo môn phái đến công, lúc ấy toàn bộ thiên hỏa môn loạn thành một bầy, mà môn chủ cũng không để ý tới nữa trong môn đệ tử, chỉ muốn toàn lực hoàn thành đoạn xá lấy được sống lại. Mặc dù nhìn Tô Chỉ vẫn là hào hào ngồi ở chỗ này, Lý Hạo Nhiên vẫn là không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó tại thời khắc mấu chốt mặt đất bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiêu thảm, sau đó một đoàn thần thức bay tới đến, hô hào ha ha ha ha, quả nhiên là đang tiến hành đoạn xá, như vậy cổ thân thể này ta liền nhận sau đó đoàn kia thần thức liền bay vào thần trí của ta không gian bên trong cùng môn chủ thần thức tiến hành tranh đoạt. Ta cũng chầm chậm đã mất đi ý thức, chờ ta sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm tại một con sông bên trong, sau đó liền có rất nhiều người tu đạo truy sát ta. Ta mấy lần thoát khỏi bọn hắn đều bị đuổi kịp, đây chính là ta tại Thanh Phong thôn nhìn thấy ngươi không dám cùng ngươi nhận nhau nguyên nhân. Về sau ta bị ngươi đuổi tới khuôn đấu cảnh lại hôn mê mấy lần, một lần cuối cùng tỉnh lại chính là chỗ này, sau đó ta ngay ở chỗ này ở lại. Lý Hạo Nhiên cảm thán Tô Chỉ tao nội long đong, hỏi: "Kia đoạn xá là thất bại sao? Kia hai đạo thần thức thế nào?" Tô Chỉ lắc đầu, "Ta cũng không biết đạo, chỉ là thường xuyên đau đầu, hội hiện lên hai người này một chút ký ức." Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, không phải là cùng đại ca ngươi thần thức dung hoặc a? Ta cũng không biết nói sao chuyện, bất quá bình thường đều là hảo hảo. Đa Tô chỉ nói như vậy, Lý Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm nữa, lại uống một chút thịt rượu, Lý Hạo Nhiên nói, ta phải trở về cùng cùng một chỗ làm lịch luyện nhiệm vụ sư huynh tu tập, đại ca ngươi đâu? Chúng ta lúc nào đi thanh huyền cảnh khuynh nguyệt kiếm phái tìm khuynh thanh a, nếu như hắn biết ngươi bình an vô sự nhất định sẽ rất vui vẻ. Tô chỉ nghĩ nghĩ, ta chỗ này còn có một ít chuyện không có xử lý xong, bây giờ cách không ra a. Chuyện gì mời a? Ta ở chỗ này chọc một chút sát thủ, mà bọn hắn cùng một chút môn phái tu đạo có quan hệ. Cho nên có một ít phiền phức. Tô Chỉ hướng thiếu nữ phòng ngủ nhìn thoáng qua, ta không thể để cho nàng một người lưu tại đây trong nguy hiểm. Nhìn lại đại ca cùng thiếu nữ này có một ít cố sự a. Lý Hạo Nhiên trầm nghĩ, trong miệng hỏi, vậy ta cũng lưu lại hỗ trợ đi. Tô Chỉ khoát tay áo, không cần, ngươi đi về trước đi, chờ ta sắp xếp xong xuôi lại đi tìm ngươi. Thật không cần sao? Có muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút là cái gì môn phái tu đạo, thực lực như thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi. Ta đã tìm hiểu qua, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này chờ chết, á đây là một cái tiểu môn phái, trong môn chỉ có một cái minh đạo cảnh giới mà thôi bằng không thì cũng sẽ không người bình thường tổ chức sát thủ dính líu quan hệ. Ta nghĩ Minh đạo cảnh giới hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện này tới tìm ta phiền phức đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng, bất quá đại ca ngươi cũng muốn cẩn thận một chút mới lạ. Ta biết. Hai người lại nói chuyện một chút trên tu hành sự tình, như thế thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh thiên cũng nhanh sáng lên. Tô Chỉ nói, ta đi làm cơm, ngươi ăn cơm rồi đi đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, giúp đỡ Tô Chỉ đem trên mặt bàn thu thập xong liền nghe đến một tràng tiếng xé gió truyền đến. Lý Hạo Nhiên thần thức đột nhiên thả ra, sau đó một cái nhảy lên ra khỏi phòng tử bay đến không trung. Tay phải vung lên mấy đạo thủy kính xuất hiện đem mười mấy nhánh hỏa diễm trường tiến ngăn trở. Phía trước không trung có hai môn thần du cảnh giới tu sĩ ngay tại thi pháp hướng phía nhà Trần công kích. Lý Hạo Nhiên lại đem mấy đạo đạo thuật ngăn lại, "Các ngươi là ai?" Đối phương nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi, "Ngươi cũng là cùng bọn hắn một bọn sao?" Lý Hạo Nhiên đã đoán được hai người lai lịch, chắc là đại ca nói cùng sát thủ có liên lụy môn phái nhân đi. "Phải thì như thế nào?" Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, "Vậy liền đi chết đi." Hai tên tu sĩ đồng thời thi pháp, mấy chục đoàn xương mù hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. "Đây là cái gì?" Lý Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm. Không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ thi triển thủy kính thuật tiến hành phòng ngự. Nhi đệ ta đến giúp ngươi. Tô Chỉ cũng phát hiện động tĩnh, đi ra nhà tranh bay tới đi lên, phất tay chính là một trận cuồng phong hướng phía đối diện tụi đi. Sương mù đống chốc bị thổi đến bay ngược mà quay về, kia hai tên tu sĩ vội vàng thi pháp, sương mù một cái tản ra hóa thành mấy chục đoàn vụ xà vặn bẹo lên hướng phía Lý Hạo Nhân hai người bay tới. Nhìn thấy sương mù bị cuồng phong thổi đi, biết đây sương mù không có cái khác huyền ảo, liền trong lòng cười lạnh, muốn cùng ta so đạo thuật số lượng sao? Lý Hạo Nhân suy nghĩ khẽ động, lập tức vụ xà bên trong vô số ánh lửa sáng lên, vụ xà chậm rãi bắt đầu tiêu tán trong 55, bắt. Lúc này trên bầu trời có hơn 10 người người tu đạo bay qua, phủ đầu một lão giả thần sắc khẽ động nói, phía dưới có động tĩnh, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói xong đi đầu hướng phía phía dưới bay đi, người phía sau cũng lần lượt đu theo. Một đám người bay xuống vừa hay nhìn thấy Lý Hạo Nhiên phóng thích ra hơn 10 đạo màu lam băng kiếm đem hai tên tu sĩ đánh giết, cũng đem bọn chạy ra thần thức đánh tan. Trong đám người Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi có chút kinh ngạc, đợi nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bên cạnh Tô Chỉ Lục càng là trong lòng giận mình. Hai người nhìn chăm chú một cái, trong lòng có chút ưng trọng, tập tư nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến đối sách. Lão giả nhìn thấy Tô Chỉ ánh mắt ngưng tụ, vây lại cho ta. Những người còn lại rời đi tản ra đem Lý Hạo Nhân cùng Tô Chỉ vây vào giữa. Lý Hạo Nhân cũng nhìn thấy trong đám người Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tuấn, đem mọi người đem hắn cùng Tô Chỉ vây quanh, liền vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Lão giả hướng Lý Hạo Nhân nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mau mau rời đi, chúng ta cũng không làm có ngươi. Tô Chỉ sau lưng Lý Hạo Nhân nhỏ giọng nói, bọn hắn chính là một đường truy sát ta nhân. Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, hướng Mục Lăng Nhiên hỏi, Mục sư huynh, Sở sư huynh đây là có chuyện gì? Mộc Lăng Nhiên trầm mặc một cái nói, hắn chính là từ Thiên Hỏa môn trốn tới người. Lý Hạo Nhiên vội vàng trả lời, cái này ta biết a, bất quá các ngươi cũng biết a, đại ca ban đầu là bị Thiên Hỏa môn nhân chụp tới a, hắn không phải Thiên Hỏa môn nhân a. Mộc Lăng Nhiên có chút không đành lòng nói, hắn chạy trốn thời điểm sát hại rất nhiều chính đạo đồng môn. A. Lý Hạo Nhiên trong lòng khó có thể tin, sẽ không, đại ca sẽ không như vậy làm. Lý Hạo Nhiên quay người nhìn về phía Tô Chỉ, đại ca, ngươi nhanh nói cho bọn hắn a, ngươi không có sát hại tu sĩ chính đạo. Lão giả hỏi Mộc Lăng Nhiên, đây là có chuyện gì? Người này là ai? Mộc Lăng Nhiên nói, "Đây là ta thương lan môn đệ tử." Lão giả lông mày nhíu lại, "Vậy hắn vì sao cùng đây người trong ma đạo sen lẫn trong cùng một chỗ?" Mộc Lăng Nhiên khẽ nhướng mày, Trần Tiễn bối nghiêm trọng, "Hạo Nhiên chỉ là cùng hắn tại tu đạo trước đó nhận biết, về phần chuyện về sau hắn là không có chút nào biết đến." "Nha?" "Thật sao?" Họ Trần lão giả nhàn nhạt hồi đáp, "Tôi chỉ nghe được Lý Hạo Nhiên chất vấn lúc đầu, ta không có giết qua bọn hắn người à, lúc ấy bọn hắn công tới ta chỉ biết là chạy trốn, sau đó liền hôn mê a ta không chút suy nghĩ qua muốn giết người à." Lý Hạo Nhiên liền vội vàng xoay người nói, "Các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, đại ca không có giết người à?" Hắn mới tu luyện hơn 3 năm thời gian làm sao có thể sát hại rất nhiều chính đạo đồng môn chạy trốn a?" Họ Trần lão giả cười lạnh nói, hắn nói không có là không có sao? Nhiều người của chúng ta như vậy tận mắt nhìn thấy, thật coi chúng ta là mù lòa sao? Trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm." Lý Hạo Nhiên cuống quýt nhìn về phía Mục Lăng Nhân, "Mục sư huynh ngươi nói có đúng hay không? Nhất định là có cái gì hiểu lầm đúng hay không?" Mục Lăng Nhân nhìn xem Lý Hạo Nhiên hốt hoảng bộ dáng, có chút không đành lòng đem đầu chuyển tới một bên, không nói gì. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn về phía Sở Tấn, thanh âm khàn khàn nói: Sở Tư Minh trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Sở Tấn trong lòng lưỡng nan, cười khan nói, có thể là nhìn lầm đi. Không đợi Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng, liền nghe họ Trần lão giả phẫn nộ quát, "Sở Tư Điệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ muốn những cái kia, ví giữ gìn chính đạo mà chết đồng đạo chết vô ích sao?" Sở Tấn sắc mặt tảm đạo, cúi đầu xuống không dám nhìn Lý Hạo Nhiên. Họ Trần lão giả đối Lý Hạo Nhiên quát, "Ngươi nhanh chóng tránh ra, không phải ta mặc kệ ngươi già sao phái đệ tử cùng nhau cầm xuống lại nói." Lý Hạo Nhiên đứng tại Tô Chỉ trước người, khẽ cắn môi, trong đầu hiện ra ba người tại trong nhà đá hứng thú hợp nhau cùng một chỗ cái bãi, sau đó ước định cùng một chỗ tu đạo báo thù hình tượng. Tước định ban đầu còn tại bên hai, bây giờ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ma Lý Hạo Nhân cũng tin tưởng vững chắc ban đầu ở thời khắc nguy nan cùng mình cùng một chỗ cứu người Tô Chỉ sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. Lý Hạo Nhân cắn môi đứng tại Tô Chỉ trước người, không hề động. Bắt lại cho ta." Họ Trần lão giả hạ lệnh. "Chờ một chút." Mục Lăng Nhân lên tiếng ngăn cản, nói khẽ với lão giả nói, "Để cho ta khuyên hắn một chút." Lão giả nhẹ gật đầu. Mục Lăng Nhân đối Lý Hạo Nhân nói, "Lý sư đệ, ngươi trước hết để cho mở." Dù sao nhiều người của chúng ta như vậy nhìn thấy đại ca ngươi giết người, cho nên hôm nay chúng ta là nhất định phải bắt lấy hắn. Còn đằng sau chúng ta hội cẩn thận điều tra, sẽ không oan uổng hắn. Lý Hạo Nhiên im lặng lắc đầu, bọn hắn hung sư động chúng như vậy đến, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ, mà lại bọn hắn vẫn luôn nói tận mắt nhìn thấy Tô Chỉ giết tu sĩ chính đạo, hiện tại đã là lấy báo thù mục đích đến đây. Tô Chỉ bị bọn hắn bắt lấy, làm sao có thể có kết quả tốt. Minh Ngoan Bất Linh, động thủ. Lão giả gầm thét một tiếng. Sở Tần muốn ngăn cản, Mộc Lăng Nhiên kéo lại hắn truyền âm nói: Bây giờ nói nhiều sẽ chỉ làm Lý Tư Đệ đồ gây cái khác đồng đạo phản cảm, trước đem Lý Tư Đệ chế trị trụ sẽ chậm chậm thuyết phục đi. Sở tấn đành phải trong lòng thở dài, chuẩn bị xuất thủ. Trung quanh hơn 10 người tu sĩ đồng thời xuất thủ, bởi vì lão giả nói là cầm xuống, cho nên đều không có hạ tử thủ. Trên trăm đạo tường băng xuất hiện, làm thành một vòng tròn hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người vây quanh mà đi. Lý Hạo Nhiên một tay lấy Tô Chỉ đẩy hướng mặt đất, trung quanh thân thể linh khí tôn ra, vô số hỏa tức đồng thời xuất hiện hướng phía tường băng bay đi. Tô Chỉ bị Lý Hạo Nhiên đẩy hướng mặt đất có chút trở tay không kịp, rơi vào nhà tranh bên cạnh liền lùi lại mấy bước. Lúc này thiếu nữ từ trong túp lều đi ra, nhìn thấy bay đến bầu trời hơn 10 người tu sĩ trong mắt hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tô Chỉ vội vàng hướng thiếu nữ nói, bọn hắn là tới bắt ta, ngươi đi mau. Thiếu nữ nhìn thoáng qua gần nhất bị Tô Chỉ sửa chữa đổi mới hoàn toàn nhà tranh, cùng đi đi. Tô Chỉ nhìn thoáng qua trên không trung bị đông đảo tu sĩ vây công lý hảo nhân lúc đầu, mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu như không có bắt được ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ, không phải ngươi sẽ có nguy hiểm. Thiếu nữ trầm mặc một cái nói, đánh không lại sao? Tô Chỉ im lặng, đánh không lại. Ngươi đi trước đi. Thiếu nữ trầm mặc một cái, ta đối Tôi chỉ một cái chưa kịp phản ứng, ngây mặt cả người. Ta đi làm cơm, bọn hắn muốn bắt liền ngay cả ta cùng một chỗ bắt đi đi." Thiếu nữ lạnh nhạt nói. "Vì cái gì? Tôi chỉ đối với thiếu nữ có chút lý giải không được." Thiếu nữ một mực trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia ôn nhu, "Ta đã không muốn một người chẳng có mục đích còn sống." Nói xong thiếu nữ đi vào trong tốc độ. Tôi chỉ ngốc tại chỗ, trong đầu kêu loạn, đây là không trùng truyền đến gầm lên giận dữ. Lý Hạo Nhiên thi triển họa tức thuật mặc dù đem tường băng ngăn trở, nhưng tu sĩ khác gặp Tô Chỉ hạ xuống mặt đất liền hướng Tô Chỉ đổ theo. Lý Hạo Nhiên có thể nào để bọn hắn toàn nguyệt? Huân mười đạo băng kiếm hướng phía cùng một cái phương hướng vọt tới, đánh tan từng băng, sau đó ngăn lại hướng phía Tô Chỉ công nhân. Chương 56, kiên trì. Những người này nhìn xem Lý Hạo Nhân dây dưa không ngớt, trong lòng cũng là mười phần tức giận, các loại đạo thuật thi triển đi ra, phô thiên cái địa hướng phía Lý Hạo Nhân cũng tới. Lý Hạo Nhân gầm thét một tiếng, thủy kính thuật, băng tường thuật từng đạo xuất hiện trước người đem hết thảy đạo thuật ngăn lại. Cự đại lực phản chấn truyền đến, để Lý Hạo Nhân thể nội khí huyết rung động, bất quá hắn thể nội dư thừa linh khí nhanh chóng vận chuyển rất nhanh liền áp chế xuống. Lý Hạo Nhân hô lớn, đại ca đi mo Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn ngăn cản được vô số đạo thuật lý Hạo Nhân, lại nhìn một chút trong top liều bước lên coi biết, trong lòng nói, như thế ta làm sao có thể rời đi đâu? Tô Chỉ hướng phía Lý Hạo Nhân nói, "Nhị đệ, ngươi tránh hình ra, ta cùng bọn hắn đi chính là." Thủy kính cùng tường băng không ngừng xuất hiện, Lý Hạo Nhân đầu cũng chưa có trở về hô, "Ta bảo ngươi đi, ngươi hôm nay cứ như vậy bị bắt đi, đã xảy ra chuyện gì ngươi để cho ta như thế nào cùng Khuynh Thành bàn giao?" Tô Chỉ thần sắc trì trệ, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hắn vẫn là nghĩ gặp lại gặp Tô Khuynh Thành. Họ Trần lão giả có chút bất mãn nhìn nhìn đứng bên người không có động thủ mục lăng nhân cùng Tô Chỉ, quắc, một bàn phê phật Nhiều người như vậy một người đều bắt không được. Chánh gia cho ta." Nói lão giả phất tay, một đạo hỏa diễm trường liên bay ra hướng phía Lý Hạo Nhiên quấn quanh mà đi. Một cú cự đại sóng nhiệt trên không trung lan tràn ra, vây công Lý Hạo Nhiên tu sĩ lập tức tứ tán rời đi, xa xa đem Tô Chỉ cùng Lý Hạo Nhiên vây vào giữa. Lý Hạo Nhiên sớm đã nhìn ra lão giả là minh đạo cảnh giới tu vi, cho nên nhìn thấy hắn một thi pháp lập tức đề cao cảnh giác. Nhìn thấy hỏa diễm trường liên bay tới, Lý Hạo Nhiên cũng phát động Tên Như vọng quyết. Một cái cự đại màu lam nhạt Tên Như đầu hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhiên, một cái cự đại thủy đạn từ Tên Như trong miệng thoát ra. Tuấn Phiễu hỏa diễm trưởng liên lên đón. Kinh phong thổi lên, nhà tranh phía trên rơm rạ bay lên, trong rừng cây, cây cối không ngừng lay động, thắt ở nhà tranh bên cạnh tiểu hắc bị cả kinh không ngừng tê mình, nhảy nhót. Đáng tiếc bị cái chốt trên tảng cây chạy không thoát. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thế mà thi triển ra uy thế như thế thủy đạo, mặc dù không có đoán được Lý Hạo Nhiên thi triển chính là tà quyết, nhưng cũng là kinh ngạc không thôi. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tần liếc nhau, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng càng thêm lo lắng, Lý Hạo Nhiên chống cự càng là cứng ngạnh, phiền toái như vậy cũng liền càng lớn. Nhưng luôn đáng sợ Nếu để cho họ Trần lão giả trở về đem sự tình trải qua thêm mắm thêm muối nói lên một lần, như vậy cho dù Thương Lan môn tại Lâm Hải cảnh thân là ba đại môn phái một trong, tại rất nhiều chính đạo môn phái chất vấn bên trong cũng rất khó bao che lý hảo nhân. Lão giả nhìn thấy thủy đạn bay tới cũng là hơi có chút giận mình, bất quá cũng chỉ là ở trong lòng hiện lên một cái mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, hắn sinh vì minh đạo cảnh giới tu sĩ thêm một cái thần du cảnh giới trung kỳ không cần dùng hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỏa diễm trường liên vạch phá bầu trời, hướng phía thủy đạn cuốn quanh mà đi. Từng sợi hơi nước trên không trung xuất hiện, uy thế cự đại thủy đạn bị ngọn lửa trường liên cuốn lấy tốc độ chậm giảm. Phía trên linh khí bị ngọn lửa trưởng liên chậm rãi tiêu hao. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, lại làm một viên thủy đạn bay ra. Không biết sống chết. Lão giả hơi giận nói. Hỏa Diễm trưởng liên phía trên ánh lửa mù thịnh, đạo đạo hỏa diễm ấn ký xuất hiện trên không trung, mấy chục đầu hỏa diễm trưởng liên xuất hiện trên không trung. Không khí xung quanh cũng bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Trong rừng cây úc úc thương thương lá cây tại cực nóng hỏa diễm phía dưới bắt đầu khô rút. Nhà tranh bên cạnh Tô Chỉ vội vàng thi triển một cái đạo thuật, mưa bụi bay múa, xua tan nhà tranh chung quanh cực nóng. Mấy chục đầu hỏa diễm trưởng liên một cái đem hai đạo thủy đạn cuốn trả lấy, chỉ là trong chốc lát liền đem thủy đạn chốt bụi. Hỏa Diễm Trưởng Liên Uy thế không giảm hướng lấy Lý Hạo Nhiên bay tới. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn giật mình, vội vàng nói, "Trần Tiễn bố thủ hạ Lưu Tỉnh." Nói hai người pháp bảo đồng thời xuất hiện ở bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem Lý Hạo Nhiên cứu. Tô Chỉ cũng là kinh hãi, hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Lý Hạo Nhiên cũng biết đến thời khắc nguy cấp, thần thức dò xét đến Tô Chỉ bay tới. Hét lớn một tiếng, "Đừng tới đây." Tô Chỉ bị khí thế của hắn trấn nhiếp, ngừng lại. Lý Hạo Nhiên toàn thân linh khí phùng lên, thần thức dẫn động màu đen đạo tắc mạnh vỡ, một đạo hắc quang hóa thành một đạo tiệm điện hướng phía mấy chục đầu hỏa diễm trưởng liên bay đi. Hắc quang xẹt qua chỗ Hỏa diễm trường liền toàn bộ tiêu tán, lưu lại mảng lớn trống không. Trung quanh tu sĩ đều là trong lòng nhảy một cái, đây hắc quang là đạo thuật gì? Thế mà đem Minh đạo cảnh giới tu sĩ thi triển hỏa diễm trường liền không trở ngại chút nào đánh tan. Họ Trần lão giả sửng sợ, sau đó nổi giận, muốn chết. Mặc dù họ Trần lão giả chỉ là tùy ý thi triển một cái đạo thuật, nhưng thần du cảnh giới cùng Minh đạo cảnh giới mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực một cái tại thiên một cái tại đất. Đạo thuật của hắn thế mà bị Lý Hạo Nhiên trước mặt nhiều người như vậy phá mất, đây nhưng so sánh trước mặt mọi người đánh hắn một bạt tai còn khó chịu hơn. Vô số lóng lánh náo nhiệt sắc hỏa diễm hoa sen trên không trung nở rộ, đem huyễn diệt chi quang vây quanh trong đó, bên trong ánh lửa sáng tắt, nhưng cuối cùng huyễn diệt chi quang tiêu tán trong đó. Sau đó hỏa diễm hoa sen xoay tròn lấy hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi, hoa sen bay tới, nhưng Lý Hạo Nhiên lại cảm giác không thấy một chút xíu nhiệt độ. Không muốn, Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn đồng thời hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới, đồng thời pháp bảo phát ra quang mang, một đạo hỏa phượng cùng vô số tường băng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên xung quanh. Hừ, họ Trần lão giả hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm hoa sen hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi, hỏa phượng bị nuốt hết, tường băng bị đánh tan. Hỏa diễm hoa sen thế không thể đỡ hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn liên tục thi triển đạo thuật ngăn cản, nhưng vẫn là có vài đóa hỏa diễm hoa sen bay qua hai người ngăn cản hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên mặc dù tại Huyền Chân Sơn bên trong trong sơn cốc đem ngọn đèn đạo tắt mảnh vỡ tiến một bước luyện hóa, thi triển huy diệt chi quang mặc dù không có đem hết thảy linh khí rút sạch, nhưng bây giờ cũng là còn thừa không có mấy, đối mặt bay tới hỏa diễm hoa sen Lý Hạo Nhiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thân thức trong chốc lát đạo qua Tử Minh Nghiêm Tông bốn người trong tay giành được tối chữ vật, trực tiếp không để ý đến linh ngọc cùng linh thạch. Một khối ngọc bài cùng một cái lớn chừng bàn tay bản đá tử trong túi trữ vật bay ra. Lý Hạo Nhiên lập tức khu động hai loại bảo vật, ngọc bài phát ra quang hoa hình thành một cái quang tuẫn ngăn tại Lý Hạo Nhiên trước người, mà bản đá thì là giải ra theo gió, hóa thành ba trượng phương viên ngăn tại Lý Hạo Nhiên phía trước. Hỏa diễm hoa sen bay tới, đụng vào quang tuẫn phía trên, một mực bình thản hoa sen đột nhiên toát ra mấy trượng và mang, ánh sáng cùng nhiệt một cái phóng thích ra. Quang tuẫn trong chốc lát liền bị đánh tan, Lý Hạo Nhiên ngọc trong tay bài cũng vỡ thành một phân, tiêu tán tại đầu ngón tay hắn. Còn đưa lại hai đóa hỏa diễm hoa sen không ngừng nghỉ chút nào đâm vào bản đá phía trên. Hai đóa hỏa liên một cái hóa thành vô tận hỏa diễm đem bàn đá bao vây lại, liệt diễm cháy hùng hực, bàn đá cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Lý Hạo Nhiên biết không thể lợi, phi thân lên, hữu quyền phía trên quang hoa lưu chuyển, hướng phía bàn đá bay đi. Ánh lửa ngập trời, sóng nhiệt tứ tán. Hướng phía bàn đá bay đi, Lý Hạo Nhiên tóc bị gió nóng thổi lên, sau đó bị nướng đến quằn lên, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, toàn thân nóng rực. Bất quá Lý Hạo Nhiên một mặt bình tĩnh, hắn bây giờ làm như vậy, không phải nghĩ đến đánh bại những người này, hắn chỉ là nghĩ hết mình có khả năng bảo hộ Tô Chỉ, vì lúc trước lời thề cùng trong lòng kiên trì. Vành Lý Hạo Nhiên một quyền đánh vào bàn đá phía trên. Bàn đá ầm vang vỡ vụn, phía trên hỏa diễm hóa thành vô số hỏa cầu hướng phía trung quanh bay ra. Lý Hạo Nhiên cũng hướng phía trên mặt đất rơi xuống mà đi. Chương 57. Minh đạo cảnh giới tu sĩ vậy mà như thế cường đại. Lý Hạo Nhiên hướng xuống đất rơi xuống mà đi, phảng phất toàn bộ thân thể đều ở vào trong một mảng hỏa diễm, thần thức không gian bên trong phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hực hực, để thần thức nói nói. Nhị đệ, tôi chỉ một tay lấy Lý Hạo Nhiên tiếp được, vào tay chỉ cảm thấy hắn toàn thân nóng hổi, tay phải càng là một mảnh cháy đen. Nhị đệ, Nhị đệ Lý Hạo Nhiên thân thể gặp trọng thương như thế lại bởi vì thần thức cường đại, không có hôn mê quá khứ, đối Tô chỉ nói: "Đại ca, đi mau a." Tô chỉ nhìn xem Lý Hạo Nhiên toàn thân thê thảm mô hình dạng, hai mắt đỏ bừng, trên mặt hiện lên một tia hắc khí, ngẩng đầu nhìn lão giả, ta đều nói, ta không có giết các ngươi nhân, các ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Trên trời hỏa liên đã tiêu tán, Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn có chút thở dốc thu hồi pháp bảo, sau đó nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Gặp hắn tính mệnh không ngại đều thở dài một hơi, nhưng nhìn xem Lý Hạo Nhiên thê thảm mô hình dạng vẫn còn bất mãn nhìn nhìn họ Trần lão giả. Lão giả mô hình dạng quản một lăng niên cùng sởt tận ánh mắt, nhìn xem Tô Chỉ nói, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giả bệnh, bắt lại cho ta. Hai tên tu sĩ trong tay kim sát sợi tơ lưu động, từ không trung bay xuống, cẩn thận hướng lấy Tô Chỉ bắt lấy. Lúc trước Tô Chỉ tại thiên hỏa môn phá vây lúc thủ đoạn bọn hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Tô Chỉ trong lòng phẫn nộ, thần thức rung động, kịch liệt từng đợt truyền đến, bất quá hắn đều nhịn xuống. Thân thể của hắn run rẩy dữ dội, nhưng không có nhúc nhích, chuyện cho tới bây giờ hắn không muốn lại liên lụy lý Hạ Nhân, không muốn lại vùng vẫy, để bọn hắn chộp tới thôi. Trên trời tu sĩ gặp Tô Chỉ không dễ rủ nữa đều âm thầm thở dài một hơi. Họ Trần lão giả cũng mãn ý gật gật đầu, đối với mình vừa ra tay liền trấn nhiếp đối thủ rất là hài lòng. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn thì là nhìn xem Lý Hạo Nhiên còn tại dãy rủ lấy, muốn đứng lên để Tô Chỉ đi mau lúc, trong lòng không đành lòng quay đầu sang một bên. Hai tên tu sĩ trong tay kim sắc sợi tơ sắp bắt được Tô Chỉ đầu vai thời điểm, một cây chủy thủ xuất hiện, hướng phía một cái tu sĩ cổ tay cắt tới. Tên tu sĩ này trong lòng giật mình, phản ứng cực rối, trợ tay vô, một đạo băng kiếm hướng phía chủy thủ đâm tới địa phương bắn ra. Tiêu đau một tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh gầy gò bay ngược mà phi, nặng nề mà đánh vào nhà tranh trên tường đất. Đột nhiên biến cố để đám người giật mình. Tôi chỉ hướng phía bóng người bay đi phương hướng nhìn lại. Khi thấy thiếu nữ tựa ở trên tường đất, một đạo băng kiếm cắm ở ngực, băng xương hướng phía thân thể của nàng lan tràn ra, một vệt máu xuất hiện tại khóe miệng của nàng. Tôi chỉ trong đầu ầm vang một vang, chỉ cảm thấy thần thức nộ thành vô số phiến, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hai tên tu sĩ không có đi quản thiếu nữ người bình thường này, tiếp tục hướng phía tôi chỉ chụp tới. Tôi chỉ cảm giác một cỗ cự đại bi ý lóe lên trong đầu, hết thảy đều mất đi sắc thái, chỉ muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Cái kia mình ngay cả Trạm thử đều sợ làm bẩn thiếu nữ thế mà bị nhân như thế tổn thương. Chết đi cho ta. Tôi chỉ gầm thét một tiếng. Vô số đầu hắc khí từ trong thân thể của hắn bắn ra mà ra, một cái liền đem phụ cận hai tên người tu đạo thân thể đánh nát, ngay cả thần thức đều không có chạy ra liền bị bỏ mạng. "Thằng nhãi danh ngươi dám?" Lão giả tức sủi bặm ép, kim sắc hỏa liên trên không trung liên tiếp xuất hiện hướng phía Tô Chỉ dũng mãnh lao tới. Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn nhìn xem hắc khí vờn quanh Tô Chỉ, đều nói không nên lời ngăn cản lão giả lời nói, chỉ là bay về phía trước, hy vọng có thể sẽ tại đã phát cuồng Tô Chỉ bên người Lý Hạo Nhiên cất vệ. Tô Chỉ không có để ý hướng phía hắn bay tới đầy trời hỏa liên, mà là thân thể nhoán một cái, mang theo Lý Hạo Nhiên đi vào thiếu nữ bên người, đem Lý Hạo Nhiên để ở một bên. Tôi chỉ lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy nhìn xem sắc mặt trắng bệnh bị băng sương bao trùm thiếu nữ. Tôi chỉ tay mò đến thiếu nữ trên thân đã nhỏ đi một chút băng kiếm, băng kiếm đột nhiên tan rã, từ thiếu nữ trên thân tan rã. Một cỗ linh khí tiến vào thiếu nữ thân thể, phát hiện nội tạng của nàng đều đã bị hao tổn. Tôi chỉ toàn lực đưa vào linh khí đem thiếu nữ nội tạng bao vây lại, lại là không cách nào làm cho nội tạng khôi phục. Lúc này thiếu nữ suy yếu mở ra con mắt, nhìn xem tôi chỉ, nói khẽ: "Ngươi đi nhanh đi." Kim sắc hỏa liên bay tới, vị tôi chỉ chung quanh hắc khí ngăn cản, trong lúc nhất thời hắc khí cùng kim sắc hỏa liên quấn quýt lấy nhau, thế mà bất phân cao thấp. Cái này khiến trung bang tu sĩ đều không chen tay vào được. Lý Hạo Nhiên khôi phục một chút, ngồi dậy, nhìn xem trung quanh mầu đen cùng kim sắc họa liên dây dưa mô hình dạng, cũng là ngây ngẩn cả người, đại ca lại có cùng minh đạo cảnh giới tu sĩ địa vị ngang nhau thực lực. Tô chỉ không có để ý những này, chỉ là nhìn xem thiếu nữ, tay run rẩy rũa ra muốn leo đi khẹo miệng nàng vết máu, nhưng lại làm sao cũng không xuống tay được. Đi thôi." Thiếu nữ suy yếu nói, có thể gặp được ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Đáng tiếc không thể cùng ngươi tại cái này trong tốp lẻo một mức sinh hoạt." Tô chỉ bờ môi run rẩy, là ta liên lụy ngươi." Thiếu nữ mỉm cười, không có, nếu như không phải gặp được ngươi, Ta cũng không biết ta tại sao muốn còn sống. Có thể gặp được ngươi, ta đời này đã rất may mắn. Không, không, không. Tôi chỉ vội vàng nói, là vận may của ta. Ngươi cũng sẽ không có sự, chúng ta cùng đi. Chúng ta tìm một chỗ khác lập nhà, trồng trọt, ta đã nấu cơm cho ngươi. Thiếu nữ cười nói, "Được rồi, ta muốn ăn thịt khô cơm hầm." "Tốt, tốt, tốt, đều tùy ngươi, đều tùy ngươi." Tôi chỉ vội vàng đáp ứng nói. Thiếu nữ cười thỏa mãn lấy tên thật của ta gọi là Khinh Hiểu. "Rất đẹp, rất thích ở ngươi. Ta gọi tôi chỉ, ngươi phải nhớ kỹ a." Tôi chỉ liên tục gật đầu nói. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia ánh sáng, "Ta nhớ kỹ, còn có, ta thích ngươi." Nói xong hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, sau đó khóe mắt chậm rãi nhắm lại, không có động tĩnh. "Ta cũng thích ngươi a." Tô Chỉ thanh âm khàn giọng nói. Nhìn xem thiếu nữ không có động tĩnh, Tô Chỉ sử sở, toàn thân không ngừng run rẩy, xung quanh hắc khí càng ngày càng động. Thần thức bên trong đau đớn không chỗ ở truyền đến, nhưng hắn phản phất không có cảm giác, kinh ngạc nhìn trên mặt mang nước mắt thiếu nữ. Lý Hạo Nhân nhìn xem thiếu nữ qua đời cùng Bì Tổng Tô Chỉ, đột nhiên cảm thấy nói không ra lời. Hắn có thể cảm thụ Tô Chỉ đối với thiếu nữ coi trọng cùng yêu thương. Bây giờ thiếu nữ chết tại chính đạo nhân thủ bên trong, đại ca sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu? Chỉ sợ hắn cùng người trong chính đạo ở giữa không còn có khả năng cứu Văn đi. Hiện tại mình có thể làm cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên trầm nghĩ, mở miệng nói, "Đại ca đi nhanh đi." "Đi sao?" "Đúng vậy a, cần phải đi." Tô Chỉ lắp bắp nói. Tô Chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, đứng lên nhìn về phía hắc khí cùng kim sắc họa diễm hoa sen quấn quanh lấy phía ngoài lão giả, trong miệng lắp bắp nói, "Ta chỉ muốn cùng nàng bình bình đạm đạm sinh hoạt mà thôi a, vì cái gì chút chuyện này đều không thỏa mãn được?" "Vì cái gì a?" Tô Chỉ gầm thét một tiếng, một cái lão giả màu đen hư ảnh sau lưng hắn xuất hiện, mà tôi chỉ lại không phát giác gì bay lên trời, chúng quanh thân thể hắc khí một cái quét tán ra đến, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen đem tất cả tu sĩ vây quanh ở trong đó. Chương 58, giận. Các ngươi thối lui. Họ Trần lão giả vội vàng nói, đồng thời một đầu đỏ màu vàng kim nhạt họa lòng tại ngọn lửa màu đen bên trong xuất hiện, gần hết hướng phía tôi chỉ bay tới. Bất quá chúng quanh tu sĩ lại là lui đến chậm một chút, ngọn lửa màu đen xem phòng ngự của bọn hắn đạo thuật như không, một cái rơi vào còn lại tu sĩ trên thân. Ngọn lửa màu đen rơi vào tu sĩ dưới thân, một cái cháy hùng hực, mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển đạo thuật đều không thể đem hỏa diễm dập tắt, ngọn lửa màu đen dọc theo trong kinh mạch của bọn hắn đốt đi, đem linh khí tiêu đốt hầu như không còn. Thân thức muốn thoát ra đảo tẩu, cũng bị hỏa diễm quấn quanh lấy đốt cháy hầu như không còn. Sở Tấn Phi kiếm bay múa, tường băng liên tiếp xuất hiện, nhưng đều bị ngọn lửa xuyên qua, một đám lửa rơi vào tay phải của hắn trên cánh tay bốc cháy lên. Sở Tấn nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia đau đớn, sau đó phi kiếm chém xuống một kiếm, đem tay phải chặt đứt, nhân nhanh chóng hướng phía đằng sau bay đi. Mộc Lăng Nhân trước người cổ đang tới ra, một đầu hỏa phượng bay ra thế mà chặn ngọn lửa màu đen, không quá phượng cũng là ánh lửa tứ tán, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mộc Lăng Nhân nhìn thấy sợ tấn tay của tự vệ, trong lòng giật mình nhanh chóng bay tới, hỏa phượng bảo vệ hai người hướng phía ngọn lửa màu đen bên ngoài bay đi. Nhìn xem mình mang tới nhân, từng cái tại ngọn lửa màu đen bên trong chết, lão giả đã giận tới cực điểm, cái này khiến hắn có cùng mặt mũi trở về đối mặt người trong chính đạo. Mình mang theo hơn 10 người tu sĩ tới bắt một thiếu niên, thế mà bị làm đến kém chút toàn quân bị diệt. Chết đi cho ta. Một viên lớn chừng ngón cái, hạt châu màu đỏ rực từ họ Trần lão giả trong tay bay ra. Phát ra vô lượng quang mang rơi vào Hỏa Long mắt phải bên trong. Hỏa Long gào thét, trên thân kim sắc quang mang mù thịnh, thoát khỏi trùng quanh quấn quấn lấy ngọn lửa màu đen, hướng phía nơi xa ôm trong lự tiểu nữ, sau lưng phụ thuộc lấy một cái do nồng đậm màu đen ngưng tụ mà thành lão nhân bóng người Tô Chỉ bay đi. Tô Chỉ nước mắt trên mặt đã biến mất, vẻ mặt lạnh lùng, trong hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn phía xa bay tới Hỏa Long, Tô Chỉ mở miệng, rít. Thanh âm băng lãnh hẳn giọng, không có một tia tình cảm. Theo Tô Chỉ thanh âm rơi xuống, tứ tán ngọn lửa màu đen tụ lại, ngưng tụ thành một cái năm cái đầu sọ, sư tử dữ tợn màu đen ngự cự thú đón Hỏa Long từ không trung chạy tới. Kim sắc hỏa long cùng toàn thân ngọn lửa màu đen bốc hơi cự thú trên không trung đụng nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu đen từ không trung bắn ra mà xuống, rơi vào trong núi rừng, trong nháy mắt đem sơn lâm nóng lửa, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Lý Hạo Nhiên vội vàng hướng nơi xa tránh đi. Không trung Mộc Lăng Nhiên cùng đoạn mất cánh tay phải Sở Tấn cũng là nhanh chóng bay khỏi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem không trung chiến đấu. Về phần nhỏ gò núi phía dưới trong thôn nhỏ người, sớm đã tại họ Trần lão giả mang theo tu sĩ xuất hiện ở chỗ này hướng phía Tô chỉ phát động công kích lúc chạy trốn. Mặc dù người tu đạo đối bọn hắn rất là xa xôi, nhưng đối mặt người tu đạo ở giữa đấu pháp, sớm chạy đi đây là bọn hắn đời đời trở lại. Lý Hạo Nhân dừng bước lại, nhìn lên bầu trời bên trong tranh đấu trước người phụ tạm. Trong lòng không biết hi vọng người nào thắng. Hiện tại tôi chỉ cùng họ Trần lão giả đã là không chết không thôi, nếu như họ Trần lão giả thắng, vậy hắn nhất định sẽ giết đại ca. Nếu như đại ca thắng, như vậy hắn cũng sẽ bị Lâm Hải cảnh trừ phái truy sát không thôi. Bất quá đây hết thảy đều không phải là Lý Hạo Nhân có thể quyết định, hiện tại trên bầu trời đấu pháp hắn đã không chèn tay được. Hỏa Long lan lộn, tự thú gào hét. Tôi chỉ cùng họ Trần Lão Giả tinh khí thần đã toàn bộ chú nhập hỏa long cùng cự thú bên trong. Phương viên trong vòng 10 dặm đã biến thành một cái biển lửa, ma hỏa long cùng cự thú cũng từ không trung đánh tới trên mặt đất. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn còn có Lý Hạo Nhiên cũng là vừa lui lại lui, nhìn xa xa, không thể làm gì. Trung quanh cũng có các tu sĩ khác nhìn xa xa, nhìn thấy vì thế như thế đấu pháp đều lựa chọn nhìn xa xa, có chút trực tiếp lẽ ra, có đôi khi quá mức hiếu kỳ không phải chuyện gì tốt, có thể sẽ mất đi tính mạng. Như thế qua sắp tới nửa canh giờ, đấu pháp đại đất trung tâm sơn lâm đã bị đốt thành một vùng phế tích, chỉ còn lại màu đen cho tàn. Ma hỏa diễm còn tại hướng phía bên ngoài lan tràn mà đi. Kim sắc hỏa long trên thân hỏa diễm ảm đạm, thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, mà màu đen cự thú đầu cũng chỉ còn lại một cái. Cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, sau đó tách ra, trên mặt đất nhấc lên cự đại khí kình đem bùn đất cho tàn thổi lên. Họ Trần lão giả thở phì phò đứng ở hỏa long trên đầu nhìn phía xa hắc khí vẩn quanh Tô Chỉ, một mặt nghiêm trọng. Mình lấy đạo tắc ngự hỏa hỏa rộng, sau đó lấy hỏa linh thạch ra tăng nguy lực, thế mà bắt không được Tô Chỉ màu đen cự thú. Nơi xa Tô Chỉ vẫn như cũ ôm thiếu nữ đứng ở không trung, chỉ là sau lưng lão nhân bóng đen ảm đạm một chút. Rết Họ Trần Lao Giả không do dự tiếp nữa gầm thét một tiếng, một mảnh màu xanh thẻ tre từ trong túi trữ vật bay ra. Màu xanh thẻ tre xoay tròn, phương diện một cái chữ Hỏa, chậm rãi phóng ra qua màn, sau đó một đoàn ngọn lửa màu tím từ trên thẻ chúc bay ra rơi vào phía dưới hỏa long trong miệng. Đã có chút hệ bại hỏa long trên thân ánh lửa một thịnh, gầm thét hướng phía Tô Chỉ bay tới, há miệng một đoàn ngọn lửa màu tím vẽ ra trên không trung một đạo tử sắc quang ảnh, hướng phía Tô Chỉ cùng tới. Màu đen cự thú gầm nhẹ một tiếng bay lên, quanh thân ngọn lửa màu đen bay ra, hóa thành màu đen tâm chắn ngăn tại phía trước. Bất quá ngọn lửa màu tím bay tới Trong nháy mắt đem màu đen tâm chấn đánh xuyên, mà nối nghiệp tục hướng phía Tô Chỉ bay đi. Màu đen cự thú bay tới ngăn tại Tô Chỉ trước người, móng vuốt hướng phía ngọn lửa màu tím chụp tới. Ngọn lửa màu tím một cái đánh xuyên móng vuốt, bắn vào cự thú thể nội. Màu đen cự thú gào thét một tiếng, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành vô số màu đen hỏa cầu bay lạ tả hướng phía bốn phía bay ra, nhưng còn không có đợi đến những này, màu đen hỏa cầu rơi xuống đất liền đã tiêu tán. Quang mang ảm đạm một chút ngọn lửa màu tím tiếp tục hướng phía Tô Chỉ bay đi. Màu đen cự thú biến mất, Tô Chỉ sau lưng do hắc khí ngưng tụ lão nhân thân thể lắc một cái, hắc khí mỏng manh rất nhiều, bóng người cũng biến thành ảm đạm. Ngọn lửa màu tím mắt thấy là phải rơi trên người Tô Chỉ, sau lưng lão nhân một cái tiêu tán, biến thành một cái ba mươi mấy tuổi khệ miệng mang theo cười tà nam tử hứ ảnh. Nam tử há mồm nói khẽ, "Ta không phải đã sớm nói ngươi lao đầu tự này không được sao? Vẫn là phải rượi vào ta tới." Thanh âm rơi xuống, Ôn Thiếu Nữ Tô Chỉ tay trái giơ lên, Vô Tận Quang mang hướng phía năm đấm của hắn tụ đến, hóa thành một cái cự đại bạch sắc quắn cầu, sau đó hướng phía bay đến phụ cận ngọn lửa màu tím đánh tới. Oeng! Vô Tận Quang mang một cái nổ tung, để chung quanh Lý Hạo Nhiên bọn người thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Họ Trần lão giả trong tay cầm thanh trúc giản, con mắt nhắm lại mà nhìn xem hào quang choi sáng, thầm nghĩ lấy hắn là xử lý đi. Ngay tại hắn nghĩ đến, một trận ầm ầm thanh âm từ quang mang trung tâm truyền đến, họ Trần lão giả giật mình, chỉ thấy Tô Chỉ ôm tiểu nữ từ dưới đất chạy tới. Tô Chỉ những nơi đi qua, bùn đất vỡ nát, một cái có một cái hố cực lớn tại Tô Chỉ dưới chân xuất hiện. Họ Trần lão giả trong lòng khiếp sợ đồng thời trong tay thanh trúc giản tiếp nữa bay lên, lại làm một đoàn ngọn lửa màu tím hướng phía Tô Chỉ bắn nhanh mà đi. Chương 59. Ai? Đối mặt bay tới ngọn lửa màu tím, Tô Chỉ dậm chân xuống, chống đi tay trái, trên nắm tay quang mang hội tụ. Xuống xuống đất đột nhiên nện xuống. Oen, Tô chỉ trung quanh phương viên trăm trượng bên trong đất đá toàn bộ bay lên, hình thành một cái hố to. Đất đá bay lên trời, bị lực vô hình dẫn dắt hội tụ thành một cái cự đại viên cầu hướng phía Tử Sắc Hỏa cầu đập tới. Oen, đất đá hình thành viên cầu cùng Tử Sắc Hỏa cầu ầm vang chạm vào nhau, đất đá bay tán loạn. Viên cầu vỡ nát, Tử Sắc Hỏa cầu cũng hóa thành vô số tia lửa tiêu tán trên không trung. Họ Trần lão giả trong lòng chấn kinh, mình lấy thanh trúc giản thôi phát Tử Sắc Chân Hỏa Thế mà bị một đoàn đất đá cho làm vỡ nát. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng họ Trần lão giả nhưng không có mảy may thứ giãn, thần thức đạo qua mặt đất, Phát hiện Tô Chỉ vẫn như cũ hướng phía phía bên mình chạy tới. Hư lạnh một tiếng, đạo vực chiến hay, chung quanh lập tức vô số hỏa diễm giấy lên đem mình vây quanh ở trong đó. Đây là hỏa diễm vi tắc đạo vực, bên trong hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, ở trong đó ngoại trừ hỏa hệ, đạo thuật khác đều không thể thi triển. Mà lại đây hết thảy hỏa diễm đều do thi triển đạo vực nhân khống chế. Đối kháng đạo vực chỉ có thể là đạo vực, nhưng cũng có ngoại lệ, còn có một loại phương pháp có thể phá giải đạo vực. Tô Chỉ sau lưng thanh niên hư ảnh nét miệng cười một tiếng, Tô Chỉ ôm tiểu nữ đạp không mà đi, chung quanh thân thể sáng lên hừng hực bạch sắc quang mang một cái xông vào họ Trần lão giả hỏa diễm đạo vực bên trong. Lý Hạo Nhiên đứng ở đằng xa chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm bay múa, tiếng va chạm to lớn không ngừng truyền đến. Như thế qua đại khái một khắc đồng hồ, tại Lý Hạo Nhiên trong lòng lo lắng vạn phần thời điểm, một tiếng hét thảm âm thanh từ hỏa diễm đạo vực bên trong truyền đến. Sau đó đầy trời hỏa diễm tiêu tán, một đạo thần thức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tô Chỉ Thần sắc có chút hể bại ôm thiếu nữ đứng tại không trung, sau lưng thanh niên hư ảnh cũng hậm hực rất nhiều. Là đại ca thắng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem họ Trần lão giả thần thức biến mất ở chân trời, trong lòng có chút bất an, như thế đại ca cùng Lâm Hải cảnh tu sĩ chính đạo thủ hận chỉ sợ là không cởi được. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi, Tô Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái hướng phía cách đó không xa quan sát đấu pháp hai tên khôn đấu cảnh thần du cảnh giới tu sĩ bay đi. Chờ hai người kịp phản ứng còn không có chạy xa liền bị Tô Chỉ truy sát, đâm tới một quyển, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền hình thần câu diệt từ không trung rơi xuống phía dưới. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, đại ca đây là thế nào? Xung quanh quan chiến tu sĩ vội vàng chạy tứ tán, Mộc Lăng Nhiên cũng mang theo sợ tần hướng nơi xa bay đi. Tô Chỉ ôm thiếu nữ đứng ở không trung, hai mắt vô thần mà nhìn xem nơi xa. Qua thật lâu Tô Chỉ soi lưng hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Tô Chỉ trên không trung một cái lảo đảo kém chút rơi xuống từ trên không, bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình. Tô Chỉ tối đầu nhìn xem trong ngực đã mất âm thanh thiếu nữ, trong mắt chậm rãi khôi phục tình cảm, lại là một mảnh đau thương. Lý Hạo Nhiên muốn bay qua, nhưng trong lòng có chút lo nghĩ, không biết Tô Chỉ hay là hắn nhận biết Tô Chỉ sao. Từ vừa rồi hành vi đó có thể thấy được Tô Chỉ hoàn toàn giống biến thành người khác, đây chính là hắn tại Thiên Hỏa môn phá vây lúc giết người nguyên nhân sao? A. Tô Chỉ ôm thiếu nữ ngẩng mặt lên trời thất giải, trong thanh âm tràn đầy bi thương và không cam lòng. Thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Lý Hạo Nhiên nghe trong lòng cũng là một trận đau thương lóe lên trong đầu. Tôi chỉ rơi xuống từ trên không, ôm thiếu nữ đi trở về tới. Đại ca, Lý Hạo Nhân nhìn xem đi tới Tô Chỉ gọi nói. Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhân, trong mắt chậm rãi khôi phục một chút hào quang. Lý Hạo Nhân âm thầm để phòng tiếp nữa nói ra, ngươi không sao chứ? Tô Chỉ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn giọng mà nói, nghỉ đệ, ngươi đi đi. Về sau nhìn thấy Khuynh Thành, cho nàng nói đại ca có lỗi với nàng. Chúng ta cùng đi a. Tô Chỉ khẽ lắc đầu, nhìn xem trong ngực an tưởng tiểu nữ, nói khẽ, ta mệt mỏi, đi không được. Lý Hạo Nhân coi là Tô Chỉ bị thương, không thể ngự không phi hành. Giọt sét một cái thương thế của mình, vội vàng nói, "Ta mang các ngươi đi." Tô Chỉ đau thương cười một tiếng, "Có thể cùng ngươi kết bái thật tốt à, đáng tiếc chúng ta không thể cùng đi xem nhìn tiên thiên địa này." "Sao lại thế?" Lý Hạo Nhiên đang nói, liền gặp được Tô Chỉ bên người hắc khí dần dần dâng lên, sau đó hóa thành ngọn lửa màu đen im lặng bốc cháy lên, hướng phía ôm thiếu nữ Tô Chỉ vung mạnh lao tới. "Đại ca!" Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng. Ngọn lửa màu đen đem Tô Chỉ thân ảnh bao phủ, thanh âm của hắn từ bên trong truyền tới, giúp đại ca chiếu cố tốt quân thành, "Là ta có lỗi với các ngươi, không, có tận cùng làm đại ca trách nhiệm." "Đừng a!" Lý Hạo Nhiên la lớn. Ngọn lửa màu đen im ắng thiêu đốt, một cái lao giả tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến ra, có vô tận đau đớn cùng không cam tâm, nhưng chậm rãi biến mất. Lý Hạo Nhiên trong lòng bi thống, nhìn xem cháy hừng hực ngọn lửa màu đen lại là bất lực. Tiếng kêu thảm thiết biến mất về sau, lại là một trận thanh niên nam tử tiếng hét phẫn nộ truyền đến, "Tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, chúng ta đều như thế giúp ngươi, ngươi lại còn muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vô tận." Ngọn lửa màu đen đã lặng lặng thiêu đốt, thanh niên nam tử không còn gầm hét, mà lại lớn tiếng "Têu sư phụ của ta, sư phụ của ta!" Một đoàn quang mang từ ngọn lửa màu đen bên trong sáng lên, một thanh niên nam tử thân ảnh tại ngọn lửa màu đen bên trong không ngừng cháy rụi. Lúc này bầu trời xa xa hai vệt độn quang vạch phá vút khí, lấy cực nhanh tốc độ bay đến, nhân còn chưa tới, một thanh âm hồ cùng độ phương nào, dáng tại ta Giang Vân các địa bản làm càn. Lý Hạo Nhiên trong lòng giận mình, nhìn uy thế này rõ ràng là minh đạo cảnh giới tu sĩ a. Ngay tại Lý Hạo Nhiên do dự không quyết thời điểm, hai tên lão giả đỉnh đầu pháp bảo mang theo vô tận uy thế bay tới, nhìn xem ngọn lửa màu đen bên trong thanh niên quái ảnh, hừ lạnh một tiếng, "Tà môn ma đạo, chết đi cho ta." Nói hai người trên đầu pháp bảo phát ra vô lượng quang mang, Hóa thành vô số quang vũ hướng phía ngọn lửa màu đen bắn nhanh mà đi. Quang vũ bắn vào ngọn lửa màu đen bên trong, ngọn lửa màu đen lập tức trì trệ, sau đó ngọn lửa màu đen bên trong đột nhiên một trận bập bẹo, phảng phất một cánh, cửa bị mở ra. Ngọn lửa màu đen bên trong một cái năm tứ phương viên môn xuất hiện, trong đó là vô tận kim sắc quang mang, hai tên minh đạo cảnh giới tu sĩ phát ra quang mang bắn vào trong môn như đá ném vào biển rộng không có một chút điểm đáp lại. Hai tên minh đạo tu sĩ lưng nhau, phát bảo bay múa, hai chi kim sắc cự tiện hướng phía bên trong tản ra vô tận kim sắc quang mang muôn vọt tới. Hừ! Thư lạnh một tiếng âm thanh từ trong môn truyền đến, hai cánh kim sắc cư tiễn trên không trung đứt thành từng khúc, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Hai tên minh đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng giật mình, đột nhiên một cái tay từ trong môn vô tận kim quang bên trong xuất hiện, hướng phía hai tên minh đạo cảnh giới tu sĩ nhẹ nhàng vồ một cái. Hai tên minh đạo cảnh giới tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn rung lên, một cái tim đập nhanh cảm giác truyền đến, sau đó hai người vị trí không gian ầm vang vỡ vụn, lộ ra phía sau không gian hỗn độn độ tới. Hai tên minh đạo cảnh giới tu sĩ muốn bỏ chạy cũng không kịp, thi triển phong ngự đạo thuật trong chốc lát bị không gian hỗn độn xé rách, sau đó là hai người thân thể cùng tan rã. Sa sa Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, hai tên minh đạo tu sĩ cứ như vậy chết rồi. Chương 60, chính nghĩa. Hết thảy giống như đang nằm mơ. Cảm độ được nơi xa để hắn thần thức run sợ lực lượng, Lý Hạo Nhân nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi, "Nếu ngươi không đi sẽ chết." Lý Hạo Nhân bay đi về sau, có vô tận kim sắc quang mang trong môn chuyển ra khẽ than thở một tiếng âm thanh, ngọn lửa màu đen hướng phía trong môn dũng mãnh lao tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Môn dần dần biến mất, vỡ vụn không gian cũng chậm chậm phục hồi như cũ, chỉ để lại một mảnh phương viên mười rằm một vùng phế tích, vắng vẻ y mắng. Mục Lăng Nhân mang theo sợ tấn một đường bay đến. Vô định trở về tìm lý hạ nhân, nhưng ở trên đường gặp được rất nhiều nghe được động tĩnh hướng đấu pháp chỗ tiến đến đối khuôn đấu cảnh tu sĩ, điều này không khỏi làm cho bọn hắn một đường bay đến tránh đi. Bọn hắn tại khuôn đấu cảnh tìm kiếm Tô Chỉ lúc cùng rất nhiều khuôn đấu cảnh tu sĩ phát sinh xung đột, nếu như bị nhận ra, nhất định sẽ bị đổi giết. Mà bây giờ Sở Tấn bản thân bị trọng thương, mục năng nhân cũng là thể nội linh khí còn thừa không có mấy, nếu như gặp phải tu vi cao một chút vậy liền muội phần nguy hiểm. Hai người một đường bay đến tránh né, tới một canh giờ mới tại một cái trong núi tìm một cái sơn động đi bảo, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mộc Lăng Nhân nhìn xem gãy mất tay phải Sở Tấn có chút lo hô hỏi, "Sở sư đệ, ngươi không sao chứ?" Sở Tấn cười lớn một cái, lắc đầu, "Không có việc gì." Nói từ trong túi trữ vật lấy ra một chút thuốc trị thương bôi tại trên vết thương. Mộc Lăng Nhân thở dài một tiếng, không nghi tới Hạo Nhân đây đại ca lợi hại như thế, để chúng ta cơ hội toàn quân bị diệt, mà lại Trần Tiễn Bối cũng chỉ thừa thần thức bỏ chạy, lần này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a lần sau chỉ sợ có nhân vật càng lợi hại tới a. Sở Tấn băng bó kỹ vết thương, tán đồng gật gật đầu, "Bất quá ta lo lắng hơn Hạo Nhân a." "Đúng vậy à, lần này hắn bảo vệ cho hắn đại ca." Kết quả cuối cùng để Trần Tiên Bối rơi xuống kết quả như vậy. Trần Tiên Bối trở về nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói cho bọn hắn chính nhất tông cùng còn lại môn phái nhân, đến lúc đó Hạo Nhiên chỉ sợ cũng phải bị oan cái trước cấu kết tà môn ma đạo tội danh a. Chúng ta cũng phải nhanh mang theo Hạo Nhiên trở về giải thích mới là, không phải cho dù là chúng ta thương Lan môn đối mặt Lâm Hải cảnh chứ phái áp lực cũng không tốt bảo vệ cho hắn a. Mục Lăng Nhiên nhíu mày, chỉ sợ có chút không còn kịp rồi a, Trần Tiên Bối chỉ còn tần tức, trên đường nhất định không có nửa điểm dừng lại chạy về chính nhất tông. Làm hết sức mà tôi, lúc trước chúng ta mang theo hắn bái nhập ta thương Lan môn. Bây giờ không có khả năng như vậy quanh tay đứng nhìn. Mộc Lăng Nhân nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta trước khôi phục một chút đi. Nói cùng Sở Tấn xuất ra đều cầm ra một khối linh ngọc nắm ở trong tay bắt đầu vận chuyển pháp môn tu luyện khôi phục thể nội linh khí. Hai người dùng nửa canh giờ mới đưa thể nội linh khí khôi phục được không sai biệt lắm, sau đó đi ra sơn động hướng phía đấu pháp địa phương cẩn thận bay đi, trong lòng hy vọng có thể đem lý Hạo Nhiên bình an vô sự mang về thương lan môn đi. Đợi cho hai người một đường cẩn thận đuổi tới cùng Tô Chỉ đấu pháp địa phương lúc, phát hiện nơi này đã bị Giang Vân các đệ tử vây lại. Để Sở Tấn mắc kĩ Mộc Lăng Nhân giả bộ như qua đường tu sĩ đi qua hướng vây xem tu sĩ tìm hiểu tin tức. Một thanh niên tu sĩ thấp giọng nói, nghe nói nơi này có tu sĩ đấu pháp, còn đem Giang Vân Các hai vị trưởng lão đánh chết, hiện tại Giang Vân Các đại nhân vật ngay tại điều tra nơi này. Giang Vân Các đệ tử cũng tứ tán lái đi bắt hung thủ. Mộc Lăng Nhân trong lòng giận mình, trên mặt bất động thanh sắc, kia bắt được người sao? Giống như không có, bất quá nghe nói đã cùng rất nhiều tán tu phát sinh xung đột, nhưng Giang Vân Các vẫn không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Mộc Lăng Nhân nhìn xem thanh niên này tu sĩ tức giận bất bình dáng vẻ, thuận thấp giọng nói, "Đây Giang Vân Các thật sự là bá đạo a." Thanh niên tu sĩ Liên Thanh phụ họa, thấp giọng phàn nàn, Mục Lăng Nhiên thuận nói vài câu liền mượn cớ rời đi tìm tới Sở Tuấn. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tuấn nói tình huống hiện tại, trong lòng hai người có chút lo lắng. Thương Nghị một hồi vẫn là quyết định trước tiên tìm tìm một bên lại nói. Lý Hạo Nhiên một cái thất thần trên đường đi tới, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng chua xót. Đại ca cứ như vậy chết rồi. Lý Hạo Nhiên trong lòng còn có chút hoang hốt, không thể tin được đây hết thảy là thật, lúc trước kết bái hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, sau đó lại lần gặp nhau vậy mà đã thành vĩnh biệt. Về sau nhìn thấy Khuynh Thanh, ta nên như thế nào nói với nàng đâu? Một đường đi về phía trước một trận hỗn loạn ồn ào thanh âm từ tiền phương ra. Lý Hạo Nhiên đi về phía trước, liền nghe đến một người nam tử thanh âm tức giận truyền đến, "Các ngươi chơi cái gì? Vì sao vô duyên vô cớ bắt ta?" Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm đáp, "Ta Giang Vân các bắt tội phạm, bảo ngươi dừng lại, ngươi chạy cái gì?" "Các ngươi bắt tội phạm quản ta chuyện gì, ta lại không có trêu chọc ngươi nhóm Giang Vân các rựa vào cái gì để các ngươi bắt lấy? Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lại làm một trận đấu pháp thanh âm truyền đến. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại ở giữa hai tên mặc cùng một loại phục sức tu sĩ cùng một chỗ hướng phía một người nam tử công kích. Nam tử này khó khăn ngăn cản trên thân đã vết thương trầm chất, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Lý Hạo Nhiên hiện tại không có tâm tư quản những này, mà lại hiện tại hắn bản thân bị trọng thương muốn quản cũng không quản được, cho nên ngẩng đầu nhìn một chút sau liền hướng phía phía trước đi đến. Lý Hạo Nhiên vừa đi hai bước liền nghe đến một tiếng thiếu niên quát nhẹ truyền đến, Giang Vân Các thật sự là bá đạo. Sau đó lại là một trận đấu pháp thanh âm truyền đến. Giang Vân Các nhân phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Giáng quản ta Giang Vân Các sự. Đạo thuật trong tiếng thét gào một thiếu niên thanh âm của ngươi truyền đến, ta chỉ là một giới tán tu mà thôi. Các ngươi Giang Vân Các bá đạo như vậy tu sĩ, thật coi thế gian này không có chính nghĩa sao? Một tiếng cười nhạo truyền đến, "A, chính nghĩa. Năm đấm lớn chính là chính nghĩa. Tại đây điệu giới chúng ta Giang Vân các năm đấm lớn nhất chính là chính nghĩa. Đã ngươi người tán tu này muốn vì cái gọi là chính nghĩa ra mặt, như vậy chúng ta Giang Vân các hôm nay liền dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính chính nghĩa đi." Lý Hạo Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên Giang Vân các tu sĩ không ngừng thi triển đạo thuật, đem hai gã khác tán tu đè lên đánh. Giang Vân các tu sĩ cười lạnh, còn nói chính nghĩa, thật sự là buồn cười, tu vi như thế cũng dám nói chính nghĩa. "Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi, chỉ có năm đấm lớn mới có chính nghĩa, cái khác đều là câu thí." Bành Một kích kiếm ánh sáng đánh vào trước hết nhất tên kia tán tu ngực, một ngụm máu tươi phun ra, tên tu sĩ này trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới. Còn lại tán tu đang khổ cực chèo chống, chính nghĩa mới không phải rượi vào năm đấm đánh ra tới, thế gian này nhất định có chân chính chính nghĩa. Minh oan bất linh. Giang Vân các tu sĩ đạo thuật liên tiếp thi triển mà ra, hướng phía tán tu công tới, không có lưu tình chút nào. Dương tay, Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng. Hai tên Giang Vân các tu sĩ cũng không có dừng tay, mà là khẽ cười nói, lại là hơn một cái sen vào chuyện báo động. Lý Hạo Nhiên ngự không mà lên, Dùng thể nội không nhiều linh khí thi triển ra thủy kính thuật đem Giang Vân các hai tên tu sĩ đạo thuật ngăn cản xuống tới. "Cảm ơn." Lý Hạo Nhân sau lưng tán tu thở phì phò hướng phía Lý Hạo Nhân nói, "Các ngươi đi trước." Lý Hạo Nhân nhìn xem đối diện Giang Vân các tu sĩ thấp giọng hồi đáp. Thiếu niên tán tu vội la lên, "Tại sao có thể?" Đây là đối diện Giang Vân các tu sĩ thấy rõ Lý Hạo Nhân mô hình dạng, một người trong đó đột nhiên nói, "Chính là hắn." Toàn thân thụ thương, tay phải đốt cháy khét. Hắn là cùng giết trưởng lão hung thủ cùng một bọn. Chương 61, Nốc. Sau lưng Thiếu niên tán tu sững sờ, Nhìn xem Lý Hạo Nhiên phía sau lưng nói ra, nguyên lai like tất cả đều là tại ngươi. Lý Hạo Nhiên im lặng gật gật đầu, không có giải thích cái gì. Thiếu niên Tán Tu hung hăng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Con bắt đầu thụ thương Tán Tu đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh. Hai tên Giang Vân Các tu sĩ cũng không có đi truy kia lượng cá Tán Tu ý tứ, liền nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, trong môn đã hạ lệnh, bắt được Lý Hạo Nhiên là có trọng thượng. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Một Giang Vân Các tu sĩ nhìn xem cả người là tổn thương Lý Hạo Nhiên nói. Đây cũng không phải hắn hảo tâm, mà là vì thăm dò lý Hạo Nhân hư thực, dù sao hai vị minh đạo cảnh giới sư thúc đều vẫn là để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Lý Hạo Nhân thản nhiên nói, muốn đánh liền đánh, không đánh ta đi. Hai tên Giang Vân Các tu sĩ mặc dù trong lòng cẩn thận, nhưng là đại phái đệ tử kiêu ngạo không có khả năng để bọn hắn không đánh mà lui. Muốn chết. Hai người đồng thời thi triển đạo thuật. Mấy mấy đầu hỏa diễm dây thường dài bay mua hướng lý Hạo Nhân bay đi. Lý Hạo Nhân thao tung thủy kính ngăn trở hỏa diễm dây thường dài, nhân hướng phía đằng sau bay đi. Muốn chạy. Hai tên Giang Vân Các tu sĩ một cái kịp phản ứng, bỏ qua thủy kính hướng phía lý Hạo Nhân đuổi theo. Đồng thời thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên hiện tại thể nội linh khí trống rỗng, vừa rồi thi triển thủy kính thuật đã đem linh khí tiêu hao đến trên là nhiều, hiện tại có thể ngự không phi hành đều đã là cực hạn. Thần thức dò xét đến sau lưng công tới đạo thuật, Lý Hạo Nhiên không ngừng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị một cái quang tiễn đánh trúng sau lưng, nhân hướng phía phía trước đánh tới. Bất quá hắn thần thức cường đại, rất nhanh liền ổn định thân hình tiếp tục hướng phía phía trước bay đi. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bị đạo thuật đánh trúng sau tiếp tục chạy trốn, hai tên Giang Vân các tu sĩ không có kinh ngạc, ngược lại trong lòng vui mừng. Lý Hạo Nhiên bị bọn hắn đánh thế mà chỉ biết chạy trốn nhìn lại thật là nọ mạnh hết đà. Hai tên Giang Vân Cát tu sĩ không còn bảo lưu, toàn lực xuất thủ hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo, trong tay đạo thuật càng là không đặt ra. Lý Hạo Nhiên bị đạo thuật liên tiếp đánh trúng, bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng ngăn chặn thể nội quần quẩn khí huyết, chống đỡ một hơi không có ngã xuống, hướng phía phía trước bò chạy. May mắn Lý Hạo Nhiên tại thối thể cảnh giới đem linh khí tu luyện tới toàn thân, sau đó toàn thân linh khí thời khắc tạm bộ cường hóa lấy thân thể, này mới khiến Lý Hạo Nhiên nhận được mấy lần đạo thuật công kích đều không có ngã xuống. Nếu như đổi lại những người khác đã sớm bởi vì thân thể phòng ngự không ở đạo thuật mà người bị thương nặng không cách nào hành động. Nhưng dù vậy Lý Hạo Nhiên thương thế trên người vẫn là càng ngày càng nặng. Lại là hai đạo đạo thuật đánh vào phía sau lưng của hắn, Lý Hạo Nhiên rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, hướng xuống đất rơi xuống. Bành. Lý Hạo Nhiên ngã rầm trên mặt đất, máu me khắp người, trong lòng bi thương nghĩ đến liền dạng kết thúc rồi à. Ta cũng theo đại ca đi sao? Rết. Hai tên Giang Vân Các tu sĩ gặp Lý Hạo Nhiên nằm dạng trên mặt đất không nhúc nhích, đồng thời thi triển đạo thuật, mấy chục đạo băng tiễn hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau và tới. Lý Hạo Nhiên hiện tại không thể động đậy, nếu như bị nhiều như vậy băng tiễn đánh trúng, chỉ sợ phía sau lưng lập tức liền sẽ bị đánh xuyên, nội tạng bị hao tổn, đến lúc đó thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống chết trước mắt, Lý Hạo Nhân không hề từ bỏ, thần thức thử nghiệm đi điều khiển thần thức trong không gian chú kiếm linh vào kiếm, bên trong lực lượng mặc dù tại Huyền Nguyên Sơn sử dụng lúc tiêu hao hết, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn là tích lũy một chút, hy vọng có thể để cho mình tuyệt sở phục sinh đi. Nhưng là còn không có đợi Lý Hạo Nhân dẫn động vào kiếm, liền có thanh âm của một nam tử nhàn nhạt truyền đến, "tút tút". Theo đạo thanh âm này rơi xuống, hướng phía Lý Hạo Nhân bay tới mấy chục đạo băng tiễn vậy mà tại phi hành không trung chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Một người trung niên nam tử cùng một lão giả xuất hiện, đứng tại lý Hạo Nhiên bên cạnh trên một cây đại thụ. Bên trong Giang Vân các tu sĩ dần mình, một người trong đó hỏi: "Các ngươi là ai?" Lão giả tóc hoa râm nói: "Hai người các ngươi đi nhanh đi." Bởi vì vừa rồi mình thi triển đạo thuật biến mất quá mức quỷ dị, cho nên Giang Vân các tu sĩ cũng không có đối cứng với tán tu loại kia phế lối, mà là ôn quy nói: "Đây là chúng ta Giang Vân các đội bắt tội phạm, còn xin hai vị không nên nhúng tay." Lão giả khẽ nhíu mày: "Ta không phải để các ngươi đi sao?" Giang Vân các tu sĩ không nghĩ tới lão giả này ngay cả giải thích đều không cùng bọn hắn giải thích, một người trong đó nói: "Chúng ta Nhưng hắn vừa mới há mồm chỉ thấy lão giả vung tay lên, hai tên Giang Vân Cáp tu sĩ còn không có kịp phản ứng, không có chút nào phản kháng bay ngược mà quay về, hướng phía nơi xa bay đi. Lão giả ung dung thở dài, xoa cằm bên trên râu dê có chút cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là không tiếc thực a nói nhảm nhiều như vậy cũng không được động. Nam tử trung niên cười hắc hắc, để hắn lúc đầu có chút uy nghiêm mặt chứa điền lập tức trở nên có chút bị uội, "Tề lão đầu, ngươi cũng liền khi dễ khi dễ những người tuổi trẻ này." Bị nam tử trung niên nói như thế, Tề lão đầu cũng không tức giận, cười nói, "Lão giả ta thật vất vả nhịn đến cái tuổi này, tự nhiên là muốn cậy già lên mặt." Còn những quái vật kia liền nên thành chủ ngươi lên. "Ai, bây giờ thế đạo này không dễ lăn lộn á tu tiên, tu tiên. Đã tu luyện tu đi, kết quả càng ngày càng không thú vị." Nam tử trung niên gật gù đắc ý nói. Tề lão đầu sắc mặt của quái, ho khan một cái nhìn xem trên đất Lý Hạo Nhiên nói, "Tiểu tử này thế mà còn chưa chết." Nam dạm trên mặt đất Lý Hạo Nhiên vốn đang rất cảm kích hai người ân cứu mạng, nhưng nghe đến Tề lão đầu nói như vậy trong lòng cũng là không lớn dễ chịu. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác rất có thể bị đánh, ngươi nhìn hắn kia tay phải đều bị đốt xương cốt đều lộ ra. Phía sau lưng cũng là máu thịt bé bé, cứ như vậy mới vừa rồi còn tại ngự không phi hành. Ta đoán hắn nhất định là thể chất đặc thủ. Tề lão đầu nắm nướt râu rịa cười cười, thể chất đặc biệt mức đặc thủ ta không biết, nhưng ta biết đầu hắn bên trong nhất định là y gân. Rõ ràng đều bản thân bị trọng thương còn can thiệp vào, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta hỏi một chút hắn, chẳng phải sẽ biết sao? Nói nam tử trung niên hướng phía Lý Hạo Nhiên một chào, Lý Hạo Nhiên thân thể bay lên, bay đến bên cạnh hai người. Nam tử trung niên bắt lấy Lý Hạo Nhiên tay, ta đến xem là cái gì thể chất. Linh khí tiến vào Lý Hạo Nhiên thể nội du tẩu một vòng. Nam tử trung niên thu tay lại, Trên mặt có chút cổ quái, giống như có giật mình cùng một tia không hiểu. Tề lão đầu hỏi, cái gì thể chất? Nam tử trung niên trước mắt, cười hắc hắc, cái này trở về rồi hay nói. Không để ý đến Tề lão đầu lật lên mặt nhăn, nam tử trung niên hướng Lý Hạo Nhân hỏi, ngươi ra mặt cứu người, mà ngươi cứu nhân dứt bỏ ngươi chạy, hối hận không? Lý Hạo Nhân suy yếu nói, có cái gì tốt hối hận? Ta cứu ta, hắn chạy hắn, ta cũng không phải bởi vì muốn hắn cảm kích ta mới cứ hắn. Nam tử trung niên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đó là bởi vì cái gì a? Chương 62, thương nghị, 1. Lý Hạo Nhân nở nụ cười là bởi vì thế mà còn có nhân tin tưởng chính nghĩa tồn tại, loại người này ta làm sao có thể nhìn xem hắn chứ đâu." Tề lão đầu cười ha ha một tiếng, "Ta liền nói tiểu tử này trong đầu thiếu căn nha, người khác có tin hay không chính nghĩa bất kể hắn là cái gì sự a. Còn muốn liều mạng mệnh đến liền một cái không chút nào muốn làm nhân. Thật là khờ đến không thể thuốc chữa." Lý Hạo Nhiên từ từ nhắm hai mắt không có tranh luận. Ngược lại là nam tử trung niên cười hắc hắc, "Thế gian này cũng là bởi vì có những này đồ đần mới trở nên thú vị một chút. Tốt, lần này cũng chơi chán, về thành." Nam tử trung niên nói xong nắm lấy Lý Hạo Nhiên thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Tề Lao Đầu sững sờ không nghĩ ra có cái gì thú vị, mà lại nói thế nào trở về liền trở về a bất quá hắn vẫn là cực nhanh ngự không hướng về một phương hướng bay đi. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn cẩn thận từng ly từng tí tại phủ cận tìm một vòng không có tìm được Lý Hạ Nhiên, đối mặt càng ngày càng nhiều siêu tầm Giang Vân cấp đệ tử cũng đành phải rút đi. Hai người tiếp nữa thương nghị một phen, quyết định về trước thương lan môn báo cáo trong môn trường lối, để tránh Trần Tiễn bối trở về dẫn đạo môn luật, chỉ sợ gây bất lợi cho Lý Hạ Nhiên. Hai người một đường hướng phía Lâm Hải cảnh bay đi, nhưng là Sở Tấn bản thân bị trọng thương, còn đã mất đi tay phải. Mấy lần phi hành trên không trung thời điểm đều không kiên trì nổi kém chút từ không trung rơi xuống, còn tốt Mộc Lăng Nhân nhanh tay lẹ mắt tiếp được hắn. Mộc Lăng Nhân thuyết phục Sở Tấn nghỉ ngơi một chút, bất quá Sở Tấn lại là không nguyện ý, chỉ sợ đi về trễ cái gì đã trễ rồi. Như thế Mộc Lăng Nhân đành phải mang theo Sở Tấn phi hành, Sở Tấn mấy lần yêu cầu để Mộc Lăng Nhân đi trước, nhưng Mộc Lăng Nhân làm sao có thể vứt xuống trọng thương Sở Tấn đâu. Cứ như vậy Mộc Lăng Nhân mang theo Sở Tấn một đường bay đến, ở giữa Sở hai Sở Tấn thân thể chịu không được nghỉ ngơi mấy lần. Như thế chờ hai người trở lại Thương Lan Sơn lúc đã là sau 12 ngày. Mộc Lăng Nhân hướng phía Hồ Sơn đại trận sơn môn đánh vào ngày bài. Hai tên thương lan môn đệ tử tự tử trong đại trận ra thi lên nói, "Mục sư huynh cùng Sở sư huynh trở về." Hai người đột nhiên nhìn thấy Sở Tấn chống rống tay phải ống tay áo, cả kinh nói, "Đây là có chuyện gì?" Sở Tấn vội vàng nói, "Cái này sau này hãy nói, các ngươi mau nói trong môn gần nhất nhưng có sự tình gì phát sinh." Vài ngày trước chính nhất tông, Lăng Tiêu Các cùng Lâm Hải cảnh cái khác 10 cái môn phái đều có người tới Thương Lan Sơn nói muốn đòi lại cái gì công đạo. Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn liếc nhau, thầm nghĩ, "Không tốt, vậy mà tới nhanh như vậy." Mục Lăng Nhiên hỏi, "Sau đó thế nào?" "Không rõ ràng a, dù sao trưởng môn đem bọn hắn dàn xếp tại Thương Lan Phong bên trên." Bất quá những người này mỗi ngày đều muốn tìm trưởng môn đi náo bên trên một trận, thật sự là đáng ghét. Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn hướng phía hai tên phòng thủ đệ tử thi lễ về sau, cáo cái tội liền hướng phía Thương Lan Sơn bên trong đi. "Phi hành tại Thương Lan Sơn bên trong", Mộc Lăng Nhiên nói, "Sở sư đệ ngươi về trước quan tình phong chữa thương, Lý sư đệ sự tỉnh ta tự sẽ hết sức." Sở Tấn mấy ngày liên tiếp đi đường cũng có chút suy yếu, mà lại hắn biết Mộc Lăng Nhiên xưa nay ổn định, để hắn đi Sở Tấn cũng rất yên tâm, thế là nhẹ gật đầu, vậy liền tiễn phất Mộc sư huynh. Mộc Lăng Nhiên khoát tay áo, hiện tại khả năng không riêng gì Lý sư đệ sự tỉnh, chính nhất tông Lăng Tiêu các lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ sẽ không chỉ là vì nhằm vào chúng ta Thương Lan môn một cái thần du cảnh tu sĩ, chỉ sợ bọn họ muốn lấy được càng nhiều đi. Trưởng môn sư ba không có vội vã làm ra quyết đoán chỉ sợ cũng đang chờ chúng ta trở về đi. Không sai, bất quá lần này đích thật là Lý sư đệ lỗ mãng, chỉ sợ muốn sinh ra một chút gợn sóng tới. Làm hết sức mà thôi. Bất quá khi đó tình huống, lấy Lý sư đệ tính cách cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Mộc Lăng Nhiên thở dài một cái, không nói gì thêm, chỉ chốc lát sau liền đến quan tính phòng bên ngoài, Sở Tấn hướng phía Mộc Lăng Nhiên ổn quyền, "Vậy làm phiền Mộc sư huynh." Mộc Lăng Nhân ôm quyền đáp lễ, hướng phía Thương Lan Phong bày đi. Sở Tấn nhìn xem Mộc Lăng Nhân rời đi thân ảnh tiêu tán tại mông lung mây mù ở giữa, sau đó nhìn một chút mình trống rỗng tay phải ống tay áo, trong lòng than nhẹ hướng phía Quan Tình Phong bày đi. Mộc Lăng Nhân rơi vào Thương Lan Phong trên quảng trường, vừa đi theo một chút đi ngang qua đệ tử Hàn Uyên, một bên bước nhanh hướng phía nơi Sa Nguy Nga Thương Lan Điện đi đến. Mộc Lăng Nhân đi đến Thương Lan cửa điện cổng, phong thủ đệ tử đi đầu đi tới thi lễ, "Mộc sư huynh, ngươi rốt cục trở về." Trưởng môn sư ba phân phó, "Ngươi vừa về đến liền đi gặp hắn." Mộc Lăng Nhân trong lòng hiểu rõ, "Sư phụ ở đâu? Mời đi theo ta." Mộc Lăng Nhân đi theo phòng thủ đệ tử vòng qua đại điện, theo một đầu đường nhỏ hướng đằng sau liên miên chập trùng cung điện đi đến. Chỉ chốc lát sau hai người đến một chỗ yên lặng cung điện bên ngoài. Trưởng môn sư bá liền tại bên trong, Mộc sư Minh mời đi. Ta cáo từ trước. Mộc Lăng Nhân chắp tay đưa tiễn, sau đó sửa sang lại một cái quần áo đi đến cửa cung điện bên cạnh đệ tử, Mộc Lăng Nhân cầu kiến sư tôn. Vào đi. Trong phòng nguyên hùng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mộc Lăng Nhân hướng phía trong điện đi đến, phía trước một bộ chữ treo ở đại điện chính giữa, là một cái tính chữ. Nhìn xem cái chữ này, trong lòng có chút vội vàng sao động Mộc Lăng Nhân dần dần trấn định lại, dưới chân bình ổn hướng lấy đại điện cái khác tính tất đi đến. Hàn Phát Đồng Nhan, một thân đạo bào màu đen duyên hồng xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ. Một cái nước chén nhỏ hư ảnh tại đỉnh đầu hắn chìm chìm nổi nổi. Mộc Lăng Nhân đi qua, thi lễ, tham kiến sư phụ. Ừm. Duyên hồng lên tiếng, trên đầu nước chén nhỏ hư ảnh tiêu tán, mở ra con mắt, ngồi đi. Vâng. Mộc Lăng Nhân cũng không câu thúc, tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Đem trấn áp thiên hỏa môn cùng khuôn đấu cảnh sự tình nói một chút đi. Vâng. Mộc Lăng Nhiên tự nhiên biết Nguyên Hồng muốn nghe là cái gì, liền đem trấn áp thiên hỏa môn lúc Tô Chỉ giết ra khỏi trùng vây cùng Lý Hạo Nhiên tại khôn đấu cảnh giữ nhìn Tô Chỉ, sau đó tu sĩ khác bị Tô Chỉ đánh giết, họ Trần lão giả chỉ còn thần thức bò chạy sự tình nói ra, cuối cùng còn tăng thêm Lý Hạo Nhiên lúc trước cùng Tô Chỉ tại Bạch Vân Sơn nhận biết trải qua. Nghe Mộc Lăng Nhiên nói xong, Nguyên Hồng trầm ngâm một chút nói, có chút không dễ làm a, sự tình lần này là do chúng ta Thương Lan môn dẫn đầu, kết quả kết quả là cùng ta Thương Lan môn đệ tử nhấc lên quan hệ, mà lại thế mà còn bởi vậy chết nhiều tu sĩ như vậy, ngay cả minh đạo cảnh giới đều bị đánh tan nục thân lẻ loi thần thức. Mộc Lăng Nhiên vội vàng nói, Lý sư đệ hắn cũng không biết tình a, những cái kia đồng đạo chết cùng Trần Tiễn Bối Lục thân bị hủy những này đều cùng Hạo Nhiên không có quan hệ a. Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các những môn phái kia còn không dễ dàng bắt được ta Thương Lan môn một chút tay cầm sao lại từ bỏ ý đồ. Mộc Lăng Nhiên trong lòng có chút vì Lý Hạo Nhiên lo lắng. Viên Hồng đoán được Mộc Lăng Nhiên ý nghĩ, đã Lý Hạo Nhiên bái nhập ta Thương Lan môn, mà lại không có vi phạm ta Thương Lan môn một quy, như vậy ta là sẽ không để cho người khác đổi trắng thay đen khi dễ hắn. Nghe được Viên Hồng nói như vậy, Mộc Lăng Nhiên trong lòng mới trấn định một chút, toàn bằng sư phụ làm chủ. Uyên Hồng nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đây ta chỉ có như thế biến hóa ra sao nguyên do?" Mộc Lăng Nhiên nghĩ nghĩ, "Hẳn là tà ma phụ thể." Chương 63, Thương nghị 2. "Sắp nhận như thế." Uyên Hồng nhẹ gật đầu, "Nhìn như vậy tối nay ta chỉ chính là bị bắt những cái kia thiên hỏa môn nhân khẩu bên trong nói tới môn chủ dùng để đoạt xá người." "Bất quá chiếu ngươi nói ngươi vừa nhìn thấy đây ta chỉ thời điểm hắn còn nhận biết lý Hạo Nhiên, nó như vậy lúc ấy hắn hẳn là bình thường a, chẳng lẽ là đoạt xá thất bại rồi?" Mộc Lăng Nhiên nói, "Ta cũng lạ rất không minh bạch a, nếu như nói là thất bại" Thế nhưng là tại cùng trận tiền bối đấu pháp thời điểm sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh đích đích sắc sắc hẳn là một cái khác người tu đạo thần thức á mà lại tối đệ cho ta không hiểu là thế mà còn có hai đạo. Mà lại đó có thể thấy được đằng sau xuất hiện người thanh niên kia hư ảnh so phía trước xuất hiện lão giả kia hư ảnh muốn mạnh hơn không ít. Những tạm môn ngoại đạo này đoạn xá chi thuật ta cũng không phải hiểu rất rõ. Hai đạo thần thức đoạn xá một cái thân thể. Uyên Hồng lắc đầu không nghĩ thêm những này, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, lúc này ta còn phải cùng tất cả đỉnh núi phong chủ thương nghị một chút. Mục Lăng Nhiên đứng lên đi lễ, đệ tử cáo lui. Uyên Hồng nhẹ gật đầu, nhìn xem Mộc Lăng Nhiên đi ra tĩnh thất, ngón tay nhẹ nhàng gõ cân nhắc cùng tất cả đỉnh núi thương nghị sự tình, chỉ sợ trong đó khác nhau không nhỏ a. 4. Thương Lan phong một chỗ thiên điện bên trong, Uyên Hồng ngồi tại thượng thủ, Thương Lan muôn còn lại ngũ phong phong chủ bên trong Vân Hàn phong Tô Vân, thải Hà phong Lam Vi, Uy Lai phong Giang U Lan cùng một chỗ ngồi ở bên trái, còn lại Quan Tinh phong Triệu Tử Huyền, Phi Tiên phong Lý Dật ngồi ở bên phải. Uyên Hồng uống một ngụm trà, buông xuống chén trà, Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn đã từ khôn đấu cảnh trở về. A vài vị phong chủ đều là tinh thần chấn động, trong khoảng thời gian này, chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các mang theo Lâm Hải cảnh còn lại môn phái tu đạo tại Thương Lan Sơn bên trong náo không ngừng, vài vị phong chủ đều là thay nhau trấn an, chỉ chờ Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn trở về hiệu rõ chân tướng sau lại làm định đoạt. Ở trong đó tự nhiên là Tô Vân nhất là lo lắng. Hừ. Triệu Tử Huyền hừ lạnh một tiếng, có chuyện gì đáng nói? Trực tiếp đem những người này đuổi ra Thương Lan Sơn là được. Kia chính nhất tông Trần Vũ quả thực là một cái phế vật, mang một đám người đi không chỉ có mình chỉ còn cái thần thức trốn về đến, những người khác còn tất cả đều chết rồi. Hơn nữa còn để Sở Tấn đoạn mất cánh tay phải. Như thế phế vật còn có mặt mũi đến ta thương lan môn đến đòi công đạo. Ta còn muốn tìm hắn tính sổ. Còn lại phong chủ đều có chút giận mình, Lý Dật hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia Trần Vũ cũng không có nói sợ tấn tay của sự tinh a. Triệu Tử Huyền tức giận nói, loại chuyện này hắn đương nhiên không có ý tứ nói ra được. Tốt, Viên Hồng giơ tay lên một cái, ta cầm Lăng Nhân cũng gọi tới, mọi người nghe một chút chuyện đã xảy ra cùng chính nhất tông bọn hắn nói có cái gì không giống đi. Viên Hồng phủi tay, Mộc Lăng Nhân đi vào điện Triệu bái lấy đám người sau khi hành lễ liền đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Đám người phát hiện Mộc Lăng Nhân nói tới chuyện đã xảy ra cùng Trần Vũ nói tới không có quá lớn xuất nhập, chỉ bất quá Trần Vũ khoa trương nói Lý Hạo Nhân là cùng Tô Chỉ câu kết, sau đó sát hại bọn hắn tu sĩ chính đạo. Chư vị thấy thế nào?" Viên Hồng hỏi. Giang Vũ Lan nhìn một chút cau mày không nói gì Tô Vận, đi đầu nói, "Chuyện này mấu chốt rõ ràng chính là Lý Hạo Nhân, đem hắn mang về cũng được." Mộc Lăng Nhân hồi đáp, "Sau đó ta cùng Sở sư đệ tại phủ cận tìm mấy lần, đều không có tìm cái Lý sư đệ tung tích." Mộc Lăng Nhân nhìn xem Tô Vân sắc mặt biến đổi lại nói, bất quá hẳn là cũng sẽ không bị Giang Vân các bắt lấy, dù sao sự tình phát sinh lâu như vậy Giang Vân các nhân tài đến khắp nơi điều tra. Tô Vân có chút thở dài một hơi hướng phía Mộc Lăng Nhân nhẹ gật đầu. Uyên Hồng hướng Mộc Lăng Nhân nói, "Tốt, ngươi đi xuống đi." Đệ tử cáo lui. Mộc Lăng Nhân hướng phía đám người thi lễ lui ra. Đợi Mộc Lăng Nhân rời đi về sau, Uyên Hồng nói, "Chuyện bây giờ chính là như vậy, chính nhất tông bên kia là muốn chúng ta giao ra Lý Hạo Nhiên cho bọn hắn xử trí, còn muốn cho bọn hắn tự thương đông đạo đệ tử một cái công đạo." Chư vị nói một chút làm thế nào chứ? Thương nghị xong các ngươi đi cùng bọn hắn đảm. Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các trở môn phái tới cũng chỉ là một ít trưởng lão, đường chủ chẳng hạn, Uyên Hồng cái này Thương Lan môn trưởng môn đương nhiên sẽ không ra mặt cùng bọn hắn trao đổi. Đây không phải giá đỡ vấn đề, việc này liên quan một môn phái địa vị cùng thanh danh. Tô vận lên tiếng trước nhất nói, muốn giao ra Hạo Nhiên đây là không thể nào. Giang U Lan cũng gật đầu, giao người là không thể nào, dù sao Lý Hạo Nhiên tại việc này bên trong cũng không có quá lớn sai lầm, cho dù có cũng là ta Thương Lan muốn sự, không tới phiên bọn hắn đến xử trí. Cái kiên chỉ có tại cái khác địa phương làm một chút nhượng bộ. Phi Tiên Phong Lý dần nói, kia Trần Vũ Lục thân bị hủy Vậy liền cho một chút tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo đi, linh ngọc những này chính các ngươi nhìn xem xử lý đi." Viên Hồng nói, sau đó đứng dậy rời đi. Còn lại năm người lại thương nghị một hồi mới đi ra khỏi thiên điện, Triệu Tử Huyền ngất kêu lên một người đệ tử, "Ngươi đi gọi chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các trưởng môn phái nhân đến Thương Lan điện nghị sự." Tên đệ tử kia lên tiếng đi, "Đi thôi." Triệu Tử Huyền nói một tiếng mang theo bốn người hướng Thương Lan điện đi đến. Thương Lan trong điện, Thương Lan môn ngũ phong phong chủ ngồi phía bên phải, đối diện chính là cùng Thương Lan môn đồng liệt Lâm Hải Cảnh Tam đại phái chính nhất tông, Lăng Tiêu các cùng cùng một chỗ tham dự trấn áp thiên hỏa môn từng cái Lâm Hải Cảnh môn phái. Lần này chính nhất tông cũng lăng tiêu các dẫn đầu vẫn là lần trước tham gia Thương Lan môn đệ tử đời 3 mở ra đại điện Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh. Chu Nhàn Thanh nói, nghe nói quý phái mục sư điện cùng sở sư điện đều đã trở về, hôm nay bảo chúng ta đến tóm lại lần lên cho chúng ta một cái công đạo đi. Không sai. Thiên Linh Vũ Mị vuốt vuốt bên thái tóc, đây trấn áp thiên hỏa môn sự tình vốn chính là các ngươi Thương Lan môn ra đầu. Kết quả kết quả là lại là các ngươi Thương Lan môn đệ tử cùng Thiên Hỏa môn yêu nhân liên thủ sát hại chúng ta nhiều đệ tử như vậy, cái này nhưng phải hảo hảo nói một chút a. Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh vừa mới nói xong, còn lại các phái đại biểu đều nhao nhao mở miệng trách cứ một bộ thủ thiên đại ủy quốc mô hình dạng. Thương Lan môn tất cả mọi người khẽ nhíu mày, Triệu Tử Huyền trực tiếp mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng một cái liền đem đối diện hơn 20 người thanh âm đè xuống, đối diện chư vị đồng đạo tao nội chúng ta Thương Lan môn thân biểu đồng tình, nhưng chúng ta Thương Lan môn đệ tử tại lần này hành động bên trong cũng có tự thương. Còn nói ta Thương Lan môn đệ tử cùng Ma đạo yêu nhân cấu kết đây hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Tất cả mọi người nhiếp tại Triệu Tử Huyền cao thâm tu vi, thanh âm đều thấp xuống. Chu Nhàn thành gõ cái ghế lan can nói, chẳng lẽ ta phái Trần Trưởng lão nhục thân bị hủy, hiện tại chỉ còn thần thức tại ta chính nhất tông nội tu nuôi. Chẳng lẽ đây đều là giả hay sao? Đúng a? Thiên Linh nói theo, ta lăng tiêu các nhiều đệ tử như vậy tự thương Triệu Phong chủ yếu đi tận mắt thấy mới chắc chắn sao? Đúng a, đúng a. Đằng sau môn phái nhân cũng đi theo đánh trống reo họ. Triệu Tử Huyền cùng Lý Dật Âm thầm truyền âm nói vài câu, Lý Dật mở miệng nói, "Như vậy đi, chúng ta thương Lan môn nguyện lấy sinh nguyên quả 10 cái, Huyền Dương thảo trăm cây, linh ngọc 3 vạn đùi thưởng cho chư vị, để bày tỏ ta thương Lan môn tất trách chi tội." Chương 64, thương nghị 3. Đi theo chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các tới môn phái đều yên lặng xuống tới, trong lòng tính toán bọn hắn môn phái có thể chia được bao nhiêu. Khi thật bọn hắn lần này tới cũng chỉ là nhận chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các cổ động muốn tới điểm chỗ tốt. Dù sao lúc trước cùng nhau thương nghị tham dự trận áp thiên hỏa môn là tự nguyện tham gia, đệ tử có tử thương đây đều là không thể tránh được. Bây giờ có thể bức bách Thương Lan môn xuất ra nhiều đồ vật bồi thường cũng chỉ là căn lý hạo nhiên cùng Tô chỉ quan hệ không thảm mà thôi. Hiện tại Thương Lan môn đã có thể xuất ra nhiều đồ như vậy đến bồi thường, như vậy chuyến này cũng không lỗ. Bất quá Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh cũng không có có như vậy bỏ qua ý tứ. Thương Lan môn mấy năm gần đây phát triển tấn mãnh, trong môn cao thủ tầng tầng lớp lớp. Trước đó vài ngày cử hành lễ đệ tử đời thứ 3 mở ra nghi thức cùng khởi sướng trấn áp Thiên Hỏa môn, càng làm cho Thương Lan môn thanh danh đại chấn, trong lúc nhất thời giành tiếng vô lượng. Trong mơ hồ có hất ra cùng Chính nhất tông, Lăng Tiêu các đạt song song Lâm Hải cảnh tam đại phái, trở thành Lâm Hải cảnh môn phái thứ nhất tình thế. Đây có thể để Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các mười phần phát sở, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội chèn ép Thương Lan môn, bây giờ thật vất vả bắt lấy lý Hạo Nhiên cùng Tô Chỉ sự tình, làm sao có thể tùy tiện buông tay đâu. Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh rời đi tông môn thời điểm liền đạt được qua phân phó, nhất định phải đem lý Hạo Nhiên cấu kết ma đạo yêu nhân sự tình ngồi vững. Không phải Tuyệ Ý Thương Lan môn phát triển tiếp hai người bọn họ phái về sau tại Lâm Hải cảnh cũng chỉ đến Ngựa Thương Lan môn hơi thở sinh tồn. Chu Nhàn Thành suy nghĩ một chút nói, cũng không phải ta muốn dây dưa không dứt, chỉ là Trần Trưởng lão chỉ còn một cái thần thức trở lại môn phái bên trong. Chư vị là không nhìn thấy, kia là nhiều thê thảm a Trần Trưởng lão tại tông chủ trước mặt than thở khóc lóc, nói nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Mà quý phái đệ tử Lý Hạo Nhiên tại việc này bên trong cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên còn xin đem Lý Hạo Nhiên giao ra, hiệp trợ chúng ta điều tra. Tìm tới sát hại chúng ta rất nhiều đồng đạo hung thủ, để bọn hắn có thể nhắm mắt Thương Lan môn vài vị phong chủ trong lòng đã có cách, đều chỉ thừa thần thức còn than thở khóc lóc. Thiên Linh cũng phụ họa nói, đúng là như thế, lại nhiều linh tộc cũng không cứu vãn nổi rất nhiều chính đạo đồng môn sinh mệnh, chỉ có đem hung thủ chính pháp mới có thể lấy an ủi bọn hắn trên trời có linh tiên. Thương Lan phong đám người hơi kinh ngạc chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các vậy mà như thế kiên quyết. Bí mật truyền âm thương nghị một cái, Tô vẫn nói, từ chúng ta giải được tình huống, Lý Hạo Nhiên cùng Tô chỉ tại tu đạo trước đó liền đã quen biết, mà lại kia Tô chỉ cũng là bị tà ma phụ thể mới biến thành cái dáng vẻ kia. Cho nên sát hại chính đạo đồng đạo chính là Tô chỉ thể nội tà ma. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Tô Chỉ bức ra trong cơ thể hắn tà ma, sau đó đem nó đánh giết, mới tính vì hy sinh đồng đạo báo thù. Thiên Linh nói tiếp, cái này chúng ta là biết đến, bất quá kia Tô Chỉ hiện tại tu vi cao thâm, mà lại ở đâu chúng ta cũng không biết nói. Chúng ta không có khả năng phái ra cao thủ tiến vào khuôn đấu cảnh, như thế gây nên ma sát coi như không xong. Phải biết khuôn đấu cảnh cùng chúng ta Lâm Hải cảnh không phải hữu hảo như vậy, cho nên còn xin đem lý Hạo Nhân giao cho chúng ta cẩn thận điều tra, hỏi ra Tô Chỉ hướng đi. Quy Lai Phong Giang U Lan nói, chúng ta tự sẽ điều tra rõ ràng, cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Chu Nhàn Thành nói, Giang Phong chủ lời này liền không đúng, sự tình lần này lớn nhất tổn thương người là chúng ta chính nhất tông, chúng ta tự nhiên muốn đem sự tình điều tra đến rõ ràng. Sẽ không oan uổng một người tốt, đương nhiên nếu có nhân thật cùng ma đạo yêu nhân cấu kết, bất luận người kia là môn nào phái nào, chúng ta chính nhất tông nhất định sẽ cùng hắn chiến đấu tới cùng. Tô chỉ trầm giọng nói, không biết Chu trưởng lão lời này là có ý gì. Chu Nhàn thanh cường nghèn nói, chính là mặt chữ bên trên, mong rằng chư vị phong chủ nghĩ lại, nhớ tới vì chính nghĩa mà chết chư vị đồng đạo, không muốn rét lạnh cùng ta Lâm Hải cảnh rất nhiều vì chính đạo mà chiến đồng đạo trái tim. Thải Hà Phong Lam vì nói, Chu trưởng lão cái này nói quá lời. Chúng ta thương lan môn luôn luôn lấy giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình, đương nhiên sẽ không để chư vị đồng đạo thất vọng đau khổ. Đây là việc này có nhiều khúc chiết, còn muốn cẩn thận điều tra mới là. Không muốn quá sớm dưới mặt đất kết luận, tuổn thương hòa khí, như thế chẳng phải là để trùng quanh còn lại vài cái cảnh môn phái chế dễ sao?" Thiên Linh nói, "Đúng là như thế." Trong lúc nhất thời hai phe nhân ngươi tới ta đi, thần thương khẩu chiến không ngớt, để đi theo chính nhất tông cùng lang tiêu cấp tới rất nhiều môn phái đại biểu cũng mơ hồ đoán được hai người bọn họ phái mục đích. Quyết định trung lập đều ngậm miệng không nói, mà phụ thuộc vào chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các đều phụ họa Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh hướng phía Thương Lan môn tạo áp lực. Ngay tại hai bên tranh luận không ngớt thời điểm, Thương Lan môn bên trong truyền sự trùng vang lên. Tiếng chuông tại Thương Lan Sơn bên trong nhẹ nhàng quen quần, tổng cộng vang lên 3 tiếng, đây biểu thị có khách quý đến nhà. Thương Lan môn năm vị phong chủ liếc nhau, có chút không hiểu. Chu Nhàn Thanh thì là sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù Chu Nhàn Thanh che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Triệu Tử Huyền bắt được. Triệu Tử Huyền nghĩ nghĩ đứng lên nói, ta có việc rời đi một cái, chư vị mời sau đó. Nói xong, Triệu Tử Uyên bước nhanh hướng phía Yên Hồng nơi ở đi đến. Đi đến nửa đường, Triệu Tử Uyên đụng phải chạy tới Yên Hồng, thì lễ hỏi: "Sư huynh, là người phương nào tới?" Hai người vừa đi vừa nói. Yên Hồng hồi đáp: "Là trấn cảnh phó xứ Nghiêm Tiêu." Triệu Tử Uyên trong lòng nhảy một cái, lúc này đến, chỉ sợ là kẻ đến không tiện a. Hắn luôn luôn cùng chính nhất tông thân dạy, chỉ sợ là băng Lấy chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các hướng chúng ta tạo áp lực a. Yên Hồng nhẹ gật đầu, "Ừm, các ngươi đảm đến thế nào? Không phải rất tốt, lần này chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các ngoại ý muốn tường nặng, nhìn lại thật là muốn tóm lấy cơ hội lần này chen ép một cái chúng ta." Yên Hồng cười cười, không chuyên tâm quản lý môn phái, dạy bảo đệ tử, chỉ biết có chút bảng môn tà đạo, điêu trùng tiểu kỵ, chẳng làm được trò trống gì. Cho dù là chen ép hạ chúng ta lần này, như vậy lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Triệu Tử Huyền khẽ nhíu mày, ý của sư huynh là, binh đến tướng trắng, nước đến đất trận, dù sao hiện tại Lý Hạo Nhiên cũng không tại chúng ta thương lăn môn, chúng ta chỉ cần cắn Lý Hạo Nhiên không cũng có cùng ma đạo yêu nhân có quan hệ là được. Về phần cái khác ảnh hưởng không lớn. Triệu Tử Huyền có chút lo lắng nói, nếu như bị bọn hắn đem Lý Hạo Nhiên bắt lấy làm sao bây giờ? Ta đã phái Lăng Nhiên tìm kiếm Lý Hạo Nhiên tìm tới sau đem hắn trẫm tốt, đừng để chính nhất tông bọn hắn bắt được. Gặp Yên Hồng đã sắp xếp xong xuôi, Triệu Tử Viễn cũng không nói thêm lời, đi theo Yên Hồng đi về phía trước. Nghiêm phó sứ đại gia Quan Lâm, thật là làm cho ta thương Lan môn bổng tất sinh huy a. Yên Hồng tại Thương Lan ngoài điện quảng trường bên cạnh đón khách thất bên trong hướng phía một cái gầy gò lão giả chắp tay nói. Nghiêm Tiêu cười cười, nói ngay vào điểm chính, "Yên Hồng trưởng môn pháp khí, ta lần này đến cũng là nghe nói chúng ta Lâm Hải cảnh rất nhiều chính đạo đồng môn tại trấn áp ma đạo yêu nhân thời điểm, lại có chính đạo đệ tử cấu kết ma đạo yêu nhân. Đây thật là nghe rộn cả người a." Như thế khi sự diệt tổ chi độ nhất định phải chặt chẽ xử trí, mới có thể lắng lại ta Lâm Hải cảnh rất nhiều đồng đạo nội khí, đưa ta Lâm Hải cảnh lấy thái bình a. Chương 65, nghị định. Uyên Hồng không che giấu chút nào nhướng mày, không nghĩ tới đây nghiêm tiêu như thế cỡ sĩ tươi sáng đứng tại chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các một bên. Việc này khúc chiết, trong đó có rất nhiều ẩn tình, nghiêm phó sử chớ nói tin vào lời đồn mới là. Không phải đả thương ta Lâm Hải cảnh rất nhiều môn phái ở giữa hòa khí sẽ không tốt. Nghiêm Tiêu nghe vậy sửng sợ, sau đó híp mắt nhìn xem Uyên Hồng, Uyên Hồng cũng mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn. Thật lâu Tại Thương Lan môn đệ tử cùng Nghiêm Tiêu tùy tùng sắp không kịp thở khí thời điểm, Nghiêm Tiêu cười ha ha một tiếng, "Ta đường xa mà đến, Uyên Hồng trưởng môn liền để ta đứng ở chỗ này nói lời nói sao?" Uyên Hồng cũng giả giả cười một tiếng, "Nghiêm phó sư mời vào bên trong." Uyên Hồng mang theo Nghiêm Tiêu một đoàn người trực tiếp đi vào Thương Lan trong điện, như là đã vạch mặt, như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh nhìn xem Nghiêm Tiêu đến, đều là trong lòng vui mừng, mà phía sau những cái kia phụ họa chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các còn lại môn phái cũng là trong lòng an định một chút uyên hồng trực tiếp đi đến Thương Lan trên điện phương chủ vị ngồi xuống, Thương Lan môn đệ tử chuyển đến cái ghế thả phía trên chu nhàn thanh an bài nghiêm tiêu ngồi xuống. Nghiêm tiêu nhìn xem nguyên hồng ngồi ở phía trên bình chân như vậy không nói gì, ý tứ liền hướng phía bên cạnh chu nhàn thanh mất một cái ánh mắt. Chu nhàn thanh hiểu ý, ho nhẹ một cái, đã nghiêm đại nhận tới, chúng ta liền đem sự tình nói rõ ràng đi. Lần này do Thương Lan môn dẫn đầu, dẫn đầu chúng ta trấn áp thiên hỏa môn, mặc dù có chỗ tử thương không thể tránh được, nhưng Thương Lan môn đệ tử lý Hạo Nhiên thế mà cùng sát hại rất nhiều chính đạo đồng môn ma đạo yêu nhân có lui tới, đây là không thể chịu được. Còn xin Thương Lan Môn vì ta Lâm Hải cảnh rất nhiều tu sĩ trong lòng đang nghĩa giao ra Lý Hạo Nhân đem sự tình điều tra rõ ràng, để hy sinh đồng đạo nghĩa ngơi. Nghiêm Tiêu đến một lần chu nhàn thanh luôn ngửa đều trở nên sắc bén lên, để Thương Lan Môn tất cả mọi người nhíu mày. Tô vẫn nói: "Chu trưởng lão xin chú ý dùng từ, vừa rồi ta cũng đã nói, Lý Hạo Nhân tại Tô chỉ bị người trong ma đạo chộp tới thời điểm liền có biết, mà lại Lý Hạo Nhân cũng không biết đạo Tô chỉ ghét người trong chính đạo sự tình, vì sao các ngươi một mực đem việc này hướng Lý Hạo Nhân trên thân kéo?" Thiên Linh che miệng yêu kiểu cười: "Trước đây có biết, kia không chừng vẫn luôn tại liên hệ đâu." Tô vẫn cả giận nói: Lý Hạo Nhân một mực tại Tha Thương Lan Sơn bên trong ngoại trừ lần này lịch luyện chưa hề ra ngoài, như thế nào bắt được liên lạc. Nghiêm Tiêu cười hắc hắc, các ngươi Thương Lan môn đệ tử lịch luyện đến khuôn đấu cảnh đi, thật sự là lợi hại a. Tô Vật lập tức nện lời. Ngồi ở phía trên nguyên hồng nhìn thoáng qua Tô Vật, cất cao giọng nói, "Chúng ta Thương Lan môn đệ tử đi nơi nào lịch luyện tự có chính hắn an bài, dù sao ra ngoài lịch luyện là chính hắn tu hành, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có hạn chế môn hạ đệ tử chỉ có thể ở Lâm Hải cảnh bên trong lịch luyện." Tu đạo một đường vốn là trọng tâm nhất bên trong cảnh ngộ, chúng ta làm sao có thể cho môn hạ đệ tử nhiều như vậy gông cùm xiển xích đâu? Nghiêm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cắn lý Hạo Nhân cùng tông chỉ nhận biết sự không thỏa, Thương Lan Môn đám người cũng là không ngừng phản bác. Bất quá tại đối mặt trở nên cương ngạnh không tiếc một trận chiến chính nhất tông cùng Lăng Tiêu Các, còn có trung quanh nhìn thấy Nghiêm Tiêu đến sau có chủ tâm cốt tiểu môn phái lúc Thương Lan Môn vẫn còn có chút chống đỡ không được. Trận này tranh chấp mãi cho đến trạm vạng tối mới dừng lại, cuối cùng Thương Lan Môn đối mặt từng bước ép sát chính nhất tông cùng Lăng Tiêu Các đông đảo môn phái đành phải làm ra nhượng bộ. Thương Lan Môn xuất ra linh ngọc năm vạn đền bù tại trấn áp thiên hỏa môn bên trong tự thương đồng đạo, liên quan tới lý Hạo Nhân là giao cho chính nhất tông cùng Lăng Tiêu Các thẩm vấn, Thương Lan Môn có thể phái nhân giám sát. Tiếp nữa liên quan tới Tô Chỉ Sếp vào Lâm Hải cảnh trừ phái truy nã liệt kê bên trong, cuối cùng liên quan tới trấn áp Thiên Hỏa môn sự tình đến đây, chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các ba gồm phái không được lại để lên việc này. Đến đây, Thương Lan môn mọi người mới giả cười trong đêm đêm nghiêm tiêu liên tiếp chu nhàn thanh trở người đưa tiễn. Đã Thương Lan môn đồng ý đem Lý Hạo Nhiên giao ra thẩm vấn, như vậy về sau làm sao tại Lâm Hải cảnh bên trong Lan truyền chính là bọn hắn chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các định đoạn. Cho nên chu nhàn thanh mấy người cũng là thỏa mãn rời đi Thương Lan Sơn, về phần đến tiếp sau như thế nào liền chờ bọn hắn phái người đi khuôn đấu cảnh đem Lý Hạo Nhiên bắt trở lại lại nói. Giờ đi Thương Lan Sơn về sau, Chu Nhàn Thanh đi đầu cùng những người còn lại cáo từ đi trước. Theo sát lấy Nghiêm Tiêu cũng mang theo tùy tùng rời đi đám người. Một chỗ trong núi Chu Nhàn Thanh hướng phía Nghiêm Tiêu chắp tay, lần này đa tạ Nghiêm đại nhân tương trợ. Nghiêm Tiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, vì ta Lâm Hải cảnh chính đạo, đây là nghĩa bất dung từ nha. Ha ha. Chu Nhàn Thanh cười xuất ra một cái túi đựng đồ đưa tới Chu Nhàn Thanh trước mặt, có Nghiêm đại nhân dạng này, nhân thật là chúng ta Lâm Hải cảnh phúc khí a. Nghiêm Tiêu bất động thanh sắc tiếp nhận túi chứa vật, ta có việc liền đi trước. Nói xong liền ngự không mà đi cùng ở phía xa chờ lấy tùy tùng hội hợp bay mất. Nhìn xem Nghiêm Tiêu rời đi, Chu Nhàn Thanh một mặt chào phụng. Thật sự là ra vẻ đạo mạo a bất quá lần này hẳn là cũng xem như hoàn thành tông chủ rặn dò. Thương Lan môn hiện tại có này lên án, thanh danh cũng sẽ rơi xuống không ít đi. Chỉ cần đem Lý Hạo Nhiên bắt được, khi đó lại thao tác một phen, nhất định có thể để cho Thương Lan môn thanh thế giảm lớn. Đến lúc đó xem bọn hắn có được hay không đi ngồi đây Lâm Hải cảnh môn phái thứ nhất vị trí, cho ta hảo hảo cùng chúng ta đã song song ba đại môn phái đi. Chu Nhàn Thanh như thế đi đường suốt đêm, được không ngừng chạy về chính nhất tông bên trong, đem chuyện đã xảy ra bẩm báo tông chủ. Sau đó đi tìm Trần Vũ gọi hắn vẽ ra Lý Hạo Nhiên chân dung, bất quá Trần Vũ thế mà bế quan tái tạo nhục thân đi. Quá trình này là không thể nào đi đánh gậy a, không phải rất có thể thần thức tiêu tán, hồn phi phế tán. Như thế Chu Nhàn Thanh cũng đành phải điều động đệ tử đi khôn đấu cảnh âm thầm tìm hiểu tin tức, tìm kiếm Lý Hạo Nhiên Tô Chỉ tung tích. Tô Vân vừa trở lại Vân Hàn Phong, Lục Tích Vũ liền dẫn theo đèn lồng tới hỏi, "Sư phụ, thế nào?" Tô Vân khẽ lắc đầu, mang theo Lục Tích Vũ đi vào Hàn Vân Điện bên trong, đem Lý Hạo Nhiên tại khôn đấu cảnh phát sinh sự tình cùng hôm nay tại Thương Lan Phong thảo luận kết quả nói ra. Lục Tích Vũ tức giận nói, "Bọn hắn đây không phải đổi trắng thay đen sao? Sư đệ làm sao có thể cấu kết ma đạo yêu nhân, sát hại chính đạo đồng đạo đâu?" Tô Vân thở dài, Cái này ta tự nhiên là tin tưởng Hạo Nhân, bất quá hắn cũng là đã làm sai trước, vậy mà tự tiện chạy đến khuôn đấu cảnh đi, hơn nữa còn phát sinh loại chuyện này. Năm gần đây chúng ta thương lan môn phát triển quá nhanh, để chính nhất tông cùng lăng tiêu các có chút kiêng kỵ, lúc này mới bắt lấy chuyện này không tha. Trong môn phái chư vị sư huynh, sư tỷ cũng là minh bạch ở trong đó nguyên do, mới không có đối lý Hạo Nhân quá trách cứ. Bất quá chờ chuyện này trôi qua, Hạo Nhân trở lại trong môn tự nhiên sẽ bị trách phạt. Lục Tích Vũ trong lòng giật mình, không phải muốn đem sư đệ giao cho bọn hắn thẩm vấn sao? Trong môn tự có lập kế hoạch, sẽ không đem Hạo Nhân giao cho bọn hắn thẩm vấn. Bất quá bây giờ chỉ có để Hạo Nhân tại khuôn đấu cảnh đợi, chứ không muốn trở lại trong một tối. Nha. Lục Tích vui lên lòng, không biết sư đệ bị thương có nghiêm trọng không, rất nhiều không có. Ở bên ngoài cơm có hay không ăn được, mang bánh hoa thủ có đủ hay không uống a. Tô vận cười an ủi, Hạo Nhân là người cơ linh, tất nhiên không có việc gì. Chương 66, tự tiêu thành. Lý Hạo Nhân bị nam tử trung niên mang theo, chỉ cảm thấy choáng váng, chỉ chốc lát sau liền mất đi. Nam tử trung niên không có dừng lại một đường hướng phía trước tiến đến. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở phía trước, ngọn núi cử đại, đỉnh núi thẳng vào vân tiêu. Nam tử trung niên mang theo Lý Hạo Nhiên vọt thẳng nhập trong tầng mây, sau đó phá mây mà ra. Tất cả thiên địa tĩnh. Trên biển mây, khinh bạc vân khởi nhẹ nhàng dâng lên, có sáng rỡ chiếu sáng rực rỡ trên đó, mông lung thanh xa. Nơi xa trong mây có đỉnh đài lầu các tọa lạc ở giữa, càng xa xôi ngọn núi phóng lên tận trời, đến xuất vân chỗ ngàn trượng chỗ đột nhiên các đốc, một tòa đại thành tọa lạc trên đó. Nam tử trung niên mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía trong thành bay đi, rất nhanh liền có hai tên thanh niên tu sĩ ra đón. Thấy là nam tử trung niên vội vàng thi lễ, "Thành chủ." Nam tử trung niên nhẹ gật đầu không có dừng lại bay vào trong thành. Sau đó hướng phía trong thành một chủ lâu mấy trăm trượng cao quần thể kiến trúc đi. Vừa hạ xuống tiếp theo đoàn người đón ti lễ, đi đón thượng quan Hàm Tiếu cái kia lão giả râu tóc bạc trắng thỉnh lỉnh cũng ở trong đó. Nam tử trung niên đem hôn mê Lý Hạo Nhiên ném cho lão giả kia, chưa khỏi hắn. Lão giả tiếp được Lý Hạo Nhiên nhanh chóng rời đi. Hàm Tiếu trở về rồi sao? Nam tử trung niên một bên hướng phía to lớn lầu các đi đến, vừa nói, đã trở về hơn 1 tháng. Đi theo nam tử trung niên sau lưng một phụ nhân hồi đáp. Nam tử trung niên mặt chữ điền cứng đờ, sau đó cười khan nói, lần này trở về đến vẫn rất nhanh. Xuyên qua trùng điệp lầu các, một cái nhìn 30 tuổi mặc bạc hà lục quần áo nữ tử đứng tại phía trước, e ấp thí lễ, lao ra trở về. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, hướng phía đằng sau đi theo nhân phất phất tay tay, đi theo nữ tử đi vào phía trước tinh xảo trong điện phủ nhỏ. Soạt. Nam tử trung niên vừa đi vào điện đường bên trong, một trận gió thổi tới, khắp nơi cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Điện đường bên trong khắp nơi khảm nạm minh châu phát ra nhu hòa bạch quang đem trong phòng chiếu sáng. Vừa rồi tại bên ngoài còn nhu thuận nhu hòa nữ tử nghiêng rượi vào trên giường êm, trầm trầm nói, "Ngươi nói ngươi ra ngoài tìm nữ nhi, kết quả nữ nhi đều trở về hơn 1 tháng ngươi mới trở về." Nói đi. Ngươi đi tìm cái nào hồ ly tinh đi. Nam tử trung niên đi đến giường em bên cạnh cười làm lạnh lấy, ngươi đây nói cái gì lời nói a ta đây không phải thuận tiện du lịch thiên hạ, tăng trưởng kiến tức sao? Ta làm sao có thể tìm cái gì hồ ly tinh a đúng, Tề Lao Đầu cũng là cùng ta cùng nhau, hắn có thể làm chứng. Nữ tử đôi lông mày nhíu lại, cái gì Tề Lao Đầu? Nam tử vội vàng nói, a a a, là Tề sư tộc tổ, Tề sư tộc tổ. Ra ngoài đi. Nữ tử nghiêng đầu sang một bên, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi xem một chút hàm tiếu đi. Nàng thế nhưng là rất tức giận, lần này ta thế nhưng là không giúp ngươi. Nam tử trong lòng phát khổ phu nhân, vậy ta đi trước hàm thiếu kia nhìn xem. Đi thôi." Nữ tử khoát tay áo. Nam tử đi tới cửa một bên, ho nhẹ một cái, thân thể lắc một cái lại khôi phục lại phong lẫm liệt mồ hん dạng. Cửa sổ một cái toàn bộ mở ra, nam tử hướng phía bên ngoài đi đến, kêu lên một người hỏi, "Tiểu thư hiện tại ở đâu?" "Tiểu thư bây giờ tại đi hương lâu." Ừm. Nam tử khoát tay áo đẩy người kia lui ra, hướng phía đi hương lâu đi đến, trong lòng đã có lập kế hoạch. Nam tử đến đi hương lâu lúc khi thấy thượng quan hàm thiếu đang thao túng một đầu trượng dài màu đỏ sợi tơ, lanh ngây hương lâu bên ngoài trong hồ lớn không ngừng xuyên thẳng qua bay múa. Đối với một đám đỏ tươi cá lớn không ngừng nhảy vọt, múa. Hàm Tiếu. Nam tử đi đến thượng quan Hàm Tiếu sau lưng hô. Thượng quan Hàm Tiếu có chút nhíu mặt, bất quá vẫn là không có quay đầu đi, tiếp tục thao túng vừa rồi dừng một chút kém chút bị cá cắn sợi tơ, mang theo giễu cợt nói: "Ôi, đây là ai a? Đây không phải thượng quan chỉ Vân đại thành chủ sao?" Thượng quan chỉ Vân đi qua, đem mặt tiến đến thượng quan Hàm Tiếu phía trước cười nói: "Nữ nhi ngoan ở bên ngoài chơi thật là không có có a. Nghĩ cha không có a." "Hừ, ta kia so ra mà vừa thượng quan thành chủ tiêu xái á để cho người ta cầm nữ nhi mang về nhà, mình ở bên ngoài du lịch." Thượng quan Hàm Tiếu vừa nghiêng đầu nói. Thượng quan Chỉ Vân xoa xoa tay cười nói, "Đây đều là ngoài ý muốn, lúc đầu ta đã sớm dự định trở về, nhưng là trên đường gặp được tu sĩ đang đối giết vô tội, ta lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới tu sĩ kia tù vì cao thâm, ta vì cứu người một đường chần chọc, lúc này mới làm trễ nải thời gian." Thượng quan Hàm Tiếu có chút không tin nói, "Cứu người cần cứu lâu như vậy? Không phải đã nói rồi sao? Đối phương không chỉ có cao thủ, nhân còn nhiều. Ngươi biết cha không thích giết người, bất quá vì cứu người, lúc này mới làm trễ nải thời gian nha." Thượng quan Hàm Tiếu đem bay trở về màu đỏ sợi tơ thu vào trong chữ vật đại, "Vậy ngươi cứu người đâu?" Thượng quan Chỉ Vân đem Thượng quan Hàm Tiếu tin tưởng, trong lòng vui mừng, "Cha xuất mã, tự nhiên là mã đáo thành công. Người đã cứu về rồi, bất quá bản thân bị trọng thương, ta đã gọi Lao Vu mang đến chữa thương. Chớ tổn thương chữa khỏi ngươi tự nhiên là có thể thấy được, khi đó ngươi hỏi một chút liền biết cha nói có đúng không là sự thật." Thượng quan Hàm Tiếu nghiêng nghiêng đầu, "Tạm thời tin tưởng ngươi." Lý Hạo Nhiên mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, vừa mở mắt nhìn phát hiện mình nằm tại một trương tinh xảo trên giường, mà trên người mình quần áo đã đổi. Nâng tay phải lên nhìn một chút phát hiện cũng đã bị băng bó kỹ, tin tưởng những địa phương khác tổn thương hẳn là cũng đã làm xử lý. Tiếp nữa dò xét thể nội phát hiện một chút kinh mạch bị tổn thương thế mà cũng bị chữa trị, khơi thông. Xem ra là cái kia nam tử trung niên tú mình. Lý Hạo Nhiên trầm ý, bắt đầu vận chuyển pháp môn tu luyện, điều động linh khí bắt đầu khôi phục. Như thế qua nửa canh giờ Lý Hạo Nhiên mới cảm giác khôi phục một chút, có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Lý Hạo Nhiên đi xuống giường đến, đẩy cửa phòng ra. Hai mắt tỏa sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là Liên Miên đỉnh đài lầu các, nơi xa màu xanh bầu trời không thấy một áng mây màu vô hổ có thể nhìn thấy thiên ngoại sao trời hình dáng, hô hấp ở giữa, một mảnh trời mát. Đây là nơi nào? Idi, ngươi đã tỉnh. Một cái nữ tử áo xanh bưng một chậu xanh biết tiểu thảo đi tới, nhìn thấy đứng tại cổng Lý Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Lý Hạo Nhiên có chút ôn quyền, xin hỏi đây là phương nào? Là ai đã cứu ta? Nơi này là Tử Tiêu Thành, là thành chủ đưa ngươi mang về. Thứ Tiêu Thành thành chủ sao? Nhìn lại chính là cái kia nam tử trung niên. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ nói, vậy xin hỏi thành chủ bây giờ tại nơi nào? Ta ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Nữ tử áo xanh có chút khó khăn nói, "Cái này ta phải đi xin ý kiến một chút tại quan sự, ngươi về trước phòng chờ một chút." Nữ tử áo xanh đem kia một chậu màu xanh biết tiểu thảo đưa cho Lý Hạo Nhiên trong tay, "Cái này ngươi cầm, cái này vốn là là phóng tới ngươi trong phòng chữa trị ngươi thần thức." Nói xong nữ tử áo xanh quay người dọc theo hành lang rời đi. Lý Hạo Nhiên đành phải cầm gốc kia tiểu thảo chờ lại trong phòng, nhìn kỹ một chút gốc kia tiểu thảo, quả nhiên phát hiện có từng tia từng tia khí tức tảng ra, Lý Hạo Nhiên cảm thụ một cái, cảm thấy cùng hắn cùng sư tỷ trên Tế Giác đạo đổi lấy ngưng thần thảo hiệu quả không sai biệt lắm. Chương 67, Hoàn Diễm. Nữ tử áo xanh thẳng đường đi tới Tìm được dấu tóc bạc hết, Vu lão đầu bẩm báo Lý Hạo Nhân tỉnh lại sự tình. Vu lão đầu vội vàng đi tìm được Thượng quan chỉ Vân bẩm báo. Thượng quan chỉ Vân nghe được Lý Hạo Nhân đã tỉnh lại, hơi kinh ngạc, quả nhiên lợi hại, thương nặng như vậy, thế mà chỉ dùng một ngày thời gian liền tỉnh. Nghĩ một hồi Thượng quan chỉ Vân đi tìm tới đang nằm tại trên nóc nhà, nham trán dùng Lạc Tình cung tụ tập một đạo lại một đạo mũi tên ánh sáng bắn về phía bầu trời. Thượng quan chỉ Vân đi tới nói: "Hàm Tiếu luyện tiên pháp a?" "No." Thượng quan Hàm Tiếu lên tiếng, sau đó nói: "Không dễ chơi, cha ngươi làm một chút thiên thạch ở đâu để cho ta bắn á không phải bắn không khí dùng cái gì chơi vui a?" tut tut tut Thượng quan chỉ Vân liên thanh đáp, sau đó vung tay lên, nhân hóa làm một đạo lưu quang vạch phá bầu trời bay hướng thiên ngoại. Chỉ chốc lát sau liền gặp được thiên ngoại quang mang lấp loé, trên trăm quả phương viên mấy trượng tiên thạch hướng phía Tử Tiêu thành rơi xuống. Trong lúc nhất thời Tử Tiêu thành nội tu sĩ chấn động, một chút tu vi cao cường cũng bay lên thiên không chuẩn bị chặn đường tiên thạch, bất quá nhìn thấy Thượng quan chỉ Vân sau đều là sững sờ, sau đó riêng phần mình trở lại Tử Tiêu thành bên trong trấn an những cái kia hốt hoảng tu sĩ. Cuối cùng tiên thạch đều phủ trên bầu trời Tử Tiêu thành ngản trượng chỗ dừng lại. Thượng quan chỉ Vân rơi xuống thượng quan hàm tiểu bên người đắc ý nói, "Thế nào Dạng này có thể đi. Thượng quan Hàm Tiếu kéo căng cùng, một tiếng bắn ra thẳng hướng Mây Thiên Thạch mà đi. Oen, một đạo quang mang nổ lên, một khối thiên thạch vỡ thành mảnh vỡ lơ lửng giữa trời. Không sai. Thượng quan Hàm Tiếu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cha cứu người kia tỉnh, cha dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi liền tin tưởng cha nói là nói thật, chưa lừa ngươi. Được rồi, được rồi, không cần nhìn. Ta tin tưởng ngươi chính là. Thượng quan Hàm Tiếu khoát tay áo, tiếp nữa mở cung một tiếng bắn về phía thiên thạch. Gặp Thượng quan Hàm Tiếu tin tưởng mình Thượng quan Chỉ Vân cũng là thật cao hứng, bất quá vẫn là nói, vẫn là đi xem một chút đi. Cha thật vất vả cứu người, ngươi liền đi nghe hắn khen ngợi khen ngợi ta hả?" Ừm. Thượng quan Hàm Tiếu nghi hoặc mà nhìn xem có chút khác Thượng quan Chỉ Vân, bất quá cha không có khả năng hại nàng, nhẹ gật đầu, "Kệ đi thôi." Thượng quan Chỉ Vân khăng khăng muốn để Thượng quan Hàm Tiếu đi xem một chút Lý Hạo Nhiên, là bởi vì hắn đang tra dò xét Lý Hạo Nhiên thể chất lúc kinh ngạc phát hiện Lý Hạo Nhiên thể nội không khỏi khiếu hiệt bị luyện hóa, mà lại kinh mạch huyết nhục bên trong đều có lưu chữ qua linh khí vết tích. Dạng này Thượng quan Chỉ Vân hoài nghi Lý Hạo Nhiên là tiên thiên linh thể, như thế để hắn có một chút dự định. Lý Hạo Nhân nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong lòng không khỏi hiện lên Tô Chỉ cùng Trần Vũ chiến đấu, cuối cùng tự thiêu mà chết. Còn có Sở Sư huynh cũng bởi vì Tô Chỉ chặt đứt cánh tay phải, không biết hiện tại cùng một Sư huynh có hay không an toàn rời đi. Các loại tình cảnh tại trong đầu từng cái hiện hiện, để Lý Hạo Nhân trong lòng sinh ra một cỗ bực bội tri lực, chỉ có thể nhìn thân bằng hảo hữu gặp cực khổ, mà mình chỉ có thể vô năng nhìn xa xa. Một cái minh đạo cảnh giới phổ thông đạo thuật chính mình cũng đánh không lại, mình tu cái gì đạo? Lý Hạo Nhân hai mắt khép hờ, đầy trời hỏa liên bay múa tràn cảnh xuất hiện lần nữa đem mình vây quanh trong đó, đốt cháy thân thể của mình cùng tần đốc. Thân thực cảm giác đau đớn đè lý Hạo Nhiên toàn thân một cái căng cứng, mồ hôi trong nháy mắt chảy ra, bất quá lý Hạo Nhiên cắn răng không có nửa điểm lùi bước, ngồi tại hỏa liên bên trong. Trong lòng hô to, ta ngược lại nhìn xem có bao nhiêu thống khổ, vậy mà để cho ta thúc thủ vô sách. Liệt Diễm hưng hực, đem lý Hạo Nhiên bao khỏa trong đó, tại thần trí của hắn không gian bên trong giấy lên, hưng hực thiêu đốt cảm giác để lý Hạo Nhiên thần thức không ngừng run lên dậy, bất quá hắn không có chút nào lùi bước. Có lẽ chỉ có dạng này đau đớn mới có thể để cho trong lòng của hắn đau sót ít một chút. Thời gian phản phất bị vô hạn kéo dài kia để cho người ta hít thở không thông cảm giác đau đớn thời gian dần qua yếu bớt, lý Hạo Nhiên thần thức cũng thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, sẽ bằng ở thần thức không gian trong biển lửa. Đau đớn trên thân thể chưa giảm bớt rất nhiều, để lý Hạo Nhiên bởi vì đau đớn trở nên biểu tình giữ tợn thư hoãn xuống tới. Trung quanh hỏa diễm phảng phất không còn là hoàn toàn muốn đốt cháy hết thảy, ngọn lửa nhấp nháy, để lý Hạo Nhiên phảng phất bắt lấy cái gì. Nữ tử áo xanh mang theo thượng quan chỉ Vân tra con đi vào lý Hạo Nhiên một trước, vừa muốn có cửa, lại bị thượng quan chỉ Vân nhẹ nhàng khoát tay áo ngừng lại, để nàng lui ra. Nữ tử áo xanh rời đi, thượng quan chỉ Vân mang theo thượng quan hàm tiểu đi vào không đóng cửa trong phòng. Nhìn xem ngồi tại bên bàn Lý Hạo Nhân hơi có chút kinh ngạc, mà Thượng quan Hàm Tiếu nhìn thấy Lý Hạo Nhân thì là kinh ngạc nói, "Là hắn?" Thanh âm vừa ra khỏi miệng Thượng quan Chỉ Vân liền vung tay lên đưa nàng thanh âm ngăn cản lại đến, "Xuyện, chuyện gì xảy ra?" Thượng quan Hàm Tiếu nghi hoặc mà hỏi thăm, "Hắn hiện tại trạng thái rất kỳ quái, giống như là tiến vào nội đạo trạng thái." Thượng quan Chỉ Vân giải thích nói, "Nội đạo." Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem yên lặng ngồi tại bên bàn Lý Hạo Nhân có chút không hiểu. Thượng quan Chỉ Vân nhẹ gật đầu, "Làm sao? Ngươi biết hắn?" Thượng quan Hàm Tiếu vui vẻ ra mặt nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn nhưng là chi kỷ của ta a." Nghe được Thượng quan Hàm Tiếu nói Lý Hạo Nhân là chi kỷ của nàng, Thượng quan Trị Vân nhướng mày, nhìn xem Lý Hạo Nhân lộ ra một tia lý, thầm nghĩ trong lòng, lại dám thông đồng nửa nhi của ta. Thượng quan Hàm Tiếu chưa phát giác Thượng quan Trị Vân dị dạng, cao hứng bừng bừng nói, hắn nhưng là rất lợi hại. Một cái thần du cảnh giới có thể có bao nhiêu lợi hại, đến nhiều ít trà đánh bao nhiêu. Thượng quan Trị Vân trong lòng ế ẩm địa đạo. Thượng quan Hàm Tiếu mất hứng hừ một tiếng, một ngày liền biết chém chém giết giết, hắn là có nội hàm hay không? Hắn nhưng là đối ta lấy Vân Trung Niên cùng Lạc Tinh cung phi thưởng tán thưởng, mà lại hắn có một môn lợi hại đạo thuật cũng là bởi vì sùng bái ta lấy tên lợi hại. Cầu để cho ta cho hắn lấy. Thế gian này giống hắn cái này có thể hiểu được ta người không nhiều lắm a. Ha. Dù là thượng quan chỉ Vân tu vi cao thâm, cũng là sửng sợ. Tiếp nữa nhìn về phía yên lặng ngồi tại bên bàn Lý Hạo Nhân, ánh mắt lộ ra một tia bội phục, kẻ này không phải người thường a. Nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu cao hứng bừng bừng mồ hỉ dạng, thượng quan chỉ Vân thầm nghĩ, đã như vậy ta liền giúp ngươi một cái. Nhìn kỹ. Thượng quan chỉ Vân nói khẽ, mà hậu triêu vung lên, Lý Hạo Nhân trong ý thức thấy hỏa diễm một cái tại Lý Hạo Nhân bên người hiện hiện ra, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Thượng quan Hàm Tiếu giật mình, cha Ngươi làm gì a? Giúp hắn một chút." Thượng quan chỉ vẫn nói, sau đó một chỉ điểm ra, một đốm lửa bay vào lý Hạo Nhân trùng quanh thân thể lựa cháy hừng hực bên trong. Lý Hạo Nhân lập tức cảm thấy trung quanh lúc đầu đã bình tĩnh hỏa diễm tiếp nữa dữ dằn, đau đớn kịch liệt tiếp nữa truyền đến, để thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. "Cha." Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem lý Hạo Nhân toàn thân run rẩy, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn có chút bất tâm. "Không sao." Thượng quan chỉ vẫn ngược lại là gật đầu tán thành, đối mặt như thế đau đớn lý Hạo Nhân lại có thể nhịn xuống không có để cho lên tiếng đến, hoặc là dễ ruỗi lấy muốn thoát đi. Chương 68, Ngộ Hỏa hung hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, từng đạo cự đại ngọn lửa như rắn khổng lồ không ngừng lẻn nhót, phảng phất muốn đem phòng ốc này nuốt hết. Bất quá đối mặt như thế hỏa diễm, phòng ốc không có chút nào bị nhen lửa dáng vẻ, mà thượng quan hàm tiểu gương mặt xinh đẹp mặc dù bị ngọn lửa chiếu rọi đến đỏ bừng, nhưng không có cảm giác được một chút xíu nhiệt độ. Đây là hắn tâm chi hỏa, ý chí hỏa. Chiếu rọi chỗ chính là hắn đi qua thấy, cũng khác sâu tại ý thức chỗ sâu chẳng cảnh. Những ngọn lửa này tại chính hắn trong ý thức biến thành thật, chỉ có chính hắn có thể cảm thụ những ngọn lửa này đi lực. Không biết hắn làm sao đem những này hỏa dẫn ra đốt cháy tự thân, chẳng qua nếu như hắn có thể chịu đựng được Như vậy đối với hỏa chi đạo nhất định có thể sinh ra một chút cảm ngộ. Thượng quan Chỉ Vân hướng phía hỏa diễm một chào, lập tức hỏa diễm chỉ trệ hướng phía Lý Hạo Nhân thân thể co vào mà đi, Thượng quan Chỉ Vân tiếp tục giải thích nói, bất quá dạng này còn có chút chưa đủ. Mà lại cảnh tượng này bao hàm hỏa chi đạo quá thấp, đến cuối cùng hắn nhận hết thống khổ đoạt được cũng rất ít, cho nên ta cho hắn tăng thêm một muội lửa, có thể hay không vượt đi qua, có thành tựu liền xem bản thân hắn. Thượng quan Chỉ Vân vừa nói vừa là một chỉ nô gia, một viên lớn chừng bằng móng tay thanh quang bắn vào Lý Hạo Nhân giữa lông mày, miến mắt không thấy gì nữa. Nha. Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu. Nhìn xem hỏa diễm toàn bộ tiến vào thân thể về sau, trở nên càng thêm thống khổ, mồ hôi không ngừng chảy xuống Lý Hạo Nhân, có chút bật thâm. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy thần thức không gian bên trong lập tức bị ngọn lửa nhồi vào, biến thành một cái cự đại hỏa lô đem thần chí của mình nốt tại ở giữa không ngừng đốt cháy, phản phất muốn luyện hóa. A. Lý Hạo Nhân rốt cục chịu đựng không nổi, kêu thành tiếng, bất quá hắn nhưng không có tỉnh lại. Thần thức trong không gian, một chút thanh quang tại vô tận hỏa diễm bên trong sáng lên hướng phía Lý Hạo Nhân hai đạo thần thức rơi xuống. Thanh quang khuyết tán đem Lý Hạo Nhân hai đạo thần thức bao vây lại, khiến cho mặc dù nói hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không có chút nào tổn thương. Đi thôi. Thượng quan Chỉ Vân hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Hẳn là cần một chút thời gian, tiếp xuống liền xem bản thân hắn có thể vượt qua đi tự nhiên là thu hoạch tự đại." Không kháng nổi cũng chỉ có thể nói cứ như vậy. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem đầu đầy mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, đem quần áo thấm ướt lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy, hà tất như thế cố gắng đâu. Nghĩ đến cùng Thượng quan Chỉ Vân đi ra khỏi phòng. Thượng quan Chỉ Vân phân phó đợi ở bên ngoài lão Vu liền dẫn Thượng quan Hàm Tiếu rời đi. Như thế thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, nhưng thân ở trong thống khổ lý Hạo Nhiên phảng phất qua vô cùng xa xưa. Mà quần áo của hắn thế mà cũng có chút khô lên, phảng phất bị ngọn lửa nướng qua. Đau nhức nhiều thành thói quen, đau lâu liền chết lặng. Lý Hạo Nhân không biết qua bao nhiêu thời gian, đau đớn lại một lần nữa giảm bớt, thần thức nhận thiêu đốt cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy, để cho mình có thể khống chế suy nghĩ của mình, không còn giống bắt đầu như vậy bị đau lớn sợ chiếm cứ mình tất cả ý thức. Không thể cứ như vậy đi xuống. Lý Hạo Nhân nghĩ đến dùng thần thức quan sát đến thần thức trong không gian vô tận hỏa diễm, đi thể hội trong đó đốt cháy, cực nóng, thiêu đốt chờ một chút hỏa diễm bao hàm nội vận. Cứ như vậy tại trong đau đớn trải nghiệm, cảm ngộ, trầm rãi chung quanh hỏa diễm mang tới thống khổ càng ngày càng ít, mà trong lòng đã có một tia minh ngộ. Tại thượng quan Chỉ Vân cùng thượng quan Hàm Tiếu rời đi sau năm ngày, Lý Hạo Nhiên thần thức trong không gian, vô tận trong ngọn lửa ngay từ đầu bị thiêu đốt đến ngã ngồi ở trong hư không hai đạo thần thức chậm rãi đứng lên. Hai đạo bị thanh quang bao quanh thần thức đồng thời hướng phía hỏa diễm ngắt, cháy rừng hư hỏa diễm lập tức chỉ trệ, sau đó chậm rãi hướng phía hai đạo thần thức chỗ vọt tới. Vọt tới hỏa diễm chậm rãi hướng phía một cái điểm hội tụ mà đi, cuối cùng thần thức không gian vô tận hỏa diễm hóa thành một đoàn năm đấm lớn kim sắc hỏa diễm trôi nổi tại hai đạo thần thức trước đó. Hô. Lý Hạo Nhiên thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, không chỉ có là trên thân thể thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt đau đớn dễ chịu càng nhiều hơn chính là trên tinh thần, phảng phất tiến hóa, cùng thiên địa này tiến thêm một bước dung hợp, có một loại khó mà diễn tả bằng lời tự tại cảm giác. Mặc dù như thế Lý Hạo Nhiên vẫn là không có mở hai mắt ra, thần thức trong không gian chủ thần thức cầm lấy đoàn kia lớn chừng quả đấm kim sắc hỏa diễm, hướng thần thức mi tâm tha đi. Vô tận giữ dần hỏa diễm ngưng tụ mà thành kim sắc hỏa diễm cũng chỉ có một cô âm áp chi ý. Kim sắc hỏa diễm chậm rãi dung nhập Lý Hạo Nhiên mi tâm, sau đó từng đạo liên quan tới hỏa diễm minh lộ tại Lý Hạo Nhiên trong đầu xuất hiện, để hắn trên tu đạo đối với lửa cảm nội biết thêm một bước. Không nghĩ thêm lấy trước kia bên cạnh thi triển một cái hỏa hệ đạo thuật chỉ là chiếu vào đạo thuật pháp môn điều động thể nội linh khí, sau đó dẫn động giữa thiên địa hỏa linh chi khí tương đạo thuật thi triển đi ra. Hiện tại Lý Hạo Nhiên cảm giác có thể ý thức khế động, liền có thể trực tiếp đem hỏa hệ đạo thuật ngưng kết mà thành. Minh ngộ dần dần biến mất, cuối cùng Lý Hạo Nhiên kinh ngạc phát hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ kim sắt hỏa cầu tại mình thần thức trong đầu xuất hiện. Lý Hạo Nhiên nghĩ mãi không thông liền không lại suy nghĩ nhiều, trở trở về thương Lan môn hỏi một chút sư phụ liền biết. Lý Hạo Nhiên đã mở ra, nhìn xem gian phòng bên trong quen thuộc bài trí, đột nhiên một trận cảm giác đói bụng truyền đến. Đây là quá khứ bao lâu a? Lý Hạo Nhiên nghĩ đến đứng lên, hướng ngoài phòng đi đến, hành động gọn gàng, thế mà không có một chút điểm tụ hỏa diễm đốt cháy đau đớn ảnh hưởng. Lý Hạo Nhiên đi tới cửa một bên, vừa ý lần thấy qua cô gái mặc áo xanh kia ngồi tại ngoài phòng một cái ghế bên trên, ăn một cái nắm đấm lớn đỏ tươi quả. Nghe được động tĩnh, ăn đến miệng đầy nước trái cây nữ tử áo xanh xoay đầu lại, kinh ngạc nói: "Ngươi rốt cục lại tỉnh." Nàng vừa nói như thế, lập tức nước bay tứ tung, để cho mắt ốc mồm Lý Hạo Nhiên vội vàng lui lại, lưu lại một chuỗi tang ảnh. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mô hình dạng, nữ tử áo xanh cũng có chút không có ý tứ, hai gõ má hồng đỏ, xuất ra một cây khăn tay lau miệng không có ý tứ. Đói khát lý Hạo Nhân nuốt một ngụm nước bọn, không có việc gì, đúng, về khoảng cách lần chúng ta gặp mặt trải qua bao lâu? Năm ngày. Nữ tử áo xanh đem quả thả lại bên cạnh bàn con bên trên trong mâm hồi đáp. Mới năm ngày. Cảm giác qua vô cùng lâu lý Hạo Nhân có chút khó có thể tin, bất quá nữ tử áo xanh cũng không có lý do lừa hắn, à, lần trước nói ở trước mặt giống thành chủ nói lời cảm tạ, không nghĩ tới cái này một cái lại chậm trễ. Không biết có thể hay không làm phiền ngươi sẽ giúp ta bẩm báo một cái. Không có vấn đề. Đúng, ngươi nói đúng sao? Nữ tử áo xanh dứt khoát đáp ứng, sau đó rất khéo hiểu lòng người mà hỏi thăm. "Đói bụng?" Lý Hạo Nhiên rất là thành thật gật gật đầu. "Vậy ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì." Thuận tiện bẩm báo thành chủ. Nói thiếu nữ băng nàng quặn dọc theo hành lang đi đến, mới vừa đi mấy bước đột nhiên xoay đầu lại, "Ngươi nhưng không cho ngủ tiếp đi qua a không phải chờ thành chủ lại giống lần trước như thế một chuyến tay không, ta thế nhưng là sẽ bị tại quản sự vấn. Ta không phải đang ngủ a?" Lý Hạo Nhiên trong lòng đã có cách một câu, vẫn là đầu, "Ngươi yên tâm, sẽ không." Nữ tử áo xanh nghiêm túc nhìn một chút Lý Hạo Nhiên, gặp hắn không rùng nói dối, lúc này mới bước nhanh rời đi. Chương 69: Từ tuyệt. Chỉ chốc lát sau, nữ tử áo xanh bưng một chút cơm canh tới phóng tới Lý Hạo Nhiên trong phòng trên bàn, ta đã để cho quản sự nói, hắn đi bẩm báo thành chủ. Đạt tạ. Lý Hạo Nhiên nói tiếng cảm ơn liền bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, đợi lâu không có chờ đến thượng quan chỉ Vân đến, Lý Hạo Nhiên liền trở lại trên giường khoanh chân bắt đầu tu luyện, nơi này linh khí tinh thuần dồi dào, tu luyện hết sức thông thuận. Lại nói tại quản sự đạt được nữ tử áo xanh bẩm báo sau liền vội vàng đi tìm thượng quan chỉ Vân bẩm bặm đi. Không trải qua đến trả lời lại là thành chủ ngay tại tiếp khách, hắn cũng chỉ có thể tại tiếp khách đại điện bên ngoài chờ lấy. Đại điện bên trong, Thượng quan Chỉ Vân lười biếng ngồi ở phía trên chủ vị, nhìn phía dưới nghiếc chính môn tử, thao thao bất tuyệt nói phu nhân xinh đẹp. "Thượng quan thành chủ, còn xin ngươi đem Thiếu niên kia giao ra. Hắn cùng chúng ta Giang Vân các hai vị trưởng lão chết có quan hệ, ta nhất định phải đem hắn mang về tra ra chân tướng, đem hung thủ thật sự bắt lấy chính pháp, vì chết đi trưởng lão báo thù." Phu nhân nhìn xem Thượng quan Chỉ Vân không hề nhượng bộ chút nào nói. Thượng quan Chỉ Vân gõ gõ ngón tay, đối mặt phía dưới cái này Giang Vân các 13 lâu một trong một cái lâu chủ vốn là không cần hắn tới, bất quá đã đối phương chỉ ra muốn gặp hắn, mà lại hắn cũng rảnh đến vô sự cũng liền tới. Bất quá gặp phu nhân vẫn là nói những lời này. Thượng quan chỉ Vân không kiên nhẫn miễn cưỡng nói: "Lâm Sơ Hỏa lão thái thái, ngươi cũng đến ta Tử Tiêu thành 2 ngày, làm sao vẫn là nói những lời này a? Ta không phải đã nói rồi sao?" "Nhân, đích thật là ta mang theo một cái về ta Tử Tiêu thành, bất quá cùng ngươi nói cùng các ngươi Giang Vân các lượng cá trưởng lão chết có quan hệ, đây thuần túy nói mò mà." Một cái thần du cảnh giới trung kỳ tu sĩ còn có thể đem các ngươi Giang Vân các trưởng giả giết hay sao? Nói đến chỗ này Thượng quan chỉ Vân tức cao giọng: "Nếu như ngươi nói là, ta nhìn các ngươi việc cấp bách vẫn là gọi các ngươi Giang Vân các trưởng lão hảo hảo tu luyện đi. Không phải các ngươi Giang Vân các cần phải từ khôn đấu cảnh thập đại môn phái xóa tên?" Lúc đầu bởi vì Thượng quan Chỉ Vân bảo nàng Lao Thái Thái nhíu mày không thích Lâm Sơ Hỏa, đang nghe Thượng quan Chỉ Vân câu nói kế tiếp sau càng làm một cái tức giận đứng lên, cả giận nói: "Thượng quan Chỉ Vân, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao?" "A, không có nghe rõ sao?" Thượng quan Chỉ Vân lười biếng nói. Lâm Sơ Hỏa tức giận đến toàn thân phát run người, xung quanh thân thể ẩn ẩn có sóng cả hiện hiện, từng đợt hải khiếu thanh âm trong đại điện vang lên. Bất quá dù vậy nàng vẫn là không dám quyết tâm, đè nén hỏa khí, kia Thượng quan thành chủ là nghĩ làm sao bây giờ? Thượng quan Chỉ Vân cười nói: "Ta tử tiêu thành cùng Giang Vân các thế hệ giao hảo, nếu như Lâm lâu chủ muốn tại ta tử tiêu thành làm khách" Ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Còn cái Khắc Nha, còn xin nghĩ lại cho kỹ." Lâm Sơ Hỏa trong lòng mắng, ngươi tử tiêu thành từ ngươi thượng quan chỉ vân bắt đầu mới đời thứ nhất, như thế nào cùng ta Giang Vân cấp thế hệ giao hảo. Bất quá xem ra là chuyến này không thể thành sự, vậy liền lưu lại nhìn còn có hay không cơ hội. Vậy ta liền lại tại Tử Tiêu Thành quấy rầy chút thời gian. Thượng quan chỉ vân ngược lại là không nghĩ tới Lâm Sơ Hỏa thế mà thật còn muốn lưu lại, bất quá cũng là vô tình khoát tay áo, kia ngợi Lâm lâu chủ tự tiện. Nói thượng quan chỉ vân không quan tâm Lâm Sơ Hỏa, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Đi ra đại điện vừa hay nhìn thấy Vu lão đầu đứng tại ngoài điện. Vụ lão đầu thi lên nói, hắn đã tỉnh. Thượng quan chỉ Vân nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục quản sau lưng Lâm Sơ Hỏa, đi theo Vụ lão đầu hướng Lý Hạo Nhân nơi ở đi. Lâm Sơ Hỏa mơ hồ nghe được Vụ lão đầu, tập tứ nhanh quay ngược trở lại, có một chút suy đoán, muốn theo tới lại bị một thanh y nam tử ngăn lại, "Lâm lâu chủ, mời tới bên này." Lâm Sơ Hỏa đành phải hung hăng nhìn thoáng qua rời đi Thượng quan chỉ Vân, tại nữ tử áo xanh dẫn đầu hạ hướng một phương hướng khác đi đến. "Thành a." Thượng quan chỉ Vân đi vào Lý Hạo Nhân trong phòng. Lý Hạo Nhân nghe được thanh âm, đình chỉ tu luyện, mở ra con mắt vừa hay nhìn thấy Thượng quan chỉ Vân, quả nhiên chính là cái kia nam tử trung niên. Lý Hạo Nhân đi xuống giường đến, thì lễ nói: "Đa tạ thành chủ ân tứ mạng." Ừm. Thượng quan chỉ Vân nhẹ gật đầu, phất tay nhường cho lão đầu và nữ tử áo xanh lui ra, đối Lý Hạo Nhân nói: "Ngồi đi." Hai người ngồi ở bên bàn, Thượng quan chỉ Vân nói: "Ngươi không phải khuôn đấu cảnh nhân đi, không phải lấy tuổi của ngươi có như thế tu vi không cũng có khả năng như thế bự bãi vô danh." Lý Hạo Nhân cười khổ một cái, mình một đường đều bị người đời giết, còn có cái gì đáng giá dương danh á bất quá Thượng quan chỉ Vân cứu mình tính mệnh, Lý Hạo Nhân vẫn gật đầu, "Ta là Lâm Hải cái người." Thượng quan chỉ Vân cũng không hỏi Lý Hạo Nhân là môn phái nào, thì ra là thế. Chắc hẳn ngươi tại môn phái cùng thế hệ đệ tử bên trong cũng là độc chiếm vị trí đầu đi." Lý Hạo Nhiên trong đầu một cái hiện ra Lâm Tịch đeo kiếm mà đứng thân ảnh, khẽ lắc đầu, "Ta bực này tu vi ở bên trong môn phái không phải rất thu hút." Thượng Quan Chỉ Vân khẽ cười nói, "Khiêm tốn tuy tốt, nhưng khiêm tốn quá độ đối với tu đạo cũng không tốt nha. Nếu như nói tiên thiên linh hệ, đồng thời tu luyện ra song thần thức nhân, tu vi ở bên trong môn phái đều không đáng chú ý, như vậy Lâm Hải Cảnh cũng không thể nào là ba phái đặt song song, ngươi chỗ môn phái đã sớm trở thành Lâm Hải Cảnh đại phái đệ nhất." Lý Hạo Nhiên trong lòng đại chấn, ngưng trọng nhìn xem Thượng Quan Chỉ Vân, bí mật của mình thế mà bị hắn phát hiện. Không biết thần thức bên trong đạo tắc mảnh vỡ nhưng bị phát hiện, nếu như cái kia cũng bị nhân phát hiện, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới cao nhân tu đạo ngập nghẽ. Thượng quan Chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhân để phòng dáng vẻ khoát tay áo, ngươi không cần như thế để phòng, ta cũng không có có cái gì áp ý nếu như ta nghĩ đối ngươi làm cái gì lời nói, đã sớm tại ngươi lúc hôn mê làm. Thượng quan Chỉ Vân luôn ngữ bình thản, lại có loại để cho người ta tiến niệm cảm giác, Lý Hạo Nhân dần dần buông xuống đệ phòng, xin lỗi nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thượng quan Chỉ Vân không có để ý, ta cứu được ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đây? Thượng quan Chỉ Vân nói đến như thế trực tiếp, Lý Hạo Nhiên cũng không có cái gì phản cảm, dù sao đây là sự thật, làm sao có thể có nhân vô duyên vô cớ đi cứu người đâu. Thành chủ có mệnh, nhưng xin phân phó, chỉ cần ta làm được, chính ta hết sức nỗ lực. Người bái ta làm thầy thế nào? A. Lý Hạo Nhiên sững sờ, sau đó rất nhanh khoát tay cự tuyệt nói, ta đã có sư phụ. Có sư phụ cũng là có thể đổi bái nha. Thượng quan Chỉ Vân không để ý chút nào nói, ta hiện tại chưa muốn mặt khác bái sư ý nghĩ. Ừm. Ngươi là sợ ta tu vi không đủ, không dạy được ngươi sao? Thượng quan Chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi. Một cú cảm giác gáp mạnh đập vào mặt, để Lý Hạo Nhiên cảm giác Phản Phật đặt mình vào bên trong biển sâu, toàn thân không cách nào động đậy, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bất quá hắn vẫn là dễ rũ lấy, dùng hết khí lực nói, sư phụ đối đại ân trọng như núi, ta không có khả năng khắc ném bọn họ. Gặp Lý Hạo Nhiên như thế quả cường, Thượng Quan Chỉ Vân cả giận nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi không biết có bao nhiêu người vì bãi vi sư, tại đây tử tiêu thành bên ngoài quỷ bao nhiêu năm ta đều chưa đồng ý không? Ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Đồng thời Lý Hạo Nhiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội, phản Phật dưới thân thể một khắc chỉ biết bị nghiền nát. Chương 70, tiếp nữa cự truyện những áp lực, Lý Hạo Nhân thể nội linh khí nhanh chóng vận chuyển lại, chấm dãi tại thân thể trùng quanh phát ra một tia bạch sắc quang mang, để Lý Hạo Nhân cảm giác dễ dàng một chút xíu. "Đi, các ngươi đang làm gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu đi vào nhà đến, nhìn xem ngồi tại bên bàn hai người kinh ngạc hỏi. Thượng quan Chỉ Vân biến sắc, Lý Hạo Nhân lập tức cảm thấy thân thể bốn phía áp lực tiêu tán, thở hừng hực. "Cha ngươi đang làm gì đó?" Thượng quan Hàm Tiếu sắc mặt bất thiện nhìn xem Thượng quan Chỉ Vân. "Ừm, cái này." Thượng quan Chỉ Vân có chút lúng túng nhìn về phía Thượng quan Hàm Tiếu, đồng thời hướng phía Lý Hạo Nhân nháy mắt ra dấu. Lý Hạo Nhiên không để ý đến thượng quan Chỉ Vân ánh mắt, ngược lại kinh ngạc nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu nói, "Là ngươi?" Cái này xác thực để Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, lúc trước gặp phải cái kia thích đặt tên tiểu nữ, lại là Tử Tiêu Thành Thành chủ nữ nhi. "Ha ha ha, tại sao không thể là ta ạ?" Thượng quan Hàm Tiếu cười đi đến Lý Hạo Nhiên bên người, "Mau nói cho ta biết các ngươi vừa rồi tại làm gì? Có phải hay không cha ta đang khi dễ ngươi?" "Ngươi nha đầu này nói cái gì a? Ta sẽ đi khi dễ một cái thần du cảnh giới ngươi sao?" Thượng quan Chỉ Vân tức giận bất bình bên trong mang theo một tia trột dạ nhìn Lý Hạo Nhiên một cái nói. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Thanh chủ đại nhân đang tra dò xét thân thể ta sau khi bị thương có hay không lưu lại ám thương. Là thế này phải không?" Thượng quan Hàm Tiếu nghi vấn nhìn về phía Thượng quan Chỉ Vân. Thượng quan Chỉ Vân tán thưởng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, "Chính là như vậy, cha không phải cứu được người sao?" "Đương nhiên là muốn cứu đến cùng. Tốt đá kia thương thế tốt lên xong chưa a?" Thượng quan Chỉ Vân nhẹ gật đầu, "Tốt xong. Vậy là tốt rồi, nhanh. Theo ta ra ngoài chơi, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo đây Tử Tiêu Thành, đi ăn được đồ vật đi." Thượng quan Hàm Tiếu tràn đầy phấn khởi đối Lý Hạo Nhiên nói. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Thượng quan Chỉ Vân. Thượng quan Chỉ Vân ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói, "Đã hàm thiếu ngươi đã đến, như vậy có chuyện sự tình muốn nói một chút." Thượng quan Hàm thiếu gặp Thượng quan Chỉ Vân trở nên nghiêm túc cũng chưa vui đùa ầm ĩ, hỏi, "Chuyện gì ạ?" "Ta muốn cho hắn." Nói đến đây Thượng quan Chỉ Vân đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lý Hạ Nhân, "Đúng rồi, ngươi tên là gì a?" "Ta gọi Lý Hạ Nhân." "Nha." Thượng quan Chỉ Vân nói tiếp, "Ta muốn cho Lý Hạ Nhân bồi hàm thiếu ngươi cùng một chỗ tham gia điệu bảng đạo hội." "Tút, tút." "Hai chúng ta đi quét ngang các phái khác tu sĩ, đến lúc đó dương dành khuôn đấu cảnh." "Đúng." gia phải cho chúng ta lấy một cái văn rọi danh tự, về sau tại khuôn đấu cảnh lưu truyền số dưới. Thượng quan Hàm Tiếu lập tức gọi Tô nói. Nghe được Thượng quan Hàm Tiếu, lúc đầu Nghiêm Túc Thượng quan chỉ vân khẽ mắt kéo ra, nhìn về phía không nói gì Lý Hạo Nhân hỏi, như thế nào? Lý Hạo Nhân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thượng quan chỉ vân đưa ra yêu cầu như vậy đến, từ vừa rồi mới nói muốn báo đáp ân cứu mạng, hiện tại liền muốn nuốt lời cự tuyệt sao? Bất quá mình thật rất muốn nhanh lên trở lại Thương Lan môn đi, trở lại sư phụ, sư tỷ Trố Vân Hàn Phong đi, mà lại không biết mụ sư huynh cùng sở sư huynh hai người có hay không an toàn trở về, sở sư huynh gãy một cánh tay có hay không tốt? Thượng quan Hàm Tiếu gặp Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, nửa ngày không có trả lời, trong lòng có chút thất lận nói, ngươi không nguyện ý coi như xong. Lý Hạo Nhiên mở miệng hỏi, cái địa bảng đại hội còn bao lâu? Còn có đại khái thời gian nửa năm. Lý Hạo Nhiên tiếp nửa cho mặc, này thời gian quá lâu, lâu như vậy không quay về sư phụ cùng sư tỷ hội lo lắng. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, đối thượng quan Hàm Tiếu nói, thật xin lỗi, ta không chờ được lâu như vậy. Thượng quan Chỉ Vân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu có chút thất lạc, muốn phát tác, lại là Thượng quan Hàm Tiếu đi đầu nói ra, không sao, bất quá ngươi đi vào chúng ta Tử Tiêu thành, ta mang ngươi dạo chơi ngươi lại đi à. Được rồi. Lý Hạo Nhiên có chút thấy náy đã ứng. "Kẻ đi thôi." Thượng quan Hàm Tiếu đi đầu đi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên đối thượng quan chỉ Vân thí lễ, thành chủ ân cứu mạng, ngay khắc vãn bối ổn vào hồi báo. Thượng quan chỉ Vân phất phất tay tay, "Đi thôi, đi thôi. Một cái thần du cảnh giới trả về bảo ta. Nói với ngươi hai chuyện ngươi cũng làm không được, còn nói cái gì hồi báo a?" Lý Hạo Nhiên còn muốn tạ lỗi, liền nghe đến Thượng quan Hàm Tiếu tại cửa ra và hô, "Đi, đi." Lý Hạo Nhiên đành phải tiếp nữa hướng phía Thượng quan chỉ Vân thí lễ, đi theo Thượng quan Hàm Tiếu mà đi. Đến nghĩ biện pháp mới được. Thượng quan chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhiên dợi đi thân ảnh. Vuốt cầm nghĩ đến, Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên hành tẩu tại trung điệp lầu các ở giữa, vừa đi bên cạnh nói ra, đầu tiên đi đến chỗ nào trước đấy. Nghĩ một hồi nói, đi trước đi hương lâu thấy được hương hồ đi. Bên trong rất nhiều vậy đỏ cá, nhìn rất đẹp. Xuyên qua hoặc tinh xảo, hoặc to lớn đỉnh đại lầu các, cuối cùng leo lên một tòa lầu cao, một cái cự đại hồ nước xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mặt, mặt hồ làm sáng tỏ, sóng nước lấp loáng, có từng tia từng tia hơi nước bốc hơi mà lên. Thanh phong phật đến, để Lý Hạo Nhiên tâm cảnh thà lòng. Thế nào? Nơi này không sai đi? Thượng quan Hàm Tiếu cười đắc ý nói, thật là không tệ. Ha ha, lại để cho ngươi xem một chút vạn ngư phi dự trận địa. Nói một đầu màu đỏ sợi tơ từ từ thượng quan hàm tiếu trong túi trữ vật bay ra, vòng quanh thượng quan hàm tiếu bay múa một vòng, sau đó hướng phía trong hồ bay đi. Mầu đỏ sợi tơ trực tiếp rơi vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lý Hạo Nhân nghi hoặc thời điểm, trong hồ đột nhiên tạo nên từng đợt gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang một vàng, mầu đỏ sợi tơ từ mặt nước bay vọt mà ra, sau đó phía sau tràng cảnh để lý Hạo Nhân trợn mắt hốt mừng chỉ gặp vô số màu đỏ cá đổi theo màu đỏ sợi tơ từ mặt nước này ra, mang theo từng tia từng tia bọt nước, cản mắt ra mỹ lệ quang hoa bay lên mấy chục mét vạch phá không trung, sau đó hướng phía mặt nước rơi xuống. Sợi tơ múa, vô số hồng ngư bay múa, lành nghề hương hồ bên trong hình thành một đạo làm cho lòng người chỉ hướng về long trọng tráng cảnh. Lúc này bên hồ cũng dần dần xuất hiện một chút tự tiêu thành người, tụ tinh hội thần nhìn xem trong hồ cảnh tượng. Mặc dù thượng quan Hàm Tiếu bình thường cũng cầm màu đỏ sợi tơ đùa lấy đi hương hồ bên trong cá, nhưng tràng diện lớn như vậy vẫn là rất ít gặp đến. Như thế tràng cảnh kéo dài một khắc đồng hồ mới dừng lại. Màu đỏ sợi tơ bay trở về thượng quan Hàm Tiếu bên người, mà trong hồ cá còn tại mặt hồ không ngừng du động, bục lên. Thế nào? Thượng quan Hàm Tiếu đắc ý hướng Lý Hạo Nhân hỏi. Khiếp sợ Lý Hạo Nhân lấy lại tinh thần vừa muốn tán thưởng vài câu, lại đột nhiên nhớ tới một chút cùng thượng quan Hàm Tiếu chuyện cũ, cuối cùng nhịn xuống tán thưởng, mím môi một cái nói, ngươi kia màu đỏ sợi tơ pháp bảo, tên cứ gọi là gì a? Gọi Đào Hoa Thủy a thế nào? Thượng quan Hàm Tiếu kỳ quái mà hỏi thăm. Đào Hoa Thủy? Lý Hạo Nhân tinh tế phẩm vị một cái, cảm thấy có chút vận bị, thốt ra, đây không phải chính ngươi lấy danh tự à? Đây là mẹ ta cho ta. Danh tự cũng là nàng lấy. Lúc đầu ta muốn lấy nhất trượng hồng, bất quá nàng nói sửa lại danh tự liền không cho ta. Thượng quan Hàm Tiếu hơi buồn bực nói: "Chương 71, Dung Ngoạn." "Còn tốt." Lý Hạo Nhiên trong lòng nói một câu, nhìn về phía chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ nói: "Vừa rồi cảnh tượng thật sự là nhân gian kỳ cảnh a." "Ha ha." Thượng quan Hàm Tiếu đắc ý cười cười: "Chúng ta đi tới một chỗ đi." Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên tại trong phủ thành chủ khắp nơi dung ngoạn, đợi Lý Hạo Nhiên theo Thượng quan Hàm Tiếu leo lên kia mấy trăm trượng cao vông lưu lâu, quan sát toàn bộ Tử Tiêu thành lúc mới phát hiện đây Tử Tiêu thành lại là tại Bạch Vân phía trên. Lý Hạo Nhiên cả kinh nói không ra lời, nhìn xem rộng lớn thanh thiên phía dưới, biển mây bốc hơi, một cô to lớn tri ý tóc thẳng vào mặt, để cho người ta vâng ưu. Thế nào? Nơi này cảnh sắc không tệ đi. Lý Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, thật là khiến người ta trong lòng mỗ sướng a. Bất quá ta tuyệt đối không ngờ rằng đây tử tiêu thành lại là tại như thế nồng hậu dày đặc trên tầng mây. Chúng ta môn phái mặc dù cũng là ở trên núi cao, nhưng lâu dài đều là khinh vân sương ngủ, loại cảnh tượng này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là cha ta năm đó chọn địa phương, lúc trước hắn nhìn đây thiên trụ sơn thế núi hùng hồn, linh khí dồi dào, hơn nữa còn có tầng mây ngăn cản. Lúc này mới ở chỗ này tu kiến Tử Tiêu Thành. Lần này Lý Hạo Nhiên càng thêm giận mình, đây Tử Tiêu Thành là thành chủ tu thành. Như thế đại thành, phải kiến thiết bao lâu a? Thượng Quan Hàm thiếu nghĩ nghĩ, ngay bọn hắn nói xong giống liền dùng thời gian 1 năm đi. Cha ta dùng 1 ngày thời gian đem đỉnh núi san bằng, sau đó xây ra khỏi thành tường, cuối cùng mới làm một chút công tượng tu kiến phòng ốc. Bất quá khi đó cũng chỉ là xây dựng chúng ta phụ thành chủ phòng ốc mà thôi. Thượng Quan Hàm thiếu chỉ vào phụ thành chủ bên ngoài, về phần những cái kia đều là về sau đến Tử Tiêu Thành ở lại nhân mình tu kiến. Một ngày thời gian đem đỉnh núi san bằng, Lý Hạo Nhân nhìn phía xa tưởng thành nghĩ đến, thành chủ này muốn giết ta, chỉ sợ ta trong chốc lát liền hình thần câu giật đi. Nhìn lại vừa rồi đối ta tạo áp lực là thật to hạ thủ lưu tình. Tốt, nơi này xem hết, chúng ta lại đi những địa phương khác đi. Sau đó lại đến trên đường đi ăn cái gì? Đối nhà ta lưu đầu bếp có mấy đạo đồ ăn cũng làm tốt lắm, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi nếm thử. Nói thượng quan Hàm Tiếu trực tiếp từ mái nhà hướng xuống đất nhảy xuống, "Mau tới." Thanh âm có chút ngông lung truyền đến. Lý Hạo Nhân nghĩ đến mình cùng thượng quan Hàm Tiếu mới gặp mặt hai lần, mà lại lần đầu tiên là nàng thứ mình, lần thứ hai lại là phụ thân nàng thứ mình. Hiện tại nàng thế mà còn đối với mình tốt như vậy, phần tình nghĩa này nên như thế nào hoàn lại a? Nhưng lại muốn mình lưu lại tham gia nửa năm sau điệu bảng đạo hội, đây quả thật là không được a. Mình không thể để sư phụ cùng sư tỷ vì chính mình lo lắng a. Hiện tại buổi tiếp nàng đem đây tử tiêu thành dung ngoạn một vòng đi, sau đó liền hướng nàng cáo từ, mỗi ngày liền rời đi thôi. Về sau có cơ hội, liều lên mệnh cũng phải báo đáp đây ơn cứu mạng cùng hậu đãi chi tình a. Nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu đã rơi xuống trên mặt đất, Lý Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng nhất dựa hướng phía Vong Ưu Lâu phía dưới nhảy xuống. Mục Lăng Nhiên đạt được bên Hồng Mệnh lệnh, tiếp nữa một người tiến vào khuôn đấu cảnh tìm kiếm Lý Hạo Nhiên. Nhưng nếu lại một cảnh chi điệu bên trong tìm một người giống như mò kim đáy biển, mà lại hắn không có khả năng giống trống khuya chieng đi tìm. Bất quá Mộc Lăng Nhân thường xuyên bên ngoài lịch luyện, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, bắt đầu ở Giang Vân các cấp địa bản tìm hiểu tin tức. Bây giờ cách trận đại chiến kia còn chưa qua bao lâu, khắp nơi đều có đàm luận trận đại chiến này người, cho nên Mộc Lăng Nhân khắp nơi tìm hiểu tin tức cũng không tính đột ngột. Mà lại Mộc Lăng Nhân rất nhanh liền đạt được lý Hạo Nhiên bị Tử Tiêu Thành mang đi tin tức. Đây cũng không phải Mộc Lăng Nhân lợi hại, mà là Giang Vân các tại trắng trận tuyên dương việc này, nói Tử Tiêu Thành ngang ngược tàn rỡ, bao che hung thủ giết người vân vân. Mộc Lăng Nhân suy tư một phen, Truy vết từ tiêu thành tiến đến. Sắp trời dần tối, trên bầu trời vô số tinh đấu xuất hiện, Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người tại một chỗ trong quán sau khi ăn cơm tối xong, chậm rãi dọc theo đường đi hướng phụ thành chủ đi đến. Nhìn xem tại phía trước lênh lỏi Thượng Quan Hàm Tiếu, Lý Hạo Nhiên khó khăn mở miệng nói, "Ta buổi sáng ngày mai liền muốn rời khỏi." "Nha." Thượng Quan Hàm Tiếu thân hình dừng lại, sau đó quay tới cười nói, "Buổi sáng ngày mai ta đưa ngươi à." "Được rồi. Ngươi về sau còn sẽ tới tìm ta chơi sao?" "Nhất định sẽ." "Đúng, ta là Lâm Hải Cảnh Thương Lan Môn, nếu có cơ hội ngươi cũng tới tìm ta a." Minh Nguyệt dâng lên Ánh sáng màu trắng bạc tung xuống, đem trên biển mây tử tiêu thành chiếu sáng, để có một chút khinh vân xương mù tử tiêu thành nhìn càng thêm phiêu miểu, thanh lãnh. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến Thượng quan Hàm Tiếu đem lý Hạo Nhiên đưa đến chỗ ở mới lần nhau cáo biệt. Thượng quan Hàm Tiếu tại dưới ánh trăng mông lung, lung, có vẻ không vui hướng lấy viện tử của mình đi đến. "Trở về rồi?" Thượng quan chỉ Vân từ một chỗ trong hoa viên đi tới hỏi. "Ừm." Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu. Nhìn xếp nữ nhi không cao hướng dáng vẻ, Thượng quan chỉ Vân cũng không cao hừng, thế nào? Có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi rồi? "Chưa, a chỉ là hắn ngày mai liền rời đi." Ta lại muốn một người nhàm chán chơi. Buổi sáng ngày mai a." Thượng quan Chỉ Vân trong lòng âm thầm đi lại, sau đó án uỷ Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Thế nào lại là một mình ngươi đâu? Chúng ta tử tiêu thành nhiều người như vậy a có thể chơi với ngươi cũng không ít á tỉ như Tề lão đầu tầng tôn tử, Vũ lão đầu nữa nhi, Lưu đầu bếp cháu trai chờ một chút, đều có thể chơi với ngươi a." Thượng quan Hàm Tiếu không coi trọng nhìn Thượng quan Chỉ Vân một chút, bọn hắn từng cái không phải sợ ta, chính là nghe ta đặt tên một mặt cái bỏ, hay là chỉ biết là buổi đầu tu luyện. Ai mà thèm cùng bọn hắn chơi a, đơn giản thật không có nội hàm." Thượng quan Chỉ Vân cười xấu hổ cười. Nếu không tra chơi với ngươi cũng có thể a. Ngươi? Thượng quan Hàm Tiếu nhìn hắn một cái, ta về nghỉ ngơi. Nói xong Thượng quan Hàm Tiếu liền hướng đi về trước đi. Thượng quan Trị Vân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu đi xa, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Thượng quan Hàm Tiếu vừa rồi cái nhìn kia là có ý gì, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi lại ý tứ a? Cha thì thế nào a? Ngươi đây nha đầu chết tiệt kia, có ngươi dạng này ghét bỏ mình cha sao? Trong bóng đêm Thượng quan Trị Vân bực tức gầm thét tại trong phủ thành chủ quân. Hôm sau, sắc trời không rõ. Lý Hạo Nhân vừa kết thúc ngồi xuống tu luyện liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Mở cửa ra liền thấy thượng quan Hàm Tiếu đứng tại cổng, nhanh thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời mọc. Nói cùng sau lưng thượng quan Hàm Tiếu hai tên nữ tử áo xanh liền đem nước nóng cùng điểm tâm bưng tiến đến. Lý Hạo Nhiên gặp thượng quan Hàm Tiếu hào hứng dặn dò cũng không có nói ra hiện tại liền đi, dựa mặt xong ăn cơm đi theo thượng quan Hàm Tiếu đi vòng ưu lâu. Đứng tại vòng ưu lâu phía trên, gió sớm quất vào mặt, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Tới. Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ nói. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại chỗ rất xa màu đỏ ánh bình minh ở trên bầu trời choáng nhiệm ra, sau đó tầng mây bị toàn bộ nhuộm đỏ, từ màu vào quyệt chậm rãi chuyển biến thành kim hoàng. Một lát sau, một vòng đỏ bừng mặt trời phá mây mà ra, tung xuống đầy trời kim quang, đem lấy thiên địa soi cái thông thấu. Chương 72, Biệt Ly. Từ Tiêu Thành, trong phủ thành chủ. Một rang vân các nữ đệ tử vội vàng đi vào Lâm Sơ Hỏa trong phòng, thấp giọng nói: "Sư phụ, đã tìm hiểu rõ ràng, đem tiểu tử kia sẽ ở buổi sáng hôm nay rời đi Từ Tiêu Thành." Lâm Sơ Hỏa trong mắt sáng lên, tin tức nhưng là thật. Là thật. Nữ đệ tử khẳng định nói, hiện tại trong phủ thành chủ đều truyền khắp, nói điều tử này không biết tốt xấu. Thành chủ cứu được hắn, hắn lại không có chút nào biết cảm ơn, cứ như vậy muốn đi. "Tốt, ngươi đi thông tri những người khác." Chúng ta bây giờ liền đi, đến Tử Tiêu Thành bên ngoài đi chờ đợi. Không hướng Tử Tiêu Thành chào từ bị sao? Từ cái gì đi? Ngươi cùng bọn hắn rất quan sao? Nữ đệ tử thụ gián dạy, không dám nhiều lời, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau Lâm Sơ Hỏa liền dẫn Giang Vân các bốn tên đệ tử, lặng lẽ rời đi phủ thành chủ, hướng Tử Tiêu Thành đi ra ngoài. Một chỗ trên nhà cao tầng, Tề lão đầu hai tay lủng tại trong tay áo, nhìn xem Lâm Sơ Hỏa chờ người rời đi, cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có lễ phép, há chạy tới làm khách không tặng lễ vật liền không nói, bây giờ tại cái này lại ăn lại ở, cuối cùng đi chào hỏi cũng không cho chủ nhà đánh một cái. Thật sự là thế phong nhật hạ a. Xem hết mặt trời mọc, đi xuống vòng lưu lâu, Lý Hạo Nhân đi hướng Thượng Quan Chỉ Vân chào từ biệt, đối ân cứu mạng tiếp nữa biểu thị cảm tạ. Lần này Thượng Quan Chỉ Vân lại biểu hiện được 10 phần rộng lượng, để Lý Hạo Nhân không cần để ở trong lòng, về sau có rảnh lại đến Tử Tiêu Thành chơi vân vân. Đây càng là để Lý Hạo Nhân trong lòng ngáy nay không thôi, biểu thị về sau nhất định báo đáp Thượng Quan Chỉ Vân cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ân cứu mạng. Thượng Quan Chỉ Vân lại là liên tục biểu thị không cần không cần. Hai người ở đâu ngươi tới ta đi khách khí không ngừng, cuối cùng vẫn Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn không được, đem Lý Hạo Nhân gọi đi. Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên một đường nói chuyện hướng Tử Tiêu Thành đi ra ngoài, đi đến cửa thành lúc một nữ tử áo xanh chạy tới, "Tiểu thư, phu nhân có chuyện tìm ngươi." "Chuyện gì?" Thượng quan Hàm Tiếu nghi hoặc mà hỏi thăm, mẹ nàng luôn luôn không thế nào quan tâm nàng. "Không rõ ràng." Lý Hạo Nhiên nói, "Vậy ngươi đi về trước đi." "Không cần tiễn." "Tốt ta, ngươi trên đường cẩn thận, nhớ kỹ có thời gian tới tìm ta chơi a." "Được rồi, gặp lại." Lý Hạo Nhiên hướng Thượng quan Hàm Tiếu phất phất tay tay dọc theo hướng xuống lan tràn nhập trong mây mù thèm đá đi đến, dự định xuyên qua tầng mây, lại ngự không rời đi. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên vẫn ẩn biến mất tại trong mây ngủ, liền đi theo nữ tử áo xanh về tới phủ thành chủ đi nương nơi đó. "Nương, tìm ta có chuyện gì a?" Hàm Tiếu tới, mau tới ngồi. "Ta hôm nay làm thịt kho tàu, mau tới nếm thử." Nữ tử gọi Thượng quan Hàm Tiếu ngồi vào bên cạnh bàn. Thượng quan Hàm Tiếu mặc dù không muốn phạt nương hảo ý, nhưng vẫn là nhịn không được, buổi sáng liền ăn thịt kho tàu a. Có cái gì không thể ăn a? Lúc trước ta và ngươi cha nhận biết thời điểm ngừng lại đều muốn ta cho hắn làm. Thượng quan Hàm Tiếu đành phải cầm lấy đũa hướng phía trên bàn nóng ánh sáng long lanh, béo gầy giao nhau thịt kho tàu chọn đi. Lý Hạo Nhiên dọc theo cầu thang hướng phía Thiên Trụ Sơn hạ đi đến, phát hiện như thế dốc đứng trên sơn đạo lại có rất nhiều tu sĩ tại lui tới, thế mà không phải ngự không phi hành đi lên. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng chưa suy nghĩ nhiều, cũng không có vị nổi bật mình khác biệt mà thoát ly đội ngũ ngự không mà đi. Đi thẳng đến dưới núi lúc, đã là giữa trưa, Lý Hạo Nhiên trực tiếp ngự không mà lên hướng phía bầu trời bay đi. Vừa phi không bao xa chính là năm đạo độn quang hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo, Lý Hạo Nhiên nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo độn quang nhất là nhanh đã đuổi tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, chính là Giang Vân Các Lâm sơ hỏa. Dừng lại cho ta đi. Một đạo thanh sắc quang mang bay tới đem Lý Hạo Nhân bao phủ trong đó, Lý Hạo Nhân lập tức cảm thấy mình cùng thiên địa ở giữa linh khí mất đi liên hệ, ngự không thuật một cái không thi triển ra được, nhận hướng phía dưới mặt đất đi đi. Mở cho ta. Lý Hạo Nhân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, toàn thân linh khí lưu chuyển, hội tụ cùng hư quyền phía trên đánh về phía trước. Soạt. Ánh sáng màu xanh vỗ vụt, thiên địa linh khí hướng phía Lý Hạo Nhân vọt tới, Lý Hạo Nhân vội vàng thi triển ngự không thuật ổn định thân hình. Lâm Sơ Hòa trong lòng kinh ngạc một cái thần dụ cảnh giới tu sĩ thế mà trong chốc lát đánh vỡ mình cấm chế. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Lâm Sơ Hòa nhận lấy chưa dừng lại Năm ngón tay thành chảo hướng phía Lý Hạo Nhân chộp tới. Lý Hạo Nhân phát hiện Lâm Sơ Hỏa là Minh đạo cảnh giới sau lại đã chuẩn bị sẵn sàng, hai đạo thần thức suy nghĩ chuyển động, thể nội linh khí dâng lên mà ra. Trên trăm con hỏa tước, băng kiếm, thủy kính, hỏa câu, thủy tiễn đồng thời xuất hiện, lấp nhá lấp nhít vờn quanh tại Lý Hạo Nhân xung quanh. Lâm Sơ Hỏa lấy thuần linh khí hội tụ mà thành đại thủ lập tức chụp vào đây vô số đạo thuật phía trên, lập tức ánh lửa sáng tắt, nước đá sú đổ, nhưng lại không thể một chiêu chế địch đem Lý Hạo Nhân cầm xuống. Lý Hạo Nhân nhắm ngay khe hở hướng phía nơi xa bay đi, đánh không lại liền muốn chạy trốn. Ngươi dám Lâm Sơ Hỏa đầu đầy tóc xanh theo gió bay lên, gầm thét một tiếng hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Minh Đường Đường minh đạo cảnh giới tu sĩ, thế mà hai chiêu đều chưa đem một cái thần du cảnh giới tu sĩ cầm xuống, nếu như còn để hắn chạy mình cùng Giang Vân Các còn mặt mũi nào mà tồn tại. Một thanh màu xanh trúc kiếm từ Lâm Sơ Hỏa sau lưng bay ra, rơi vào Lâm Sơ Hỏa dưới chân hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân cảm giác được nhanh chóng tới gần Lâm Sơ Hỏa, trong lòng đem cừu nhân của mình nhanh chóng suy nghĩ một bên, đoán được là Giang Vân Các người. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, tuy tiện chính là minh đạo cảnh giới truy sát mình, thật sự là minh đạo khắp nơi trên đất đi, thần du không bằng trò ạ. Trong lòng mặc dù cảm thán vạn phần, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng không định lúc này sợ ném chuột vỡ bình. Suy nghĩ khẽ động, sau lưng xuất hiện đạo đạo tường lửa ngăn ở Lâm Sơ Hỏa đuổi theo trên đường đi. Điều trùng tiểu kỵ đã đuổi tới phụ cận Lâm Sơ Hỏa dưới chân chúc kiếm một phân thành hai, lại chia làm bốn. Cuối cùng hóa thành tám chôi đồng dạng chúc kiếm lấy thế tối khô lạp hủ đánh tan tường lửa, hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau lưng vọt tới. Lý Hạo Nhiên đột nhiên quay người, sau lưng tên nhu đầu hư ảnh hiện hiện, hai đạo thủy đạn hướng phía chúc kiếm bắn nhanh mà tới. Vành! Thủy đạn vỡ nát, hóa thành khắp thiên thủy hoa phân tán mà chúc kiếm cũng chỉ còn lại năm chui tiếp tục hướng phía phía trước Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân trái tránh phải đột, sau lưng lưu lại một cái biển lửa, thầm nghĩ lấy muốn hay không thi triển hủy diệt chi quang. Nhưng vào lúc này phía dưới một bóng người hướng phía Lý Hạo Nhân bay tới. Lý Hạo Nhân cùng Lâm Sơ Hỏa tất cả giật mình, không biết người tới là địch là bạn, tốc độ đều chậm lại. Lý Sư Đệ, quả nhiên là ngươi. Đạo nhân ảnh kia bay đến phụ cận, nhìn xem Lý Hạo Nhân kinh hỉ nói. Lý Hạo Nhân cũng thấy rõ ràng người tới, chính là tại khuôn đấu cảnh một đường tìm hiểu Lý Hạo Nhân tin tức, sau đó hướng Tử Tiêu Thành tìm kiếm Lý Hạo Nhân mục lâm nhân. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Bình An vô sự Mộc Lăng Nhân mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, "Mộc sư huynh, mau trốn. Người này là Giang Vân Các đang đuổi giết ta." Một cái minh đạo cảnh giới cao thủ Mộc Lăng Nhân làm sao có thể chưa chú ý tới, Hỏa Phượng đang sớm đã bay ra, phát ra hào quang rừng rực rỡ, một đạo Hỏa Phượng bay ra đem hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới chúc kiếm ngăn lại. Chương 73: Lại về Tử Tiêu Thành. Hỏa Phượng Thế Minh, chúc kiếm bay múa. Mặc dù Mộc Lăng Nhân cách minh đạo chỉ cách nhau có một bước, nhưng thần du cảnh giới thần du, minh đạo chính là minh đạo. Mặc dù Lâm Sơ Hỏa chưa thi triển đạo vực cùng đã quyết, nhưng Mộc Lăng Nhân vẫn là chống đỡ không được, chỉ chốc lát sau Hỏa Phượng liền bị chục kiếm đánh tan, hóa thành tinh tinh ánh lửa tiêu tán trên không trung. "Mục sư huynh, ta đến giúp ngươi." Lý Hạo Nhân hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo màu xanh đậm băng kiếm hướng phía Lâm Sơ Hỏa vọt tới. Thần du cảnh giới lại có tinh thuần như thế linh khí. Kẻ này ra sao phái đệ tử? Lâm Sơ Hỏa nhìn xem phóng tới màu xanh đậm băng kiếm hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lý Hạo Nhân ánh mắt không khỏi biến đổi. Mộc Lăng Nhân tiếp nữa thôi động Hỏa Phượng đăng, lại làm một đầu Hỏa Phượng bay ra, hướng Lý Hạo Nhân hô, "Ta đến ngăn lại, ngươi đi mau, còn có không muốn hội môn phái." Lý Hạo Nhiên có thể nào như thế vứt xuống Mộc Lăng Nhiên, mà lại Mộc Lăng Nhiên nói tới không muốn về môn phái là có ý gì? Nhìn phía xa một chút bị đấu pháp hấp dẫn tới vây xem tu sĩ, nghĩ đến nơi đây tại Tử Tiêu Thành dưới núi, Lâm Sơ Hỏa sợ chậm thì sinh biến. Thi triển ra tự thân đạo vực, một cơn gió màu xanh lá từ thân thể nàng khuyết tán mà ra, Lý Hạo Nhiên thi triển bằng kiếm, Mộc Lăng Nhiên thi triển Hỏa Phượng bay đến bên cạnh nàng cũng bắt đầu tiêu tán, vị chóp kiếm một kích liền linh khí tiêu tán, đạo thuật hầu mất. Đây là còn lại 4 tên Giang Vân các đệ tử cũng đuổi theo đem hai người bao bọc vây quanh, để hai người không đường có thể lui. Lý Hạo Nhiên cùng Mộc Lăng Nhiên hai người đứng chung một chỗ. Nhìn xem người xung quanh, Nương thần để phòng lâm sơ hỏa, trong lòng cảm thấy mười phần khô ổn, hôm nay có thể muốn ngọ tại đây. Mục sư huynh, xin lỗi, liên lụy ngươi." Lý Hạo Nhiên xin lỗi nói. Mục Lăng Nhiên cười ha ha, đây có cái gì, ta tu đạo đến nay, đứng trước vô số tuyệt cảnh, sớm đem sinh tử coi nhẹ. Bây giờ có thể vì bảo hộ đồng môn mà chết, không tiếc vậy. Đợi lát nữa ngươi tìm cơ hội trốn đi." Nói Mục Lăng Nhiên toàn lực thôi động hỏa phượng đăng, cột đăng phía trên hỏa diễm do màu đỏ biến thành kim sắc, một con kim sắc hỏa phượng từ cột đăng bên trong bay ra, đón phía trước lâm sơ hỏa hóa ra 32 đạo trúc kiếm mà đi. Lý Hạo Nhân đồng thời thi triển 10 cái đạo thuật đem còn lại 4 tên Giang Vân các tu sĩ cảnh giới tu sĩ ngăn lại. Nhưng lúc này Lâm Sơ Hòa trong lòng có chút lo lắng, không còn lưu thủ, một trận cuồng phong thổi ra, một cái liền đem còn lại cùng chúc kiếm chiến đấu kim sắc hỏa phượng thổi tan, tiếp theo là Lý Hạo Nhân đạo thuật. Trung quanh 4 người đạo thuật ngay sau đó công tới đánh vào Lý Hạo Nhân cùng Mục Lăng Nhân trên thân, hai người thân thụ trọng kích hướng xuống đất rơi xuống. Bắt lại, Lâm Sơ Hòa tái xuất phất tay, hai đạo thanh sắc quang mang bay ra đem Lý Hạo Nhân cùng Mục Lăng Nhân bao phụ trong đó, còn lại 4 tên Giang Vân các tu sĩ hướng phía hai người bay đi muốn đem hai người cầm xuống. Đang lúc Lâm Sơ Hỏa coi là đại cục đã định thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Người nào tại chúng ta tử tiêu thành bên ngoài chém chém giết giết đâu? Người tuổi trẻ bây giờ đều cái này nóng nảy sao?" Thanh âm rơi xuống, hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Mộc Lăng Nhiên bay đi bốn tên giang vân cấp tu sĩ bông chốc bị định trên cung trùng, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có không ngừng chuyển động con mắt, tỏ vẻ ra là bọn hắn lúc này sợ hãi. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả đạp không mà đến, gảy ngón tay một cái giải trừ Lý Hạo Nhiên hai người cầm chế, sau đó đưa tay chộp một cái, đem hai người chuyển qua phía sau mình. Lý Hạo Nhiên hai người khôi phục hành động đứng tại tề lão đầu sau lưng. Một lăng nhân sợ hai thản phục tại cao thâm tu vi, người kia là ai? Vì sao muốn cứu bọn họ? Mà Lý Hạo Nhân thì là cảm thán mình lại bị Tử Tiêu Thành Nhân cứu được. Lâm Sơ Hòa ngưng trọng nhìn xem Tề lão đầu, mình thế mà chưa phát giác được hắn tới gần. Lâm Sơ Hòa tự nhiên nhận ra Tề lão đầu, Tề lão quái. Người này ta hôm nay nhất định phải mang đi. Nói xong bay qua thi pháp đệm ràng vân các bốn người cấm chế giải khai. Tề lão đầu cũng không có bởi vì Lâm Sơ Hòa gọi hắn Tề lão quái mà tức giận, lười biến nói, "Đứng dịp, hai người bọn họ ta hôm nay cũng đều là muốn dẫn đi." Lâm Sơ Hỏa cả giận nói: "Các ngươi tử tiêu thành là nhất định phải cùng ta Giang Vân các là đi sao?" Lão giả này lại là Tử Tiêu thành nhân. Tại sao muốn cứu chúng ta a? Tìm hiểu qua tin tức một lăng nhiên, tự nhiên biết Tử Tiêu thành tại khuôn đấu cảnh bên trong đập thủ. Cả ngày đem Giang Vân các treo ở bên miệng ngươi có mệt hay không a? Hôm nay nơi này chỉ chúng ta hai người. Tới đi, đánh nhau một trận, người nào thắng liền ai dẫn người đi. Nói đến đây, Tề lão đầu đột nhiên sắc mặt đại biến, vung tay áo một cái, mang theo Lý Hạo Nhiên hai người nhanh chóng hướng phía Tử Tiêu thành bay đi. Tề lão đầu một bên phi hành, một bên miệng bên trong lẩm bẩm: "Ai nha nha." Dã chỉ lo trang bức, suýt nữa quên mất thành chủ lời nhắn nhủ đại sự. Đem người đoạt liền đi, ta cùng nàng nói nhiều lời như vậy làm cái gì a? Vốn đang đang suy nghĩ muốn hay không động thủ Lâm Sơ Hỏa, khi nhìn đến Tề lão đầu đem nhân mang đi vô ý tức liền đuổi theo. Điều tra đến Lâm Sơ Hỏa đuổi theo, Tề lão đầu khổ não nghĩ đến, lại không thể đánh chết, đả thương, thật sự là phiền phức a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tề lão đầu xuất thủ không có nửa điểm do dự, một trường hướng phía Lâm Sơ Hỏa vỗ tới. Lâm Sơ Hỏa cảm giác thiên địa điên đảo, trung tâm linh khí hỗn loạn, lập tức không cách nào khống chế ngự không thuận, nhân trên không trung ngay cả ngã lăn lộn mới vòng. Lâm Sơ Hòa vội vàng thi triển nhìn đạo vực, lúc này mới ngừng lại. Lại đuổi tới, liền không có đơn giản như vậy. Trong hai vang lên tiếng lão đầu truyền âm, để vốn còn muốn đuổi theo Lâm Sơ Hòa dừng bước. Minh cùng hắn chênh lệch quá lớn. Lâm Sơ Hòa đành phải hận hận nhìn xem Tề lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên hai người bay vào phía trên trong mây. Sư phụ làm sao bây giờ? Giang Vân các còn lại 4 tên đệ tử đuổi đi theo, luôn luôn lấy đại phái đệ tử làm kiêu ngạo các nàng, thế mà liên tiếp kinh ngạc, để các nàng trong lòng rất khó chịu. Hồi Lưu Vân Xuân Giang bẩm báo các chủ lại nói, Lâm Sơ Hòa nhìn thoáng qua nguy nga thiên trụ sơn, mang theo bốn tên đệ tử rứt khoát rời đi đã tạ tiền bối cứu giúp. Lý Hạo Nhiên đối phía trước Tề lão đầu nói, Lý Tư Đệ cùng bọn hắn nhận biết. Mục Lăng Nhiên trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tề lão đầu ha ha nói, "Không cần, không cần. Các ngươi tại ta Tử Tiêu thành phụ cận đấu pháp, ta tự nhiên là muốn xen vào a. Vậy kính xin tiền bối thả chúng ta rời đi." "Cái này không được, không được. Các ngươi tại ta Tử Tiêu thành bên ngoài đấu pháp, ta tự nhiên muốn đem các ngươi mang về giao cho thành chủ xử trí." Tề lão đầu lắc đầu liên tục, thầm nghĩ lấy, thật nên đem hai người bọn họ đánh bất tỉnh mang về, không phải làm sao nhiều lời như vậy a. Cầm Minh mang về Tử Tiêu thành Lý Hạo Nhân nghĩ đến mình vừa cùng Thượng Quan Hàm Tiếu tạm biệt, hiện tại mới qua bao lâu lại trở về. Lý Hạo Nhân vội vàng nói, chúng ta vô ý ở đây lâu pháp, bất quá đều là Giang Vân Các chủ động xuất thủ. Không có cách nào à? Giang Vân Các là truyền thừa mấy ngàn năm đại phái, ta không thể chơi vào, chỉ có đem các ngươi mang về giao cho thành chủ." Tề lão đầu gật gù đắc ý, rất là nghiêm túc nói. Lý Hạo Nhân còn định nói thêm, Mục Lăng Nhiên ngăn lại hắn, "Đã vị tiền bối này đã cứu chúng ta, chúng ta đi cùng Tử Tiêu Thành một chuyến cũng không có cái gì. Mà lại ta sớm nghe nói qua Tử Tiêu Thành xây ở trên biển mây, đã sớm muốn kiến thức kiến thức." Chương 74, diễn dịch Lý Hạo Nhiên nghe Mộc Lăng Nhiên nói như thế, cũng không nói thêm lời, thầm nghĩ lấy đợi lát nữa nên dùng như thế nào biểu lộ đối mặt thượng quan hàm thiếu. Nghĩ một hồi Lý Hạo Nhiên đột nhiên vang lên, Mộc Lăng Nhiên vừa rồi gọi mình không muốn về môn phái là có ý gì? Mộc sư huynh, vừa rồi ngươi vì cái gì gọi ta không muốn về môn phái? Lý Hạo Nhiên hướng Mộc Lăng Nhiên truyền âm nói. Tề lão đầu lúc này đã mang theo hai người bay vào trong mây. Chung quanh ánh mắt bị nồng hậu dày đặc tầng mây bao phủ, Mộc Lăng Nhiên kiến thức Tề lão đầu tu vi, không biết mình hai người truyền âm có thể giấu giếm được hắn, cho nên chỉ là truyền âm trả lời Lý Hạo Nhiên, có cơ hội ta nói rõ chi tiết cho người nghe. Nói ba người đã phá mê mà ra, Hùng Vĩ Phiêu Miểu Tử Tiêu thành xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kiến thức rộng rãi Mộc Lăng Nhiên trong lòng cũng là mười phần sợ hai thảm thủ. "Ngươi tại sao trở lại a?" Tề lão đầu đem Lý Hạo Nhiên cùng Mộc Lăng Nhiên đưa vào trong phụ thành chủ, Thượng quan Chỉ Vân kinh ngạc nói. "Giang Vân các nhân dưới chân núi chẳng đường, muốn đem hắn bắt đi, ta đem hết toàn lực mới đem hắn cứu trở về." Tề lão đầu một bộ lao khổ công cao dáng vẻ. "A, Giang Vân các thật sự là khinh người quá đáng, dáng tại ta Tử Tiêu thành phụ cận dương oai, nhìn ta cái này đi giáo huấn bọn hắn." Thượng quan Chỉ Vân nói liền muốn đi ra ngoài. Thành chủ Không muốn a. Giang Vân các truyền thừa mấy ngàn năm, trong môn cao thủ nhiều như mây, không phải chúng ta có thể chọc nổi a. Tề lão đầu vội vàng ôm thượng quan chỉ Vân một bộ sợ hãi mô hình giọng nói. Lý Hạo Nhân nhìn xem hai người ngôn tử, hành vi trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Thượng quan chỉ Vân đối với mình diễn kịch rất là đắc ý, một bộ ảo não dáng vẻ, ai. Giang Vân các thật sự là khinh người quá đáng, bất quá tình thế so với người cường a. Hiện tại bọn hắn ở bên ngoài ngăn đón, chúng ta cũng không dám đối bọn hắn làm cái gì a. Nói thượng quan chỉ Vân tự dài ngồi về vị trí của mình. Lý Hạo Nhân mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ đưa ra trùng quật khóa, chỉ đành phải nói, "Còn xin thành chủ thả ta cùng sư huynh rời đi, ta Lý Hạo Nhiên nhất định không quên này ân." Mục Lăng Nhiên vừa muốn nói chuyện, Thừa quan Chỉ Vân liền nhìn xem Mục Lăng Nhiên nói, "Đây là sư huynh của ngươi a không tệ, không tệ. Ta đã cứu được ngươi liền không thể trơ mắt nhìn ngươi bị giang vân các nhân chụp tới a bất quá bây giờ bọn hắn canh giữ ở bên ngoài ta cũng không dám đối địch với bọn hắn, nếu không rằng này, ngươi trước tiên ở tử tiêu thành đợi, chờ bên ngoài phong thanh qua lại rời đi thế nào." Lý Hạo Nhiên còn định nói thêm, Mục Lăng Nhiên đã hướng phía Thừa quan Chỉ Vân thi lên nói, "Như thế liền để Lý sư đệ ở đây làm phiền." Mộc Lăng Nhân hướng phía Kinh Ngạc Lý Hạo Nhiên lắc đầu, ra hiệu sau đó giải thích cho hắn. Như thế mấy người có nói vài câu, Thừa quan Chỉ Vân sắp xếp người đem Lý Hạo Nhiên cùng Mộc Lăng Nhân mang đến chỗ ở. Nhìn xem hai người rời đi, Thừa quan Chỉ Vân cười hắc hắc nói, "Tề lão đầu, ngươi nhìn ta kế sách này thế nào?" Tề lão đầu có chút chột dạ nói, "Rượu, rượu, rượu." Bất quá ta nhìn hắn tiểu tử làm sao có chút nhìn ra chẳng hạn bộ dáng a? Ngươi mới vừa rồi là trực tiếp đem hắn mang về sao? Hơn nữa còn giả bộ như đánh không lại kia Lâm Sơ Hỏa dáng vẻ sao?" Thừa quan Chỉ Vân hỏi hướng Tề lão đầu. Tề lão đầu tầng hắn một cái, "Đây là tự nhiên." Lão phu lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ còn hội giống những người tuổi trẻ kia tranh cường hào tháng sao? Tự nhiên là trực tiếp liền bị tiểu tử này mang về. "Ồ, no, vậy là tốt rồi." Lý Hạo Nhiên cùng Mục Lăng Nhiên bị đợi cho Lý Hạo Nhiên buổi sáng mới rời khỏi gian phòng. Lý Hạo Nhiên nhìn xung quanh không ai, vội vàng nói, "Mục sư huynh ngươi không có việc gì quá tốt rồi." "Sở sư huynh đâu?" Hắn không có sao chứ? "Sở sư đệ hắn không có việc gì, đã trở lại môn phái bên trong." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý Hạo Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi thăm, "Vậy hắn tay Mộc Lăng Nhiên an ủi, "Ngươi không cần phải lo lắng, đã về tới môn phái bên trong, tất nhiên sẽ dùng tiền tài địa bảo tái tạo cánh tay của hắn. Dạ này liền tốt." Lý Hạo Nhiên yên lòng, "Là ta làm liên lụy các ngươi." "Ngươi đầy nói gì vậy a?" Đồng môn tương trợ vốn là lẽ lạ. Mộc Lăng Nhiên khoát tay áo, "Tốt, không nói cái này. Kỳ thật ta cũng trở về một lần sư môn, lần này tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng nói với ngươi." "Sự tình gì?" "Là để cho ta không trở về môn phái sao?" "Vì cái gì a?" Lý Hạo Nhiên vội vàng hỏi. "Chính là cái này." Mộc Lăng Nhiên lập tức đem tất cả mọi chuyện trải qua cho Lý Hạo Nhiên dạng một lần. Lý Hạo Nhân nghe xong trầm mặc nửa ngày sau mới nói, "Đại ca đã tự thiêu mà chết rồi." "A? Chuyện gì xảy ra?" Mộc Lăng Nhân vậy mà, mà hỏi thăm, "Tôi chỉ thế mà chết rồi. Lúc ấy tôi chỉ vì thế hắn nhưng lại nhìn thấy, đem Trần Vũ cái này tiến vào Minh đạo cảnh giới thật lâu tu sĩ đánh cho chỉ còn thần thức bò chạy." Lý Hạo Nhân đem Tô Chỉ đem Trần Vũ đánh lui về sau, ôm kinh hiểu thi thể ngửa mặt lên trời thất lại, bi thống vạn phần sự nói. Tình cảnh lúc ấy tiếp nữa tại Lý Hạo Nhân trong đầu hiện hiện, để Lý Hạo Nhân không khỏi hai mắt phiếm hồng. Mộc Lăng Nhân nghe xong cũng là một trận thở dài, "Đáng tiếc." Hai người trầm mặc nửa ngày, Lý Hạo Nhân mới mở miệng nói, Vậy bây giờ sư môn có ý tứ là để cho ta trước không muốn về Lâm Hải cảnh. Đúng là như thế. Hiện tại Lâm Hải cảnh tình thế còn không hết sức rõ, mà ngươi là sự kiện lần này mấu chốt. Sư tôn sợ Lâm Hải cảnh có chút môn phái vì nhằm vào bản môn, đưa ngươi bắt lấy làm vật trường. Cho nên để ngươi chờ sự tình sáng tỏ lại trở về. Lý Hạo Nhiên hỏi, kia muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về đi a? Cái này bây giờ nói không rõ ràng, ta rời đi thời điểm bản môn còn tại cùng môn phái khác đàm phán, không biết kết quả đi ra chưa. Mục Lăng Nhiên nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cùng tự tiêu thành quan hệ rất tốt a. Ngươi bây giờ trước hết ở tại nơi này tử tiêu thành bên trong, ta trở về môn phái đi xem một chút kết quả như thế nào, nếu như có thể đi về ta lại đến tông chi, tiếp tục ở chỗ này sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ đến trước đó mình lời thể son sắt nói mình muốn rời khỏi, bây giờ lại muốn đi điên nghiêm mặt nói lưu lại sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng một mảnh làm khó chi tình tràn ngập ra. Từ vừa rồi dưới núi sự tình nhìn lại ngươi cùng kia Giang Vân Các cũng có góc mắc. Mục Lăng nhiên hỏi, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy không chỉ Giang Vân Các, còn có Minh Nghiêm tông a, bất quá hắn chưa hề nói cái này, chỉ là cầm Giang Vân Các vì sao muốn bắt mình nguyên do nói ra. Việc này thế mà đem khôn đấu cảnh môn phái cũng liên lụy vào. Mộc Lăng nhiên nói, như thế ngươi càng phải ở chỗ này Tử Tiêu Thành. Như thế ta mới có thể yên tâm, mà lại cũng có thể để Tô sư thúc cùng Lục sư muội yên tâm. Vì cái gì a? Lý Hạo Nhiên kỳ quái mà hỏi thăm, bởi vì đây Tử Tiêu Thành có thể là khôn đấu cảnh tồn tại đặc thù. Lý Hạo Nhiên có chút không rõ, có cái gì đặc thù a? Là chỉ xây dựng ở đây trên biển mấy sao? Cái này hoàn toàn chính xác có chút đặc thù, nhưng ta nói chính là hắn tại khôn đấu cảnh môn phái tu đạo bên trong địa vị. Địa vị? Mộc Lăng nhiên nhẹ gật đầu. Đây Tử Tiêu Thành thành chủ nghe nói là cái khắc cảnh tu sĩ, mấy trăm năm trước đi vào đây Khôn Đấu cảnh Thiên Trụ Sơn thành lập Tử Tiêu Thành. Đây tự nhiên là để Khôn Đấu cảnh bài xích, lúc ấy Khôn Đấu cảnh trấn cảnh sự liền cùng đây Tử Tiêu Thành thành chủ đánh một trận chiến. Kết quả để tất cả mọi người kinh ngạc, trấn cảnh sự bị Tử Tiêu Thành thành chủ đánh cho chật vật mà chạy, sau đó trấn cảnh sự đem việc này bẩm báo về Tiên vận môn bên trong, đạt được trả lời lại là đừng chọc hắn, bốn chữ. Như thế Tử Tiêu Thành liền tại đây Khôn Đấu cảnh đứng vững bất chân. Chương 75, tình thế bắt buộc. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới thượng quan chỉ văn lợi hại như thế, lần trước mặc dù hắn cho mình rất lớn áp lực, nhưng vạn vạn lần nghĩ không ra hắn có thể làm cho Thiên vận môn lật bộ. Mục Lăng Nhiên tiếp tục nói ra, mặc dù Thiên vận môn không cho chấn cảnh sử không còn nhúng tay tử tiêu thành sự tình, nhưng khuôn đấu cảnh môn phái vẫn là mười phần bài xích Tử Tiêu Thành. Nhưng từ Tiêu Thành xây thành về sau, Tử Tiêu Thành thành chủ cũng chưa hướng ra phía ngoài quốc trường, cấp đoạt tài nguyên ý tứ, ngược lại là xuất ra một chút tu đạo pháp môn, đạo thuật công bố, tự động lần này rất nhanh đạt được khuôn đấu cảnh rất nhiều tán tu ủng hộ. Mà khuôn đấu cảnh vài môn phái âm thầm ra tay với Tử Tiêu Thành cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Thế là liền không quan tâm cái này, mới hưng khởi lại ngay cả chấn cảnh sử đều không làm gì được Tử Tiêu Thành. Về sau chậm rãi từ Tử Tiêu Thành thu dưỡng cô nhi truyền thụ tu luyện công pháp, chậm rãi phát triển đến n. Hay bên ngoài cùng khôn đấu cảnh thập đại môn phái nổi danh. Mấy trăm năm liền cùng một cảnh chi địa thập đại môn phái nổi danh. Lý Hạo Nhiên sợ hãi than phục địa đạo, cái này cũng không phải so một người tu vi cao thấp, mà là cả môn phái thực lực. Đúng là như thế, cho nên ngươi có thể được đến Tử Tiêu Thành che chở, như vậy tại khôn đấu cảnh có thể gối cao không lo, tương lai lâm hải cạnh truyện, ngươi liền có thể trở về. Mộc Lăng Nhiên trong lòng đối lý Hạo Nhiên có thể lưu tại Tử Tiêu Thành là hết sức hài lòng. Nhưng là muốn ở lại bao lâu a? Dù sao cũng là chỗ của người khác, ta tại đây hi vọng che chở, cũng không tốt lắm đâu." Lý Hạo Nhiên có chút đắng buồn bực nói. Mộc Lăng Nhiên nghi ngờ nói, "Có thể muốn mấy tháng đi, dù sao chính nhất tông bọn hắn có chút ở không đi gây sự ý tứ. Ta vừa rồi nhìn ngươi cùng thượng quan thành chủ rất quen a, mà lại hắn không phải bảo ngươi lưu tại nơi này sao?" "Lâu như vậy a? Ta cùng thành chủ cũng không phải như vậy quen thuộc a, muốn ở lâu khả năng không phải dễ dàng như vậy đi." Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nói. "A?" Mộc Lăng Nhiên sửng sợ ta nói như vậy nửa ngày, ngươi lại nói cho ta, ngươi cùng tử tiêu thành thành chủ không quen, ngươi muốn bản bạc kỳ hơn." Giữa hai người trầm mặc xuống. Lúc này một cái thân ảnh hiểu điệu đ từ cổng đi tới, "Ha ha, ngươi thật trở về a." Lý Hạo Nhiên hiện tại không muốn gặp nhất chính là thượng quan Hàm Tiếu, kiên trì có chút quấn bách gật gật đầu. "Đây là ai a? Bằng hữu của ngươi sao?" Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem xa lạ Mộc Lăng Nhân hỏi. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng giới thiệu, "Đây là ta sư huynh, Mộc Lăng Nhân Mộc sư huynh." Sau đó có đối Mộc Lăng Nhân nói, "Đây là thượng quan Hàm Tiếu, thượng quan thành chủ Lữ Nhi." Mộc Lăng Nhân trong lòng hơi động. Không khỏi nhìn nhiều Thượng quan Hàm Tiếu vài lần ôn quyền thi lễ. Thượng quan Hàm Tiếu khẽ hước cằm, sau đó đối Lý Hạo Nhiên nói, "Đợi lát nữa chúng ta đi biển mấy bên kia chơi a, lúc đầu hồn qua định đi, đáng tiếc không có thời gian. Ta cùng sư huynh còn có chút sự tình cần, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi đi." "A, tốt. Ngươi đợi lát nữa đến đi Hương lâu tới tìm ta đi." Nói xong Thượng quan Hàm Tiếu phất phất tay rời đi. Nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu rời đi, Mục Lăng Nhiên nghiêm túc nhìn một chút Lý Hạo Nhiên, thầm nghĩ đến, "Nguyên lai ngươi là cùng Thượng quan thành chủ không quen, cùng Thượng quan thành chủ nữ nhi của hắn quân a." Mộc Lăng Nhân đứng lên nói, "Tốt, Lý sư đệ ngươi liền an tâm tại đây tự tiêu thành trung đảng tin tức ta. Ta cũng nên trở về hướng sư phụ bẩm báo. Còn có ta cũng sẽ giống Tô sư thúc cùng Lục Lục sư muội bảo đảm bình an, tin tưởng các nàng biết ngươi tại Tử Tiêu thành nhất định sẽ rất yên tâm." Lý Hạo Nhiên hạ giọng miệng, không biết nói cái gì cho thỏa đáng, chẳng lẽ mình muốn để sư phụ các nàng không yên lòng sao? Mộc Lăng Nhân thi lễ nói, "Kia Lý sư đệ bảo trọng, ta đi trước, thay ta hướng thượng quan thành chủ chào từ biệt." Lý Hạo Nhiên đành phải đáp ứng, có chút lo lắng nói, "Mộc sư huynh ngươi bây giờ ra ngoài, chỉ sợ Giang Vân các nhân còn ở bên ngoài chặn đường a." Cái này ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, tự có biện pháp phát thân." Kiều Mộc Sư minh một đường cẩn thận. Mộc Lăng Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lý Hạo Nhiên nghiêm túc nói, "Lý sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vịnh viện là Thương Lan môn đệ tử." Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, đây là tự nhiên. Mộc Lăng Nhiên nhuyễn miệng cười, "Ta đi đây, ta đưa ngươi." Lý Hạo Nhiên đem Mộc Lăng Nhiên đưa đến phụ thành chủ cổng, Mộc Lăng Nhiên liền không cho hắn đưa, dặn dò Lý Hạo Nhiên cẩn thận một chút, dù sao nếu như Giang Vân các bí quá quá liều, khó tránh khỏi không sẽ phái phái cao thủ chui vào Tử Tiêu thành trung tướng Lý Hạo Nhiên bắt đi. Dù sao bọn hắn chết mất hai cái trưởng lão, mấy người tất cả đều trông cậy vào Lý Hạo Nhân, không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhìn xem Mộc Lăng Nhân thân ảnh biến mất tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lý Hạo Nhân cũng hướng trong phủ thành chủ đi đến, thầm nghĩ lấy làm sao cho Thượng quan Chỉ Vân nói mình muốn tại Tử Tiêu Thành bên trong ở lâu, còn muốn hy vọng bọn hắn che chở. Trong lòng hạ quyết tâm, Lý Hạo Nhân hỏi Thượng quan Chỉ Vân chỗ liền tìm đi qua. "Thượng quan thành chủ, ta nghĩ tại Tử Tiêu Thành bên trong lưu lại một đoạn thời gian." Lý Hạo Nhân nhìn thấy Thượng quan Chỉ Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Thượng quan Chỉ Vân đã biết Mộc Lăng Nhân đã rời đi, trong lòng cởi trộm trên mặt lại là mặt ủ mày chau dáng vẻ, cái này không tốt lắm xử lý a, Giang Vân Các hiện tại từng bước ép sát muốn ta đưa ngươi giao ra. Ta nguyện ý thay Tử Tiêu thành tham gia điệu bảng đạo hội." Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Thượng quan chỉ Vân trong lòng đắc ý, cả giận nói, "Bất quá ngươi là hàm tiếu bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không để Giang Vân Các đưa ngươi mang đi. Cho nên ngươi cứ yên tâm ở lại đi." Đã quyết định tham gia điệu bảng đạo hội, Lý Hạo Nhiên liền hỏi, "Không biết đây điệu bảng đạo hội là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi không biết a." Thượng quan chỉ Vân quay đầu xếp hợp Lý Lao Đầu nói, ngươi nói với hắn nói. Tề Lao Đầu lông mày nhíu lại, Làm sao loại sự tình này để cho ta lão nhân gia kia làm a? Thượng quan chỉ vân khoát tay náo, dù sao giao cho ngươi, ngươi để hắn hiểu rõ rõ ràng lại tới tìm ta. Tề lão đầu hỉ mũi trừng mắt một trận, lại phụ không được thượng quan chỉ vân vô lại bộ dáng, chớp mắt đối lý Hạo Nhân nói, ngươi đi theo ta. Lý Hạo Nhân đi theo Tề lão đầu đi ra ngoài, cho là hắn muốn tìm một chỗ cho hắn tướng. Không nghĩ tới vừa đi ra đi, Tề lão đầu liền hướng phía nơi xa râu tóc bạc hết Vu lão đầu hô, "Tiểu Vu, tới, tới." Vu lão đầu vội vàng đi tới, "Tề tiền bối có gì phân phó? Ngươi nói cho hắn giảng địa bàng đạo hội sự tình, giải thích rõ dẫn hắn đi tìm thành chủ." Tề lão đầu nói xong chắp tay sau lưng, bước chân đi thong thả rời đi. "Lý công tử, mời đi theo ta." Vu lão đầu mặt không thay đổi đối Lý Hạo Nhiên nói. Lý Hạo Nhiên đành phải lại cùng Vu lão đầu đi đến, chỉ chốc lát sau Vu lão đầu đem một cái nữ tử áo xanh gọi lại. "Sẽ không lại thay người cho ta nói a?" Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi buồn bực nghĩ đến. Người đi lấy một chút điểm tâm cùng nước trà tới. Tề lão đầu hướng phía nữ tử áo xanh phân phó nói, cuối cùng Tề lão đầu đem Lý Hạo Nhiên đưa đến phụ cận một lương đình bên trong, chờ nữ tử áo xanh bưng tới một chút tâm cùng nước trà, lúc này mới bắt đầu nói mà không có biểu cảm gì. Chương 76, dự thị Địa bảng đạo hội bắt đầu tại 2000 năm trước, vốn là ngay lúc đó chấn cả lịch sử vì cân đối khuôn đấu cảnh thập đại môn phái ở giữa tranh đấu mà thiết lập. Bất quá về sau chậm rãi khuôn đấu cảnh môn phái, thế gia đều tham dự trong đó. Mỗi lần tham gia nhân số đều có hơn 1000 người, nhưng cuối cùng chỉ lấy 100 người đứng đầu. Đây 100 nhân không chỉ có thể thu hoạch được tham dự môn phái, thế gia để cao đại lượng thiên tài địa bảo, mà lại tại khuôn đấu cảnh bên trong càng là thanh danh vang dội, phong quang vô hạn a. Nói đến đây, Vu lão đầu mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một tia dư vị. Chẳng lẽ hắn cũng từng tham gia địa bảng đạo hội? Lý Hạo Nhiên vào khoảng lão đầu thần sắc nhìn ở trong mắt nghi đến. Vụ lão đầu nói tiếp, đương nhiên hiện tại khuôn đấu cảnh thập đại môn phái từng cái đệ tử dự thi, cũng là vì đây địa bảng đạo hội thứ nhất mà đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, bọn hắn vốn chính là khuôn đấu cảnh đỉnh tiêm môn phái, tự nhiên là không thể chỉ thỏa mãn với 100 tên. Đây là trong đó một nguyên nhân. Vụ lão đầu nói tiếp, còn có một cái khác càng chỉ cần nguyên nhân, cũng là thành chủ đại nhân đề tiểu thư tham gia địa bảng đạo hội nguyên nhân. Chính là thu hoạch được địa bảng đạo hội hạng nhất nhân có cơ hội tiến vào khuôn đấu huyền cảnh tiếp nhận tủy lễ, có thể gia tăng thật lớn người tu đạo minh đạo sát suất, còn có thể làm tiếp nhận tủy lễ người thần thức đạt được truy biến, vì minh đạo cảnh giới kế tiếp cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hạo Nhiên biết Minh đạo cảnh giới về sau là về ta, nhưng lại có thể tại thần du cảnh giới liền vì về ta cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Khó trách thượng quan trị văn sẽ để cho thượng quan Hàm Tiếu tham gia, còn muốn tất cả biện pháp để cho mình ngồi tiếp thượng quan Hàm Tiếu tham gia, hẳn là để cho mình vì thượng quan Hàm Tiếu bình định chứng lại, để thượng quan Hàm Tiếu thu hoạch được thứ nhất đi. Lúc trước khuôn đấu huyền cảnh mới bị phát hiện thời điểm, thế nhưng là để khuôn đấu cảnh thập đại môn phái chết rất nhiều người a về sau trừ phương thỏa hiệp mới đưa khuôn đấu huyền cảnh nạp làm địa bảng đạo hội đệ nhất ban thưởng. Mà khuôn đấu huyền cảnh muốn 50 năm mới có thể tẩy lễ một người. Liên đệ trước kia 60 năm một lần địa bảng đạo hội biến thành hiện tại 50 năm một lần. Một cái địa bảng đạo hội lại có nhiều như vậy cố sự xen lẫn trong đó, nhìn lại tu đạo giới quả nhiên không phải phàm nhân suy nghĩ như vậy nhảy ra hồng trần bên ngoài, không tại trong ngũ hành a. Vũ lão đầu nhìn xem Lý Hạo Nhân nghiêm túc nói, đương nhiên ngươi muốn biết nhất hẳn không phải là những thứ này. Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút, vậy mình còn muốn biết gì nữa a? Vũ lão đầu nói tiếp, bởi vì khôn đấu huyền cảnh có làm thần thức thuế biến tác dụng, cho nên có thật nhiều lúc đầu có thể tiến vào minh đạo cảnh giới tu sĩ, sẽ ở địa bảng đạo hội sắp tới thời điểm áp chế tu vi. Lấy thần du cảnh giới tham gia chỉ có thể thần du cảnh giới tham gia địa bảng đạo hội. Cho nên mỗi một giới địa bảng đạo hội bên trong người tham dự đều có thật nhiều cách minh đạo cảnh giới cách nhau một đường cao thủ, còn lại tu vi không đủ chỉ có chết. Đương nhiên có thể lùi hàng. Lý Hạo Nhiên trong đầu một cái liền xuất hiện diệp khinh hàn thân ảnh. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, những cái kia áp chế tu vi nhân sẽ không ở địa bảng đạo hội bên trong đột phá vào minh đạo cảnh giới a. Vu lão đầu hơi kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không nghĩ tới hắn có thể nghĩ đến cái này, giải thích nói, đây là địa bảng đạo hội cấm chỉ, không phải một cái minh đạo cảnh giới trộn lẫn tại một đám thần du cảnh giới tu sĩ bên trong. Khiến cái này thần du cảnh giới tu sĩ vẫn còn so sánh cái gì. Nha. Đa tạ tiền bối cáo tri. Lý Hạo Nhiên hướng phía Vu lão đầu thi lễ biểu thị cảm tạ, dù sao Vu lão đầu thân là thượng quan chỉ văn nhân có thể nói cho hắn biết Địa Bảng đạo hội sẽ chết người liền đã đáng giá cảm tạ. Tốt. Vu lão đầu khoát tay áo, liên quan tới Địa Bảng đạo hội chỉ chút này, nếu như ngươi còn muốn biết có người nào dự thi, liền phải đi tìm thành chủ lại nhân. Lý Hạo Nhiên cùng Vu lão đầu cáo từ sau hướng phía thượng quan chỉ văn chỗ đại điện đi đến. Làm sao? Hiểu rõ rõ ràng sao? Thượng quan chỉ văn nhìn xem Lý Hạo Nhiên vào hỏi nói. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Rõ ràng, chỉ là ta cái này thần du cảnh giới trung kỳ tu sĩ tham gia điệu bảng đạo hội chỉ sợ cũng đánh không lại những người khác đi. Thượng quan Chỉ Vân gặp Lý Hạo Nhân đem điệu bảng đạo hội tình huống giải về sau, chưa vừa đến đã đổi ý cự tuyệt liền cười nói, "Cái này ngươi có thể yên tâm. Bang tiên phú của ngươi, tư chất, nửa năm này thời gian ta nhất định sẽ làm cho ngươi có cùng các môn phái khác đệ tử phân cao thấp tu vi." Lý Hạo Nhân trong lòng nhảy một cái, trong đầu hiện lên diệp khinh hàn, một văn lâu còn có hứa kinh lôi thân ảnh, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, "Thật chứ?" Thượng quan Chỉ Vân trầm ngâm một cái, "Đương nhiên đây còn phải xem chính ngươi, nếu như chính ngươi đều không cố gắng, Ta có thể có biện pháp nào à? Nếu như ngươi thật có biện pháp tăng lên ta tu vi, chỉ cần không phải đi làm làm trái đạo nghĩa sự tình ta sao lại không cố gắng? Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Vậy là tốt rồi. Thượng quan chỉ Vân vỗ tay nói, chỉ cần ngươi cố gắng nhất định có thể làm cho thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như lúc ấy ngươi còn không đánh lại môn phái khác đệ tử, ngươi tại địa bảng đạo hội bên trong cũng có thể nhận vua. Như thế nào? Điều kiện này ngươi nên hài lòng đi. Ta sao lại giống Diệp Khinh Hàn nhận vua? Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ đến, sau đó đối thượng quan chỉ vỗ nói, tốt, ta đáp ứng. Đáp ứng liền tốt, đáp ứng liền tốt. Thượng quan Chỉ Vân cười nói, "Vậy ngươi hẳn là cũng biết ta bảo ngươi tham gia địa bảng đạo hội mục đích đi." Tự nhiên biết, chính là bảo hộ Thượng quan Hàm Tiếu cùng trợ giúp nàng đoạt được danh hiệu đệ nhất đi. Lý Hạo Nhiên nói ra trong lòng sớm đã đoán được Thượng quan Chỉ Vân mục đích. "Không sai, không sai." Thượng quan Chỉ Vân cười nói, "Đã ngươi biết liền tốt, bất quá chuyện này ngươi muốn đối Hàm Tiếu giữ bí mật a, không phải nàng sẽ không đồng ý." "Được." Lý Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng. Thượng quan Chỉ Vân gặp mục đích đều đã đạt đến nhân tiền nói, "Vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, ngày mai ta chỉ biết đối ngươi tiến hành huấn luyện, để ngươi tiềm lực đạt được toàn diện phong phú." Lý Hạo Nhiên gặp Thượng quan Trị Vân nói đến tự tin như vậy, mà lại cũng từ một lăng nhiên kia nghe nói Thượng quan Trị Vân đem trấn cảnh sử đánh bại sự tình, trong lòng cũng là đầy cõi lòng mong đợi hướng Thượng quan Trị Vân chấp tay, vậy ta cáo từ. Lý Hạo Nhiên trở lại chỗ ở, điều tức một cái. Sẽ tại dưới núi bị Giang Vân các đệ tử đánh trúng, một mực ráp chế thương thế khôi phục lại, liền ngồi ở trên giường đem chuyện gần nhất suy tư một lần, nhìn xem có cái gì mình sơ sót, hoặc là mình lúc đầu có thể làm được tốt hơn. Như thế qua một khắc đồng hồ, Lý Hạo Nhiên mở ra con mắt, thầm nghĩ đến, kia Giang Vân các nhân tại Thiên Trụ Sơn hạ mai phục. Lão đầu vừa đúng xuất hiện không phải là thượng quan trị vân an bài tốt đi. Bất quá từ bọn hắn cứu ta lúc đối Giang Vân các đệ tử thái độ đó có thể thấy được bọn hắn không phải cùng một bọn, như vậy Giang Vân các nhân cũng hẳn là bị thượng quan trị vân đi mưu hại. Chỉ bất quá kia tể lão đầu diễn quá kém, dưới chân núi ngay từ đầu đối Giang Vân các vênh váo tự đắc, đột nhiên liền chạy trối chết, cuối cùng còn tới cái đánh không lại. Đây hết thệ cũng đều là vì đem mình lưu lại, tham gia điệu bảng đại hội mà thiết kế đi. Bất quá mình cũng không có lý do trách bọn họ, dù sao cũng là bọn hắn cầm mình từ Giang Vân các người trong, tay cứu gia mình, hơn nữa còn che chở chính mình. Như vậy địa bảng đại hội liền toàn lực ứng phó đi, không biết thật có thể như Thượng quan Chỉ Vân nói để cho mình thực lực tăng nhiều, sẽ cùng Diệp Khinh Hàn chính diện đánh nhau một trận. Chương 77, Đàm luận đạo. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi, Thượng quan Hàm Tiếu đi tới, "Y y, sư huynh ngươi đâu? Hắn trước về môn phái đi, ta muốn ở đây lưu lại một đoạn thời gian." Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "A, vậy chúng ta đi biển mây chơi a." Lý Hạo Nhiên không muốn phật thượng quan Hàm Tiếu hào hứng, mà lại hắn cũng có chút sự tình muốn cho thượng quan Hàm Tiếu nói, liền lắc đầu, "Được rồi." Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên một đường đi ra từ Tiêu Thành. Sau đó hướng về một phương hướng bay đi, cuối cùng đến lúc trước Thượng quan Trị Vân mang Lý Hạo Nhiên bay qua có đỉnh đài lầu các địa phương. Chúng ta đi kia." Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên hướng một tòa chưa nhân cái đỉnh bay đi. Thượng quan Hàm Tiếu từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ bản con, lương cá bổ đoạn. Sau đó còn có một số điểm tâm, nước trà đặt ở bản con phía trên. Nơi này phong cảnh không sai đi. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này đàm huyền luận đạo như thế nào?" Thượng quan Hàm Tiếu khẽ cười nói. Phong nhan bốn phía biển mây mê mênh mông, sắc trời thanh minh, lại có hơi lạnh thanh phong phật đến, làm cho lòng người bên trong vô cùng yên tĩnh mà lại nghe thượng quan Hàm Tiếu cần huyền luận đạo, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng vừa đưa ra hào hứng, lần trước cùng thượng quan Hàm Tiếu cùng một chỗ tại trong tiểu lâu giao lưu để hắn được kích lợi không nhỏ. "Tốt, vậy chúng ta hôm nay nói chuyện gì?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu nâng chén trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng trở về chỗ một cái hương trà nói, "Chúng ta hôm nay không nói đạo thuật, không nói công pháp." "Vậy nói gì?" Lý Hạo Nhiên kỳ quái mà hỏi thăm. "Ngươi có biết quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy?" Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Cái này hiển nhiên rõ ràng, chúng ta người tu đạo quan sát thiên đạo biến hóa." Sau đó nắm giữ trong đó quy tắc, minh bạch đạo lý trong đó, người tu đạo như thế không ngừng cảm ngộ thiên địa chi đạo liền có thể tu thành chính quả. Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, như vậy ngươi nói đây chính quả là vì vật gì? Là thành tiên a? Lý Hạo Nhiên có chút không xác định địa đạo. Ừm. Thượng quan Hàm Tiếu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ngươi còn tin tưởng thành tiên? Cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, hỏi ngược lại, người tu đạo mục tiêu cuối cùng nhất không đều là đắc đạo thành tiên sao? Vậy ngươi cho rằng tiên là cái dạng gì đâu? Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Lý Hạo Nhiên suy đoán nói, tiên hẳn là trường sinh bất lão, muôn suất pháp tùy loại này đi. Thượng quan Hàm Tiếu nói ra Cha ta trước kia nói qua sinh ở Hồng Trần không phải tiên như vậy, có ý tứ gì?" Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta hỏi ta cha hắn cũng không nói cho ta." Thượng Quan Hàm Tiếu cầm lấy một khối bánh ngọt hận hận cắn một cái. Thượng Quan Chỉ vân loại tu vi này, nhận những lời này là không thể nào bắn tên công đích, Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ nói là đạt được đắc đạo người, muốn đánh vỡ nhân nguyên giới gông cùm xiết xích, tiến vào tiên giới mới tính được là bên trên chân chính thần tiên sao? Có lẽ vậy." Thượng Quan Hàm Tiếu có chút thở ở nói, dạng này thành tiên có ý gì đâu? Làm sao lại chưa a?" Lý Hạo Nhiên phản bác loại kia một mực cố gắng tu luyện, sau đó đột nhiên minh ngộ, đến giòm tiên địa quy tắc cảm giác là cỡ nào mỹ diệu a. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, vậy dạng này liền muốn từ bỏ nhân nguyên giới thân nhân, bằng hữu, còn có đây hết thảy hồi ức, một người tiến vào tiên giới sao? Lý Hạo Nhân sững sờ một cái, nghĩ đến muốn vứt bỏ sư phụ, sư tỷ, Tô huynh thanh còn có một số người còn biết. Từ bỏ đến nay tất cả vui vẻ, bi thương, cảm động, mà một người thăng nhập không biết tiên giới, đi tu mạch được kia cái gọi là trường sinh. Nửa ngày Lý Hạo Nhân lắc đầu, nếu như không như vậy, đây thành tiên thể có ích lợi gì? Thượng quan Hàm Tiếu vô bàn cười nói: Ha ha ha ha, ngươi một cái thần du cảnh giới tu sĩ còn ở lại chỗ này cảm thán thành tiên để làm gì? Còn tốt nơi này chưa những người khác, không phải nhìn thấy ta và ngươi ngồi cùng một chỗ ta không phải cũng phải bị người cờ chết. Lý Hạo Nhiên trợn tay không kịp, mới vừa rồi còn một bộ cô đơn, yên tính bộ dáng thượng quan hàm thiếu, làm sao một cái liền biến thành bộ dáng này a? Không phải mới vừa thượng quan hàm thiếu lên được đầu sao? Làm sao một cái liền đến chế rêu ta tới? Cái này khiến Lý Hạo Nhiên không biết nên làm ra biểu tình gì đến, đành phải hừ một tiếng biểu thị bất mãn của mình. Thượng quan hàm thiếu cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Ha ha ha. Ta không phải cố ý." Lý Hạo Nhiên mặc kệ nàng, uống trà, an niệm tâm, nhìn phía xa biển mây, thầm nghĩ lấy, cảnh tượng như vậy bị người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ cũng cảm thấy chúng ta là tiên nhân đi. Khục. Thượng quan Hàm Tiếu nghiêm túc ho một cái. Lý Hạo Nhiên lườm nàng một chút, sau đó lại đem đầu chuyển tới một bên. "Tút, tút. Ta sai rồi. Ta không cười." Thượng quan Hàm Tiếu đi đến cầm thân thể bên cạnh đến Lý Hạo Nhiên phía trước nghiêm túc nói, "Lý Hạo Nhiên gặp nàng nói đến nghiêm túc, liền không tính toán với nàng, nhân tiện nói, vậy chúng ta nói tiếp đi đi." Ta tại rất nhiều trên sách đều nhìn thấy nói con đường thành tiên đều đã đoạn mất, bây giờ muốn thành tiên đã là không thể nào. Ngươi lại như thế nào cho rằng đây này?" Thượng quan Hàm Tiếu ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc hồi đáp, "Ta biết lại là có chỗ khác biệt, tiên lộ đã được, nhưng vẫn là có thể thành tiên, nhưng tựa như là nói bây giờ thành tiên sẽ cùng trước kia có chút không giống." Cho nên, phúc. "Ha ha ha ha." Nói Thượng quan Hàm Tiếu thân thể nghiêng một cái, lại che lấy một mình phá lên cười. "Thật xin lỗi, nhịn không được, nhịn không được." Thượng quan Hàm Tiếu sờ lên khóe mắt cười ra nước mắt nói, "Có nhân vất qua, Lý Hạo Nhiên không phản bác được." Cứ như vậy tại Thượng Quan Hàm Tiếu trong tiếng cười hai người có một câu không có một câu nói chuyện, an điểm tâm uống trà, thời gian chậm rãi đi qua. Dáng chiều đầy trời, nhuộm đỏ biển mây. Lý Hạo Nhiên kết thúc suy tiêm, chân thành nói, "Ta muốn tham gia địa bảng đạo hội." "Ừm." Thượng Quan Hàm Tiếu kinh ngạc nói, "Vì cái gì a?" Lý Hạo Nhiên đã đáp ứng Thượng Quan chỉ vân đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính, mỉm cười, "Tự nhiên là để cao thực lực, sớm ngày tăng lên cảnh giới, miễn cho ngươi một mực cười ta một cái thần du cảnh giới tu sĩ sắp thành tiên treo ở bên miệng." "Nào có." Thượng Quan Hàm Tiếu lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn Lý Hạo Nhiên một mặt không tin bộ dáng. Nói xin lỗi, tốt, là ta không đúng rồi." Lý Hạo Nhân cũng chưa để trong lòng bên trên, hỏi, "Tử Tiêu Thành bên trong có hay không có thể luyện tập đạo thuật địa phương a?" "Có, ngươi muốn luyện tập đạo thuật gì a?" "La Hủy Diệt chi con sao?" Thượng Quan Hàm thiếu hai mắt phát sáng mà hỏi thăm. "Không phải, Lý Hạo Nhân là nghĩ luyện tập một cái, tại Huyền Chân Sơn bên trong Đồng Tâm Gian phòng bên trong luyện hóa màu đen đạo tắc mạnh vỡ đã đạt được đạo thuật. Từ khi Huyền Chân Sơn ra về sau, một đường sự tình không ngừng để Lý Hạo Nhân luyện tập cơ hội đều chưa. Nếu như không luyện tập, đạo thuật thi triển tiêu hao, uy lực chờ một chút cũng không biết, cái nào như thế nào đến đối đi đâu?" Chẳng lẽ là mới đạo thuật?" Thượng quan Hàm Tiếu suy đoán nói. "Đúng thế." Lý Hạo Nhiên chưa phủ nhận. "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nhà ta liền có luyện tập địa phương." Thượng quan Hàm Tiếu cao hứng bừng bừng mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phụ thành chủ mà đi. Chương 78: Đại vị Di tổ. Hai người rơi vào Tử Tiêu thành cổng, sau đó Thượng quan Hàm Tiếu vội vã mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phụ thành chủ tiến đến, so Lý Hạo Nhiên còn gấp mồ hん dạng. Tiến vào phụ thành chủ, lượn quanh vài vòng đến một cái trước đại điện mặt, Thượng quan Hàm Tiếu đẩy cửa đi vào, chính là chỗ này. "Ngươi là thần du cảnh giới ngay tại một tầng là đủ rồi." Lý Hạo Nhiên đi theo vào trước mặt là một cái cự đại trống giống đại điện, vách tường chung quanh cùng dưới mặt đất đều là màu xám trắng. Nơi sa dựa vào tường có một đạo thang lầu thông hướng trên lầu. Đỉnh đầu có một hạt châu tản ra quang mang đem cái này chưa cửa sổ trong phòng chiếu sáng. Tới. Thượng quan Hàm Tiếu hướng Lý Hạo Nhiên vẫy vẫy tay, sau đó trong tay sáng lên một đoàn quang hóa hướng phía trên tường một chỗ nhô lên như tới. Một trùng sáng che đậy quyết tán ra đến, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ trong đó. Bắt đầu đi. Thượng quan Hàm Tiếu không kịp chờ đợi nói, trong đại điện này trận pháp có thể tiếp nhận minh đạo cảnh giới tu sĩ công kích. Ngươi có thể yên tâm thi triển. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ thầm một lần thi pháp pháp môn, sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển linh khí, đi cảm thụ vận chuyển đường đi, để cho mình đi nhớ kỹ vận chuyển linh khí, cùng thiên địa ở giữa linh khí cảm ứng cảm ứng giác. Xong rồi, Lý Hạo Nhiên lại tay hướng phía trước vỗ, một con bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở phía trước hướng xuống đất vỗ tới. Bành! Thượng Quan Hàm Tiếu cảm giác cả phòng đều rung lay, bàn tay lớn màu đen vỗ xuống mặt đất xuất hiện một cái đường kính 3 trượng một cái hố to. Thật là lợi hại. Thượng Quan Hàm Tiếu sợ hãi thán nói. Nhìn xem chậm rãi khôi phục mặt đất, Lý Hạo Nhiên so sánh cái này đạo thuật cùng hủy diệt chi quang các nhau. Cái này đạo thuật uy lực mặc dù so ra kém hủy diệt chi quang, nhưng tiêu hao cũng chương nghiêm trọng như vậy, mình bây giờ hẳn là có thể thi triển 4 lần. Không giống hủy diệt chi quang như thế có chút được ăn cả ngã về không cảm giác. Còn có chính là cái này đạo thuật mặc dù tốc độ không kịp hủy diệt chi quang, nhưng cái này đạo thuật phương hướng là có thể khống chế, không giống hủy diệt chi quang như thế trong nháy mắt thả ra ngoài, không cách nào lại khống chế phương hướng. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ tiếp nữa thi triển, bàn tay lớn màu đen xuất hiện, nhưng không có một cái đánh ra đi, mà lại nổi giữa không trung. Lý Hạo Nhiên khống chế bàn tay lớn màu đen như là quả cầu đỏ bên kia bay múa. Một lát sau, tay phải vung lên, Bàn tay lớn màu đen một cái hướng xuống đất đánh ra. Tiếp nữa một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Có thể khống chế, nhưng không bằng đạo thuật khác như thế tự nhiên, mà lại đối thần thức gánh vác cũng muốn lớn hơn một chút. Lý Hạo Nhiên tổng kết. Suy tư một hồi, tiếp nữa thi triển. Lý Hạo Nhiên liên tục thi triển 4 lần, đem thể nội linh khí hao hết mới ngừng lại được. Có cơ hội đem hủy diệt chi quang cũng nhiều như vậy luyện nhiều tập một cái. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến. Hoa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Giống như ngươi cái này đạo thuật cùng hủy diệt chi quang là cùng một loại ác đều cùng hủy diệt chi ý ở bên trong. Thượng quan Hàm Tiếu ở bên cạnh trong mắt lóe ánh sẵn nói, "Đích thật là cùng một loại, cái này đạo thuật tên gọi là gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu đầy cõi lòng mong đợi hỏi, Lý Hạo Nhân cũng chỉ có thể không phụ kỳ vọng ngồi đáp, chưa danh tự. Thượng quan Hàm Tiếu trên mặt vui mừng, "Vậy ta giúp ngươi đặt tên thế nào?" Sau đó mong đợi nhìn xem Lý Hạo Nhân. Cái này đối với Lý Hạo Nhân tới nói không quan trọng, dù sao Thượng quan Hàm Tiếu trợ giúp hắn nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến hôm nay tại biển mây trong đỉnh, Thượng quan Hàm Tiếu rễu cật mình cười qua không ngừng liền trầm ngâm một chút, "Cái này không dễ làm a." "Vì cái gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu khẩn trương hỏi. Lý Hạo Nhiên nuốt cảm nói, bởi vì nếu như bị người ta biết ta đây thần du cảnh giới tu sĩ còn tại cảm thán không muốn thành tiên, mà ngươi còn giúp đạo thuật của ta đạt tên, ngươi không phải sẽ bị nhân chê cười sao?" Thượng quan Hàm Tiếu quệt mồm nói, "Được rồi, là ta sai rồi, ta cam đoan cũng không tiếp tục giễu cợt ngươi." "Thật chứ?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu che miệng, gật đầu, "Thật, thật, tuyệt đối sẽ không." "Tốt a, vậy liền mời ngươi giúp ta nghĩ cái danh tự đi." Lý Hạo Nhiên ôn quyến nói. "Ha ha." Thượng quan Hàm Tiếu cũng học cô quyến, nghĩa bất dung tử. Sau đó tiếp tục nói, ta gọi nhân an bài cho ngươi đồ ăn, chờ ta nghị quy danh tự đi tìm ngươi. Được rồi. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cáo biệt, trở lại chỗ ở An Câm, liền ngồi xuống tu luyện khôi phục hao tổn linh khí. Ngày thứ 2, sắc trời không rõ. Dậy giường, dậy giường. Thượng Quan Hàm Tiếu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lý Hạo Nhiên kết thúc tu luyện, mở cửa ra. Thượng Quan Hàm Tiếu đi tới, đằng sau đi theo hai tên nữ tử áo xanh bưng nước nóng cùng Điểm Tâm. Ta nghĩ đến, Thượng Quan Hàm Tiếu nói với Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên tự nhiên biết nàng nói là cái gì, nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ ta có phải hay không mang nàng tới trên đường nghiêng đi a. Ta suy nghĩ một buổi tối. Thượng quan Hàm Tiếu nói, liền gọi là đại hủy diệt thủ thế nào? Lý Hạo Nhiên nói, rất tốt a. Hắc hắc. Thượng quan Hàm Tiếu cười đã ý, ta thế nhưng là suy nghĩ kỹ vài cái danh tự. Tỷ Như hủy diệt chi thủ, ta cảm thấy không đủ bá khí, không thể hiện được cái này đạo thuật uy lực. Còn có Hắc ám phá diệt, cảm thấy miêu tả đến không đủ cụ thể. Lý Hạo Nhiên một bên nghe Thượng quan Hàm Tiếu nói, một bên rửa mặt đem điểm tâm ăn xong. Cảm ơn ngươi a. Nghe Thượng quan Hàm Tiếu suy nghĩ một buổi tối, Lý Hạo Nhiên vẫn là mười phần cảm kích nói tạm. Chút lãng thành Hai người đang nói Vũ lão đầu đi đến, trước hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu thi lễ, sau đó đối Lý Hạo Nhân nói, thành chủ đại nhân cho mời. Sự tình gì a? Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Lý Hạo Nhân đành phải hồi đáp, ta bái năm thành chủ đại nhân chỉ điểm ta trên tu hành sự tình. Dạ này a, vậy ngươi đi đi. Thượng quan Hàm Tiếu hướng hai người phất phắt tay. Lý Hạo Nhân đi theo Vũ lão đầu đi tới, cuối cùng được đưa tới mấy trăm trượng cao vòng ưu lâu hạ. Làm sao đến nơi đây a? Tại đây vòng ưu lâu có thể tu luyện sao? Mới vừa rồi cùng Thượng quan Hàm Tiếu leo đi lên không có cảm giác có cái gì đặc biệt a. Lý Hạo Nhân thầm nghĩ. Đi vào đi thành chủ đại nhân ở bên trong chờ lấy. Vu lão đầu nói một câu liền quay người đi. Lý Hạo Nhiên đi vào lầu một bên trong liền nhìn thấy thượng quan chỉ Vân đứng trong đại sảnh đường. "Tới a." Thượng quan chỉ Vân xoay người lại nói. "Ừm." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Thượng quan chỉ Vân nói, "Liên quan tới ngươi tu luyện ta đều kế hoạch tốt, bước đầu tiên chính là tăng lên tu vi của ngươi, bởi vì ngươi bây giờ vẫn là thần du trung kỳ, đến lúc đó đụng tới những cái kia thần du hậu kỳ nhân khẳng định thua thiệt. Ta đã rất cố gắng a." Bất quá cái này không phải nói có thể tăng lên liền có thể tăng lên, dù sao dùng linh khí thẩm bộ thần thức không có khả năng một lần là xong a. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Làm sao không thể một lần là xong rồi?" Thượng quan chỉ Vân nói: "Ta hiện tại liền có một cái biện pháp, nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Bất quá ngươi có xong thần thức, hẳn là tới nói không có cái gì phong hiểm." "Biện pháp gì?" Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Đương nhiên là thể hội quán định." Thượng quan chỉ Vân cười nói: "Đi theo ta." Nói mang theo Lý Hạo Nhiên hướng đại sảnh đằng sau đi đến. Chương 79, Bế quan. Đi đến đại sảnh đằng sau, Thượng quan chỉ Vân ở trên tường nhấn một cái, một đạo quang mang khuyết tán ra đến, ở trên tường hình thành một cánh cửa ánh sáng. "Đi thôi." Thượng quan Chỉ Vân đi đầu tiến vào quang môn bên trong, Lý Hạo Nhiên theo sát phía sau. Trước mắt quang hoa lưu chuyển, cảm giác kia sàn có chút tối sầm lại, Lý Hạo Nhiên phát hiện mình đã đến một cái cự đại trong động quật. Trên đỉnh hang động vách đá bên trong có ít hỏa cự đại hạt châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng toàn bộ động quật quá lớn, cho nên thoạt nhìn vẫn là có chút lờ mờ. Tới, Thượng quan Chỉ Vân tại phía trước hô, Lý Hạo Nhiên đi qua, phát hiện phía trước động cột chính giữa có một cái cao ba thước của đá, cột đá phía trên có một cái có chút trong suốt cái chén, cái chén ngay phía trên lơ lửng một đoạn xương mủ màu trắng đồ vật. Đến, uống Thượng quan Chỉ Vân chỉ vào trên trụ đá cái chén nói: "Ừm." Lý Hạo Nhiên hướng cái chén nhìn lại, phát hiện bên trong có nửa chén tản ra có chút quang mang chất lỏng. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Thượng quan Chỉ Vân. Thượng quan Chỉ Vân bất mãn hừ một tiếng: "Ta sẽ còn hại ngươi hay sao?" Nói Thượng quan Chỉ Vân có chút trên mặt đất giẫm một cái, vô số trận văn từ dưới chân hắn sáng lên, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, đem toàn bộ động vật đều tẩy khắp. "Đây là ta lấy đại trận hội tụ thiên trụ sơn phương viên 1000 giặm linh khí rèn luyện mà thành thiên linh lịch, muốn 1 tháng mới có thể hội tụ ra một dọn. Ngươi bây giờ uống hết, lấy pháp môn tu luyện chậm rãi luyện hóa." liền có thể để ngươi thần thức đạt được cự đại tầm bổ, từ sau tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ. Một tháng một dọn. Vậy cái này nửa chén phải bao nhiêu năm a? Lý Hạo Nhiên cảm thán bừng trán lên, nhìn kỹ một chút trong chén chất lỏng, sau đó ngửa đầu uống xong. Nếu như thượng quan chỉ văn muốn hại mình cũng không cần đến như thế đại phí khổ tâm. Nửa chén cửa vào, hơi cảm giác hơi lạnh, sau đó Lý Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đây nửa chén thiên linh dịch một đường rơi vào mình trong bụng. Thiên linh dịch vừa rơi vào trong bụng, Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được phảng phất có thứ gì tại nơi đan điền nổ tung, sau đó một cỗ nhiệt khí dọc theo mình kinh mạch chạy vào toàn thân bên trong. Phản Phật có vô số hỏa diễm trong thân thể thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Thượng quan chỉ vân tại Lý Hạo Nhiên trên lưng vô quát. Lý Hạo Nhiên lập tức cảm giác quanh thân linh khí bị đầy vô số hỏa diễm nhóm lửa, Lý Hạo Nhiên một cái ngã ngồi tại mặt đất, bắt đầu vận chuyển pháp môn tu luyện. Trong chốc lát, phản Phật thân thể cùng thần thức không gian ở giữa liên thông, vô số linh khí hướng phía thần thức không gian dũng mãnh lao tới, phản Phật muốn đem toàn bộ thần thức không gian bao phủ. Nhưng thần thức trong không gian hai đạo thần thức bắt đầu điên cuồng đem linh khí hấp thụ, sau đó chậm rãi ngưng thực, lớn mạnh Không chỉ có như thế, Lý Hạo Nhiên còn cảm giác được đan điền ra linh khí xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ở xung quanh trong lúc mơ hồ xuất hiện mới linh khí đoàn. Thượng quan Chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhiên thời gian dần qua ổn định lại, nhẹ gật đầu hướng động quật vách đá quang môn đi đến, biến mất tại trong động quật. Lý Hạo Nhiên một người ngồi tại hang đá bên trong, cảm giác có vô cùng vô tận năng lượng trong thân thể dũng động, theo pháp môn tu luyện vận chuyển tại thân thể các nơi chạy qua. Từng đợt đau đớn truyền đến, phản phất có tiểu đao tại bên trong thân thể của mình vòi qua. Nhưng Lý Hạo Nhiên chưa kinh hoàng, cũng không có muốn dừng lại ý tứ, bởi vì hắn cảm giác được kinh mạch của mình đang chậm rãi trở nên rộng lớn. Có thể có loại biến hóa này thế nhưng là cơ hội ngàn năm có thở, như thế về sau tu luyện hấp thu giữa thiên địa linh khí sẽ trở nên càng nhanh, thi triển đạo thuật cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Thượng quan Chỉ Vân vừa đi ra vòng ưu lâu lại đụng phải Thượng quan Hàm Tiếu. "Cha, Lý Hạo Nhiên đâu?" Hắn đang bế quan tu luyện, là vì địa bảng đạo hội sao? "Đúng vậy à, ngươi cũng biết hắn hiện tại chút tu vi ấy tham gia địa bảng đạo hội căn bản không phải những người khác đối thủ." Thượng quan Hàm Tiếu được chứng kiến Lý Hạo Nhiên hai loại đạo thuật, phản bác, làm sao lại a hắn vẫn là rất lợi hại. Lợi hại là lợi hại, nhưng không phải lợi hại nhất. Hắn đã đại biểu ta từ Tiêu thành dự thi sao có thể bại bội người khác đâu? Hắn vì cái gì đột nhiên muốn tham gia điệu bảng đạo hội a? Thượng quan Hàm thiếu nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này sao? Thượng quan Chỉ Vân cười ha hả nói, hắn không phải bị Giang Vân các nhân truy sát sao? Trong lòng của hắn có chịu lại đánh không lại Giang Vân các nhân vật già cả. Cho nên nghĩ tại điệu bảng đạo hội trung tướng Giang Vân các tham gia điệu bảng đạo hội nhân đánh một trận hạ giận. Dạng này a không nghĩ tới hắn như thế mạnh hơn a vậy hắn muốn bế quan bao lâu a? Thượng quan Chỉ Vân tính toán một cái, lần này đại khái muốn 1 tháng thời gian đi. Bất quá chờ hắn ra về sau ta còn muốn an bài cho hắn cái khác tu luyện. Ai, vậy ta coi như không dễ chơi." Thượng quan Hàm Tiếu thở dài nói. "Chơi cái gì chơi?" Thượng quan Chỉ Vân tức giận nói, "Ngươi cũng phải cho ta đi tu luyện, không phải trên địa bảng đạo hội thua làm sao bây giờ?" "Thua thì thua chứ sao?" Thượng quan Hàm Tiếu không có vấn đề nói. "Làm sao lại thua? Thì thua a ngươi thua không phải đến làm cho cha bị môn phái khác chê cười sao?" "Vậy ngươi không đi ra chính là á dạng này, liền nghe đến không đến bọn hắn chê cười ngươi." Thượng quan Chỉ Vân tức giận nói, "Ngươi đây lời gì a? Ta mặc kệ, ngươi bây giờ liền đi bế quan tu luyện, đến lúc đó nhất định phải cầm cái khắc vài phái đệ tử đánh bại. Ta hiện tại đã thật lợi hại a." Bấy cái gì con a, mỗi ngày luyện một cái chính là nha. Dù sao chỉ còn nửa năm cũng sẽ không tiến bước quá nhiều." Thượng quan Hàm Tiếu phản bác. Thượng quan Chỉ Vân hơi giận nói, "Làm sao lại vô dụng a? Tu hành sự tình dạng cũ chính là chăm chỉ cùng đốn nộ, nếu như ngươi hôm nay lười biếng một chút, mỗi ngày lười biếng một chút rất nhanh liền bị người khác vượt qua. Như vậy đến lúc đó rất nhiều thứ ngươi muốn đều không phải là ngươi, không phải cũng không phải là đi, muốn nhiều như vậy tới làm gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu không có vấn đề nói. Thượng quan Chỉ Vân thương cảm nói, "Đương nhiên cha chính là trộm lười mới bị nhân đuổi ra, đến đây Hoang Sơn Giá Linh xây một tòa thành trì." còn muốn cùng khôn đấu cạnh từng cái môn phái tranh đấu. Thượng quan Chỉ Vân càng nói càng thương tâm, không nghĩ tới bây giờ nữ nhi cũng không nghe ta, ta sống còn có cái gì ý tự a? Ta tân tân khổ khổ vì cái gì a? Nhìn xem Thượng quan Chỉ Vân một bộ xinh không thể luyến, thương tâm mơ hình dạng. Thượng quan Hàm Tiếu cũng luống cuống, "Tốt, tốt, ta lập tức liền đi bế quan tu luyện, nhất định trở nên rất mạnh, đến lúc đó cầm kia cái gọi là thập đại môn phái đệ tử hung hăng đánh một trận." Thượng quan Chỉ Vân cảm động nói, "Thật sự là ta con gái tốt đã đều do cha bất tranh khí, còn muốn ngươi đi cùng người khác tranh đấu." Nhìn thấy nữ nhi như thế hiểu chuyện, ta cũng phải nỗ lực. Nhanh Nữ nhi ngoan, để ba ba ôm một cái. Nhìn xem Thượng quan Chỉ Vân thịt này tê dại dáng vẻ, Thượng quan Hàm Tiếu dùng mình một cái, ta đi bế con đi, cha ngươi yên tâm. Tốt, nữ nhi ngươi đi đi, chờ ngươi xuất quan lại ôm. Thượng quan Chỉ Vân hướng về phía Thượng quan Hàm Tiếu rời đi bóng lưng hô, Thượng quan Hàm Tiếu một cái chạy nhanh hơn. Nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu đi xa, Thượng quan Chỉ Vân trên mặt chậm rãi phun ra ý cười, cùng ta đấu, ta thế nhưng là cha ngươi a. Chương 80, Xuất quan. Thượng quan Chỉ Vân lại nghĩ đến nghĩ, hô, tề lão đầu, tề lão đầu. Chỉ chốc lát sau tề lão đầu từ một con đường đi tới, miệng bên trong la hét: Điều cái gì a? Là như vậy, Hàn Tiếu đáp ứng ta trở về bế quan tu luyện, ta sợ nàng lười biếng, ngươi giúp ta đi nhìn chằm chằm điểm." Tề lão đầu một mặt không tin nói, "Ngươi nói cái nha đầu kia hội đáp ứng bế quan tu luyện, ngươi là gạt ta a?" Thượng quan chỉ vân truyền âm cho Tề lão đầu nói vài câu. Tề lão đầu trên mặt từ nghi hoặc biến thành chấn kinh, nhìn xem thượng quan chỉ vẫn nói, "Ngươi thế mà không biết xấu hổ như vậy." Thượng quan chỉ vân trên mặt hơi đỏ lên, tăng hắng một cái nói, "Ngươi biết cái gì a? Đây gọi ngữ kế, ai bảo tiểu nha đầu kia cái này không nghe lời a, ngươi nhanh đi giúp ta nhìn một chút." "Tốt a, tốt a." Tề lão đầu đáp ứng. Ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy, ta liền giúp ngươi một cái đi. Trong tu luyện, cảm giác được mình chậm rãi mạnh lên, thời gian rất nhanh liền đi qua. Như thế 20 ngày đi qua, Lý Hạo Nhiên thể nội ngay từ đầu cảm giác đau đớn đã biến mất, mà tương đối trong thân thể kinh mạch lại là phát triển 1 phần 3, đây đối với lúc trước liền đem linh khí luyện vào huyết nhục bên trong Lý Hạo Nhiên là tương đối lớn tiến bộ. Trong đan điền linh khí vòng xoáy linh khí chung quanh đoàn cũng tăng trưởng đến 30. Về phần thần thức trong không gian thần thức trở nên càng thêm mông thực, cường đại, như thế đã tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ. Lý Hạo Nhiên cảm giác thể nội tiên linh dịch hoàn toàn bị luyện hóa, liền kết thúc tu luyện. Hiện tại hắn cảm giác được tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong, không có chút nào bởi vì 20 ngày chưa ăn cơm mà cảm thấy đói khát. Lý Hạo Nhiên mở ra con mắt, nhìn xem trống trại động quật, suy nghĩ khẽ động, mấy trăm con hỏa tức xuất hiện, tại Lý Hạo Nhiên thần thức điều khiển hạ tại trong động quật khắp nơi bay múa. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ lại khẽ động, hỏa tức tán loạn, sau đó đẩy trời hỏa diễm hóa thành hỏa tiễn tại trong động quật xuyên thẳng qua, bất quá nhưng không có một mũi tên bắn tới trên thành bức. Hỏa tiễn bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thủy tính, hỏa tiễn bắn tại phương diện lập tức kích thích vô số hơi nước huyết tán ra đến đem toàn bộ động quật đều bao phủ trong đó. Hơi nước đột nhiên thu lại, Hóa thành mấy chục đạo băng kiếm lơ lửng giữa trời, lại là mấy chục đạo băng kiếm xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh thân. Hai bên băng kiếm đồng thời phát động công kích, trên không trung chiến đấu cùng một chỗ. Như thế qua một khắc đồng hồ, băng kiếm toàn bộ lẫn nhau tiêu hao hết, chỉ còn lại vô số vụn băng tản mát tại trong động vực. Lý Hạo Nhiên có chút thở hắt ra, có thể cảm giác được hiện tại bất luận là thi triển đạo thuật, vẫn là điều kiện đạo thuật đều so trước kia thông thuận hơn nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại thể nội linh khí so với trước đây thuần túy rất nhiều, thi triển ra đạo thuật uy lực chí ít đề cao 1 phần 3. Như thế thì thi triển hủy diệt chi quang có thể sẽ không bị rút sạch hết thể linh khí đi, mà lại đại hủy diệt thủ cũng có thể nhiều thi triển một lần. Lý Hạo Nhiên đứng lên nhìn về phía trên bệ đá cái chén, thầm nghĩ nói, nếu như ta làm từng bước tu luyện, chỉ sợ còn cần thời gian mấy năm mới có thể tiến nhập thần du cảnh giới hậu kỳ. Thế nhưng là cứ như vậy nửa chén tiên linh dịch liền để ta ngắn ngủi 20 ngày liền tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ. Thật sự là lợi hại a. Khó trách rất nhiều người tu đạo đều vì tu đạo tài nguyên tranh đấu không ngớt, trong đó càng không ít lấy mệnh tương bạc. Lý Hạo Nhiên từ trên vách đá quang môn ra ngoài, xuất hiện tại vòng ưu lâu lầu một trong đại sảnh. Đi ra vòng lưu lý Hạo Nhiên hướng một cái nữ tử áo xanh hỏi thượng quan chỉ Vân hành tung sau liền tìm đi qua. Thượng quan chỉ Vân nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tưởng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền luyện hóa xong. Ừm. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên không hổ là song thần thức cùng tiên thiên linh thể. Nếu như không cái khác người tu đạo, cho dù thân thể có thể chịu đựng lấy thiên linh dịch năng lượng to lớn, thần thức cũng sẽ bởi vì như thế nhiều linh khí tràn vào mà không chịu nổi. Thượng quan chỉ Vân thầm nghĩ, đối lý Hạo Nhiên nói, vậy ngươi đi về nghỉ trước một ngày, ngày mai lại tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì chỉ dùng 20 ngày liền từ thần du cảnh giới trung kỳ tiến vào hậu kỳ. Đệ lý Hạo Nhân đối với thượng quan chỉ vân thủ đoạn 10 phần tiến nhiệm cùng bội phục, mà đối với tiếp xuống tu luyện càng là đầy cõi lòng chờ mong. Cho nên nhìn sắp trời một chút còn sớm, không muốn lãng phí thời gian lý Hạo Nhân nói, hiện tại thời gian còn như thế sớm, mà lại ta hiện tại cảm giác thần đài khí đủ, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Thượng quan chỉ vân nói, là như vậy, ta lúc đầu cho là ngươi cần một tháng mới ra ngoài, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tu luyện xong. Cho nên hiện tại ta chỗ này liên quan tới bước kế tiếp kế hoạch còn không có chuẩn bị kỹ càng. Như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán liền đi lãng thằng các độc sách đi. Lý Hạo Nhân nghe Thượng quan Chỉ Vân nói như thế cũng không còn kiên trì, mà lại đi xem sách hắn cũng dù sao cảm thấy hứng thú, liền gật đầu, "Được rồi." Thượng quan Chỉ Vân vỗ tay gọi tới một cái nữ tử áo xanh, để nàng mang theo Lý Hạo Nhân đi làm tham cát. Lý Hạo Nhân rời đi về sau, Thượng quan Chỉ Vân gọi tới Vu lão đầu hỏi, "Danh sách đều chỉnh lý tốt sao?" Vu lão đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy giao cho Thượng quan Chỉ Vân, Thượng quan Chỉ Vân tiếp nhận nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi, "Thập đại môn phái bên kia sắp xếp xong xuôi sao?" Vu lão đầu nói, "Đều phái người nhìn chằm chằm, nếu có động tĩnh hội trước tiên báo cáo trở về." Dù sao thập đại môn phái lại không biết ta để phòng bọn hắn, sẽ không bí ẩn làm việc. Ừm. Thượng quan chỉ Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy ngày mai liền triển chiếu kế hoạch tiến hành. Lý Hạo Nhân đi theo nữ tử áo xanh đi đến năm tầng cao lạm thẳng cắt trước, nói tiếng cảm ơn, liền đi vào bên trong đi. Đi vào đập vào mắt chỗ đều là chỉnh tề giá sách, trên giá sách có cuốn phiến, thẻ che, giấy chất sách vở, còn có một số ngọc giản. Lý Hạo Nhân đi vào nhìn một chút những sách này, đỡ đều bị phân ra từng cái khu vực, mỗi cái khu vực thư tịch nội dung đều không giống nhau. Có quan hệ với nhân nguyên giới địa lý đi lại, còn có thiên ngoại sao trời ghi chép, tạp ký, chính sử Truyện thần thoại xưa chờ một chút, mà khắc từng cái cảnh giới pháp môn tu luyện, tâm đắc, bất quá Lý Hạo Nhiên cũng chỉ nhìn thấy tối cao là thần giu. Nhưng tối để lý Hạo Nhiên giật mình là nơi đây lại có đạo thuật tu luyện, mà không phải không chọn vẹn hoặc là trạm đến là thôi loại kia giới thiệu văn tắc, mà là hoàn chỉnh mà kỹ càng giới thiệu một môn đạo thuật tu luyện như thế nào. Lý Hạo Nhiên trong tay cầm một bản trung cấp đạo thuật gió mạnh chỉ sách, không biết nên không nên tu luyện. Người là ai a? Lúc này một thanh âm từ nơi không xa một cái giá sách đằng sau truyền đến. Lý Hạo Nhiên lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái 2526 thanh niên nam tử từ giá sách đằng sau hiện ra thân hình, đi tới Mình thế mà chưa phát hiện hắn, như vậy hắn tu vi hẳn là cao hơn ta, là minh đạo cảnh giới." Lý Hạo Nhiên trầm ngĩ, đồng thời tự hỏi trả lời thế nào. "Ta gọi Lý Hạo Nhiên, là thượng quan hàm tiểu bằng hữu. Thượng quan thành chủ để cho ta tới xem một chút sách." Cuối cùng Lý Hạo Nhiên cho ra thân phận như vậy. Thanh niên có chút mặt nghiêm túc bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn kỹ Lý Hạo Nhiên vài lần nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi xem đi." Chương 81, Lam Thăng Các. Nói xong thanh niên lại muốn hướng giá sách đằng sau đi đến, Lý Hạo Nhiên vội vàng gọi nói, "Chờ một chút." "Còn có chuyện gì?" Thanh niên xoay đầu lại, mặt không thay đổi hỏi. Lý Hạo Nhiên giơ lên trong tay sách, hỏi: "Cái này ta cũng có thể nhìn sao?" Thanh niên liếc qua Lý Hạo Nhiên trong tay sách, nhẹ gật đầu: "Có thể nhìn. Lầu một này sách đều có thể nhìn, bất quá lầu 2 thì không nên đi, lấy ngươi bây giờ tu vi còn lên không đi." Nói xong không quan tâm Lý Hạo Nhiên đi trở về Thiên Ngoại Tinh Thần Thư tịch khu vực. "Lại có thể nhìn." Lý Hạo Nhiên hưng phấn nhìn thoáng qua trên giá sách kia rất nhiều đạo thuật sách, trong lòng vui vẻ cầm quyển sách trên tay ở bên cạnh cái bàn liền tọa hạ nhìn lại. Mặc dù mình đọc sách không so được biết cái này môn đạo thuật nhân giáo học được nhanh, nhưng Lý Hạo Nhân đã học được nhiều như vậy đạo thuật, mà lại tại Huyền Chân Sơn quan sát nhiều như vậy đạo thuật thi triển tình cảnh. Cho nên rất nhanh liền tại trong quyển sách này tổng kết ra đây liệt phong chỉ quyết thiếu. Như thế bỏ ra hai canh giờ, Lý Hạo Nhân đã đem môn đạo thuật này hiểu rõ tại tâm, về phần cái khác, chỉ có về sau luyện tập nhiều hơn mới có thể có tăng lên. Lý Hạo Nhân nhắm mắt lại đem liệt phong chỉ pháp môn linh khí vận chuyển đường đi cùng thi pháp yếu quyết lưu vào trí nhớ mấy lần, so sánh trên sách nhìn một chút không có cái gì sai lầm, liền đầy cõi lòng mong đợi đứng dậy đi đổi một bên khác đạo thuật sách. Ý ý. Ngươi là ai a? Ngay tại Lý Hạo Nhiên tuyển sách thời điểm lại là một thanh niên nhân từ trên lầu đi xuống, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Hạo Nhiên đành phải dựa theo vừa rồi trả lời lại nói một lần, ta gọi Lý Hạo Nhiên, là thượng quan hàm tiểu bằng hữu. Thượng quan thành chủ để cho ta tới xem một chút sách. Thanh niên trên mặt như vừa rồi nhân cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó đi tới nói, ta gọi Lưu Hành Chi, là tử tiêu thành người. Nói đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh một mặt bộ phục địa đạo, ngươi thật lợi hại a, lại là thượng quan hàm tiểu bằng hữu. Không thể Lý Hạo Nhân nghĩ đến Thượng quan Hàm Tiếu mặc dù có chút thói quen xấu, nhưng người hay là rất không tệ, rất đáng được kết giao bằng hữu. Lưu Hành Chi liên tục khoát tay, không có cái gì không thể. Lại nói tại sao là thành chủ đại nhân để ngươi đến xem sách a? Lý Hạo Nhân nghe ra hàm ý tứ, mình là Thượng quan Hàm Tiếu bằng hữu, như thế nào là thượng quan chỉ văn để cho mình đến xem sách. Lý Hạo Nhân không muốn đối với hắn nói tỉ mỉ, không có vì cái gì a? Lưu Hành Chi cũng không thám cứu, nhìn xem Lý Hạo Nhân trước mặt giá sách sách, hỏi: "Ngươi nhìn đạo thuật phương diện sách a?" "Đúng vậy a." Lưu Hành Chi nhìn một chút Lý Hạo Nhân, kỳ quái mà hỏi thăm: Ngươi cũng thần du cảnh giới hậu kỳ, làm sao còn tại nhìn những sách này a?" Lý Hạo Nhiên kỳ quầy nói, "Thật là nhìn cái gì a? Hiện tại ngươi liền nên toàn tâm toàn ý bấn vọt minh đạo cảnh giới, nên nhìn một chút tu luyện tâm đắc, xác định mình nên đi cái nào một con đường, nội dạng gì đạo. Như thế sớm ngày tiến vào minh đạo cảnh giới, không phải ngươi thần du cảnh giới tu luyện lại nhiều đạo thuật cũng không phải minh đạo cảnh giới tu sĩ đối thủ." Lý Hạo Nhiên nói, "Ta vừa mới tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ, hiện tại đối đạo thuật có một ít hứng thú, nơi này có nhiều như vậy sách tự nhiên không thể bỏ qua." Lưu Hành Chi có chút giật mình thấp giọng nói, "Khó trách ngươi có thể cùng thượng quan Hàm Tiếu trở thành bằng hữu." Thanh âm tuy thấp, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là nghe được, trong lòng không khỏi vang lên lần thứ nhất cùng thượng quan Hàm Tiếu gặp mặt chẳng cảnh, chẳng lẽ nàng cũng là đối đạo thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Hạo Nhiên cười cười không nói gì, từ trên giá sách xuất ra một bản trung cấp đạo thuật thổ linh văn. "Cái này ta hồi qua, ta dạy cho ngươi a." Lưu Hành Chi nhìn xem Lý Hạo Nhiên xuất ra sách nói. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc tại Lưu Hành Chi như tình. "Hành Chi, làm thẳng các bên trong không muốn lớn tiếng hồn nào." Vừa rồi thanh niên từ đằng xa giá sách sau đi tới nói. "Lưu Hành Chi thi lễ tạ lỗi, xin lỗi rồi, thể tam ca." Ừm. Kia thanh niên nhẹ gật đầu. Nhìn Lý Hạo Nhân một chút, đi trở về giá sách đằng sau. Lưu Hành Chi thấp giọng giới thiệu, "Tề Tam Ca tên là Tề Tê Vân Thở, hắn người này mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng người hay là rất tốt, ngươi không cần để ở trong lòng." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, chút chuyện nhỏ như vậy đương nhiên sẽ không trong lòng hắn lưu lại cái gì. Bất quá nhìn xem Tề Vân Khởi cùng Lưu Hành Chi hai người nói chuyện hành động, không khỏi nhớ tới Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn, hai người bọn họ tính cách cũng là một cái nghiêm túc, một cái hòa bác. "Chút, ta kể cho ngươi giảng đây IT, Thủ Linh thuận gật đầu, "Đi." Lưu Hành Chi không có quên mới vừa nói qua, Têu Lý Hạo Nhân ngồi xuống, Cầm sách lên cho Lý Hạo Nhiên giảng giải lên đạo thuật. Có người biết giảng giải quả nhiên khác biệt, Lưu Hành Chi không khỏi cho Lý Hạo Nhiên nói ra đầy thổ linh tuấn tu luyện yếu điểm cùng một chút huyết hiếu, còn cho Lý Hạo Nhiên nói rõ thi triển lúc một chút chú ý hạn mục cùng một chút ưu khuyết điểm, để Lý Hạo Nhiên rất nhanh liền lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lưu Hành Chi nhìn xem Lý Hạo Nhiên giật mình ngộ hiệu bộ dáng cũng không nhịn được cảm thán Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ, khó trách có thể cùng Thượng Quan Hàm Tiếu làm bằng hữu, đồng thời đạt được thành chủ đại nhân hữu ái. Đợi đến Lưu Hành Chi cho Lý Hạo Nhiên giảng giải xong thổ linh tuấn sắc trời đã không còn sớm, Lưu Hành Chi nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lưu huynh đệ nếu như còn muốn học tập đạo thuật, ngày mai có thể lại tới tìm ta." Lý Hạo Nhiên nói, "Đa tạ Lưu huynh, bất quá ta gần nhất có một số việc, khả năng tới không được." Lưu Hành Chi cười cười, "Không có việc gì, chờ ngươi có rảnh rỗi tại tới đi, ta thời gian đều là tại đây lãng thằng các. Đương nhiên nếu như Lý huynh đệ không muốn xem sách, nghỉ tại đây tự tiêu thành bên trong dạo chơi cũng là có thể tới tìm ta." Lý Hạo Nhiên sau khi nói cảm ơn cùng Lưu Hành Chi tạm biệt, trở lại chỗ ở sau khi ăn cơm xong liền lại bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau Lý Hạo Nhiên liền đi tìm được Thượng quan Chỉ Vân, thi lễ nói, "Thượng quan thành chủ tiếp xuống tu luyện thế nào?" Thượng quan Chỉ Vân nói, Đây địa bảng đạo hộ nếu là dùng vũ lực phân thắng thua, tiếp xuống tự nhiên là muốn đề cao lực chiến đấu của ngươi, mà đề cao sức chiến đấu phương pháp nhanh nhất chính là thực chiến. Có nhiều thứ cho dù là ngươi luyện tập trăm ngàn lần, nếu như không thông qua thực chiến cuối cùng sẽ không biết là tốt xấu. Lý Hạo Nhiên rất tán thành gật gật đầu, vậy làm sao thực chiến đâu? Ta cùng ai đánh a? Thượng quan chỉ Vân cười đắc ý, sơn nhân tự có địa kế. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một lát sau Vu Lao đầu cùng một đại hán đi đến. Thượng quan chỉ Vân đối với hai người nói, liền hai người các ngươi dẫn hắn đi thôi. Đại hán kia nói, ta đi, ai nấu cơm a? Thượng quan chỉ Vân tức giận nói, "Ta cái này đại cái tử tiêu thành còn kém ngươi một cái nấu cơm lưu đầu bếp a. Ta nhìn ngươi chính là không nỡ kia trầm hương lâu ngọc lanh hương, ngươi lại cho ta lười biếng coi thường ta ngày đó đi cầm kia trầm hương lâu phá hủy." Đại hán lưu đầu bếp biến sắc, "Ta đi, ta đi, cam đoan không lơ đễnh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ." Vu lão đầu ngược lại là có chút lo âu hỏi, "Nếu như bọn hắn không cùng Lý Hạo Nhiên đánh làm sao bạn a?" Thượng quan chỉ Vân cười đáp ý, "Cái này ta đã sớm chuẩn bị." Chương 82, kế sách. Thượng quan chỉ Vân nói từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ giấy, sau đó một đống ngọc giản từ trong túi chứa vật bay ra. Thượng quan chỉ Vân cười hắc hắc, lập tức để lý Hạo Nhiên cảm giác bộ dáng của hắn rất hiện mọn, Thượng quan chỉ Vân nói, những ngọc giản này là lúc trước ta đến khuôn đấu cảnh lúc một chút môn phái cho ta hạ chiến thư, mặc dù tại ta đem Ngô lão nhi đánh cho một trận sau không giải quyết được gì, nhưng chúng ta hiện tại đi lên chiến cũng có lẽ còn là có thể đi. Xuống chiến thư ta đều tại trên danh sách làm ký hiệu, các ngươi liền từ những môn phái kia bắt đầu đi. Vũ lão đầu cùng Lưu đầu bếp đều là một mặt trận kinh, đây cũng nhiều ít năm sự tình, những vật này ngươi còn giữ a? Khục, cái này lúc ấy người khác một fan tâm ý, ta cũng không thể tùy tiện ném đi nha. Thượng quan chỉ Vân cười nói, Vụ lão đầu cùng Lưu đầu bếp một mặt không tin nghĩ đến, đây là ngươi mang thủ đi. Nếu như bọn hắn không nhận nợ làm sao bây giờ a?" Vụ lão đầu hỏi. "Những này ta mặc kệ, ngươi cùng Lưu đầu bếp thương lượng xử lý. Chỉ cần cầm ta lời nhắn nhủ sự tình làm tốt chính là." Thượng quan chỉ vân phất phắt tay. Lý Hạo Nhiên đã hiểu, Thượng quan chỉ vân là muốn Vụ lão đầu cùng Lưu đầu bếp mang mình đi cùng khuôn đấu cảnh môn phái khác đệ tử tỉ thí. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên rất là mong đợi, nếu như có thể cùng rất nhiều cùng mình tu vi không sai biệt lắm nhân giao thủ, nhất định có thể làm cho mình có rất lớn tiến bộ đi. Vụ lão đầu cùng Lưu đầu bếp mang theo Lý Hạo Nhiên rời đi từ Tiêu Thành. Vu lão đầu đối lý Hạo Nhân nói, "Chúng ta đi trước gần nhất Tam Tiên môn, môn phái này lúc trước cũng đối bọn ta xuống chiến thư, nhưng bằng hai vị tiền bối an bài." Lý Hạo Nhân hồi đáp. Đối với Lý Hạo Nhân nghe lời Vu lão đầu cùng Lưu đầu bếp rất là hài lòng, ba người hướng thẳng đến Tam Tiên môn bay đi. Buổi chiều thời điểm ba người bay qua một tòa núi lớn, Vu lão đầu nói, "Đã tiến vào Tam Tiên môn địa giới, trực tiếp đi sao?" Lý Hạo Nhân hỏi. Vu lão đầu biết Lưu đầu bếp bình thường đối với những chuyện này am hiểu một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Lưu đầu bếp nghĩ nghĩ, "Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai lại đi." Nếu là muốn cùng rất nhiều môn phái tỉ thí, như vậy ta còn phải đi thao tác một phen. Vu lão đầu cũng không có hỏi Lưu đầu bếp muốn thế nào thao tác, vậy chúng ta đi trước phía trước tòa thành kia bên trong ở lại đi. Lưu đầu bếp nói, các ngươi đi thôi, ta đơn độc hành động. Ừm. Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên hướng mặt trước thành trì bay đi. Đến trong thành tìm một khách sạn ở lại, Vu lão đầu đối Lý Hạo Nhiên nói, ngươi an tâm chuẩn bị tỉ thí chính là cái khác giao cho chúng ta đến ăn bài. Vâng. Lý Hạo Nhiên ăn cơm trở lại trong phòng, ngồi xuống tính từ, đem mình bây giờ bản lĩnh sửa sang lại một cái. Mình bây giờ ưu thế lớn nhất hẳn là song thần thức cùng dư thừa linh khí. Sau đó thủ đoạn công kích ra ngoài thần thức trong không gian, kia không ổn định rèn luyện kiếm linh vào kiếm, tiếp xuống chính là hủy diệt chi quang, đại hủy diệt thủ. Về phần Tên Nhu vọng Nguyệt quyết chỉ rượi vào cái kia đạo thì mảnh vỡ phát động, uy lực đã có chút không đủ. Muốn tăng thêm một bước uy lực được bản thân tại thủy chi đạo thu hoạch được tăng lên thêm một bước, hoặc là đạt được Tên Nhu vọng Nguyệt quyết toàn bộ pháp môn tu luyện, bất quá kia phải đi hải ngoại huyền quy đạo tìm kiếm tần phi vân. Sau đó chính là dùng vùng đan điền linh khí đoàn thả ra đạo thuật, hiện tại mình trung cấp đạo thuật có hàn băng kiếm trận, thiên diễm sát trận. Hỏa tứ thuật, thủy kính thuật, còn có chính là hôm qua tại Lang Thăng Các nhìn Liệt Phong Chỉ, Thủ Linh Vân, lại sau đó chính là một chút sơ cấp đạo thuật. Mặc dù ngẫm lại vẫn rất lợi hại, nhưng mình thế mà một môn bình thường cao cấp đạo thuật cũng không biết, mà lại pháp bảo cũng chưa. So sánh cái khác đại phái đệ tử tinh anh nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác có chút keo kìa. Ngày thứ 2 Vu lão đầu kêu lên Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ hướng phía Tam Tiên môn tông môn xuất phát mà đi. Như thế qua 2 canh giờ, một mảnh cung điện hùng vĩ bầy xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mặt. Chính là chỗ này. Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên rơi vào trên đường, hướng phía phía trước cự đại cổng chào đi đến. Cứ như vậy đi sao?" Lý Hạo Nhiên hỏi. "Chúng ta phía trước đi chờ đợi một hồi Lưu Đầu Bếp, không biết hắn làm trò gì, lâu như vậy vẫn chưa về." Vu Lão Đầu hồi đáp. Cuối cùng hai người tại dưới một cây đại thụ dừng lại, nơi đây có thể xa xa thấy rõ kia cự đại cổng chào bên trên kim quang lóng lánh Tam Tiên môn ba chữ to. Cổng chào hạ phòng thủ Tam Tiên môn đệ tử cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên hai người, bất quá cũng không đến để ra nghi vấn. Qua một lúc mà liền thấy một bóng người rơi xuống từ trên không, chính là Lưu Đầu Bếp. Vu Lão Đầu trực tiếp hỏi, "Sự tình làm được thế nào?" Lưu Đầu Bếp biết Vu Lão Đầu tính tình, cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiếp lấy Lưu Đầu Bếp đem kế hoạch của mình nói ra, chúng ta không phải muốn để Lý Hạo Nhân cùng từng cái môn phái đệ tử tỉ tỉ thì sao? Hiện tại chúng ta lo lắng không phải liền là từng cái môn phái không ứng chiến sao? Cho nên ta liền đi phụ cận từng cái thành trì giải truyền luôn, nói Tam Tiên môn cho ta tự tiêu thành hạ chiến thư, hôm nay chúng ta đến đây nên chiến. Ta đã kích động nhân tới quân chiến, chắc hẳn đợi lát nữa liền đến. Đến lúc đó nhiều người nhìn như vậy, ta nhìn Tam Tiên môn làm sao tranh chiến. Vũ lão đầu nhẹ gật đầu, không sai. Đắc được khích lệ Lưu Đầu Bếp hơi cảm thấy đắc ý tiếp tục nói, mà lại không chỉ như thế. Đến lúc đó chỉ cần Lý Hạo Nhân thắng, chúng ta lại đem tin tức này truyền đi. Như vậy chờ chúng ta đi môn phái khác lúc, tự nhiên có càng nhiều lý do thoái thác làm cho bọn hắn xuất chiến. Lý Hạo Nhân nhìn xem bề ngoài thôn cùng Lưu Đầu Bếp không nghĩ tới hắn lại có như thế tâm kế, thậm nghĩ đến quả nhiên không hổ là người tu đạo, không thể lấy bề ngoài nhìn nhân a. "Nhìn, người đến." Lưu Đầu Bếp chỉ vào bầu trời xa xa bên trong bay tới độn qu nói, "Vậy chúng ta đi kêu cửa đi." Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhân hướng cổng chào đi đến. Đã sớm chú ý tới 3 người tam tiên môn đệ tử nhìn thấy 3 người đi vào, quát lớn, "Người kia dừng bước!" Nơi đây chính là Tam Tiên môn chỗ, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Lưu đầu bếp thấp giọng nói, đây Tam Tiên môn thật đúng là bá đạo a. Ngay cả môn cũng không thể tới gần. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy chúng ta thương Lan môn chẳng là sơ nghiêm, hộ sơn đại trận che đậy, để ngươi ngay cả thương Lan sơn đều không nhìn rõ ràng. Vu lão đầu không để ý đến Lưu đầu bếp phàn nàn, lớn tiếng hồi đáp, chúng ta chính là tử tiêu thành người, hôm nay đến đây không còn việc khác, chỉ là đến ứng Tam Tiên môn cho chúng ta tử tiêu thành hạ chiến thư ước hẹn. Còn xin giúp ta chờ thông báo một chút. Hai tên phỏng thủ đệ tử mặc dù không rõ Vu lão đầu nói chiến thư là chuyện gì xảy ra, Nhưng nói đến chiến thư tự nhiên cảm thấy không ổn. Bây giờ Tử Tiêu Thành đã trong lúc mơ hồ cùng thập đại môn phái đặt song song, không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Các ngươi chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo trưởng lão. Trong đó một tên Tam Tiên môn đệ tử nói một tiếng gọi vàng hướng lấy cổng chào bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau một vị lão giả đi theo tên đệ tử kia đi tới, hướng phía Vũ Lao đầu chờ người hỏi, chư vị nói tới chiến thư là chuyện gì xảy ra? Ta Tam Tiên môn cũng không có có cùng Tử Tiêu Thành từng có như thế ước định. Chương 83, tương kế tựu kế. Lúc này đã có chút tu sĩ si đến, đứng ở nơi xa nhìn qua, cũng không đến. Vu lão đầu cất cao giọng nói ra, "Quý môn thật sự là dễ quên, ta chỗ này có các ngươi Tam Tiên môn cho chúng ta tử tiêu thành chiến thư làm chứng." Nói Vu lão đầu trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, hướng phía Tam Tiên môn trưởng lão ném đi. Tam Tiên môn trưởng lão đem ngọc giản tiếp được, dùng thần thức dò xét trong đó nội dung sau biến sắc, nghĩ nghĩ, trì vị chờ chút. Sau đó quay người hướng Tam Tiên môn bên trong đi đến. Lúc này nơi xa vây xem tu sĩ đã có mấy chục người, nhìn xem Tam Tiên môn trưởng lão cầm tới từ Tiêu Thành nói tới Ngọc Giản cũng chưa phản bác, lập tức nghị luận, nhìn lại Tam Tiên môn cho Tử Tiêu Thành hạ chiến thư là thật, không nghĩ tới đây Tam Tiên môn còn có bực này thú khí. Chẳng lẽ xuống dốc mấy trăm năm Tam Tiên môn muốn một lần nữa quật khởi sao? Tam Tiên môn trưởng lão vội vàng tìm tới Tam Tiên môn môn chủ, đem Ngọc Giản cho môn chủ nói, sư huynh ngươi nhìn cái này, hiện tại Tử Tiêu Thành nhân ở bên ngoài nói nếu hứng hiệp chiến. Môn chủ sắc mặt biến hóa, trầm tư hỏi, Tử Tiêu Thành tới nhiều ít nhân? Ba người. Từ mô hình dạng bên trên nhìn trong đó một cái là vu lão quái một cái khác là lưu huyết đao, còn có là một thiếu niên." Trưởng lão hồi đáp, nghe Tử Tiêu thành chỉ ba người, mà lại thượng quan chỉ vân cái này thành chủ không có tới, môn chủ thở dài một hơi. Dung thân thức rõ xét ngọc dặn về sau, lại là hơi giận nói, đây chiến thư đều là mấy trăm năm trước, hơn nữa nhìn đây ấn ký rõ ràng là sư Tôn lưu lại, mà sư Tôn tại hơn 200 năm trước đều đã về cõi tiên, hiện tại bọn hắn lấy ra làm gì? Ngươi trực tiếp cự tuyệt chính là a? Ta cũng nghĩ trực tiếp cự tuyệt bọn hắn, bất quá khi đó đã có rất nhiều tu sĩ ở bên kia thấy, ta sợ như thế đối bản môn thanh danh bất lợi a." "Ừm." "Trùng hợp như vậy, Trong môn hơi cảm thấy nghi hoặc trầm ngâm, Tử Tiêu Thành, chiến thư, thiếu niên, vây xem tu sĩ. Môn chủ trong lòng hiểu rõ nói, nhìn lại đây là Tử Tiêu Thành đang vì địa bảng đại hội luyện binh a. Bất quá Tử Tiêu Thành xuất chiến không nên là thượng quan hàm thiếu sao? Thiếu niên này là vì nàng bình định chướng ngại sao? Đây không khỏi cũng quá giống trống khua chương đi. Trưởng lão nghe được môn chủ đoán ra tình hình thực tế, La Lý Hạo nhiên đến ứng chiến trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu như không Vu Lão quái hoặc là Liêu Nhất Đao tới khiêu chiến rất có thể sẽ để cho hắn ra sân, đây là hắn vạn vạn không nguyện ý. Trưởng lão hỏi, vậy làm sao trả lời hắn nhóm đâu? Hiện tại người khác hết thảy chiêu thức đều đặt tới bên ngoài đến đem chúng ta dồn đến không đường có thể lui, còn có thể làm sao a? Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn muốn như thế nào so. Nếu như không thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, chúng ta sẽ còn sợ bọn hắn sao? Vâng. Trưởng lão đạt được môn chủ trao quyền sau hướng phía bên ngoài đi đến. Các ngươi muốn làm sao chiến? Trưởng lão hướng phía Lý Hạo Nhiên chờ người cha hỏi về sau, cũng có chút hối hận, nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá nóng nảy. Vạn nhất đối phương là muốn người thế hệ trước tỷ thí đâu. Vậy mình chẳng phải là nguy hiểm? Chẳng qua ở lão đầu trả lời để hắn yên tâm, mặc dù là Tam Tiên môn cho chúng ta tử tiêu thành hạ chiến tử. Nhưng chúng ta cũng không muốn đả thương hai phái hòa khí, liền Thần Du cảnh giới người trẻ tuổi tỉ thí một chút đi." Trưởng lão yên lòng, quả nhiên là Thần Du cảnh giới, môn chủ thật sự là đoán được chuẩn xác, vậy làm sao cái so pháp? Tự nhiên là một đối một, bất quá chúng ta chỉ xuất một người, các ngươi có thể tới xa luân chiến." Vu lão đầu ngạo nghễ nói. Lập tức nơi xa vây xem tu sĩ một mảnh xôn xao, đây chính là Tam Tiên môn tông môn chỗ, bên trong Thần Du cảnh giới tu sĩ không biết có bao nhiêu. Từ tiêu thành lại muốn một người xa luân chiến, người này là làm đúng như này lợi hại, vẫn là phô trương thanh thế đâu?" Trưởng lão cũng là có chút hơi bực, kia thua lại như thế nào? Thẳng lại như thế nào? Chúng ta thu tự nhiên thừa nhận ta tử tiêu thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử không bằng ngươi Tam Tiên môn." Vu lão đầu nói. "Lão Vu." Lưu Đầu Bếp nghe Vu lão đầu nói như vậy, có chút nóng nảy kêu hắn một tiếng. Đây chính là đánh cược môn phái danh dự a. Hiện tại Lý Hạo Nhiên muốn sa luân chiến Tam Tiên môn đệ tử, để Lưu Đầu Bếp có chút bản tâm. Vu lão đầu lắc đầu, biểu thị không sao, hắn trước khi lên đường đã âm thầm đạt được thượng quan chỉ vân phân phó. Người chung quanh càng là nghị luận ầm ĩ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vu lão đầu bên người yên lặng, không có nói qua lời nói Lý Hạo Nhiên. Người này coi là thật có lợi hại như vậy muốn đệ tử Tiêu Thành đánh cược như thế lớn danh dự. Trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh, nếu như Tử Tiêu Thành thừa nhận thế hệ trẻ tuổi đệ tử không bằng Tam Tiên môn, như vậy bọn hắn Tam Tiên môn tại khuôn đấu cảnh bên trong nhất định có thể thay thế đại chấn, đến lúc đó các loại chỗ tốt tự nhiên là tùy theo mà tới. Bất quá bây giờ dạng này hắn lại khó thực hiện chủ, chờ một chút lát. Trưởng lão lại vội vàng chạy đi tìm đến môn chủ đem Tử Tiêu Thành tiền đặt cược nói. Môn chủ trầm ngâm một hồi, "Đánh. Dù sao hiện tại ta Tam Tiên môn là so ra kém Tử Tiêu Thành, thắng tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, thua đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Tốt, việc này liền giao cho ngươi làm." Nói xong môn chủ hướng trưởng lão phất phắt tay. Trưởng lão vẻ mặt đau khổ đi ra, giao cho mình xử lý, tháng tự nhiên là môn chủ lãnh đạo có phương pháp, thua chính là hắn đây trưởng lão xử trí không kịp. Trưởng lão đi tại đi cổng chào trên đường, gọi lại một người đệ tử, người đi đem môn bên trong thần du cảnh giới 10 vị trí đầu nhân gọi tới. Lưu đầu bếp nhìn xem đi tới trưởng lão hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ tam tiên môn cho chúng ta tự tiêu thành hạ chiến thư, bây giờ muốn đổi ý hay sao? Vẫn là nói tự nhận thế hệ trẻ tuổi đệ tử không bằng ta tự tiêu thành. Vũ lão đầu nhìn một chút nơi xa vây xem tu sĩ. Đối đáp, mặc dù kia chiến thư là mấy trăm năm trước đồ vật, nhưng ta Tam Tiên môn tín dự thứ nhất, một trận chiến này chúng ta tiếp nhận." Đang nói một thanh niên đệ tử từ Tam Tiên môn bên trong đi tới, lớn tiếng nói, "Là người phương nào dám đến ta Tam Tiên môn trước làm cản?" Trưởng lão nhận ra đây là Tam Tiên môn bên trong thần du cảnh giới xếp hạng thứ ba người, gọi nói, "Ngươi đi đánh bại hắn." Thanh niên nhẹ gật đầu, đi tới liếc thấy Chuẩn Lý Hạo Nhân, dù sao chỉ có Lý Hạo Nhân là thần du cảnh giới. Đi đến ở giữa, thanh niên nam tử nói, "Tới đi." Lý Hạo Nhân đối bên người hai người nói, "Vậy ta đi." Vũ lão đầu thấp giọng nói, "Ngươi nhớ kỹ ngươi là đến rèn luyện thực chiến." Cho nên đừng vừa đi liền nghĩ làm sao chiến thắng." Lưu đầu bếp vội la lên, "Không thắng ta về sau kế hoạch làm sao áp dụng a?" Vu lão đầu không có để ý hắn, đối lý Hạo Nhiên nói, "Đi thôi, nếu như không thể trong chiến đấu có thu hoạch, cho dù là thắng cũng vô dụng." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, đi qua đối xa xa thanh niên thi lên nói, "Tại hạ Lý Hạo Nhiên, thần du cảnh giới hậu kỳ." Tam tiên môn thanh niên lại là hừ một tiếng, kẻ yếu không có tư cách biết tên của ta. Nói một thanh phi kiếm từ thanh niên trong túi trữ vật bay ra, tản ra quang hoa hướng phía Lý Hạo Nhiên tiến tới. Nơi xa trong đám người vây xem có nhân kinh hô, "Là Thiên Ảnh kiếm!" Không nghĩ tới Tam Tiên môn thế mà đem kiếm này chuyển cho thần du cảnh giới đệ tử, người này không thể khinh thường a. Chương 84, Tam Nguyên Thanh Hư kiếm vận. Lý Hạo Nhân cũng không có bởi vì đối phương vô lễ mà tức giận, nhìn đối phương công tới, đều đâu vào đấy thi triển ra thủy kính thuật tiến hành phòng ngự. Thanh niên nhìn Lý Hạo Nhân thế mà pháp bảo đều không tới ra, trong lòng lập tức phẫn nộ dị thường, cuồn cuộn. Thiên hành kiếm đang bay tới không trung trở nên mờ đi, sau đó một cái biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhân trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là vô hình chi kiếm? Nhưng là mặc kệ hữu hình vô hình đều là mượn nhờ thiên địa chi lực đến thi triển công kích không có khả năng chân chính vô thanh vô tức. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là liên tiếp thi triển ra thủy kính thuật tại bên cạnh mình phòng ngự, cũng không có chút nào muốn tiến hành phản kích tí tứ. Đột nhiên không trung một cơn chấn động, trên trăm thanh phi kiếm xuất hiện, mang theo lăng lệ chi khí hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Là thế này phải không? Không biết uy lực như thế nào. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy không ngừng điều động bên người thủy kính ngăn tại phi kiếm công tới trên đường. Phốc. Phi kiếm bắn tại thủy kính phía trên, một cái đem thủy kính đánh tan, Lý Hạo Nhiên vội vàng điều động cái khác thủy kính ngăn cản đi lên. Tam tiên môn thanh niên cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một chút Không trung phi kiếm mười trôi một tổ, tản ra đem Lý Hạo Nhân vây vào giữa, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Nơi xa trong đám người vây xem có nhân tở dài nói, đây tử tiêu thành tiểu tử nguy hiểm, phòng ngự của hắn đạo thuật căn bản ngăn không được thiên ảnh kiếm công kích. Nếu như hắn còn không tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển cái khác cao cấp đạo thuật, chẳng mấy chốc tử bại. Lý Hạo Nhân nhìn xem phi kiếm không ngừng đem mình thủy kính đánh tan, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nhìn thanh thế tự đại, uy lực lại là so Diệp Khinh Hàn tử quang xích kém hơn không ít. Đối mặt từ bốn phương tám hướng đánh tới kiếm ánh sáng, Lý Hạo Nhân cũng không tiếp tục thi triển đạo thuật đi ngăn cản, mà là một cái bay lên để tránh tới phi kiếm rơi xuống cái không, bất quá rất nhanh thanh niên liền dùng thần thức thao túng phi kiếm đổi theo Lý Hạo Nhân đánh tới. Thủy kính trên không trung liên tiếp xuất hiện, sau đó bị phi kiếm đánh tan. Lý Hạo Nhân lại là không chút hoang mang, lấy thần thức khóa chặt bốn phía phi kiếm, không ngừng né tránh, hắn nghiền luyện thần trí của mình. Hiện tại mình mặc dù là song thần thức, nhưng mình cũng rất ít đi rèn luyện, chỉ là dựa vào hai đạo thần thức khống chế càng nhiều đạo thuật mà thôi. Hiện tại mình dựa vào thần thức đến khóa chặt phi kiếm, sau đó để thân thể làm ra chướng lẽ, đây là muốn để thần thức ở vào cực cao ngưng thần trạng thái, không phải chỉ biết bị phi kiếm đánh trúng. Hiện tại loại tình huống này, bị một thanh phi kiếm đánh trúng, còn lại phi kiếm nhanh chóng chỉ biết theo nhau mà tới, đến lúc đó mình cũng không tốt xử lý. Như thế phía dưới mọi người thấy Lý Hạo Nhân bên người thủy kính không ngừng xuất hiện, sau đó bị phi kiếm đánh tan. Lý Hạo Nhân không ngừng trên không trung bay tới bay lui, phi kiếm tại bên người của hắn không ngừng xuyên thẳng qua tới lui, lại không cách nào chân chính đánh trúng hắn. Phía dưới Tu Sĩ có nghi hoặc, có kinh hô. Đây tử tiêu thành thiếu niên cũng chỉ có cái này chút bản lãnh sao? Bị thiên ảnh kiếm làm cho luôn cuốn tay chân. Ngươi biết cái gì a? Thiếu niên này rõ ràng là khinh thường, đối mặt thiên ảnh kiếm thế mà không tế ra pháp bảo. Thế mà chỉ thi triển một cái phòng ngự đạo thuật, cứ như vậy không ngừng chèn né. Chẳng lẽ hắn liền muốn dạng này thắng qua Tam Tiên môn đệ tử kiển suất sao? Cũng chính là đây Tam Tiên môn đệ tử chưa đem tiên ảnh kiếm hoàn toàn luyện hóa, đạt tới thiên kiếm tế suất cảnh giới, không phải đây tử tiêu thành thiếu niên sớm đã bị phi kiếm đánh trúng vào. Lưu Đầu bếp nhìn xem không trung bay tới bay lui lý hảo nhân cũng là trong lòng lo lắng, chúng ta là cùng Tam Tiên môn ước định sa luân chiến á hán dạng này rông giải, cho dù là thắng người này, đằng sau làm sao bây giờ a? Vu lão đầu lại là không có vấn đề nói, đây là chính hắn lựa chọn, kết quả như thế nào liền xem bản thân hắn. Chúng ta đã cho hắn sáng tạo ra cơ hội, nếu như chính hắn đều nắm chắc không ở, vậy liền không có biện pháp. Lưu Đầu Bếp mặc dù cảm thấy Vu Lão Đầu nói rất có đạo lý, nhưng mình tiếp lấy thành chủ mệnh lệnh mà tới. Nếu như Lý Hạo Nhiên trận chiến đầu tiên cứ như vậy bại, thành chủ trong cơn tức giận đem Trầm Hương Lâu phá hủy sẽ không tốt. Bất quá mặc dù trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cũng không chen tay vào được. Như thế một lát sau, không chung tình thế vẫn không có mấy may biến hóa, mặc dù thoạt nhìn là Lý Hạo Nhiên bị phi kiếm đuổi đến không ngừng chật vật chạy trốn. Nhưng Tam Tiên môn thanh niên cảm giác mình đã bị tự đại vũ nhục. Mình tế ra thiên ảnh kiếm lâu như vậy Thế mà ngay cả một cái pháp bảo đều chưa tế ra thần vu cảnh giới tu sĩ đều bắt không được. Chết đi cho ta." Tam tiên môn thanh niên hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi, tay khẽ vẫy, trên trăm thanh phi kiếm bên trong bay ra một thanh rơi vào trong tay của hắn. Thân thức đã theo chiến đấu trở nên nhạy cảm, Lý Hạo Nhiên sớm đã phát hiện thanh niên động tác, chưa kinh thường, thân thể hướng phía đằng sau bay đi. Đạo đạo tường lửa xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên cùng thanh niên ở giữa. A! Phía dưới đám người hơi kinh ngạc, tự tiêu thành thiếu niên cư nhiên như thế nhanh liền thi triển ra nhiều như vậy thuật lựa. Hắn tại hỏa chi nhất đạo cảm ngộ rất cao a. Một chút tu hành hồi lâu còn tại thần du cảnh giới tu sĩ cảm thán nói, quả nhiên không hổ là tử tiêu thành nhân a. Tam tiên môn thanh niên cầm trong tay phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo, còn lại phi kiếm đi đầu mở đường đem tường lửa đánh tan. Ta nhìn ngươi làm sao tránh? Tam tiên môn thanh niên phi gần, trong tay thiên ảnh kiếm chém xuống, vô số quang ảnh bắn ra, hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Thanh niên trước như vậy bỏ qua, còn lại phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân vây quanh mà đi đồng thời, phi kiếm trong tay ném hướng không trung, hóa ba thanh kiếm ánh sáng hướng phía bị quang ảnh cùng phi kiếm vây quanh Lý Hạo Nhân bỏ tới. Tam nguyên thanh hư kiếm thuật công ý tới Tam Tiên môn thanh niên thế mà học xong cái này đạo thuật. Trong đám người vây xem một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Rất lợi hại phải không? Chung quanh không rõ ràng trò lắm nhân hỏi. Đương nhiên rất lợi hại, trước kia có một giới điệu bảng đạo hội, Tam Tiên môn một người đệ tử liền giựt vào đây Tam Nguyên thanh hư kiếm thuật lực cấp khôn đấu cảnh các phái đệ tử, nhất cử đoạt được một lần kia điệu bảng đạo hội hạng nhất. Lợi hại như vậy. Vậy cái này tử tiêu thành thiếu niên không phải nguy mà? Đây nhưng khó mà nói chắc được a, có đôi khi hội một môn đạo thuật là một chuyện, có thể hay không tinh thông lại là một chuyện khác. Đối mặt phạm vi lớn như thế công kích, Lý Hạo Nhiên cũng không có cách nào tránh né đã ngươi như thế nhịn không được, vậy ta cũng không cùng ngươi chơi đi. Lý Hạo Nhiên trầm ý, không còn dùng kinh mạch bên trong linh khí thi triển thủy kính thuật, mà nên có khiếu huyết bên trong cản tinh thuần linh khí thi triển. Lập tức mang theo từng kia từng kia màu lam thủy kính xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên bên người, sau đó màu lam băng kiếm xuất hiện, đón Tam Tiên môn thanh niên công kích mà đi. Chỉ gặp đầy trời quang ảnh đột nhiên nổ tung, mấy chục đạo băng kiếm bay ra, đón tiên ảnh kiếm hóa thành phi kiếm mà đi. Sau đó lộ ra trong đó bị mấy chục con hỏa tức vẩn quanh Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên mang theo hỏa tức hướng phía Tam Tiên môn thanh niên bay đi. Tam Tiên môn thanh niên mặc dù kinh hãi nhưng không lộ Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật thi triển ba đạo kiếm quang hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân thần thức phát giác được đây ba đạo kiếm quang bất phàm, nam đạo thủy kính xuất hiện tiến hành chặn đường. Nhưng ba đạo kiếm quang phản phất có linh tính, tại tiếp xúc đến thủy kính trước đó một cái lách qua, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Chương 85, đánh bại. Người này phản ứng nhanh như vậy. Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc điều động thủy kính ngăn cản kia ba đạo kiếm quang, nhưng kiếm quang mỗi lần đều có thể lách qua thủy kính hướng phía Lý Hạo Nhân bay tới. Phía dưới người vây xem nhìn xem không trung kiếm quang tung hành, có cảm kích nhân đạo, Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật Tam Nguyên cũng không phải chỉ chỉ có ba đạo kiếm quang. Mà là ba loại đặc tính, một trong số đó chính là linh tính, tại người tu đạo ngự sử phía dưới có thể phân biệt mục tiêu, chỉ công kích ngự sử người chỉ định mục tiêu. Hai chính là uy lực của nó 10 phần ta mình, ba chính là quỷ dị công kích quý tích để cho người ta khó lòng phòng bị. Tam tiên môn lúc trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại phái, có như thế đạo thuật cũng không kỳ lạ, đáng tiếc hậu nhân mất tranh phi a. Trong đám người có nhân thở dài nói, Lý Hạo Nhân nhìn xem không ngừng tới gần ba đạo kiếm quang, trong lòng cảm thán, đáng tiếc ta còn chưa từng một môn học cao cấp đạo thuật. Trong lòng mặc dù cảm thán, nhưng Lý Hạo Nhân cũng không có có chút nhu trí mình mặc dù sẽ không cao cấp đạo thuật, nhưng hội cao cấp đạo thuật nhân liền chưa hẳn có thể đã thắng được ta. Lý Hạo Nhiên không còn dùng thủy kính ngăn cản kiếm quang, bên người hỏa tức cũng tản ra, mặc cho ba đạo kiếm quang hướng phía mình phong tới. Muốn chết. Tam Tiên môn thanh niên gặp có cơ hội để lợi dụng được toàn lực thi triển Tam Nguyên Thanh Hư kiếm pháp, thần thức khống chế ba đạo kiếm quang trên không trung sèn qua quỹ dị vết tích, như là biến mất hướng phía Lý Hạo Nhiên thân thể bà trồ yếu ập tới. Lý Hạo Nhiên thần thức ngoại phóng, đem bốn phía tình hình, cùng linh khí trong thiên địa biến hóa đều chiếu rõ trong đầu. Suy nghĩ khẽ động, một thanh màu xanh đậm băng kiếm xuất hiện, bị hắn giữ tại trong tay phải. Tại đây Lý Hạo Nhiên một kiếm vung ra, nhanh như thiểm điện. Bành! Băng kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm quang cũng tại Lý Hạo Nhiên trước mặt băng tán. Bất quá Lý Hạo Nhiên chưa dừng lại, lại là hai thanh băng kiếm xuất hiện bị hắn bắt lấy, hướng phía lưỡng cá phương hướng chém ra. Bành, bành! Lại là hai tiếng nổ mạnh, Tam Tiên môn thi triển Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật ba đạo kiếm quang cư nhiên như thế liền bị Lý Hạo Nhiên phá giải. Người phía dưới đều là một trận kinh ngạc, Lý Hạo Nhiên trong tay băng trên thân kiếm linh khí đến cùng là tinh khiết đến mức nào a? lại có thể cùng Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật chống lại, mặc dù triển khai phép thuật này nhân không có hoàn toàn nắm giữ này thuật, nhưng ấy băng kiếm chính diện lạnh hám vẫn là để nhân có chút khó mà tiếp nhận. Lưu Đầu Bếp thì trực tiếp là hớn hở ra mặt, tiểu tử này không tệ lắm. Vu lão đầu thản nhiên nhìn hắn một chút, ngươi là đang hỏi nghi thành chủ ánh mắt. Không có, chưa. Lưu Đầu Bếp liên tục khoắt tay, lại nhìn không trung. Nhìn thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật thế mà bị Lý Hạo Nhân như thế phá mất, tam tiên môn thanh niên quá sợ hãi, vội vàng lấy thần thức liên hệ ba đạo kiếm quang băng tán sau hiện ra nguyên hình thiên ảnh kiếm. Đã tới, còn đi cái gì? Lý Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, vừa rồi thi triển băng kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ đem bởi vì thanh niên bối rối mà trở nên hỗn loạn bay đẩy trời kiếm kích bại, sau đó bay trở về hướng phía Thiên Ảnh kiếm chặn đường mà đi. "Ngươi dám?" Tam Tiên môn thanh niên kinh hãi, điều khiển Thiên Ảnh kiếm bay trở về lúc, mình cũng hướng phía Thiên Ảnh kiếm bay đi. Liên tiếp sử dụng Thiên Ảnh kiếm thi triển phân quang hóa ảnh lâu như vậy, sau đó lại thi triển Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật, đã để hắn tạm thời chưa dư thừa linh khí thi triển uy lực cự đại đạo thuật. Lý Hạo Nhiên thần thức khóa chặt bị băng kiếm ngăn cản Thiên Ảnh kiếm, hai đạo thần thức đồng thời phát động, vậy mà để Thiên Ảnh kiếm trên không trung hơi chậm lại. Lý Hạo Nhiên sao lại buông tha cơ hội như vậy? Linh khí đi tới tay phải, quang mang lưu động hướng phía Thiên Ảnh kiếm chụp tới. Ngươi dám? Tam Tiên môn thanh niên vừa kinh vừa sợ, Liều lĩnh hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Hắn đem Thiên Ảnh kiếm đem so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, sao có thể để Lý Hạo Nhiên đoạt đi? Lý Hạo Nhiên bên người hỏa tức bay múa hướng phía thanh niên bay đi, đã đem Thiên Ảnh kiếm nắm ở trong tay. Thiên Ảnh trên thân kiếm quang mang đại thịnh, run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát Lý Hạo Nhiên trường khống. Vẫn rất có thể nhảy nó ra. Lý Hạo Nhiên nói khẽ. Không trung còn lại băng kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên trong tay Thiên Ảnh kiếm chém xuống. Va chạm không ngừng bên hai Tam Tiên môn thanh niên cảm nhận được mình cùng Thiên Ảnh kiếm ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu, trong lòng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng. Thì triển ra một đạo quang thuần, không còn tránh né hỏa tức, điên cuồng hướng Lý Hạo Nhân bay đi. Hỏa tức không ngừng đụng vào quang thuần phía trên, chỉ chốc lát sau quang thuần bốc hụt, hỏa tức đập nền tại thanh niên trên thân. Chỉ bất quá hắn giống như chưa tỉnh, bởi vì hắn cảm thấy mình triệt để đã mất đi Thiên Ảnh kiếm liên hệ. Chết đi cho ta. Quần áo trên người đã bắt đầu bốc cháy lên thanh niên, tức giận hướng phía phía trước Lý Hạo Nhân một chưởng vỗ ra. Một con cự đại hỏa diễm bàn tay hướng phía Lý Hạo Nhân vồ tới. Lý Hạo Nhân hừ lạnh một tiếng, Trong tay Thiên Ảnh kiếm phát ra hào quang sáng chói, một kiếm hướng phía Hỏa Diễm bản tay chém tới. Một đạo kiếm quang bay ra đem Hỏa Diễm bản tay đánh tan, Lý Hạo Nhiên cầm trong tay Thiên Ảnh kiếm hướng phía Tam Tiên môn thanh niên bay đi. Thanh niên nhìn xem Lý Hạo Nhiên thế mà cầm Thiên Ảnh kiếm đem đạo thuật của mình đánh tan, thân cảnh thất thủ, thế mà một cái sững sờ trên không trung. Lý Hạo Nhiên một mặt im lặng, trường kiếm trong tay hướng phía thanh niên chém xuống. Tam Tiên môn trưởng lão đã, thân thể đột nhiên bay lên hướng phía Lý Hạo Nhiên cản đi. Lưu Đầu Bếp cười hắc hắc, một cái xuất hiện tại Tam Tiên môn trưởng lão thân trước, đưa tay nhấn một cái. Tam Tiên môn trưởng lão như là đâm vào lớp kiến trên tường. Thân thể một cái hướng xuống đất rơi đi. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhìn xem không trung hô lớn, thủ hạ lưu tỉnh. Đinh. Thiên ảnh kiếm dừng ở thanh niên phía trên trán, một trận kình phong thổi lên đem thanh niên ngọn lửa trên người thổi tắt. Thanh niên lại là vô thần đứng ở phía trước. Lý Hạo Nhiên một chưởng vỗ dưới, thanh niên một cái hướng phía Tam Tiên môn cổng chào rơi đi. Tam Tiên môn đệ tử đem nó đó lấy, liền lùi lại mấy bước. Lý Hạo Nhiên phất tay đem Thiên ảnh kiếm ném xuống, cắm ở thanh niên trước mặt trên mặt đất. Tam Tiên môn thanh niên nhìn thấy Thiên ảnh kiếm một cái xuống lại, ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, "Ngươi?" Lý Hạo Nhiên phất tay áo xen lời hắn. Ta không hứng thú cùng kẻ yếu nói chuyện. Nói xong quay người bay trở về vu lao đầu bên người. Không phải hắn cảm thấy Thiên Hành kiếm không tốt, mà là đây là tử thí, không phải liệu mạng tranh đấu. Nếu như chính mình cưỡng ép đem Thiên Hành kiếm chiếm thành của mình như vậy, thanh danh của mình coi như xong, về sau lại đi tìm môn phái khác tử thí, người khác hoàn toàn có thể dùng mình phẩm hạnh không tiện cự tuyệt chính mình. Vậy mình coi như bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ là một kiện Thiên Hành kiếm như vậy phát bảo, cũng không đáng giá lấy chính mình thanh danh cùng với các phái đệ tử luận bàn cơ hội trao đổi. Mọi người vây xem một mảnh số sao, Lý Hạo Nhiên cứ như vậy thắng mới vừa rồi còn bị thiên hành kiếm hóa ra phi kiếm các loại đuổi theo giết, sau đó tam tiên môn thanh niên càng lạt thi triển ra tam nguyên thanh hư kiếm thuật, như thế tình huống lại bị Lý Hạo Nhân trong chốc lát thay đổi thế cục, tay không cướp đoạt thiên hành kiếm, đem tam tiên môn thanh niên đánh cho thần hồn thất thủ. Mà lại trọng yếu nhất chính là đám người chỉ nhìn ra Lý Hạo Nhân thần thức cường đại, đạo thuật vận chuyển tự nhiên, còn lại cũng chưa hiện ra cái khác quá nhiều độ vận. Tam tiên môn thanh niên thất hồn lạc phách nhặt lên thiên hành kiếm, mình cho tới nay kiêu ngạo thế mà bị Lý Hạo Nhân như thế cứng đối cứng đánh tan. Chương 86: Tài chiến. Có cái gì tốt bề bại? Tài nghệ không bằng người liền khắc khổ tu luyện chính là tức là người tu đạo nếu như bởi vì một lần thất bại liền đánh mất lòng tin, như vậy lúc trước ngươi liền không nên đi bên trên con đường này. Chúng ta người tu đạo là cùng thiên địa này tranh chấp, về sau so đây càng tuyệt vọng sự tình nhiều vô số kể. Nếu như thất bại một lần liền từ bỏ, như vậy chỉ có thể nói ngươi cũng liền dạng này. Một cái thanh niên áo trắng từ Tam Tiên môn bên trong đi tới, đứng ở thất hồn lạc phách bưng lấy thiên hành kiếm thanh niên bên người lạnh nhạt nói: "Trương sư huynh." Tam Tiên môn đệ tử nhìn người nọ, bởi vì vừa rồi thanh niên thất bại mà vẻ mặt tâm tình đều là chấn động. Mới vừa rồi bị Lý Hạo Nhân đánh bại thanh niên cũng là khôi phục một chút tinh khí thần, tối đầu nói, là ta quá câu chấp. Là hiện tại Tam Tiên môn thần du cảnh giới đệ nhất nhân chương tầm tiên. Nơi xa người vây xem một tràng tốt lên, thất ở Tam Tiên môn địa bản bọn hắn tự nhiên đối với người này không xa lạ gì. Nghe nói hắn lúc đầu có thể tiến vào minh đạo cảnh giới, nhưng là vì tham gia địa bảng đạo hội mới ngăn chặn tu vi. Các ngươi nói hắn sẽ ra tay sao? Khẳng định à, đây đều đánh đến tận cửa, hắn làm thần du cảnh giới đệ nhất nhân nếu như không xuất thủ. Tại Tam Tiên môn bên trong danh vọng giảm lớn, về sau làm sao lãnh tụ những người khác a? Vậy thì có trò hay nhìn, chúng ta nhìn xem đây từ tiểu thiếu niên đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi." Vu lão đầu nhìn xem Trương Tầm Tiên ra, cũng là ánh mắt ngưỡng lại, hắn lúc trước điều tra Tam Tiên môn về sau, tòa định mục tiêu chính là người này. Cùng người này một trận chiến, chắc hẳn thu hoạch rất nhiều đi." Vu lão đầu tiến lên một bước đối Tam Tiên môn trưởng lão nói, "Ván này là chúng ta thắng, các ngươi còn muốn phái người ra sân sao?" Tam Tiên môn trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn về phía Trương Tầm Tiên, mặc dù hắn là trong môn trưởng lão, nhưng đối với Trương Tầm Tiên như vậy nhân vật thiên tài cũng không dám tùy ý ép buộc. Trương Tầm Tiên khẽ gật đầu, "Ta đến gặp một lần hắn." Nói xong bay lên không trung nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, Tam Tiên môn trường Tẩm Tiên, mời tử tiêu thành đạo hữu chỉ giáo. Lý Hạo Nhân hướng phía Vu lão đầu cùng Lưu đầu bếp nhẹ gật đầu, bay lên không trung nhìn xem Trương Tẩm Tiên, Tử Tiêu thành Lý Hạo Nhân. Trương Tẩm Tiên đưa tay nói, Lý huynh ở xa tới là khách, mời ra chiêu đi. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, lúc trước hắn thủ làm chủ, lần này lấy công kích làm chủ cũng chưa hẳn không thể, xin tuần thận. Vừa rồi người chung quanh nghị luận Lý Hạo Nhân cũng nghe đến, cho nên cũng không có nâng tay. Băng kiếm, hỏa tước, hỏa cầu, thủy tiễn, thủy đạn. Các loại đạo thuật lít nha lít nhĩ xuất hiện tại Lý Hạo Nhân phương viên trăm trượng bên trong. Lý Hạo Nhiên hai tay rút ra, hai thanh màu lam băng kiếm xuất hiện trong tay, Lý Hạo Nhiên một cái hướng phía Trương Tầm Tiên bay đi. Đây chơi đạo thuật đi theo Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ công tới. Phía dưới mọi người nhất thời xôn xao, đây là cái gì? Thần trí của hắn đến cùng là cường đại cỡ nào? Làm sao có thể khống chế cái này toàn cục lượng đạo thuật cùng một chỗ tiến công? Còn có hắn vừa rồi mới cùng người tỷ thí, hiện tại một lần nữa đối mặt một cái lợi hại hơn người vừa lên đến giống như này thi triển đạo thuật, nếu như một kích này không thể thu được thắng, kia đằng sau hắn đánh như thế nào? Pháp bảo của hắn là cái gì? Làm sao không thấy thi triển đi ra đâu? Liên tiếp nghi vấn ở phía dưới trong lòng mọi người dâng lên, để bọn hắn tụ tinh hội thần nhìn lên bầu trời bên trong tử thí, muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Đối diện lạnh nhạt Trương Tầm Tiên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thanh thế như vậy thật lớn công tới cũng là giật ngại mình, một thanh trường kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, tại phía trước sẽ qua, từng đạo khí tường ở trước mặt hắn xuất hiện. Lý Hạo Nhiên bên người đạo thuật chút xuống mà đến, đánh vào khí tường phía trên, trực tiếp đem Trương Tầm Tiên thân ảnh bả phủ. Văn kích phía trên không ngừng truyền đến, Lý Hạo Nhiên cầm trong tay song kiếm đứng tại không trung lấy thần thức dò xét bên trong động tĩnh, chỉ cần Trương Tầm Tiên lộ ra một chút kẽ hở hắn liền giết đi vào. Phía dưới đám người cảm giác làm sao cũng vừa rồi đồng dạng a, chỉ là song phương điều cái vị trí, hiện tại là Lý Hạo Nhiên tại công, Tam Tiên môn người tại trông. Bất quá kết quả sẽ còn là thủ người tháng sau. Mọi người thấy không trung một mặt bình tĩnh Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút khó mà nắm lấy. Đạo thuật không ngừng đánh đến, Trương Tẩm Tiên cái trán có chút gặp mồ hôi, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên công kích như thế to lớn sắc bén. Nếu như chỉ là đạo thuật đông đảo lời nói Trương Tẩm Tiên tự tin có cơ hội đột phá ra ngoài, đây rất nhiều đạo thuật lại có thể đem hắn phòng ngự toàn bộ khóa kín, để hắn không được không không ngừng phòng thủ, tìm không thấy khe hở. Đây mặc dù thoạt nhìn là Lý Hạo Nhân đạo thuật cùng Chương Tầm Tiên phi kiếm ở giữa so đấu, nhưng trên thực tế là hai người thần thức phía trên so đấu, nếu như Chương Tầm Tiên thần thức có chút lợi biếng, liền có hội quang chuẩn bị kích phá, sau đó hắn người chỉ biết bị theo mà đến đạo thuật ba phủ. Mà Lý Hạo Nhân nếu như thần thức theo không kịp, như vậy thì sẽ bị Chương Tầm Tiên phá vây mà ra, như vậy Lý Hạo Nhân thi triển nhiều như vậy đạo thuật cũng vô pháp phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng như thế một lát sau, Chương Tầm Tiên không được không bằng những người khác cảm thán Lý Hạo Nhân thần thức cường đại, có thể đem nhiều như vậy đạo thuật tinh tế điều khiển, hắn tự hỏi là không cách nào làm được. Mặc dù như thế Trương Tầm Tiên cũng không có ý định cùng Lý Hạo Nhân đi liều lĩnh khí, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu như như thế thắng Trương Tầm Tiên cũng sẽ không hài lòng. Lại là một đạo quang thuần vỡ vụt, Trương Tầm Tiên phi kiếm bay múa, lại là quang thuần tùy theo bổ sung. Trương Tầm Tiên tay phải bấm niệm pháp quyết, mấy đạo gió lốc từ thân thể bay ra, hướng phía trung quanh đạo thuật bay đi, muốn mở ra một đầu thông lộ. Lý Hạo Nhân thần sắc khẽ động, đã phát giác, mấy đạo băng kiếm ngay sau đó chém tới. Băng kiếm chém xuống, kia mấy đạo phong đột nhiên bị lớn, đem trung quanh đạo thuật quét sạch đi vào, mắt thấy là phải mở ra một đầu thông lộ. Lý Hạo Nhân hừ lạnh một tiếng, Trung quanh hỏa tức gầm vang tán loạn, hóa thành một cái biển lửa đem thôn lộ tiếp nửa phụ kín. Trương Thẩm Tiên mặc dù cảm thán Lý Hạo Nhiên phản ứng chi khoái, trong chốc lát liền làm ra ứng đối. Nhưng này nháy mắt thời gian đối với tại Trương Thẩm Tiên tới nói đã đầy đủ. "Mở cho ta." Trương Thẩm Tiên khẽ quát một tiếng, thừa dịp này nháy mắt khẽ hở, chiếc người trên phi kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một thanh cự đại kiếm ánh sáng, hướng phía phía trước đánh xuống. "Hô." Các loại đạo thuật tại kiếm ánh sáng phía dưới băng tán, càn quét ra một đầu rộng lớn con đường tới. Trương Thẩm Tiên chưa trì hoãn, thân ảnh tại Lý Hạo Nhiên khống chế còn lại đạo thuật tiếp nửa vây quanh mà đến thời điểm linh hoạt bay ra. Bất quá hắn vừa đứng vững gót chân, Lý Hạo Nhiên tiện tay cầm hai thanh băng kiếm mà đến, đón đầu đánh xuống. "Đi." Trương Tầm Tiên phi kiếm trong tay bay ra đem Lý Hạo Nhiên ngăn lại, trong tay bấm niệm pháp quyết, hơn 10 đạo kim sắc hỏa tiễn hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên biết đến tình liệt, mượn tại băng kiếm cùng phi kiếm va chạm lực đạo, thân thể nhanh chóng hướng phía đằng sau bay đi. Sau lưng vừa rồi công kích Trương Tầm Tiên vụ hộ đạo thuật, tiếp nữa bay tới đem hỏa tiễn ba phủ, sau đó hướng phía Trương Tầm Tiên công tới. Trương Tầm Tiên nhìn xem đây đẩy trời đạo thuật, trong lòng giận dữ, dạng này liền muốn đem ta đánh bại sao? Trương Tầm Tiên phi kiếm phóng lên tận trời. Lửa cháy hừng hực một cái tại kiếm trùng quanh giấy lên, cuối cùng trở thành một thanh cự đại hỏa diễm cự kiếm, hướng phía bay tới đạo thuật quét ngang mà đi. Chương 87, đạo thuật, đạo thuật. Hỏa diễm cự kiếm lướt qua, Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật bị từng cái đánh tan, hóa thành vô số vụ băng, hỏa tinh, sương mù trên không trung tản ra. Chương Tầm Tiên một kích thành công, khí thế đại thịnh, khống chế lên hỏa diễm cự kiếm trên không trung không ngừng múa, đem Lý Hạo Nhân đạo thuật toàn bộ đánh tan. Sau đó Chương Tầm Tiên chưa vội vã tiến công, đứng ở hỏa diễm bên trên cự kiếm cùng Lý Hạo Nhân xa xa tương vọng. Lý Hạo Nhân nhìn xem Chương Tầm Tiên dưới chân hỏa diễm cự kiếm Trong lòng Suy Đoán Trương Tầm Tiên hẳn là trên hỏa chi nhất đạo cảm ngộ rất sâu, không phải chỉ là loại ngọn lửa màu đỏ này không thể đem đạo thuật của mình toàn bộ đánh tan. Hỏa chi nhất đạo sao? Lý Hạo Nhân trong lòng suy nghĩ, trong thần thức một đám lửa có chút rung động, như vậy thì thử một chút đi. Lý Hạo Nhân trong tay hai thanh băng kiếm dần dần tan rã, hai thanh ngọn lửa màu vàng kim nhạt trưởng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trương Tầm Tiên nhìn xem Lý Hạo Nhân lấy hỏa diễm trưởng kiếm thay thế băng kiếm, trong lòng giận dữ, thế mà muốn lấy hỏa diễm cùng mình chính diện tư binh. Rít. Trương Tầm Tiên gầm thét một tiếng, khống chế lên hỏa diễm cự kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân chém tới. Lý Hạo Nhiên cũng bay người lên trước, thân thể linh hoạt vòng quanh hỏa diễm cự kiếm bay tới bay lui, muốn đột phá vào đi công kích Trương Tầm Tiên. Nhưng làm sao hỏa diễm cự kiếm phạm vi công kích quá lớn, mà lại tại Trương Tầm Tiên điều khiển hạ thế mà hết sức linh hoạt. Hỏa diễm cự kiếm không ngừng trên không trung múa, thế mà đem Lý Hạo Nhiên làm cho không ngừng tránh né, cuối cùng Lý Hạo Nhiên bị buộc đến tránh cũng không thể tránh chỗ. Trương Tầm Tiên lông mày nhíu lại, hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm đại thịnh, hướng phía Lý Hạo Nhiên phụ đầu chém xuống. Lý Hạo Nhiên vội vàng lấy hỏa diễm trường kiếm ngăn trở, nhưng vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm cự kiếm, một cỗ mãnh liệt tiêu đốt khí tức truyền đến. Đề Lý Hạo Nhân trong tay hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm ảm đạm rất nhiều, mà lại hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm một cái thoát ra, hóa thành cự đại hỏa diễm trường xà quấn chặt lấy hỏa diễm trường kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân tràn tới. Lý Hạo Nhân bỏ qua hỏa diễm trường kiếm, nhanh chóng hướng về sau thối lui, đồng thời thi triển ra mấy đạo linh khí thuần đem hỏa diễm trường xà ngăn lại. Nhưng chương tầm tiên hà có thể để Lý Hạo Nhân như thế rời đi, hỏa diễm bên trên cự kiếm hỏa diễm bốc hơi, hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, trên không trung lôi ra thật dài lưu quang, hướng phía Lý Hạo Nhân phóng tới. Đồng thời hỏa diễm cự kiếm múa, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân truy sát mà tới. Lý Hạo Nhân một bên bay ngược một bên thi triển ra thủy kính thuật ngăn cản hỏa cầu, sau đó tiếp nữa thi triển ra hỏa tức thuật, trên trăm hỏa tức trên không trung tứ tán bay múa, sau đó bao quanh hướng phía Trương Tẩm Tiên vị trí bay xuống mà xuống. Trương Tẩm Tiên vung tay lên, hỏa diễm bên trên cự kiếm hỏa diễm bay lên, hóa thành mười mấy con hỏa diễm đại thủ, đem hỏa tức bắt lấy bóp nát. Nhưng ở lý hảo nhiên tinh chuẩn điều khiển hạ vẫn là có hai mươi mấy con cá lọt lưới hướng phía Trương Tẩm Tiên bay đi. Những này hỏa tức đang đến gần Trương Tẩm Tiên không trung đột nhiên nổ tung hóa thành vô số tia lửa, sau đó những này hỏa tinh ầm vang rơi lên, liên tiếp cùng một chỗ hóa thành một cái biển lửa, đem Trương Tẩm Tiên vây quanh ở trong đó. Phía dưới người vây xem nhìn xem hai người tại công thủ ở giữa không ngừng chuyển đổi, Dung Hỏa Diễm không ngừng công kích lẫn nhau phòng thủ. Một chút thần du cảnh giới dự định đi hỏa chi nhất đạo càng là nhìn thần trí hoa mắt, không nghĩ tới Hỏa Diễm đạo thuật còn có thể dạng này thi triển, có biến hóa như thế, chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều, hôm nay tới không lỗ a. Tam tiên môn đệ tử nhìn thấy Trương Tầm Tiên bị ngọn lửa vây quanh, trong lòng đều có một ít lo lắng. Không nghĩ tới đây tử tiêu thành tiểu tử lại lợi hại như thế, không chỉ có ngay từ đầu thi triển ra các loại đạo thuật, trên hỏa chi nhất đạo còn có thể cùng Trương Tầm Tiên đấu cái có đến có về. Chẳng lẽ hắn cũng là ngộ Hỏa Diễm nhất đạo? Lý Hạo Nhiên thi triển thủy kính thuật đem hỏa cầu toàn bộ ngăn cản được, nhưng càng nhiều lực chú ý là thả trên người Trương Tẩm Tiên, hắn cũng không cho rằng biện lựa này liền có thể đem Trương Tẩm Tiên đánh bại. Quả nhiên bao quanh Trương Tẩm Tiên biện lựa nổ tung, vô số tia lửa bay múa bên trong Trương Tẩm Tiên giữa lông mày xuất hiện một ngọn lửa màu vàng ứng ký, một thanh ngọn lửa màu vàng trường kiếm vòng quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, mà Trương Tẩm Tiên dưới chân hỏa diễm cư kiếm cũng đã tiêu tán. Trương Tẩm Tiên cũng không nhiều lời, đưa tay nắm chặt kim sắc hỏa diễm trường kiếm, hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới, thân ảnh lướt qua trên không trung lưu lại đạo đạo mã diễm. Rốt cục làm thật sao? Lý Hạo Nhân nhìn xem Trương Tầm Tiên bay tới không dám khinh thường, mấy chục đạo băng kiếm đón Trương Tầm Tiên bay đi. Trương Tầm Tiên trong tay Kim Sắc Hỏa Diễm Trường Kiếm vút dựng dậy, một luồng năng khí tức huyết tán ra đến, đem vừa mới đến gần băng kiếm hòa tan, ngay cả sương mù đều chưa một tia, biến mất trên không trung. Lý Hạo Nhân chưa dừng lại, băng kiếm, thủy tiễn, thủy đạn chờ đạo thuật không ngừng hướng phía Trương Tầm Tiên công tới, mình cũng không ngừng hướng phía đằng sau bay ngược. Trương Tầm Tiên mặt trầm như nước, không ngừng đem Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật đánh tan, thầm nghĩ lấy, nếu như bản lĩnh của ngươi chỉ có những này, như vậy thì dừng ở đây rồi mà phía dưới mọi người vây xem mặc dù sợ hai thán phục tại chương tẩm tiên hỏa diễm uy lực, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là chú ý Lý Hạo Nhân đến tột cùng còn có thể thi triển nhiều ít đạo thuật. Hắn nhưng là chưa dựa vào pháp bảo một mực thi triển đạo thuật tại hiện tại, mà lại không có chút nào muốn ý dừng lại, trong cơ thể hắn linh khí đến tột cùng có bao nhiêu? Hắn tối thể cảnh giới luyện hóa nhiều ít khiếu người ta. Lý Hạo Nhân mặc dù vừa đánh vừa trốn, nhưng trong lòng không có bối rối chút nào, một mực tại tự hỏi ứng đối như thế nào chương tẩm tiên uy lực này lớn đến ngọn lửa kia người. Như thế trên bầu trời chiến đấu tử vừa rồi có qua có lại, biến thành lý Hạo Nhiên một mục bị đuổi giết, chỉ có thể bằng vào không ngừng thi triển đạo thuật đến ngăn cản Chương Thẩm Tiên tiếp cận. Mà Chương Thẩm Tiên chẳng biết tại sao cũng chưa thi triển đạo thuật tiến hành công kích, chỉ là cầm trong tay kim sắc hỏa diễm trường kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Tam Tiên môn đệ tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị đánh đến đầy trời chạy, trong lòng phấn chấn, có đệ tử cao giọng hô: "Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Làm sao hiện tại chỉ biết chạy trốn a?" Tam Tiên môn trưởng lão nhìn xem Chương Thẩm Tiên một mực đuổi không kịp Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng, hướng phía chung quanh Tam Tiên môn đệ tử truyền âm phân phó: Tam Tiên môn đệ tử lập tức liên tiếp hô lên, chạy cái gì chạy? Muốn đánh liền đánh, không đánh liền nhận thua. Các ngươi tử tiêu thành tới tìm chúng ta tỳ thí chính là đến tỳ thí chạy trốn sao? Tốt à, nếu như các ngươi lại không đánh, chạy trốn năng lực này các ngươi tử tiêu thành người hoàn toàn chính xác so với chúng ta Tam Tiên môn lợi hại. Lý Hạo Nhiên nghe được phía dưới thanh âm, trong lòng cời lạnh, suy đoán Trương Tẩm Tiên thi triển ngọn lửa màu vàng nóng này trường kiếm tiêu hao quá lớn, linh khí có chút không đủ. Mặc dù Lý Hạo Nhiên tự tin có thể không ngừng thi triển đạo thuật, kéo tới Trương Tẩm Tiên linh khí trống rỗng mà tu mạch thắng lợi, nhưng này dạng chỉ sợ Tam Tiên môn người cũng sẽ không chịu phục. Lý Hạo Nhiên hạ quyết tâm, khu động trong thần thức màu lam đạo tắc mấy bữa, phát động tên Như vọng Nguyệt quyết. Sau lưng cự đại tên Như đầu hư ảnh xuất hiện, Lý Hạo Nhiên hướng phía Trương Tẩm Tiên vung tay lên, hai viên cự đại thủy đạn từ tên Như đầu miệng bên trong bay ra hướng phía Trương Tẩm Tiên bắn nhanh mà đi. Là Tán quyết. Phía dưới một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ nhận ra Hoàng sợ nói, Lý Hạo Nhiên thế mà không chỉ có sẽ đạo thuật đông đảo, mà lại thế mà lại còn Tán quyết. Càng càng quan trọng hơn là hắn một cái thần du cảnh giới tu sĩ thi triển nhiều như vậy đạo thuật, thế mà còn có thể thi triển Tán quyết. Chương 88, lại thắng. Trương Tầm Tiên ánh mắt kiên định, không có chút nào muốn chèn né ý tứ. Trong tay Kim Sắc Hỏa Diễm Trưởng kiếm quang mang đại thịnh, trong lúc mơ hồ có cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Oanh! Kim Sắc Hỏa Diễm Trưởng kiếm chạm tại thủy đạn phía trên, cự đại tiếng oanh minh truyền đến, linh khí cuồn bạo. Thủy đạn một cái vỡ ra hóa thành dòng nước tản mát mà xuống, sau đó bị linh khí tách ra hóa thành nước mưa bao phủ phương viên mấy trăm trượng rơi xuống. Phía dưới tu sĩ thi triển thần thông đem nước mưa xô tan, không chớp mắt nhìn lên bầu trời chiến đấu, đều biết đây đã là đã đến tối hậu quan đầu, ai cũng không chịu bỏ lỡ. Trương Tầm Tiên vừa đem cái thứ nhất thủy đạn đánh tan, cái thứ hai thủy đạn theo nhau mà tới. Bất quá Trương Tẩm Tiên đã sớm chuẩn bị, tại đánh tan cái thứ nhất thủy đạn sau cấp tốc lui lại, sau đó chém xuống một kiếm, mấy đạo tường lửa ngăn cản tại trước người. Thủy đạn đánh vào tường lửa phía trên chỉ cản trở một lát liền bị đánh tan, bị Lý Hạo Nhân thao tung tiếp tục hướng phía Trương Tẩm Tiên công tới. Trương Tẩm Tiên lông mày nhíu lại, kim sát hỏa diễm trưởng kiếm hướng phía thủy đạn một chút, một cái biển lửa xuất hiện phía trước. Thủy đạn rơi vào trong biển lửa, nhưng không có phát sinh cự đại xung kích, hỏa diễm cuốn lên đem thủy đạn vây quanh ở trong đó, cùng theo di động. Theo tung thủy đạn Lý Hạo Nhân cảm giác được thủy đạn bị ngăn trở, tốc độ trở nên chậm, không cách nào điều khiển tự nhiên. Trương Tẩm Tiên tiếp nữa cầm kiếm bay tới. Đầy trời hỏa diễm nở rộ, tốc độ thế mã so vừa rồi nhanh hơn. Thủy đạn bị biển lửa vây quanh, nhất thời theo không kịp Trương Tẩm Tiên tốc độ. Lý Hạo Nhiên cười khổ một cái, quả nhiên tên Như Ngọc Nguyệt quyết tàn quyết có chút uy lực không đủ. Lui ra phía sau đồng thời vẫn như cũ đạo thuật không ngừng hướng phía Trương Tẩm Tiên bay đi. Lần này Trương Tẩm Tiên nhưng không có lấy kim sắc hỏa diễm trưởng kiếm tương đạo thuật đánh tan, mà là không ngừng né tránh, hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Lý Hạo Nhiên sững sờ, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ hắn hỏa diễm trưởng kiếm uy lực không đủ. Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhiên tốc độ chậm lại. Đạo thuật nhưng không có đỉnh chỉ ở bên người từng cái xuất hiện, sau đó đợi đến Chương Tẩm Tiên tiếp cận đồng loạt hướng phía Chương Tẩm Tiên công tới. Chương Tẩm Tiên lúc này cũng định làm một kích cuối cùng, quanh thân bị ngọn lửa vây quanh sông vào Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật bên trong, những nơi đi qua đạo thuật nhao nhao sụp đổ, tiêu tán. Lý Hạo Nhân cũng không đang lẩn trốn chạy, đầy trời đạo thuật đồng loạt hướng phía Chương Tẩm Tiên công tới, như ngay từ đầu chiến đấu đem Chương Tẩm Tiên thân ảnh bả phủ. Nhưng là trong chốc lát, đạo thuật trong vòng vây hỏa diễm bốc hơi, ánh lửa đầy trời, đạo thuật nhao nhao tiêu tán, vô số màu vàng kim nhạt hỏa xà từ đạo thuật vây quanh trung tâm chỗ bay múa mà ra hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Trương Thẩm Tiên ngoan cường như vậy, thể nội linh khí đoàn tiếp nữa tiêu tán, từng đạo màu lam thủy kính xuất hiện đem hỏa xạ ngăn lại. Trương Thẩm Tiên lúc này đã thoát khỏi vòng dây, trong tay kim sắc hỏa diễm trường kiếm bay ra. Trên đường đi hư không mật mẻo, mang theo vô biên uy thế hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà đến, còn không có cẩn thận, nhưng nhìn xem cảnh tượng như vậy phảng phất tự thân liền ở vào trong lựa, có một cú cảm giác đè nén để cho người ta không thể động đậy. Lý Hạo Nhiên không có đi tránh thoát loại này cảm giác bị đè nén, tay phải bung ra, một con bản tay màu đen chống dung xuất hiện hướng phía kim sắc hỏa diễm trường kiếm chụp tới. Đại Hủy dị thủ Đây là lý Hạo Nhiên luyện hóa màu đen đạo tắc mảnh vỡ về sau, lần thứ nhất lấy từ phía trên học được đạo thuật đối địch. Đây lại hủy diệt thủ tiêu hao kinh người như thế, không biết uy lực của nó có đáng giá hay không được bản thân hao phí nhiều như vậy linh khí đi thi triển. Hiện tại đối mặt trường tầm tiên kim sắc hỏa diễm trường kiếm chính là một cái kiệm nghiệm cơ hội tốt. Bàn tay lớn màu đen ôm đổn tại kim sắc hỏa diễm trên trường kiếm, chưa phát ra khá lớn tiếng vang, mà la hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm một cái vỡ vụn ra, lộ ra trong đó phi kiếm. Trong chốc lát ngọn lửa màu vàng lan tràn ra, đem bàn tay lớn màu đen toàn bộ bao trùm, cháy hừng hực. Ngọn lửa này thế mà có thể tại đạo thuật phía trên tiêu đốt Phía dưới người vây xem nhìn xem trường hợp như vậy, trong lòng kinh ngạc. Hẳn là đang tiêu đốt đối phương linh khí đi, hiện tại cũng không biết hai người còn có người nào dư lực tiếp nữa thi triển công kích. Ta nhìn hai người linh khí đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Đây nhưng khó mà nói chắc được à, từ tiêu thành thiếu niên kia đánh cái này liền, đạo thuật vẫn là không ngừng thả ra, ngươi có thể thấy hắn từng có mấy may chần chờ. Ta nhìn hắn thể nội linh khí còn rất sung túc. Dẹp đi đi, hắn một cái thần du cảnh giới thể nội có thể có bao nhiêu linh khí a? Cho dù là hắn tại tối thể cảnh giới luyện hóa toàn bộ khiếu huyệt, đến bây giờ cũng nên đến tự hẳn đi. Hiện tại hắn cho dù là thắng được Trương Tâm Tiên, đợi lát nữa Tam Tiên môn lại phái người ra sân ta nhìn hắn cũng không chịu được nổi. Có đạo lý, hoàn toàn chính xác còn quá trẻ, không biết làm sao tiết kiệm linh khí. Bất quá hắn có thể có hôm nay dạng này chiến tích, cho dù là lại thua cho Tam Tiên môn người cũng không tính mất mặt. Hắn không mất mặt tử tiêu thành muốn mất mặt a. Hắn thua tử tiêu thành liền phải thừa nhận bọn hắn tử tiêu thành thế hệ trẻ tuổi không bằng Tam Tiên môn, ta nhìn về sau tử tiêu thành người nhìn thấy Tam Tiên môn người nên biểu tình gì? Trương Tâm Tiên không để ý đến phía dưới người nghị luận, vẫy tay, kim sát hỏa diễm vẩn quanh bên trong phi kiếm bay trở về trong tay. Sau đó Trương Tẩm Tiên không để ý đến bị kim sắc hỏa diễm vờn quanh bàn tay lớn màu đen, cầm trong tay phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân lại là không có nhúc nhích, nhếch miệng cười một tiếng. Bị kim sắc hỏa diễm bao quạ bàn tay lớn màu đen đột nhiên chấn động, phía trên kim sắc hỏa diễm một cái bay ra, bàn tay lớn màu đen hướng phía Trương Tẩm Tiên bắt lấy. Trương Tẩm Tiên sắc mặt đại biến, đây bàn tay lớn màu đen là đạo thuật gì? Mình chuyên môn tiêu đốt người khác linh khí kim sắc hỏa diễm ở phía trên tiêu đốt lâu như vậy, thế mà còn không có khiến bàn tay lớn màu đen tiêu tán? Trong lòng mặc dù kinh ngạc và phần, nhưng đối mặt hướng phía mình chộp tới bàn tay lớn màu đen, Trương Tầm Tiên cũng chỉ có một kiếm hướng phía bàn tay lớn màu đen điểm ra. Vừa mới tiếp xúc Trương Tầm Tiên chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt chi ý hướng phía mình vọt tới, một loại cảm giác nguy hiểm để Trương Tầm Tiên lông tơ dựng thẳng lên. Vô ý thức toàn thân còn lại linh khí phun ra ngoài, tiến vào trong phi kiếm. Một đạo sáng chói bạch sắc quang mang từ phi kiếm cùng bàn tay lớn màu đen tiếp xúc chớp bắn ra mà ra. Oen! Cơn bạo linh khí hướng phía bốn phía quét tán ra đến, quét sạch trên trời dưới đất. Lưu đầu bếp phát giác có chút không tốt, phi thân mà đi, một trưởng vô già, hướng đến hạ khoáy động mà đến linh khí ngăn trở. Phía dưới người vây xem nếu như vị vậy mà bị thương, về sau Lý Hạo Nhiên lại đi cùng môn phái khác tỉ thí chưa người không thể được. Quang mang tiêu tán, chương thẩm tiên áo quần rách nát, cầm trong tay phi kiếm trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng hơi kinh ngạc, đây hủy diệt chi thủ tại Tử Tiêu Thành bên trong luyện tập thời điểm uy lực thoạt nhìn không có mạnh như vậy, á chẳng lẽ nói là gặp mạnh thịt cường. Những ý nghĩ này cũng chỉ là tại Lý Hạo Nhiên trong đầu chợt lóe lên, dù sao hắn biết mình bây giờ còn đang chiến đấu bên trong.